chương hai trăm ba mươi t u y ể n ta t u y ể n ta chương hai trăm ba mươi t u y ể n ta t u y ể n ta phó ngôn người đều tê dại cái này đều là cái gì a người nhà từ hơn mười phút phía trước liền bắt đầu kéo đàn vỗ lồng làm sao hiện tại biểu diễn còn không có kết thúc thậm chí còn thổi lên kèn đến a hắn đem điện thoại âm lượng đóng sau đó nhữ mày nhìn về phía điện thoại trực tiếp gian bên trong mưa đạn ngoại trừ rất nhiều chơi ngạnh t r e o chọc kèn mưa đạn bên ngoài rất nhiều người xem đều tại đối giang vãn vãn biểu thị tán thưởng ta nguyên lai、like、chỉ cảm thấy toàn năng nghệ nhân nói là phong tử hiện tại mới phát hiện nguyên lai、like、nhà ta vãn ca cũng cường đại như vậy quả nhiên tìm không thấy phong tử như vậy bạn trai tất cả đều là bởi vì ta không bằng vãn vãn ưu tú vãn ca ngư bức đánh những cái kia hát tử nhóm mặt hạ giận mà phó ngôn thuê hát tử cùng thủy của nhóm hiện tại hầu như không có mấy cái dám thò đầu ra nói chuyện phó ngôn vừa nhìn tình huống này nhịn không được tự mình tại trực tiếp gian đánh lên chưa đến sẽ điểm nhạc khí có gì đặc biệt hơn người sẽ nhạc khí liền có thể làm tốt một minh tinh sẽ nhạc khí không nhất định có thể làm tốt một minh tinh nhưng ít ra có thể chứng minh so cái khắc minh tinh tài nghệ nhiều trình độ cao lại nói vãn vãn diễn kỹ cái kia cũng là chuyên nghiệp không có ma bệnh a có bản lĩnh ngươi tại bây giờ ngành giải trí tìm một cái cái diễn kỹ một dạng ưu tú một dạng đa t à i đa nghệ minh tinh đi ra phó ngôn cắn răng đánh hai chữ phó ngôn huynh đệ ngươi là phó ngôn thế vai hắc hay là thật náo tàn phần a ngươi sẽ không thật muốn cầm phó ngôn cùng vãn vãn so a nghe vãn vãn đàn v ộ lồng đem ta nghe khóc nghe xích tám thanh ta nghe sợ nghe kèn đem ta nghe không có nghe thấy phó ngôn h ữ n g cái này hai chữ lại để cho ta cho cởi sống phó ngôn cầm đầu cùng giang vãn vãn xó、so、a nhìn đến những cái này trào phúng n g a đạn phó ngôn liền càng thợ cấp hắn có kém như vậy giang vãn vãn liền có như vậy tốt. l i ê n tính toán giang vãn vãn diễn kỹ là so với hắn mạnh một chút chút tài nghệ cũng so với hắn nhiều một chút điểm có thể cái này có thể đại biểu cái gì chân chính đỉnh lưu cần là diễn kỹ cùng tài nghệ sao cần là nhiệt độ cái này giúp đỡ trực tiếp ra người xem biết cái gì gọi nhiệt độ sao giang vãn vãn cùng thẩm phong hiện tại lại hỏa f a n hâm mộ cộng lại cũng không có phó ngôn số lẻ nhiều quảng cáo hiệu triệu lực phòng bán vé hiệu triệu lực tất cả đều là phó ngôn càng cao hai người này tính toán cái gì phúc huynh đệ ngươi là thật đem ta trọc ư ờ i phía trước thẩm phong cùng giang vãn vãn đại nôn châu báu không thể so với phó n ô n bán m a hơn phan hâm mộ nhiều minh tinh liền tốt như vậy dị dạng phấn vọng quan niệm sớm nên bị đào thải vẫn còn có người vẫn lấy làm nạo chết cười người này là tới tú quy hạc cối vẫn là đến biểu hiện ra nhân loại giống đa dạng tính gánh xiếp thú bên trong ngươi bận rộn nhất ca đàm trong thị ngươi nhất c u ồ n g mẹ đổ n ả n phía trước n g ư ơ i gác bại bồ kẹ bên trong đại tiểu vương nhìn xem những cái này mưa đạn phó ngôn trực tiếp liền đem điện thoại cho đập phá cái này giúp đỡ não có u á p giang vãn vãn cũng không biết hiện tại phó n ô n đã nhanh bị tức tâm lạnh nàng buông xuống c à n sau cuối cùng là không có lại từ khay bên trong lấy gia nhạc khí đến nàng hướng về phía các tuyển thủ má sau đó cầm lấy mịp d ô nói ra thật có lôi chiếm dụng các vị một chút thời gian ta biểu diễn kết thúc hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vô tay càng là không ít tuyển thủ đã hoan hô lên tiếng trong miệng không ở nhớ kỹ v ã n vãn vãn vãn trang diện liền cùng truy tinh hiện trường không có gì khác nhau rất nhiều tuyển thủ lúc ban đầu đối với thẩm phong cùng giang vãn vãn thực lực đều là có chút băn khoăn bởi vì bọn hắn phổ biến cùng thẩm phong giang vãn vãn n i ê n kỳ tương tự có chút thậm chí còn muốn lớn bởi lại cộng thêm bọn hắn hai người đích sắc không có gì quá nhiều tác phẩm liền để cho không ít người cảm thấy hai người khả năng đều là không có gì thực lực lưu lượng minh tinh. là tiết mục tổ mời đến sông nhiệt độ bọn hắn lý giải tiết mục tổ cách làm nhưng đối thẩm phong cùng giang vãn vãn lại chưa nói tới có bao nhiêu tôn kính ít nhất xa không bằng đối đ á i lưu minh hữu cùng ôn hoa tôn kính như vậy mặc dù nói hải tuyển cùng ngày thẩm phong cùng giang vãn vãn xong người đàn ghi ta dốc n dồn hiện trường để cho rất nhiều tuyển thủ thuyết phục nhưng bởi vì lúc đó thẩm phong biểu diễn chiếm đa số cho nên rất nhiều người cũng chỉ là phục thẩm phong đối với giang vãn vãn cũng giới hạ tại có chút thực lực như vậy một cái đánh giá nhưng bây giờ lại bất đồng giang vãn vãn như vậy một trận biểu hiện ra xuống hoàn toàn chứng minh nàng năng lực sẽ nhiều như vậy nhạc ký ít nhất có thể nói rõ giang v ã n v ã n tại nhạc lý phương diện tạo nghệ không cạn chỉ đạo âm nhạc phương diện tri thức tuyệt đối không có vấn đề giang v ã n v ã n hướng phía các tuyển thủ phất phất tay nói ra điệu thấp điệu thấp ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ tiểu tiên h tài mà thôi không muốn như vậy phô trương nói giang v ã n vãn đi trở về đến thẩm phong bên người sau đó cười tủm tỉm nhìn qua thẩm phong nói như thế nào ta lợi hại không lợi hại lợi hại lão bà ta khẳng định lợi hại thẩm phong ôm giang ván vãn vòng một cái vòng đồng thời lặng lẽ đóng trên thân hai người mạch sau đó cười nói khẽ với giang vãn vãn nói ra mỗi cái nhạc khí liền chỉ sẽ một cái khúc là ngươi làm sao phát hiện giang vãn vãn trứng mắt nàng không nghĩ tới thẩm phong vậy mà có thể nhìn ra tại bên cạnh ngươi có thể nhìn ra ngươi rất nhiều nhạc khí kỹ xảo cùng điều khiển đều rất cố định giống như là vì học được một thủ khúc cứng rắn dưới lưng đến một dạng bất quá trực tiếp màn ảnh hẳn là nhìn không ra những cái này cùng giang vãn vãn bất đồng thẩm phong đối với mấy cái này nhạc khí là chân chính toàn bộ tinh thông hơn nữa đối với giang vãn vãn đầy đủ hiểu rõ cho nên giang vãn vãn vấn đề thẩm phong đều có thể nhìn ra giang vãn vãn nhỏ giọng nói ra tiếp trước đập một bộ phim ta diễn bên trong một cái âm nhạc ký bên trong muốn dẫn lấy học sinh đấu nhạc khí muốn dùng rất nhiều loại nhạc khí đạo diễn nói dùng thế thân ta không có đồng ý ta đem trận này hí kéo dài sau sau đó tốn học bằng cách nhớ rơi xuống mỗi loại nhạc khí đại biểu khúc mục đích diễn tấu phương pháp nàng nhiều như vậy nhạc khí chính là thời điểm học được kỳ thật cũng nói không bên trên sẽ nhưng dùng để đánh mặt những cái kia hát tử đã đầy đủ k hay những cái này nhạc khí đều là giang vãn vãn phía trước từ huấn luyện căn cứ cầm phòng tìm được lúc đó nàng còn tâm huyết dâng t à o đều một lần nữa luyện một lần cho nên hôm nay diễn xuất hiệu quả coi như không tệ cái kia cũng đã rất ưu tú thần phong tại giang vã quay đầu muốn học cái gì nhạc khí có thể tìm ta phụ đ ạ o ngươi ví dụ như thổi tiêu giang vãn vãn mới đầu không có minh bạch thẩm phong ý tứ đợi nàng kịp phản ứng sau đó lập tức đỏ mặt đập thẩm phong vài phía dưới thẩm phong cười đem mạch mở ra mà lúc này đ i ề n đạo cũng đang tại để cho hắn lên đài tiến hành kế tiếp tài nghệ biểu diễn kỳ thật thẩm phong vừa mới cũng nhìn đến những cái k i a thủy quân loạn thất bát tao mưa đạn nếu như giang vãn vãn không biểu hiện ra nhiều như vậy nhạc khí đánh thủy quân mặt lời nói cái tia thẩm phong còn tính toán chính mình tự mình đ ộ n thủ bất quá nếu như giang vãn vãn hành động so với hắn nhanh thẩ t h ầ m phong lên bài sau liền chỉ là đơn giản hát một bài hát hát vẫn là lưu minh hữu thành danh khúc quyền làm đối lưu minh hữu có qua có lại t h ầ m phong ca sướng vẫn là rất không t ệ bất quá rất nhiều trực tiếp gian người xem đều còn đắm chìm tại giang vãn vãn tám loại nhạc khí liên hoàn diễn tấu rung động chính giữa không chỉ là trực tiếp gian hiện tại h ấy bố bên trên đã có giang vãn vãn nhạc khí xuyên đốt diễn tấu hotse up cái này hotse up mặc dù là lâm tỷ bỏ ra ít tiền mua nhưng mua sau đó không bao lâu liền bị chân chính khán giả đội lên hotse up bảng phía trước m ư ơ i vị trí Cũng bởi vậy, có càng nhiều người bị hấp dẫn đến thanh xuân t i ê n đoàn trực tiếp gian đ i ề n đạo nhìn xem trực tiếp gian bên trong đi từ từ dâng lên người xem đếm miệng đều nhanh liệt đến lỗ hai cây đợi đến thẩm phong hát xong bài đ i ề n đạo đẻ nén vui sướng trong lòng nói ra hiện tại bốn vị tổng đạo sư diễn xuất đồng đều đã hoàn tất kế tiếp liền thỉnh khán giả còn có hiện trường tuyển thủ tiến hành bỏ phiếu bình chọn ra các ngươi cảm thấy tốt nhất biểu diễn đ i ề n đạo nói đem bỏ phiếu khí phóng ra kết quả thả ra không có vài giây đồng hồ giang v ă n vãn tuyển hạng liền nhanh bị đỉnh phát nổ so tài kết quả không có chút nào lo lắng giang vãn vãn đại thắng mà về mà ba vòng khiêu chi giang vãn vãn lấy điểm số lớn đệ nhất thành tích tốt đạt được ưu tiên chọn lựa khách quý đạo sư cùng tuyển thủ quyền lợi giang vãn vãn sớm liền nghĩ kỹ muốn tìm a i nàng tại mấy vị khách quý đạo sư trước mặt đi một lượt giang vãn vãn không có để ý đến hắn chọn lựa dạy bảo ti đồ du vị kia khách quý đạo sư sau đó nàng lại đi thứ hai bị giả đặc nam còn nói thêm lần này liền tuyển ta a giang vãn vãn tuyển một vị ưu tú tuyển thủ khách quý đạo sư sau đó lại đi đệ tam bị giả đặc nam tuyển ta tuyển ta giang vãn vãn tuyển một cái rất có tư lịch cùng năng lực khách quý đạo sư thứ tư bị giang vãn vãn cuối cùng đứng tại giả đặc nam trước mặt giả đặc nam vui vẻ vãn vãn cuối cùng muốn chọn ta sao vừa mới giang vãn vãn một trận biểu hiện ra để cho giả đặc nam cũng khuất phục hắn hiện tại đã hóa thân giang vãn vãn tiểu mê đệ kết quả giang vãn vãn nhìn giả đặc nam một mắt đ ỗ n g nhiên lại hướng phía trước đi một bước đi tới giả đặc nam bên người vị kia đạo sư phía trước ta tuyển hắn giả đặc nam một bộ rất ủy khuất bộ d á n g vãn vãn vì cái gì không chọn ta là chúng ta không đủ quen thuộc vẫn là ngươi cảm thấy ta trình độ không được ngươi cảm thấy ta là nói không đủ quen thuộc ngươi sẽ tương đối thụ thương vẫn là nói ngươi trình độ không được ngươi sẽ tương đối t h ụ thương giang vãn vẫn hỏi giả đặc nam nghĩ nghĩ nói không đủ quen thuộc r cái k i a chúng ta không đủ quen thuộc giả đặc nam giả đặc nam p h â n c h u y ể n hắc chương hai trăm ba mươi một xin lỗi các ngươi bị đào thải chương hai trăm ba mươi một xin lỗi các ngươi bị đào thải chương chương sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống bạn đang xem văn bản gốc chưa dịch có thể kéo xuống cuối t r a n g để chọn bản dịch giang vãn vãn tuyển còn chính mình đội viên sau đó còn lại ba vị tổng đạo sư cũng đều dựa theo bài danh chọn tốt đội ngũ của mình giả đặc nam cuối cùng rơi xuống thẩm phong trong tay giả đặc nam đều muốn khóc thành tiếng vẫn là ngươi giả nghĩa n g khí ngươi s o vãn vãn mạnh hơn nhiều thần phong vô vỗ giả đặc nam bà v a i dù sao ta cũng không thể khiến ôn hoa lao sư cùng lưu minh hữu lao sư khó xử có phải hay không giả đặc nam có ý tứ gì thần phong không có cho giả đặc nam giải thích bất quá một bên lý thính tính h lại cười ra tiếng làm giả đặc nam không hiểu ra sao ngoại trừ giả đặc nam bên ngoài thần phong còn rất cao hứng cảm thấy thẩm phong trong lòng vẫn là có nàng kỳ thật thẩm phong liền chỉ là muốn đem nàng quản tại chính mình t h u hạ tỉnh nàng tại nàng lưu minh hữu cùng ôn hoa thủ hạ làm yêu ảnh hưởng đến hai vị lao sư đến lưu minh hữu chọn lựa thời điểm hắn thì bấy nhiêu có chút xoắn suýt lưu minh hữu con mắt thỉnh thoảng hướng giang vãn vãn đã chọn lựa có t i đổ du cái kia một c h i đội ngũ nghiên g mắt nhìn đi t i đổ du là hắn sớm liền vừa ý người thậm chí phía trước hắn còn cùng thẩm phong thương lựa qua về sau muốn cho t i đổ du khi hắn đội viên bây giờ nhìn đến t i đổ du bị giang vãn vãn tuyển đi lưu minh hữu lòng yêu tại cái kia gọi một c á n nữa giang vãn vãn cũng nhìn ra lưu minh hữu ý nghĩ nàng cùng thẩm nói nếu như đội ngũ của ta bên trong c ó ngài đặc biệt hợp ý người lời nói ta có thể cho đi ra lưu minh hữu vừa nghe hai mắt tỏa sáng nếu như đổi lại cái khác minh tinh bận tâm chính mình tại màn ảnh phía trước hình tượng lúc này khẳng định là t i ế p khách khí khách khí nhưng lưu minh hữu là thật ưa thích t i đồ du khối này ngọc thô chưa mài r i ũ a quả thực là ái tài xuất ruột cho nên cũng bất chấp hình tượng đem t i đồ du chỗ chi k i ê u đội ngũ dẫn tới chính mình dưới chướng đợi đến mấy vị tổng đạo sư đều chọn lựa tốt đội ngũ điện đạo liền tuyên bố thanh xuân thiên đoàn vòng thứ hai phân tổ kết thúc kế tiếp bốn vị tổng đạo sư mang theo chính mình chọn lựa khách quý đạo sư cùng tuyển thủ các đội viên phân biệt đi tiết mục tổ an bài bốn ở giữa lớn phòng huấn luyện bên trong lưu minh hữu cùng ôn hoa coi như có kinh nghiệm lão nhân mang theo đội viên đi tới lớn phòng huấn luyện sau trước tiên trước hết hô hô khẩu hiệu ủng hộ một chút sĩ khí sau đó lại bắt đầu huấn luyện bọn hắn tính toán tại trong huấn luyện dần dần phát hiện các tuyển thủ trên lệnh c ũ n g chưa đủ chậm rãi đào thải mất những thế lực kia không được tuyển thủ cuối cùng tình tuyển ra chi tiêu mạnh nhất đội ngũ đây cũng là tiết mục tổ thiết kế tiêu chuẩn quá trình bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này, hai tổ liền không quá một dạng. thần phong cái này một tổ tiến vào lớn phòng huấn luyện sau thần phong chỉ là quét những người này vài lần sau đó liền để cho tất cả tuyển thủ xếp thành hàng theo thứ tự đứng vững đợi đến các tuyển thủ đứng vững thần phong hướng phía trong đám người đi đến ngươi ngươi ngươi còn có ngươi vừa đi thần phong một bên đưa tay chụp về phía một chút tuyển thủ Rất nhiều bị tới tuyển thủ nhiều bị vỗ có chút không rõ ràng cho lắm có chút nữ hải tử tức thì lộ ra hưng phấn biểu lộ tựa hồ bị thần tượng vỗ tới là một kiện rất hạnh phúc sự tình thần phong trước, trước sau sau tổng cộng vỗ bảy tám cái tuyển thủ từ khi vòng thứ nhất đào thải kết thúc sau đó mỗi vị khách quý đạo sư thủ hạ chính là tuyển thủ trên cơ bản liền đều chỉ còn lại sáu bảy người tổng đạo sư không chế bốn vị khách quý đạo sư đội ngũ mỗi vị tổng đạo sư hiện tại thủ hạ chính là tuyển thủ cũng liền hơn hai mươi cá nhân t h ầ m phong cái vỗ này liền vỗ tới đội ngũ bên trong gần như một phần tư tuyển thủ đang ở đó c h ú t tuyển thủ cùng với trực tiếp gian phía trước người xem còn không biết t h ầ m phong muốn làm cái gì thời điểm t h ầ m phong bỗng nhiên mở miệng nói ra vừa mới ta vỗ tới những người kia hiện tại có thể thu thập đồ vật chuẩn bị ly khai huấn luyện căn cứ thật xin lỗi các ngươi bị đào thải không không phải a vì cái gì a chúng ta mới được vì ngươi đội viên a chúng ta đều còn cái gì không có làm đâu tại sao phải đem chúng ta đào thải a chính là a cái này không công bình a t h ẩ m phong lời này vừa ra h i ệ n nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đừng nói những cái kia các tuyển thủ phản ứng kịch liệt liền ngay cả khán giả đều ngạc nhiên không thôi phong tử cái này là tại bảy nắp sao qua loa tiết mục tổ cái này một kỳ vừa mới bắt đầu lục liền đào thải mất nhiều như vậy người đây cũng quá không nói đạo lý a t h ẩ m phong cái này là cái gì thao tác a một chút đào thải nhiều như vậy người là đồ cái gì không phải là vì hấp dẫn lưu lượng bác người nhãn cầu a cái k i a dạng này đối bị đào thải các tuyển thủ cũng quá không công bình ta là thẩm phong f a n hâm mộ nhưng phong tử lần này cần làm cái gì ta là thật nhìn không hiểu muốn thật là vì bác người n h ã n cầu cướp đoạt nhiều như vậy tuyển thủ thu tiết mục quyền lợi cái k i a ta đều muốn phấn truyền hát không phải các ngươi có thể hay không tin tưởng phong tử phong tử làm qua không đáng tin cậy sự t ì n h sao hắn khẳng định có lý do của mình là a phong tử là loại kia vì lưu lượng không từ thủ đoạn người sao trực tiếp ra người xem có ít người đã bắt đầu nghi vấn lên thẩm phong lần này cách làm thậm chí bắt đầu âm lưu luận cảm thấy thẩm phong cái này là vì sao nhiệt độ cùng lưu lượng c ô ý tại vòng thứ hai trận đấu vừa bắt đầu liền làm ra như vậy một cái bạo điểm tới có chút thẩm phong f a n hâm mộ vẫn tin tưởng thẩm phong bất quá bọn hắn cũng tại các loại thẩm phong giải thích lúc này đang xem trực tiếp điền đạo vội vàng vội vàng cầm lấy bộ đàm nói ra thẩm phong ngươi làm cái gì đâu vừa mới bắt đầu liền đào thải nhiều như vậy người là làm cái gì nhanh chóng nói ngươi là đang nói lửa hiện tại đã có người bắt đầu ở trực tiếp gian hát ngươi thẩm phong đưa tay tháo xuống trên lỗ hai thai trở lại tùy tiện ước lượng tiến vào trong túi quần điền đạo thanh âm liền như vậy các đức mà thẩm phong tức thì nhìn về phía những cái kêu bao hàm nghi v Các cảm ngươi thần phong công bình. lời ta này đặt à ở các tuyển thủ trong thai hiển nhiên không khác rào biện một tên nghiên kỷ lớn hơn nam tuyển thủ đứng dậy nói ra thần phong đạo sư phía trước ta vẫn là rất tôn kính ngài nhưng bây giờ ta có chút hoài nghi ta phía trước ánh mắt người đào thải chúng ta đích sắc không có làm trái quy tắc nhưng có bất kỳ đạo lý sao chúng ta cùng những người khác một dạng đều là luyện tập sinh đều là tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong sống sót dựa vào cái gì người ngay cả chúng ta huấn luyện đều không có nhìn liền muốn đem chúng ta đào thải mất nói cái kia nam tuyển thủ vừa nhìn về phía mặt khác không có bị đào thải các tuyển thủ các ngươi không có bị đào thải cũng đừng nhìn hí hắn hôm nay chỉ đào thải tám người sau đó mười người t à i hữu các ngươi liền không sợ sau đó giống chúng ta mở dạng bị vô duyên vô cớ đào thải mất sao cái này nam tuyển thủ nói chuyện hiển nhiên rất có kích động lực vừa nói như vậy những cái kia không có bị đào thải chỉ tính toán làm vây xem còn chúng các tuyển thủ có chút cũng đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía t h ầ m phong nam tuyển thủ tức thì rèn sắc khi còn nóng tiếp tục chỉ trích nói chúng ta cũng là vì mộng tưởng nghiêm túc cố gắng tốt tuyển thủ có thể ngài thật là phụ trách nhiệm tốt đạo sư sao ngài chưa thấy qua chúng ta biểu diễn không biết chúng ta danh tự thậm chí khả năng đều không có nhớ kỹ chúng ta tướng mạo hiện tại liền muốn qua loa đem chúng ta đều đào thải mất ngươi hành động như vậy ta không phục ta cũng không phục ta ta cũng là thần phong đạo sư thỉnh cho cái giải thích bằng không thì ta cũng không phục hiện trường trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn bất quá thẩm phong lại mặt không đ ổ i sắc hắn chỉ làm ắ t nhìn đám người này cuối cùng ánh mắt như ngừng lại tên kia nam tuyển thủ trên thân trầm d ã i nói ra ngươi mới vừa nói ta chưa thấy qua các ngươi biểu diễn không có nhớ kỹ các ngươi tướng mạo không biết tên của các ngươi chữ triệu quan g chính những thứ này là chính ngươi phán đoán đi ra vẫn là ta chính mình chính miệng nói qua tên kia nam tuyển thủ đột nhiên bị gọi vào danh tự đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình thẩm phong tức thì vừa nhìn về phía mặt khác các tuyển thủ một cái tên một cái tên nói tống thiết mã hòa đẳng trần thụy lữ tiểu bố giang thiên minh trần vi hắn nghiệm danh tự cũng không phải là nghiệm mà là dựa theo đội ngũ sắp xếp từng cái một theo thứ tự nghiệm đi xuống hơn hai mươi cái tuyển thủ danh tự bị hắn một cái không lầm tất cả đều nói ra còn có người cảm thấy ta không nhớ rõ các ngươi tướng mạo không biết tên của các ngươi c h ư sao nghiệm xong thần phong nhẹ giọng nói ra có thể liền coi như ngươi có thể nhận ra chúng ta đây cũng không phải là ngươi đào thải chúng ta lý do à. chúng ta bị đào thải bên trong có thật nhiều người thực lực so với cái kia không có đào thải đều tốt ta khiêu vũ liền so với kia cái giang thiên minh tốt dựa vào cái gì lưu lại giang thiên minh lại đào thải ta chỉ bằng hắn phan hâm mộ có tiền chỉ bằng hắn so với ta có nhiệt độ tên là triệu quang chính nam tuyển thủ đống nhiên lại nói ra còn đặc biệt lấy chính mình cùng giang thiên minh d ơ cái ví dụ đột nhiên bị c u ố n vào chiến tranh giang thiên minh một mặt một b ư ớ c thần phong tức thì đi tới triệu quang chính trước mặt cùng triệu quang chính bốn mắt đối mặt cuối cùng chậm rãi nói ra muốn biết ta đào thải các ngươi lý do tuất ta liền nói cho các ngươi lý do chương hai trăm ba mươi hai các ngươi mấy vị đi thong thả không tiễn chương hai trăm ba mươi hai các ngươi mấy vị đi thong thả không tiễn triệu quang chính ngươi cầm ngươi cùng giang thiên minh nêu ví dụ ngươi cảm thấy ngươi khiêu vũ so giang thiên minh tốt cho nên ngươi không nên bị đào thải nhưng ngươi có nghĩ tới không có giang thiên minh tại vòng thứ nhất đấu vòng loại năm ngày huấn luyện kỳ lúc đang làm cái gì ngươi lại đang làm cái gì thầm phong n h a o mắt lại ngươi sở dĩ khiêu vũ so với hắn tốt là bởi vì hắn tại tới tham gia tiết mục phía trước chính là một cái thuần túy người ngoài nghề hắn không có cơ sở không có nội t ì n h không có trải qua nửa điểm huấn luyện chuyên nghiệp thậm chí có thể nói là dựa vào bản thân tướng mạo trà trộn vào đến nhưng ở vòng thứ nhất đấu vòng loại hắn là quan minh chính đại toàn thắng đối thủ lấy được thắng lợi thắng được gọc bởi vì hắn tại cái k i a n năm ngày huấn luyện kỳ phi thường cố gắng để cho hắn trình độ đột nhiên tăng mạnh giang thiên minh nhanh chóng nói ra điệu thấp điệu thấp ta cũng không có cố gắng như vậy đều là giả đặc nam đạo sư dạy thật tốt giả đặc nam tiến lên ôm lấy giang thiên minh n g ư ơ i mới là hảo huynh đệ thần phong không có lý cái này hai hàng mà là tiếp tục hướng về phía triệu quang chính nói ra cái này trong năm ngày ngươi đang làm cái gì ngươi thuận tiện nói một chút sao triệu quang chính biểu lộ có trong nháy mắt xoắn s u ý t cùng khó chịu bất quá cuối cùng hắn vẫn là nói ra ta ta cũng tại huấn luyện a ngươi là tại huấn luyện ngươi vũ kỹ vẫn còn là huấn luyện ngươi quan hệ nhân Thầm người t ngươi ngươi hôm nay cầm giang thiên minh đi ra nêu ví dụ cũng là bởi vì n g ư ơ i đối với hắn không thích sống chúng có tư toán n g ư ơ i cảm thấy lấy năng lực của người nhất định có thể thông qua đấu vòng loại n g ư ơ i bây giờ sớm lôi kéo quan hệ chính là muốn đợi cuối cùng đội ngũ xác định sau để cho bọn hắn đem ngươi đề cử thành xế vị để cho ngươi nhất cử bạo hồng chính n g ư ơ i tâm tư không tại huấn luyện bên trên ta lưu ngươi làm cái gì lưu một cái sống bằng tiền dành dụng không cầu phát triển xế vị đảo loạn cả c h i đội ngũ bầu không khí sao ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì ngươi vòng thứ hai liền sẽ bắt đầu cố gắng nói như vậy ngươi đến tột u cùng là nghĩ như thế nào ngươi ta lòng dạ biết rõ thẩm phong nói đến đây cái k i a t r i ệ u quan g chính đã là một câu đều nói không ra ngoài bởi vì thẩm phong nói một điểm sai đều không có hắn muốn phản bác thậm chí đều tìm không thấy phản bác lý do t h ầ ngoài p h o n nhìn đ miệng nói như vậy có thể vì có thể bảo chứng chính mình tận cấp thông đồng nhiều cái cùng đội người để cho bọn hắn đem mỗi ngày đặc thù nhiệm vụ tặng cho ngươi tới hoàn thành để cho ngươi lấy thêm điểm cuối cùng chính ngươi thông qua điểm tích lũy bảo mệnh lên cấp vòng thứ hai thần phong cười cười mặc dù cái này cũng không tính toán làm trái quy định nhưng ngươi một bên doanh tiêu cá ướp m ố i n h â n thiết một bên nghị trăm phương ngàn kế tấn cấp có phải hay không có chút tinh thần phân liệt vẫn là ta phải nói ngươi sau lương quản lý công ty phượng hoàng giải trí đích sắc rất có một tay bất kể như thế nào nếu như ngươi nói không nghĩ tham gia tuyệt tú cái kia ta khẳng định phải thuận ngươi ý sớm đem ngươi đưa đi t h i ế t dương miệng giật giật cuối cùng cắn môi cúi đầu kế tiếp thần phong lại nói vài kiện những cái này bị đào thải các tuyển thủ ngoài sáng trong tối làm qua một chút sự tình đừng nói những cái kia không có bị đào thải các tuyển thủ liền ngay cả người xem thậm chí đền đạo lúc này đều nghe trận tròn mắt đ i ề n đạo cũng không biết tại hắn m í mắt phía dưới lại vẫn đã xảy ra nhiều như vậy loạn thất bát tạo sự t ì n h khán giả liền càng chấn kinh ta còn phấn qua triệu q u a n chính cảm thấy hắn nguyên lai chính là nam đoàn xuất thân có nội tình không nghĩ tới hắn ỷ có nội tình liền không huấn luyện còn bắt đầu lôi kéo quan hệ muốn dựa vào quan hệ bên trên xế vị cái này xứng đáng những cái kia so với hắn càng cố gắng tuyển thủ sao phía trước còn cảm thấy tiết dương cá ướp m ố i nhân thiết rất không tồi đâu không nghĩ tới đều là cố ý doanh tiêu lẫn lộn ì ue thật buồn、ôn. đây ể bảo đảm chính mình chính tấn cũng quá hắc cảm a ta liền nói nhà chúng ta manh manh vì cái gì bị đào thải cùng còn có loại này t â m cơ biểu là a khó trách phong tử muốn đem bọn hắn đào thải mất cái này một cái hai cái thật không là cái gì tốt người bất quá phong tử là thế nào biết rõ những điều này a có người xem nghi hoặc thậm chí điển đạo đều nghi hoặc có một tên bị điểm ra cố ý cho bạn cùng phòng dội nước lạnh h ã i so nàng ưu tú hơn bạn cùng phòng tại trận đấu phía trước phát suốt cuối cùng lui thi đấu nữ tuyển thủ cũng sắc mặt phiền muộn phát ra như vậy chất vấn ngươi là thế nào biết rõ những điều này thầm phong chuyển cái ghế ngồi ở bọn hắn trước mặt từ trong túi quần móc ra một cái lòng bãi tay lớn nhỏ tiểu tiện kỳ vốn đưa cho tên kia nữ tuyển thủ trong các ngươi những người khác hoặc là phẩm hạnh có thất hoặc là thắng chi không võ bị các ngươi đào thải mất các tuyển thủ có mấy cái sẽ tâm phục khẩu phục bọn hắn đều là cùng các ngươi sớm chiều trung đụng đồng đội thậm chí là mấy ngày nay các ngươi bên người, người thân cận nhất trong tay tự nhiên có quan hệ tại các ngươi một chút tin tức triệu quang chính bông nhiên lại mở miệng trầm giọng nói ra bốn vị tổng đạo sư mỗi vị thủ hạ hiện tại cũng là hơn hai mươi tên tuyển thủ ngươi chỉ có thể quét sạch chính ngươi thủ hạ chính là cái này một đám mặt khác ba vị tổng đạo sư thủ hạ chính là những cái tiêm phẩm hạnh không đứng đắn tuyển thủ lại từ ai tới cha do ai đến chế tài đâu chẳng lẽ cũng chỉ có chúng ta chịu lấy đến trừng phạt những người kia liền có thể miễn bị m ộ t khó cái kia dạng này ta vẫn là là cảm thấy không công b ì n h ai ngờ thẩm phong đ n g nhiên nợ nụ cười đứa nhỏng đốc ngươi cho rằng ta tại sao phải đặc biệt chọn các ngươi bốn đội tuyển thủ làm ta đội viên chẳng lẽ là bởi vì ta cảm thấy các ngươi những cái này vấn đề tuyển thủ lớn lên đẹp mắt bởi vì các ngươi tương đối ưu tú không chỉ là bởi vì các ngươi bốn cái đội vấn đề tối đa mà thôi thẩm phong nói ra bị ta thống kê đến có vấn đề tuyển thủ tổng cộng mười hai vị các ngươi bốn đội liền chiếm được tám vị mặt khác đạo sư nơi đó c ộ n lại cũng chỉ có bốn vị bốn người kia vấn đề ta sau đó sẽ đi cùng tiết mục tổ cùng mặt khác đạo s ư nói cho nên thần phong dùng tay làm dấu mời các ngươi mấy vị đi thong thả không tiễn chương hai trăm ba mươi ba giang thiên minh là đơn vị liên quan chương hai trăm ba mươi ba giang thiên minh là đơn vị liên quan ta liền nói một cái tuyển tú tiết mục vì cái gì sẽ có nhiều như vậy vấn đề nguyên lai phong tử là đem vấn đề tối đa đội ngũ đều tập trung vào chính mình thuộc h ạ phong tử là thật chi tiết ta phía trước lại vẫn nghi vấn hắn ta sám hối sám hối một đường sợ nhân tử tha thứ cây phong sẽ tha thứ các ngươi ở mẹn ở mẹn cây phong môn hiện tại trực tiếp gian bên trong đã không có người lại nghi vấn thẩm phong nhìn chằm chằm vào thẩm phong trực tiếp gian điền đạo này sẽ xem như nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn vẫn là lập tức để cho người đi mua hát xê ớp tất khả năng đem dư luận hướng do hướng đang hướng dẫn đạo tỉnh có người cố ý mang tiết tấu nói bọn hắn tiết mục tổ không đủ phụ trách thời gian còn lại trên cơ bản chính là tổng đạo sư vì thủ hạ chính là các tuyển thủ an bài huấn luyện phía trước rất nhiều tuyển thủ đều là chỉ sở trường một dạng kỹ năng cũng tỷ như ti độ du biết ca hát cũng chỉ biết ca hát hắn khách quý đạo sư cũng là dạy ca hát cho n nam có đặc p í a d ư ớ nên h g cái k bốn vị tổng đạo sư trên cơ bản đều tại cho phía trước không có học qua khiêu vũ tuyển thủ an bài mới vũ đạo loại khách quý đạo sư cho không có học qua ca hát tuyển thủ an bài ca hát loại khách quý đạo sư tiến hành bổ tốc huấn luyện bởi vì giang vãn vãn cái này một tổ bên trong ưu tú tuyển thủ tối đa giang vãn vãn bản thân cũng bởi vì lúc trước nhạc khí liệt đấu hấp dẫn tương đối nhiệt độ cho nên hôm nay nhìn giang vãn vãn trực tiếp g i a n người xem là tối đa đợi đến buổi tối một ngày huấn luyện kết thúc đ i ề n đạo công bố vòng thứ hai đấu vòng loại ngày đầu tiên đào thải tình huống thần phong tổ bởi vì sớm có dự mưu duy nhất một lần đào thải mất tám tên tuyển thủ là hôm nay đào thải tuyển thủ tối đa một tổ lưu minh hữu tổ theo sát phía sau vị này lao ca thần tại huấn luyện phương diện vẫn là phi thường nghiêm khắc ngày đầu tiên liền đào thải mất ba tên vấn đề tuyển thủ giang vãn vãn tổ đào thải một người ôn hoa khả năng là tương đối thiện lương ngày đầu tiên cũng không có đào thải tuyển thủ giang vãn vãn, người, lương, giang vãn, vãn từ lần trước tại ninh quỳnh thủ hạ đ cũng là rất lâu không có tiến hành qua cao cường như vậy độ tâu từ buổi sáng trò chơi khâu đến nhạc khí l i ệ n đ ấ u lại đến hơn nửa ngày huấn luyện cùng chỉ đạo đem giang vãn vãn mệt mỏi cái quá sức đợi đến buổi tối huấn luyện kết thúc thu h o à n tất giang vãn vãn đều là vô tình đi ra phòng huấn luyện kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến thẩm phong đứng ở cửa ra vào đợi nàng làm sao mệt mỏi thẩm phong cười hỏi ân giang vãn vãn mệt nằm sấp nằm sấp tựa vào thẩm phong trên thân mặc dù mình không cần huấn luyện nhưng là quản những cái này hùng hải tử so với ta chính mình huấn luyện còn muốn mệt mỏi muốn tùy theo tài năng còn muốn đi thần phong, vãn vãn vãn vãn ăn ăn phong vừa n cười vừa nói ta để cho lâm tỷ sớm đi tìm hậu chủ cho mượn chút nguyên liệu nấu ăn cùng một cái bếp lỏ đợi chút nữa ta đi cấp ngươi làm giang vãn vãn cũng có rất lâu không ăn thẩm phong tự mình làm cơm vừa nghe thẩm phong lời này giang vãn vãn đều muốn cảm động khóc lên phong tử người cũng quá tốt thẩm phong đem mặt đưa tới giang vãn vãn cũng rất tự giác hôn một cái hai người ấp ấp ở m ồ m cũng mặc kệ t r u n g quanh có hay không tuyển thủ nhìn xem liền cùng đi tiến vào nhà ăn lại đi hậu chủ bởi vì lâm tỷ sớm liền trao hỏi cho nên hậu chủ người đã sớm đem bếp lò cùng nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị đi ra thẩm phong liền vén tay h á o lên bắt đầu làm đồ ăn mà giang vãn vãn nghĩ nghĩ sau bỗng nhiên móc ra điện thoại mở ra trực tiếp bắt đầu trực tiếp thẩm phong làm đồ ăn trực tiếp gian bên trong rất nhanh liền tr Thì、thật nhiều ế u n ư g a n Vãn Vãn bình thường phát sóng cũng sẽ không n g phát h sẽ có i n h ư người xem trước vậy vì yếu tiên tiến đến, xem hôm chủ yếu là bởi a y g i a n g Vãn Vãn biểu hâm i hai ệ n nhiều fan quá Thật h mắt. mộ hôm nay đều tại cường độ cao soát lấy cùng giang vãn vãn có quan hệ tin tức giang vãn vãn một mực truyền bá tự nhiên cũng liền có rất nhiều người nghe nói vãn vãn hôm nay t ố t đ ồ n g quá cho chúng ta vãn phân cái cọ vãn vãn như bức chúng ta toàn năng vãn ca hung hăng mà r ú t những cái k i a hát từ mặt quá hả giận trực tiếp gian bên trong tiến vào không ít p a n hâm mộ đi lên chính là trước đó giang vãn vãn một trận mánh l i ệ khen giang vãn vãn cười hắc hắc nói ra cũng cảm tạ các ngươi ủng hộ rồi kỳ thật ta cũng không có lợi hại như vậy ta mỗi dạng nhạc khí đều chỉ sẽ một chút chút v ã n vã ngươi n cũng đừng khiêm tốn như vậy ưu tú người vẫn còn khiêm nhường như vậy trái lại một ít không có chân tài thực học lưu lượng mình tinh lại như vậy phô trường cái này là c á c h cục vãn ca ngươi cái này muốn là đều không tính lợi hại cái kia người khác cũng liền đừng tại ngành giải trí bên trong l a n lộn chính là chính là mặc dù giang vãn vãn cũng coi như ra mặt d à y nhưng lúc này vẫn là nhịn không được ho nhẹ một tiếng giang đạo lý nàng thật sự không có khiêm tốn nàng thật sự chỉ là mỗi dạng nhạc khí đều chỉ sẽ như vậy một chút chút mà thôi bốn khúc khục, h tốt tốt, ô giang vãn vãn gian nhanh chóng đem màn ảnh xoay qua chỗ khác cho đang tại làm đồ ăn thẩm phong màn ảnh làm tám trăm năm cơm thần phong hiện tại nấu cơm tay nghề đã không phải là thành thạo hai chữ có thể hình dung làm đồ ăn lúc động tác nước chảy mây trôi không có một tia kéo dài cùng do dự m ặ c trên người ban ngày lục tiết mục quần áo cũng không có mặc t ạ p r ề nhưng lại không có một giọt tràn dầu bằng t u n g tóe đến trên người của hắn mặc dù hậu c h ú bên trong mặt khác đầu bếp cũng đều là nấu cơm l á o luyện nhưng cùng t h ẩ m phong một so sánh bọn hắn tuy nhiên cũng giống như chỉ là vừa mới nhập môn học đồ bình thường nhìn phong tử nấu cơm thật sự là một loại hưởng thụ rất lâu không gặp phong tử xuống bếp ta đều nhanh quên phong tử vẫn là cái định cấp đầu bếp ta cảm thấy ăn phong tử làm cơm hẳng là, là c một vị họ giang nữ minh tinh chính mình ưu tú lao công còn lợi hại hơn nhìn lại một chút ta chính mình mình là một phế vật không nói còn không có lao công ô ô ô, ô biết rõ chính mình là đầu độc thân cầu nhưng vẫn là mỗi lần đều muốn điểm tiến phong tử cùng vãn ca trực tiếp gian ta cái này kêu là dùm a trực tiếp gian khán giả có người không ngừng hâm mộ có người kêu rên chó sủa một mảnh còn có người tại soát lễ vật cũng tỷ như bốn hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội tịch mịch thuốc lá đưa lên siêu cấp hỏa tiễn một hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội tịch mịch thuốc lá đưa lên siêu cấp hỏa tiễn một hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội tịch mịch thuốc lá đưa lên siêu cấp hỏa tiễn một hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội tịch mịch thuốc lá đưa lên siêu cấp hỏa tiễn một ba ố n t v ư ợ trăm linh ã o bản đ ô năm g Giang phải h i t ê thảo có muốn hay không ác như vậy a giang vãn vãn nhìn đến cái này giang thiếu hậu viên hội tiền tố cũng là khỏe mắt giật giật huỳnh đệ huỳnh đệ lý trí tiêu phí không cần cho ta tiễn đưa nhiều lễ vật như vậy ta cũng không chỉ vào trực tiếp kiếm tiền giang vãn vãn nói giang thiếu hậu viên hội tịch mịch thuốc lá phía trước vì cho giang thiên minh cổ động đầy ít tiền vừa vặn còn có nhìn thấy tỷ tỷ trực tiếp liền cho đưa tới giang thiếu hậu viên hội t ị tỷ trực tiếp liền cho nhà mình tỷ tỷ đưa cho nhà mình tỷ tỷ lễ vật có thể gọi không lý trí sao hơn nữa ta vẫn ngươi cùng phong ca thiết phấn đâu giang vãn vãn giang vãn bên này còn chưa lên tiếng lúc này trong phòng trực tiếp nhưng có chút vỡ tổ gì giang thiên minh là giang vãn vãn đệ đệ sao ta siêu ta vừa biết tin tức này thân đệ vẫn là biểu đệ à thực sự là đơn vị liên quan sao giang thiên minh bây giờ nhiệt độ cũng không tính thấp vòng thứ nhất đấu vòng loại lúc xuất hiện tặc kéo có tiền giang thiếu hậu viên hội vì hắn kéo không thiếu nhiệt độ mà hắn tại vòng thứ nhất đấu vòng loại lúc trói sáng biểu hiện cũng làm cho không thiếu người xem nhất là nữ người xem người qua đường truyền phấn dù sao giang thiên minh bản tỉnh đ ầ u thuận ca múa mặc dù không tính nô ra nhưng cũng coi như tuyển thủ bên trong trung thượng tiêu chuẩn tự hồ bối cảnh còn không bình thường có một đám rất có tiền ca môn Nhan năng trị, l ự chiêu n ệ t toàn độ, chủ đề độ đ bộ chủ không hấp dẫn lưu quái mới là cái sự. Giang, giang sự. thoại n h ấy bên b trong trực tiếp gian có được tin tức giang thiên minh là vãn ca phan hâm mộ ta sớm liền suy đoán hai bọn hắn đều họ giang hơn nữa tựa hồ đi thật gần một mực cảm giác bọn hắn quan hệ không tầm thường không nghĩ tới thật sự là tỷ lệ giang thiên minh là đơn vị liên quan cái này có thể gọi đơn vị liên quan sao giang thiên minh vòng thứ nhất đấu vòng loại video ngươi chưa có xem sao nhân gia thắng được quang minh chính đại cũng không phải dựa vào quan hệ thắng là à ta phấn giang thiên minh thời điểm cũng không biết hắn cùng vãn ca có quan hệ hắn cũng không có làm sao dính vãn ca quang á bất quá ta vẫn là muốn đợi giang thiên minh chính mình đi ra đáp lại một chút bằng không thì khó tránh khỏi bị người mang tiết đấu điểm này giang vãn vãn mặc dù không có nhìn siêu thoại nhưng nàng mình cũng minh bạch cho nên nhìn xem có chút lộn trực tiếp g i n giang vãn vãn lập tức liền muốn liên lạc giang thiên minh đem hắn kêu đến để cho hắn cùng khán giả chào hỏi cũng coi như quan tuyên giang thiên minh là đệ đệ của nàng chính thức quan tuyên luôn tốt qua lời đồn bay loạn bất quá lâm tỷ đối loại này sự tình hiện nhiên so giang vãn vãn càng thêm mất cảm cho nên tại giang vãn vãn tính toán đi liên hệ giang thiên minh phía trước lâm tỷ cùng lý nguyệt nha đã đem giang thiên minh mang tới bởi vì sợ chậm chế hậu trù các đầu bếp công tác giang vãn vãn cuối cùng cùng với giang thiên minh tìm cái yên lặng điểm địa phương sau đó đem trực tiếp điện thoại giao cho giang thiên minh giang thiên minh ngược lại hello hello ta là giang thiên minh trực tiếp gian bên trong ta cái nào đó hảo h u y n h đệ tựa hồ bại lộ thân phận của ta nhìn đến ta là không có cách nào lại được thấp đích xác ta chính là giang vãn vãn đường đệ giang thiếu hậu viên hội tịch mịch thuốc lá ta cho rằng mọi người đều biết đâu sơ xuất giang thiên minh ngươi cũng đừng trách ta cáp giang thiên minh hh cười cười lại cho ta t ỉ soát năm mươi cái siêu hỏa ta tha cho ngươi một mạng hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội tịch mịch thuốc lá đưa lên siêu cấp hỏa tiễn năm không mẹ a hôm nay hắn đưa nhiều ít tiền lễ vật đại lão ngươi nhìn ngươi cho vãn ca tặng quà nàng đều không cảm tạng ngươi nếu không ngươi cho ta tiến đưa à ta có thể quản ngươi gọi cha có thể hay không có chút c ố t khí cha ta ghét nhất ngươi như vậy ai ai ai đừng chạy để nghe giang thiên minh nói chuyện giang thiên minh nhìn đến cái này tịch mịch thuốc lá lại đưa lễ vật sau cũng liền không có lại nói cái gì ngược lại tiếp tục đối với mặt khác người xem nói ra kỳ thật ta cảm thấy ta là giang vãn vãn đệ đệ chuyện này là thật không có cái gì tốt nói cho nên ta mới một mực không có để cả qua từ phát sóng đến bây giờ ta không có cọ qua nàng nhiệt độ cũng không có bị nàng giúp đỡ qua thậm chí nàng cũng không muốn để cho ta khi nàng tuyệt thủ ta cũng chưa bao giờ tính toán qua dựa vào cái này quan hệ đi tranh thủ cái gì đổ vợn ó i đến đây giang thiên minh mặt mang nụ cười cho nên ta cảm thấy ta là ai chuyện này cũng không trọng yếu mặc dù lần này thân phận ngoại ý muốn bại lộ nhưng vẫn là hy vọng các vị về sau không muốn bởi vì ta cùng giang vãn vãn quan hệ liền quá nhiều chú ý ta giống như trước một dạng liền tốt đây cũng là chính diện đáp lại hơn nữa ta cảm thấy hắn nói không sai ta từ nơi này tiết mục bắt đầu liền tại truy thật sự là hắn không có dựa vào qua cùng giang vãn vãn quan hệ mà là thật sự có thực lực không phải có thực lực phải nói là thật sự cố gắng Hắn v ta, ca ca ta đã sớm là giang thiếu hậu viên hội một thành viên ánh mắt của ta quả nhiên không sai ha ha ha ý đến người phía trước không phải là vì tham gia nhân gia thổ hào rút thưởng mới chú ý hậu viên hội siêu thoại sao giang thiên minh cũng không có phí công làm nhiều như vậy thời gian hoa hoa công tử giọng điệu nói chuyện rất có giảng cứu nói chuyện lên đến tiết tấu cũng để cho người cảm giác thật thoải mái tùy tự nhiên không làm làm lại có trật tự có t r ư ờ n g mực cái này để cho trực tiếp gian bên trong rất nhiều nguyên lai、like、không có làm sao chú ý qua giang thiên minh phan hâm mộ đều có điểm chuyển phấn khuyên hướng mà ở ấy bù thượng tính nói giang thiên minh tại giang vãn vãn trực tiếp gian thỏ đầu ra sau đó rất nhiều giang thiên minh thật f a n hâm mộ cũng đều đến nhìn đến giang thiên minh đang tại trực tiếp những cái kia thật f a n hâm mộ cũng đều nhanh chóng cùng giang thiên minh đánh lên bắt chuyện thiếu gia trực tiếp thiếu gia t ố t x o á i thiếu gia thiếu gia tại ta trong lòng dương ai cái gì thiếu gia đây là ta lão công bởi vì giang thiên minh phan hâm mộ đoàn gọi giang thiếu hậu viên hội cho nên rất nhiều giang thiên minh phan hâm mộ liền ồn ả o quản giang thiên minh gọi thiếu gia có chút trung phấn còn biên các loại vẻ thuận miệng ví dụ như vừa mới câu kia thiếu gia thiếu gia tại ta trong lòng dương a i còn có cái gì giang gia ta tiểu thiếu gia mê đảo ngàn vạn đại tiểu thư vì ngươi đánh cồn vì ngươi cùng giang gia thiên minh thiếu niên lang các loại không ít giang thiên minh phan hâm mộ còn thừa dịp hiện tại có cùng giang thiên minh đối thoại cơ hội bắt đầu hỏi giang thiên minh các loại vấn đề ví dụ như trong nhà rốt cuộc là làm cái gì vì cái gì nhiều như vậy có tiền bằng hữu ví dụ như tại sao phải tham gia trận đấu Có phải hay không thất xuất đạo bên ạ Lại bạn loại. i liền nghiệp? gái thiếu thiếu la về muốn nhà sản như không, không ví thử hay bà, kế dụ Có các b cạnh không xa chỗ lý nguyệt nha cũng đang tại cầm lấy điện thoại nhìn giang thiên minh trực tiếp một bên nhìn xem hiện trường hắn một bên nhìn xem màn ảnh phía trước hắn lý nguyệt nha còn nhìn thật vui vẻ nhất là nhìn đến những cái kia kỳ kỳ quái quái v ẻ t h u ậ n miệng trong này có vài đầu vẫn là nàng biên bất q u á các loại nhìn đến hỏi bạn gái những vấn đề kia thời điểm lý nguyệt nha tay liền không tự chủ được nằm chặt điện thoại nàng lặng yên ngầm đầu nhìn về phía giang thiên minh nếu như hiện tại giang thiên minh đối ngoại nói có bạn gái các loại phan hâm mộ nhất định sẽ trôi đi không ít hơn nữa đôi giang thiên minh về sau tại ngành giải trí phát triển cũng rất có ảnh hưởng giang thiên minh nhìn đến lý nguyệt nha lắc đầu trên mặt lộ ra nụ cười sau đó nhẹ gật đầu lý nguyệt nha thấy thế trong lòng ám n h ả ra khí nhìn đến góc củ cải là minh bạch l í tứ của nàng nàng không vội mà cùng giang thiên minh qua tuyên hiện tại giang thiên minh còn tại tham gia tiết mục nàng không muốn bởi vì nàng ảnh hưởng tới giang thiên minh chỉ là còn không đợi lý nguyệt nha khẩu khí này đưa tiến đi liền nghe được hiện trường cùng điện thoại bên trong giang thiên minh đ ề u mở miệng nói chuyện ân kỳ thật ta đã có bạn gái ta rất yêu nàng ta tham gia tống nghệ nguyên nhân đều chỉ là vì nàng cho nên liền tính toán ta bị đào thải khả năng cũng không phải về nhà kế thừa gia nghiệp mà là sẽ về nhà cùng nàng kết hôn lạch cạch lý nguyệt nha trong tay điện thoại rơi trên mặt đất cái này ngốc củ cải vì cái gì không nghe lời a chương hai trăm ba mươi lăm yêu p h ấ n phấn không phấn lăn chương hai trăm ba mươi lăm yêu p h ấ n phấn không phấn lăn kỳ thật ta đã có bạn gái ta rất yêu nàng ta tham gia tống nghệ nguyên nhân đều chỉ là vì nàng cho nên liền tính toán ta bị đào thải khả năng cũng không phải về nhà kế thừa gia nghiệp mà là sẽ về nhà cùng nàng kết hôn giang thiên minh hai câu này nói xong trực tiếp gian bên trong rõ ràng liền ăn tính một chút bất kể là giang vãn vãn cùng thẩm phong phan hâm mộ vẫn là giang thiên minh phan hâm mộ đều có chút xứng sở một cái tuyển tú tiết mục luyện tập sinh một cái nữ phấn tỷ lệ rất lớn ngành giải trí người mới vậy mà sẽ lựa chọn tại liên quan đến chính mình phải chăng có thể xuất đạo tiết mục bên trong lựa chọn tại chính mình cần có nhất nữ phấn ủng hộ thời điểm đối ngoại quan tuyên chính mình có bạn gái hơn nữa còn là như vậy cao điệu như vậy quan g minh chính đại quan tuyên hắn liền không quan tâm hắn sẽ mất phấn sao tại nhìn trực tiếp có tương đối một bộ phận đều là hiểu rất rõ minh tinh cơm vòng cái này một bộ rất nhiều nam minh tinh tiểu nữ phấn đều là cái gọi là bạn gái phấn lao bà phấn. những cái này f a n hâm mộ ưa thích đứng ở nam minh tinh bạn gái thân phận bên trên giúp đỡ nam minh tinh đánh bảng mua đại ngôn làm số liệu các nàng dính tính rất cao tại phấn vòng sức chiến đấu cũng rất mạnh nhưng đồng dạng các nàng cũng rất dễ dàng bị trọc giận một khi nam minh tinh quan tuyên co chân chính bạn gái liền sẽ c o đại lượng bạn gái phấn cùng lao bà phấn tâm sinh đ o a n khí thời phấn quay về d ớ m i n n h t r ư ớ c đây ít năm cái nào đó lộc họ minh tinh quan tuyên sau trong vòng một đêm liền mất hơn m ộ ư ơ i vạn f a n hâm mộ f a n hâm mộ đoàn trang w e đóng cửa hơn một trăm cái nhân khí lớn chịu ảnh hưởng không còn nữa nhất là tuyển tú xuất đạo tiểu thị tươi không dám quan tuyên không dám tìm đối tượng nguyên nhân nói yêu thương chẳng khác nào thất nghiệp phan hâm mộ chính là tiền ai muốn cùng tiền gây khó dễ mà bây giờ giang thiên minh lời nói này nói xong như phảng phất là tại n h ấ t tay hô lớn ta cùng tiền gây khó dễ tại ngắn ngủi yên lặng q u a đi mưa đạn liền lại lần nữa bạo phát trong lúc nhất thời thật là có không ít phía trước hô hào thiếu ra thiếu ra tại ta trong lòng dương oai nữ phấn biểu hiện ra rõ ràng bất mãn cảm xúc có tính cách tốt nói một câu k h ở phấn cũng liền không có tính cách không tốt cái gì khó nghe đều nói có bạn gái còn ra ra bán mặt đi r a trắng gạt chúng ta tiền là a lão nương chính là hướng về phía ngươi mới xuất đạo không có tên tuổi mỗi ngày thức đêm giúp ngươi làm số liệu làm f a n hâm mộ bảy liền nghĩ đến làm lớn phấn sau đó có thể cùng ngươi liên hệ với kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi có bạn gái cặn bã hoặc là ngươi cùng nàng chia tay hoặc là ngươi liền trở mất phấn rất xuống địa tâm a giơ n e v e lui tiền nhìn xem những lời này giang thiên minh đưa tay méo nhéo, nhéo chính mình mi mì tâm một lát sau mặt mang nụ cười đối với điện thoại màn ảnh nói ra đầu tiên đâu ta phải trước cảm tạ một chút các vị p a n hâm mộ bất luận là bình thường p a n hâm mộ vẫn là cái gọi là bạn gái phấn nhóm ủng hộ cảm t ạ các ngươi phía trước nguyện ý chú ý ta tiếp theo đâu ta phải nói một câu giang thiên minh ý cười càng sâu yêu p h ấ n phấn không phấn lăn ta cho tới bây giờ không có nói qua ta cũng cần các ngươi phân ta cố gắng của ta huấn luyện cố gắng biểu diễn cũng cũng không là vì có thể làm cho ta chính mình có bao nhiêu f a n hâm mộ ta cố gắng chỉ là vì có thể ở lại huấn luyện căn cứ mỗi ngày có thể bồi lấy bạn gái của ta cùng một chỗ chỉ đơn giản như vậy ai dùng tiền cho ta làm số liệu giúp ta đánh bảng nghĩ lui tiền đi tìm cái tia tịch mịt thuốc lá đem tiêu phí s ứ dình x t phát cho hắn để cho hắn bồi thường t h i phân muốn mắng ta thỉnh tùy、ý. đây là các ngươi tự do bất quá một ít mắng ta bạn gái hy vọng các ngươi có xa lắm không chết bao xa nói xong giang thiên minh trực tiếp đem trực tiếp gian trò đóng sau đó đem điện thoại còn cho giang vãn vãn hắn thở ra một hơi trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm t h ầ n sắc hắn là nhẹ nhõm có thể bên cạnh lâm tỷ cũng đã ôm đầu kêu dên ngươi thật đúng là giang vãn vãn đệ đệ làm sao các ngươi một cái hai cái tất cả đều như vậy không cho ta bớt lo a lâm tỷ rất thống khổ các ngươi lúc nào quan tuyên thời điểm có thể thông chi ta từng cái phía dưới có thể hay không không muốn như vậy đột nhiên lâm tỷ cảm thấy nàng đời này thật sự là mệnh phạm quan tuyên lúc trước giang vãn vãn lần thứ nhất công bố giấy hôn thú thời điểm lâm tỷ liền phát sầu nửa n g à y sau đó giang vãn vãn cùng thẩm phong tại hẹn hò bên trong chính thức quan tuyến kết hôn lại không có sớm thông chi lâm tỷ hiện tại giang thiên minh hoàn mỹ kế thừa giang vãn vãn quyết điểm lại đến một lần không báo cáo chuẩn bị quan tuyên mặc dù giang thiên minh chưa tính là lâm tỷ nghệ nhân nhưng lâm tỷ cũng là đem hắn làm chính mình người đến nhịn đều trên hai câu sau lâm tỷ liền nghĩ đến nghĩ biện pháp tìm người đem chuyện này dành tiếng nắp đi xuống bất quá lâm tỷ còn chưa có đi tìm người điện đạo liền đã tìm tới cửa giang vãn vãn khai mở trực tiếp thời Cầm g i a ngươi vãn vãn t r ự p ngươi v ngươi n biết ngươi vừa mới làm cái gì sao đ i ề n đạo thanh nhâm đều tại run dậy giang thiên minh ngược lại là rất bình tĩnh nói nói ta có bạn gái thuận tiện cùng phan hâm mộ lao tàn gấu làm sao n g ư ơ i cái kia gọi tàn gấu còn có n g ư ơ i biết chuyện này ảnh hưởng khả năng có bao nhiêu ác liệt sao điện đạo nói ra không riêng chính ngươi sẽ chịu ảnh hưởng nói không chừng còn có thể cho toàn bộ tiết mục tổ bôi đen để cho tiết mục tổ tại ngươi phan hâm mộ trong lòng lưu lại mặt trái ấn tượng cái này là tổn hại tiết mục tổ lợi ích giang thiên minh nhưng vẫn là không quan trọng cười cười cái kia nếu không ta bồi thường í tiền t ngươi nói cái đếm cái này không phải bồi thường tiền liền có thể giải quyết vấn đề điện đạo rất phẫn nộ bất quá sau đó còn nói thêm ta nói cái đếm ngươi thật có thể cho ta sao giang thiên minh nhẹ gật đầu điện đạo vươn năm đầu ngón tay sau đó chỉ thấy giang thiên minh rất thống khoái lấy ra điện thoại cho đ i ề n đạo vòng năm mao tiền đi qua đ i ề n đạo nhìn đến đ i ề n đạo một mặt im lặng giang thiên minh nói ra ngươi cũng đừng cầm hù dọa tiểu hài t ử cái này một bộ hù dọa ta ta đây coi như là tự hủy thanh danh cho các ngươi tiết mục kéo nhiệt độ không có tìm các ngươi đòi tiền cũng không tệ rồi đúng l ắ m t h chuyện này liền không cần làm phiền ngươi bên ngoài thích nói như thế nào liền làm sao nói ta không quan trọng giang thiên minh nói xong đi tới còn không có hồi phục tinh thần lý nguyệt nha bên người thấp giọng nói ra l a bà còn chờ cái gì nữa đâu đi trở về ăn cơm a lý nguyệt nha chỉ ngây ngốc nhìn xem giang thiên minh sau đó mới chính thức phục hồi tinh thần lại nàng thân sắc bắt đầu khẩn trương đứng lên lôi kéo giang thiên minh tay nói ra ngốc củ cải ngươi làm cái gì việc ngốc ca quan tuyên coi như sau ngươi còn đổi f a n hâm mộ ngươi về sau không nghĩ tại nơi này trong vòng lăn lộn sao giang thiên minh nhìn đến nha đầu này phần này bộ dáng đ ỗ n g nhiên lấn trên thân phía trước đưa tay đặt ở trên b á c h tường một cái bích đông đem lý nguyệt nha đổi tại trên tường giang thiên minh gục đầu xuống thấp giọng tại lý nguyệt nha bên thai nói ra nha đầu ngốc vừa mới ta cùng những cái tia f a n hâm mộ nói lời ngươi đến cùng có nghe được hay không a có phải hay không còn phải ta tự mình cho ngươi lặp lại một lần ta tới tham gia tiết mục cố gắng huấn luyện cũng chỉ là vì có thể nhiều ở tại chỗ này nhiều cùng ngươi vài ngày ta không quan tâm đám người kia đối với ta thái độ chỉ quan tâm thái độ của ngươi cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm minh tinh trừ phi là làm một mình ngươi minh tinh hiểu sao giang thiên minh lời nói này nói rất chân thành cũng rất thân sắc lý nguyệt nha trên mặt một hồng trong mắt không tự chủ được nổi lên một chút lệ quang nàng thật là bị giang thiên minh lời nói này cho cảm động đến giang thiên minh thấy nàng bộ này đáng yêu bộ dáng cũng nhịn không được nữa nợ nụ cười thừa dịp thời cơ thỏa đáng bầu không khí vội vặn túi người xuống liền muốn hôn hướng lý nguyệt nha kết quả một cái hôn này còn không rơi xuống đi đâu giang thiên minh liền cảm giác mình cổ áo bị người hao đứng lên ngay sau đó liền bị kéo ra giang vãn vãn điểm lấy chân giác giang thiên minh cổ áo nói ra giang thiên minh hôn môi có thể hay không tìm một chỗ không người bên cạnh nhiều như vậy người nhìn xem ngươi không biết xấu hổ nguyệt nha còn muốn mặt đâu cơ hội tốt như vậy bị c ắ t đứt giang thiên minh một mặt oán khí nhìn xem giang vãn vãn tỉ ngươi làm sao như vậy à ta hận ngươi ngươi hận ai t h ầ m phong thanh e m bỗng nhiên từ một bên truyền đến giang thiên minh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ta hận ta tỉ quá ưu tú hận ta chính mình bất tranh khí chương 236. cho ngươi một trăm vạn rời đi nhi t ử ta chương 236. cho ngươi một trăm vạn rời đi nhi t ử ta t h ầ m phong phía trước tại phòng bếp nấu cơm giang vãn vãn từ phòng bếp ly khai thời điểm hắn chỉ biết là giang thiên minh là giang vãn vãn đệ đệ chuyện này bại lộ hắn cảm thấy chuyện này không có gì cũng liền không có để ở trong lòng kết quả làm đồ ăn làm được một nửa liền nhìn đến đền i đạo vội vã từ phòng bếp đi ngang qua t h ầ m phong liền cảm thấy đoán chừng sự tình phát triển có chút lớn liền đền i đạo đều ngồi không yên cho nên hắn liền theo sát phía sau đi theo điện đạo tới nơi này cái xó xỉnh đến trên đường hắn soát soát điện thoại cũng đại khái minh bạch giang thiên minh đều làm những cái gì nói thật thẩm phong đối với chuyện này cũng không có gì đặc thù cách nhìn muốn nói có cái kia khả năng cũng là ủng hộ giang thiên minh bởi vì nào đó trình độ bên trên thẩm phong đối đãi làm minh tinh chuyện này thái độ cùng giang thiên minh một dạng chỉ cần có thể cùng giang vãn vãn tại cùng một chỗ hắn làm cái gì cũng có thể cho nên thẩm phong tại giang thiên minh trên bờ vai vỗ hai cái nói ra xem như có chút bộ dáng đạt được đến tự tỷ phu cùng đại c ứ ca công nhận sau giang thiên minh trên mặt nụ cười liền càng sán l ạ giang thiên minh rất nhanh liền lôi kéo lý nguyệt nha chạy hơn nữa đặc biệt đi nhà ăn cửa sau đại khái là sợ trong phòng ăn có những người khác cùng đ i ề n đạo một dạng vừa nhìn trực tiếp vừa ăn cơm đ i ề n đạo nhìn xem năm mao tiền thu khoản thở dài cũng ly khai chính như giang thiên minh cho nói kỳ thật chuyện này coi như là cho tiết mục mang đến chút ngoài định mức nhiệt độ bất quá cái này nhiệt độ rốt cuộc là tốt là xấu còn phải nhìn sau đó tiết mục chất lượng như thế nào thần phong mang theo giang vãn vãn về tới hậu chủ đem làm tốt đồ ăn đóng gói đứng lên hai người cùng một chỗ trở về phòng ăn lâm tỉ một người thì tại xó sình đứng giữa trời nhìn qua có chút phi mượt lấy sau cùng lấy điện thoại cũng không biết cho ai đánh cái điện thoại đi qua tối hôm đó giang thiên minh không có quay về cùng ti đồ du cùng một chỗ ký túc xá vốn là cùng lâm tị cùng một chỗ ngủ lý nguyệt nha cũng không có trở về phòng huấn luyện căn cứ phòng chống không tính ít sáng ngày thứ hai giang thiên minh cho lý nguyệt nha đánh về cơm giang thiên minh đi ra ngoài mua cơm thời điểm lý nguyệt nha còn đang ngủ bất quá chờ hắn mua cơm trở về lý nguyệt nha đã xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ ngồi dậy sau đó nha đầu này giống như là nghĩ tới điều gì việc gấp bình thường vội vàng vội vàng từ bên giường cầm lên chính mình điện thoại làm sao giang thiên minh kỳ quái hỏi Ta phải nhìn xem người bố, nhìn xem người bây giờ phong nhìn nhìn bình người ngươi giờ xem xem bù, bây lý à là tình huống gì. Muốn là đặc biệt trực tiếp thì tốt, thì gì. huống Muốn nói, nếu không ngươi liền trực tiếp lui thì đâu tốt, và không ngươi ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nữa. lui đâu đối kém lời l đặc cái kia với và sẽ nguyệt nha lúc ngủ làm giấc mộng liên mộng thấy một đám nữ f a n hâm mộ đuổi theo giang thiên minh đánh chửi đem giang thiên minh đánh cho đầu rơi máu chạy mình đẩy thương tích nàng muốn đi cứu giang thiên minh nhưng căn bản chen lấn bất quá đám kia điên cuồng bạn gái phấn cuối cùng nàng liền trơ mắt nhìn giang thiên minh toàn thân là huyết nằm ở bên đường vẫn không nút n í c cho nên lý nguyệt nha sau khi tỉnh lại đầu một sự kiện chính là muốn nhìn một chút giang thiên minh bây giờ đang ở trên mạng bị chửi tới trình độ nào muốn là chỉ là bị cái kia một nắm f a n hâm mộ mắng cái kia không tính cái gì muốn là phạm vi làm lớn ra bị rất nhiều người mắng cũng có chút nguy hiểm muốn là sự kiện lên men đứng lên giang thiên minh đổi f a n hâm mộ sự tình làm toàn bộ mạng lưới đều biết mỗi người hô đánh cái kia lý nguyệt nha liền thật sự không dám lại để cho giang thiên minh tham gia tuyển tú tiết mục kết quả lý nguyệt nha mở ra vừa nhìn người liền bắt đầu r u n giày bởi vì nàng vậy mà tại hot sệ ở trên bảng thấy được tuyển tú minh tinh quan tuyên cũng phẫn nộ đỗi bạn gái phấn như vậy từ đầu mặc dù không phải hot sệ ập h í a trước vài tên nhưng đây cũng không phải là tin tức tốt gì a lý nguyệt nha có chút run dày ấn mở này đầu h ó t x ẽ ấp thậm chí con mắt đều có điểm không dám hướng trên màn hình nhìn nàng không biết đám dân mạng sẽ dùng cỡ nào ác liệt ngôn ngữ đi mắng đi vũ nhục giang thiên minh nàng đem con mắt h í p lại cẩn thận nghĩ muốn đi nhìn trộm trên màn hình c h ứ kết quả còn không đợi nàng nhìn thấy điện thoại liền bị giang thiên minh cầm đi ai người trước đừng nhìn lý nguyệt nha lại càng hoảng sợ cái này thấy bố bên trong ngư long hô tạp không chừng sẽ có người nào nói ra cái gì lời khó nghe lý nguyệt nha vẫn là không muốn làm cho giang thiên minh nhìn đến những cái kia đồ vật kết quả giang thiên minh tự cố tự đích xoát hai cái sau đó khi ô n mi nói vậy mà có nhiều như vậy người khen ta ngươi hồ đồ rồi a làm sao có thể có người khen ngươi nhanh đừng xem nhanh chóng đem điện thoại cho ta lý nguyệt nha còn tưởng rằng giang thiên minh là đang dối gật nàng đứng dậy từ giang thiên minh trong tay giành lấy điện thoại có thể nàng hướng phía điện thoại màn hình vừa nhìn mình cũng sửng sốt bởi vì chủ đề bên trong thật sự có người ở khen giang thiên minh nhưng lại không ít thậm chí mười đầu thấy bồ bên trong đều không thấy phải có thể tìm tới một hai điều mắng giang thiên minh cái này để cho lý nguyệt nha rất là ngoài ý muốn ngoại trừ chửi, chửi giỏi lắm ta không biết nên nói cái gì so với những cái kia có bạn gái cũng không dám nói một bên kiếm nữ f a n hâm mộ tiền một bên cùng bạn gái vụ n trộm sinh hoạt rác rưởi minh tinh mạnh hơn nhiều không biết lúc nào minh tinh tìm bạn gái đều biến thành một loại sai cái này không hoàn toàn là những cái kia cái gọi là bạn gái phấn nhóm một bên tình nguyện tăng thêm tại thần tượng trên thân quy tắc cùng bao phục thôi nhìn trực tiếp cắt nối biên tập chỉ có thể nói không hổ là vãn ca đ ệ đệ, đệ nhấc ngang đến so vãn ca tuyệt không kém lý nguyệt nha có chút bối rối cái này bốn cái này tiết tấu không thích hợp a chẳng lẽ là lâm tỷ mua thủy quân trong lòng kỳ quái lý nguyệt nha liền lại từ vẩy bộ bên trên dạo qua một vòng sau đó lý nguyệt nha liền phát hiện một kiện để cho nàng kinh ng trước đây ít năm một vị quan tuyên sau đại lượng mất phấn lộc họ minh tinh tại đêm qua vậy mà phát giang thiên minh trực tiếp cắt nối biên tập còn phối hợp nhiều cái điểm khen biểu lộ sau đó lại phát một chương hình ảnh nội dung là lộc họ minh tinh cùng hắn quan tuyên bạn gái chụp ảnh chung chụp ảnh chung bên trong hai người nụ cười ngọt ngào mặc dù đã không còn là đã từng lưu lượng đ ỉ n h phong nhưng hắn bây giờ nhìn đi lên lại vô cùng hạnh phúc cũng chính bởi vì cái này hai cái hơi bồ mang theo giang thiên minh nhiệt độ cái này minh tinh mặc dù mất phấn nhưng đã từng cũng là có thể so với phó ngôn đỉnh lưu nhân phí vương c h ế c gầy lạc đà cũng so ngựa lớn rất nhiều tại vị này m ì n h tinh quan tuyên s a u như trước lựa chọn ủng hộ f a n hâm mộ nao nhau đến đi theo nhà mình thần tượng cùng một chỗ đến ủng hộ giang thiên minh giúp đỡ giang thiên minh nói chuyện mà h ấy b ộ loại này địa phương vẫn là ai nắm giữ quyền nói chuyện còn chúng liền cùng ai hướng gió đi nếu như những cái kia mắng giang thiên minh bạn gái phấn nhóm người đông thế mạnh cái kia hiện tại b ở y b ộ hướng gió khẳng định tất cả đều là mắng giang thiên minh nhưng hiện tại ủng hộ giang thiên minh người càng nhiều chủ yếu ngôn luận tự nhiên cũng đều biến thành ủng hộ giang thiên minh rất nhiều không rõ chân tướng người qua đường điểm tiến hot sê ập vừa nhìn tuyệt đại đa số người đều tại khen gi lại cộng thêm giang thiên minh tại trực tiếp bên trong nói lời đích xác đủ ra môn có đảm đương cho nên cái này một lớp mặc dù để cho giang thiên minh tổn thất một chút bạn gái phấn nhưng tăng trưởng đại lượng người qua đường phấn cùng nam phấn không ít điện thoại di động thúc đại gia đều biểu thị giang thiên minh so hiện tại đại đa số tiểu thị tươi càng giống cái nam nhân nhìn đến những cái này lý nguyệt nha mới xem như nối l ỏ n g một miệng l ư ơ n khí sau đó hưng phấn ôm lấy giang thiên minh nói ra ngốc củ cải ngươi thấy được sao ngươi lần này thật sự muốn hỏa một đêm tăng trưởng hết mấy vạn p a n hâm mộ hơn nữa còn là tại ngươi tổn thất bạn gái phấn tình huống phía dưới giang thiên minh đối f a n hâm mộ đếm cũng không thèm để ý bất quá nhìn đến lý nguyệt nha cười hắn liền cũng cười đứng lên chỉ là còn không đợi giang thiên minh lại nói tiếp hắn điện thoại đ ố n g nhiên văng lên giang thiên minh lấy ra điện thoại lý nguyệt nha nhìn sang phát hiện ghi chú tự a hồ là mẹ lý nguyệt nha trong lòng đ ố n g nhiên lại có chút khẩn trương đứng lên là giang thiên minh mụ mụ biết rõ nàng sự tình sao có thể nàng phía trước đều không có hỏi qua giang thiên minh gia nhân là thế nào dạng giang thiên minh trong nhà tự hồ phi thường có tiền cái t i n nàng có thể hay không không bị giang thiên minh gia nhân tiếp nhận a lý nguyệt nha lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi nàng cảm thấy chính mình phía trước suy tính thật sự là u á ít giang thiên minh cầm lấy điện thoại đi tới bên ngoài gian phòng mặt đi tiếp điện thoại lý nguyệt nha rất muốn nghe xem giang thiên minh cùng hắn mụ mụ sẽ nói cái gì nhưng ngăn cách bằng cánh cửa lại nghe không đến làm lý nguyệt nha trong lòng càng ngày càng khẩn trương qua được có mười phút giang thiên minh mới đi trở về hơn nữa trên mặt biểu lộ tựa hồ không được tốt nhìn lý nguyệt nha sợ hơn run giọng hỏi cái kia là là xảy ra chuyện gì sao ân ba mẫu nàng biết rõ chuyện của chúng ta ân vậy bố bên trên huyên náo như vậy lớn nàng làm sao sẽ không biết cái kia lý nguyệt nha m ấ p máy môi không biết nên làm sao mở miệng sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói ra cái kia nàng vừa rồi là hỏi ta sự tình sao giang thiên minh nhẹ gật đầu sau đó rất đau đầu ngồi ở lý nguyệt nha bên người nhìn đến giang thiên minh cái này b i ể u lộ lý nguyệt nha đều có điểm muốn khóc chẳng lẽ bọn hắn tình yêu muốn bởi vì gia đình tranh lệch liền như vậy kết thúc sao l i ê n nghe giang thiên minh rất thất vọng nói ta cùng mẹ ta nói tình huống của ngươi kết quả nàng không phải cho ta vòng một trăm vạn để cho ta cho ngươi cho ngươi một trăm vạn ly khai ta nhi tử lý nguyệt nha nghe đến đó trong lòng đã não bổ ra như vậy tiểu đoạn nàng vánh mắt một hồng có thể ngay sau đó liền nghe giang thiên minh còn nói thêm nàng để cho ta đem một trăm vạn cho ngươi trước cho rằng nàng chó con dâu lễ vật còn để cho ta nhanh chóng lui t h ì đấu mang theo ngươi về nhà cho bọn hắn lao lưỡng khẩu nhìn xem thậm chí cũng bắt đầu thương lượng lúc nào để cho chúng ta kết hôn ta nói ta không quay về bọn hắn liền nói muốn tự thân ghé thăm ngươi một chút giống như mua vẫn là hôm nay vé máy bay chậm nhất ngày mai đến lý nguyệt nha lý nguyệt nha trong hốc mắt nước mắt cứng rắn nén trở về cái này làm sao cùng nàng trong đầu nghĩ nội dung cốt truyện không lớn một dạng chương hai trăm ba mươi bảy giang thiên minh tại truy trần vi chương hai trăm ba mươi bảy giang thiên minh tại truy trần vi giang thiên minh hôm nay đi lúc huấn luyện vừa sẽ một thanh minh tín h cấp đánh ngộ khi hắn bước vào phòng huấn luyện thời điểm toàn bộ phòng huấn luyện bên trong mười nhiều cái tuyển thủ tất cả đều yên t ĩ n h trở lại đồng thời hướng phía giang thiên minh quăng đến ánh mắt khác t h ư ở n g cũng may mắn giang thiên minh ra mặt d i à y lúc này mặt mang nụ cười hướng phía mọi người lên tiếng c h à o sớm a giang minh đông nhiên giả đặc nam không biết từ nơi nào t r u i ra một nhóm người bắt được giang thiên minh huy động tay tình trân ý thích nói phía trước không nhìn ra không nghĩ tới ngươi thật đúng là đầu hán tử ta kỳ thật rất muốn hỏi một chút ngươi phía trước nơi nào không nhìn ra ta là đầu giang thiên minh hỏi ngược lại giả đặc nam hắc hắc cười cười ta mặc dù sớm biết ngươi có bạn gái nhưng không biết ngươi có quan tuyên tính toán phía trước liền cảm thấy ngươi khả năng là nghĩ giấu giếm có bạn gái chuyện này lừa gạt phan hâm mộ lúc đó nội tâm còn đối với ngươi có như vậy một mại mại khinh bỉ đương nhiên hiện tại khẳng định là không có giả đặc nam coi như đồng dạng đối ngoại quan tuyên qua tình cảm lưu luyến minh tinh kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch quan tuyên đối với minh tinh nhất là tuổi trẻ thần tượng ảnh hưởng cũng may mắn chính hắn là thông qua yêu đương tiết mục lựa chạy đến phan hâm mộ lấy chính phủ phân chiếm đa số liền tính toán cùng lý thính thính quan tuy vâng không thì hắn khẳng định cũng sẽ tao nộ sự nghiệp hạ tờ lù ngày hôm qua giang vãn vãn khai mở trực tiếp sau đó giả đặc nam cũng có tại nhìn khi hắn nhìn đến giang thiên minh n g u y ệ n ý vì lý nguyệt nha đội f a n hâm mộ thời điểm đối tiểu tử này là thật là thay đổi cách nhìn ngoại trừ giả đặc nam mà khác tuyển thủ bây giờ đối với giang thiên minh thái độ cũng rất nóng bỏng bất quá bọn hắn bên trong rất nhiều người đối giang thiên minh nhiệt tình cũng không phải bởi vì giang thiên minh n g u y ệ n ý quan tuyên tình cảm lưu luyến chủ yếu là bởi vì biết rõ giang thiên minh là giang vãn vãn đệ đệ giang thiên minh bị một đám người vây quanh thẳng đến thẩm phong đến phòng huấn kỳ thật không chỉ là giang thiên minh hôm nay lý nguyệt nha cũng một mực rất buồn rầu mặc kệ đi tới chỗ nào nàng giống như luôn có thể nghe được có người đàm luận giang thiên minh đàm luận giang thiên minh thần bí bạn gái bởi vì giang thiên minh tại trực tiếp bên trong nói h ắ n tới tham gia thanh xuân thiên đoàn là vì bồi bạn gái cho nên không ít người liền suy đoán giang thiên minh bạn gái hơn phân nửa là đồng dạng tham gia thanh xuân thiên đoàn cái nào đó nữ tuyển thủ làm tiết mục thời gian nhàn hạ đều nhanh thành người sói giết hiện trường lẫn nhau đang suy đoán ai mới là giang thiên minh nhận tảng bạn gái mặc dù trên cơ bản không có người sẽ đoán được trên đầu của nàng nhưng suốt ngày luôn nghe người khác đàm luận cùng chính mình có quan hệ sự tình lý nguyệt nha cũng lao cảm thấy trong lòng chặt chẽ t r ư ơ n g t r ư ơ n g cùng như làm chụp phải hai ngày trước nàng còn dám tại nhà ăn cùng giang thiên minh cùng một chỗ ăn cơm đâu hôm nay liền chỉ dám chính mình đi nhà ăn mua cơm tính toán mang về trong phòng cùng giang thiên minh cùng một chỗ ăn nàng thậm chí cũng không dám để cho giang thiên minh đến mua cơm dù sao nhà ăn người có thể nhiều lắm vạn nhất giang thiên minh bị người trở thành gấu trúc vây xem cái kia bọn hắn giữa t r ư a cũng liền không cần ăn cơm đi Vãn Vãn so、Vãn Vãn t xếp hạng lý nguyệt nha phía trước hai người lúc này chính là tại thảo luận cùng giang thiên minh có quan hệ sự tình nghe được siêu cấp phú nhị đại mấy chữ này lý nguyệt nha liền liền nghĩ tới buổi sáng giang thiên minh tiếp cái nào điện thoại cùng với giang thiên minh nhất định phải cho nàng chuyển khoản tới một trăm vạn cũng không biết giang thiên minh bạn gái là ai chân thần bí mật ta không phải đều đoán là chúng ta tiết mục nữ tuyển thủ sao nữ tuyển thủ nhiều đi phạm vi này cũng quá quẳng ai ta ở đây ngược lại là có cái tương đối đáng tin cậy nội bộ tin tức tin tức gì nhanh chóng nói ta nghe nói giang thiên minh bạn gái khả năng là bên cạnh lại có người nghị luận lên giang thiên minh bạn gái một cái trong đó người tự hồ còn biểu thị tự mình biết tình báo nội bộ hắn càng nói càng nhỏ âm thanh làm nghe lén lý nguyệt nha đều có chút khẩn trương nàng vừa muốn muốn bắt bà n ă n ngăn trở mặt một bên lại nhịn không được vểnh thai đi tiếp tục nghe lén kết quả liền nghe cái t i ê nghị luận còn nhỏ vừa nói nói ta nghe nói giang thiên minh bạn gái khả năng là trần vi lý nguyệt nha lý nguyệt nha một chút liền đem bàn ăn để xuống sau đó trường hướng về phía cái kia nói hưu nói vượn tuyển thủ cái kia tuyển thủ cũng không có ý thức được bên cạnh có người ở trường hắn còn tại tự cố tự đích nói ra tin tức này các ngươi cũng đừng chuyển ra bên ngoài đây là ta một cái nội bộ ca môn nói cho ta biết chín thành chín bảo vệ thật hơn nữa nghe nói là giang thiên minh tại truy trần vi trần vi mặc dù không có gì tiền nhưng rất có trí khí không muốn tiếp nhận giang thiên minh sau đó trần vi tới tham gia tống nghệ tiết mục giang thiên minh liền mặt dạy mày dạn truy qua tới ta vượt qua như vậy có tiền soái ca trần vi đều trứng mắt trần vi tầm mắt như vậy cao bên cạnh các tuyển thủ nhao nhao biểu thị kinh ngạc tên kia tự xưng là trong lòng bàn tay bộ phận tin tức tuyển thủ thì là một mặt thâm trầm nói ai nói không phải đâu hơn nữa ta còn có trong đó bộ phận tin tức chính là trần vi cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn tiểu trợ lý quan hệ rất tốt giang thiên minh vì có thể cùng trần vi tại cùng một chỗ liền cố ý đi cùng cái k i a tiểu trợ lý trước gần hơn quan hệ chật chật không nghĩ tới con nhà giàu g i a truy bạn gái cũng phải kinh lịch cựu khúc mười t á ngặt con con con ngọt ngọt đại gia ngươi lý nguyệt nha rốt cục nhịn không được cơ lấy bàn ăn liền gõ cái tia tuyển thủ một chút ngươi biết cải rắm là ở chỗ này nói lưu nói vượn nhà nàng ngốc củ cải rõ ràng là vì nàng tới tham gia tiết mục rõ ràng rõ ràng hận trần vi hận đến phải chết làm sao hiện tại đổ thành giang thiên minh tại truy trần vi thậm chí còn vì truy trần vi cùng nàng lôi kéo làm quen gần hơn quan hệ cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a cái k i a tuyển thủ đã trùng đánh một bên ôm đầu một bên nhịn không được nói ra ai m ộ i tử ngươi làm cái gì a làm sao vô duyên vô cớ đánh người a ngươi ngươi nói hưu nói vượn bàn lộng thị phi đổi trắng thay đen lửa gạt lăng không địa đặt ta nói lung tung không có chút nào căn cứ h ầ ngôn lo ngữ ta dựa vào cái gì không thể đánh ngươi lý nguyệt nha cũng là nóng、này. dù n g tới suốt đời sở học thành ngữ đ ố i cái này tuyển thủ cái k i a tuyển thủ ông đầu rất là không phục nói không phải ngồi tử ngươi làm sao sẽ biết ta nói lưu nói vượt bản lộng thị phi cái kia cái kia ngươi có chứng cứ sao ta chính là thẩm phong cùng giang vãn vãn trợ lý ngươi nói ta có chứng c ứ hay không lý nguyệt nha khí một đập chân cả giận nói bất quá nói xong câu đó lý nguyệt nha liền hối hận bởi vì trong phòng ăn mặt khác tuyển thủ tất cả đều nghe tiếng nhìn lại ngươi là thẩm phong cùng giang vãn vãn trợ lý cái tia ngươi có hay không nội bộ tin tức giang thiên minh bạn gái rốt cuộc là ai a ta phía trước giống như nhìn ngươi cùng giang thiên minh ăn cơm xong giang thiên minh sẽ không phải thật là vì truy trần vi cùng ngươi lôi kéo làm quân a chẳng lẽ giang thiên minh là tại cùng ngươi nói yêu thương mặc dù lý nguyệt nha phía trước tại cho giang vãn vãn t i ệ n đưa nhạc khí thời điểm lộ qua mặt nhưng lúc đó tất cả mọi người cho rằng nàng là tiết mục tổ nhân viên công tác cho nên rất nhiều người thật không biết lý nguyệt nha thân phận lúc này vừa nghe lý nguyệt nha tự giới thiệu những cái kêu bắt q u á i đảng nhóm lập tức liền gào khóc x ố n g tới lý nguyệt nha không nói hai lời quay người bỏ chạy chương hai trăm ba mươi tám người đêm nay có dành không chương hai trăm ba mươi tám người đêm nay có dành không lý nguyệt nha một đường chạy về lầu ký túc xa sau lại phát hiện giang thiên minh cũng không có ở trong phòng tìm một trận mới phát hiện giang thiên minh cùng lầm tỉ lúc này vậy mà đều tại thẩm phong cùng giang vãn vãn trong phòng nhìn đến lý nguyệt nha qua tới giang thiên minh vội vàng đứng dậy hỏi n g ư ơ i làm sao làm sao một đầu mồ hôi đừng nói nữa thân phận của ta bại lộ lý nguyệt nha nói ra người khác biết do ngươi là ta bạn gái giang thiên minh lông mày nhữ lại cái kia cũng không phải bất quá người khác biết do ta là thẩm phong cùng giang vãn vãn p ụ tá lý nguyệt nha thở dài một đ ố n người vây quanh ta muốn hỏi bạn gái của ngươi là ai ta liền nhanh chóng chạy trốn đáng tiếc không có đánh tới cơm nói đến đây lý nguyệt nha biểu lộ còn rất không căm l ò n g cũng không biết chuyện gì xảy ra hôm nay có thật nhiều người tại truyền ngốc củ cải bạn gái là trần vi nhưng lại nói có cái mũi có mắt thậm chí phía trước ta cùng ngốc củ cải cùng một chỗ ăn cơm còn bị những người kia giải độc thành hắn là vì mượn ta cùng trần vi gần hơn quan hệ thật không biết những cái này lời đồn đều là làm sao chuyển tới tức chết ta giang thiên minh thấy thế nhịn không được cười nói có phải là ghen hay không tiểu dấm vạc đối ta chính là tiểu dấm vạc làm sao không được sao lý nguyệt nha đỏ mặt chừng mắt giang thiên minh đi đi, đứt đưa người láo cải. Giang Thiên Minh vừa cười vừa nói. Lâm tỉ ho nhẹ một tiếng, đứt cái liếp vậy vừa vừa vợ này yêm này sau sau ta ra, Nha, Nguyệt chính nhẹ chồng tình, nói là tỉ một trẻ mắt củ các ho láo Lâm dấm đó kỳ thật ta cùng giang Thiên minh tại tiểu thẩm t Giang cùng cùng cũng Minh vãn vãn nơi này, cũng là bởi vì là rất ầ n chuyện này. Vi thật Kỳ r nhiều tuyển thủ tin tưởng giang thiên minh tại truy nữ hải là trần vi nhưng lại nói có lý có theo thực sự không phải là không có nguyên nhân lý nguyệt nha một s ứ n sở đây là ý gì giang thiên minh cho nàng giải thích nói ý tứ chính là có người cố ý mang tiết tấu t ả ta tại truy trần vi cái này lời đồn hơn nữa tiến hành phụ lên một truyền mười mười truyền một trăm l i ề n có rất nhiều người tin cái này nhân vì cái gì muốn làm như vậy mang trần vi cùng người tiết tấu có chỗ tốt gì sao lý nguyệt nha rất nghi hoặc một bên thẩm phong mở miệng nói ra nếu như là người khác mang cái này tiết tấu cái kia đúng là không có gì chỗ tốt nhưng nếu như mang tiết tấu người chính là trần vi bản thân lợi nói sự t ì n h liền không một dạng thẩm phong nói đem trên bàn để laptop đẩy tới lý nguyệt nha trước mặt lý nguyệt nha nhìn nhìn máy tính bên trên nội dung biểu lộ chính là biến đổi bởi vì giang thiên minh ngày hôm qua quan tuyên hòa đối p a n hâm mộ tăng thêm lọc họ mình tinh phát cho nên hôm nay giang thiên minh tại bảy bộ bên trên nhiệt độ vẫn còn rất cao nhất là giang thiên minh giang thiếu hậu viên hội siêu thoại phía dưới hầu như mỗi lần đổi mới đều có mới tin tức mà thẩm phong cho lý nguyệt nha nhìn là đại khái một giờ phía trước mấy cái bảy bộ vậy bộ nội dung đại khái chính là chút các tuyển thủ nói giang thiên minh kỳ thật tại truy trần vi trần vi cự tuyệt giang thiên minh giang thiên minh kiên nhẫn giang thiên minh thông qua thẩm phong giang vãn vãn trợ lý cùng trần vi gần hơn quan hệ các loại những cái này ấy bộ nhìn qua tựa hồ cũng không phải cùng là một người phát nhưng liều chấp và gom góp lại tựa hồ như có thể gom góp ra một cái hoàn chỉnh cố sự đến quan trọng nhất là có một cái b ậ i bồ còn thả ra một tấm hình nhìn đến trương n à y anh chụp lý nguyệt nha chính là khẽ giật mình bởi vì trương n à y anh chụp là giang thiên minh cùng trần vi c h ụ anh trung nói đúng ra là mấy năm trước giang thiên minh cùng mấy năm trước trần vi c h ụ anh trung trong tấm ảnh hai người tại thổi cùng một cái bánh sinh nhật đây là ta lúc đó cùng nàng cùng một chỗ thời điểm cùng nàng số lượng không nhiều mấy lần gặp mặt một trong lúc đó ta ở nước ngoài đến trường nàng sinh nhật ta đặc biệt trở về nước cũng thật sự là làm khó nàng l hiện v tại h ể tìm t như thấy r ư ớ c ả n trụ, ta tưởng còn rằng bố bên trên có tương đối một nhóm người cũng đã, đã tin tưởng trần vi chính là giang thiên minh tại truy bà gái hơn nữa cũng đều biết trần vi cũng không có đáp ứng giang thiên minh bọn hắn ở giữa chỉ là bằng hữu quan hệ thần phong c h ậ m rãi nói ra chuyện này không chỉ có cho trần vi mang đến cực lớn nhiệt độ hơn nữa còn cho nàng đứng lên một cái cao lãnh cao thượng n h â n thiết đồng thời còn có doanh tiêu hào chuyên môn vì nàng viết mấy thiên văn c h ư ơ n g đại khái là tại nói như vậy có tiền giang thiên minh đều đả động không được trần vi trần vi đến cùng thích gì dạng người tại những cái kia văn chương phân tích bên trong cơ bản đều nâng lên trần vi rất thích thú khả năng là ta đây cũng là tại vì nàng về sau kế hoạch tạp thế mai phục bút nói thật lý nguyệt nha hiện tại rất tức giận nàng tức giận tình yêu của nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy trở thành trần vi cọ nhiệt độ đặt thành mục đích là công cụ càng khí trần vi mấy năm trước lợi dụng giang thiên minh bây giờ lại còn muốn lợi dụng giang thiên minh cái này là đem nốc củ cải làm quả hồng mềm ngắt sao nàng nhìn về phía t h ầ m phong hỏi ca hiện tại chúng ta phải làm gì ngươi nghĩ làm sao bây giờ t h ầ m phong hỏi ngược lại lý nguyệt nha một câu mặc dù ta là muốn để lại nàng nhiều tại tiết mục bên trong giúp ta đánh làm công nhưng nếu như ngươi rất chán ghét nàng ta cũng có thể để cho nàng sớm lối ra lý nguyệt nha thở sâu sau đó gật đầu nói ta rất chán ghét nàng thẩm phong đem laptop khép lại cái k i a ta liền để cho càng nhiều người cùng ngươi cùng một chỗ chán kết nàng bốn trần vi hôm nay tâm tình rất không tồi cho dù là xếp hàng đ ử a ngày đội mới giúp thẩm phong cùng giang vãn vạn đánh tới cơm trưa đánh xong sau khi ăn xong lại tốn sức l ố t bốp cho bọn hắn thanh lý một lần gian phòng nàng như trước cảm thấy phi thường vui vẻ thậm chí có chút tự hào nàng tự hào tại nàng chính mình tính toán cùng thủ đoạn tại ngày hôm qua giang thiên minh trực tiếp sau đó trần vi liền nghe co tuyển thủ đang nghị luật giang thiên minh bạn gái rốt cuộc là ai cái này để cho trần vi ý thức được tại trận này trực tiếp phía trước có lẽ có rất ít người chú ý giang thiên、minh. càng không người nào quan tâm giang thiên minh bình thường đều cùng ai ăn cơm cho nên những người này đoán không được giang thiên minh bạn gái là ai trần vi cảm thấy cái này là một cơ hội một cái h o à n mỹ có thể làm cho nàng thu hoạch nhiệt độ để cho nàng đề cao nổi tiến độ thậm chí có thể trợ giúp nàng hoàn thành ngày sau kế hoạch cơ hội cho nên hắn liên hệ quản h à n g để cho quản h à n g mua thủy quân tại giang thiên minh siêu thoại bên trong t ặ n các loại giang thiên minh tại truy trần vi lời đồn nói dối nói một nghìn lượt liền sẽ trở thành sự thật lời nói bắt đầu không có người tin tưởng như vậy lời đồn có thể thủy quân càng nhiều không tin người cũng trầm trầm tin trần h chí đến cuối cùng, đều không có người quan tâm giang Thiên Minh ậ m tâm cuối cùng, có đến đều người quan Giang tại t u y t r vi cái này lại ờ i nhiều đồn dựng lên. dân là từ gì Rất gì m n nhìn đến n g g chỉ là ư ờ khác đều tại nghĩ ó i như nên n cho vậy, c ũ cùng nói n gió ư vậy. Vi Trần n lại g h trăm phương ngàn kế tìm được rất lâu phía trước cùng giang thiên minh một trường chụp ảnh chung đây là nàng lúc trước cùng giang thiên minh lúc chia tay phát bằng hữu vòng trào phúng giang thiên minh là kẻ n ố c phối đổ một trong mà bây giờ tại dân mạng trong mắt t r ư ớ c này ảnh chụp đã thành giang thiên minh cùng trần vi ở giữa quan hệ bằng chứng hơn nữa trần vi suy tính vi thường chú đáo vì phòng ngừa có chút tuyển thủ nhìn đến qua giang thiên minh cùng lý nguyệt nhã hai người đi rất gần sẽ đoán được giang thiên minh nhưng thật ra là tại cùng lý nguyệt nha nói yêu thương nàng còn đặc biệt để cho thủy quân nói trần vi cùng thẩm phong giang vãn vãn trợ lý quan hệ đặc biệt tốt giang thiên minh cùng lý nguyệt nha đi được gần cũng là vì trần vi thiên y vô phùng trần vi cảm thấy kế hoạch của nàng chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung cầm lấy điện thoại soát lấy bù nhìn xem cho tới chưa tăng tiếp cận gấp năm lần f a n hâm mộ đếm cùng với rất nhiều f a n hâm mộ tại khen nàng cao thượng khen nàng không là tiền tài không lưng khen nàng có tính cách là nữ tính mẫu mực trần vi lại cản phát cảm thấy đắc ý đúng vào lúc này trần vi bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại điện báo biểu hiện, là thẩm phong. tối r n Vi đ t hôm ẩ m phong h cái kia k là n g d á chậm chế chút nào. Vội vàng tiếp nào. vàng nghe Vội đó i thoại hỏi, ệ n bản, láo uy, c chuyện gì sao? k ế trần quả thẩm phong bên kia không nhanh không chậm. Chỉ là hỏi 6 cái chữ.、Người、đêm bên Người nay, kia cái có là vi mặc nàng mang đến huấn luyện căn cứ tốt nhất một cái rượu màu đỏ lễ phục dạ hội váy dài vẽ lên vũ mị diễm lệ tinh xảo trang dung bày ra thức tha dáng vẻ ưu nhã gõ thẩm phong gian phòng cửa phòng buổi trưa thẩm phong cho trần vi đánh điện thoại hỏi nàng buổi tối có dành sao trần vi vốn tưởng rằng thẩm phong có khả năng sẽ chất vấn nàng cùng giang thiên minh ở giữa quan hệ lại không nghĩ rằng thẩm phong vậy mà nói buổi tối hôm nay giang vãn vãn không t ạ i huấn luyện căn cứ hắn muốn cho trần vi bồi hắn ăn c ơ m uống rượu trần vi lúc đó kém chút nữa không có hưng phấn nhảy dựng lên bất quá nàng vẫn là ra vẻ r u ộ t rẽ từ chối một chút lão bản vãn vãn không t ạ i chúng ta cô nam quả nữ cùng một chỗ ăn c ơ m uống rượu không quá phù hợp a có cái gì không thích hợp điện thoại đầu kia thẩm phong cười rất ônu ngươi không phải không trần vi đương nhiên biết rõ nàng thậm chí còn vì thế cho thẩm phong cùng giang vãn vãn quét dọn vài ngày vệ sinh đánh vài ngày cơm giặt sạch không biết nhiều ít bộ y phục nếu như ta cùng nàng không hợp cái kia ta đương nhiên phải tìm một cái cái cùng ta h ợ p người mà ngươi những ngày này luôn giúp chúng ta quét dọn thu thập mua cơm ta có thể nhìn ra được ngươi tâm địa thiện lương cần cụ tiến tới cho nên buổi tối hôm nay cùng ta ăn một bữa cơm như thế nào ta tự mình xuống bếp nghe thẩm phong ôn nu h lời nói trần vi đều nhanh vui đến rồi nàng lúc đó là cố nén n ử a mặt lên trời cười to xúc động tất k ả năng thuộc nữ đáp ứng thẩm phong ờ i Các l phó phó bởi vì sớm từ vài ngày phía trước giang thiên minh cũng tốt lý nguyệt nha cũng tốt thậm chí giang vãn vãn chính mình đều tỏ rõ thẩm phong cùng giang vãn vãn tại cùng một chỗ cũng không phù hợp nhất là trần vi mấy ngày trước tại thẩm phong trước mặt hào hào biểu hiện một phen xoát đủ hào cảm độ cho nên trần vi cảm giác mình bị thẩm phong vừa ý tuyệt không đột ngột lúc này trần vi liền đứng ở thẩm phong bên ngoài gian phòng nàng t h ở sâu thua lên dũng khí vốn định gõ cửa có thể trong sách tay điện thoại văng lên trần vi vừa nhìn là lý nguyệt nha cho nàng phát tin tức tin tức nội dung đại khái chính là chất vấn nàng cùng giang thiên minh đến cùng cái gì quan hệ trên mạng những tin tức kia đều là chuyện gì xảy ra trần vi nhìn chỉ là lạnh lùng cười một tiếng nếu như là vào hôm nay phía trước có lẽ nàng còn có thể hảo ngôn hảo ngữ cùng lý nguyệt nha quần nhau một chút nhưng bây giờ bốn trần vi trực tiếp đem lý nguyệt nha cho kéo đen bất quá là thẩm phong bịu mỗi、thôi. hiện tại nàng đều muốn đem thẩm phong nắm bắt cái này chính là một cái biểu bội lại tính toán cái gì đem lý nguyệt nha xóa bỏ trần vi ưu nhã đem điện thoại thả lại bao sách tay sau đó lại tính toán gõ cửa kết quả nàng điện thoại lại vang lên trần vi bất đắc dĩ đành phải lại đem điện thoại lấy ra lần này là lâm tỷ cho nàng phát tin tức tin tức nội dung đại khái là để cho trần vi thấy đi gặp nàng một mặt trần vi lại là cười lạnh một tiếng đem lâm tỷ cũng kéo đen chính là một cái người quản lý mà thôi cũng dám đối với nàng đến kêu đi hết trần vi lại một lần đem điện thoại thả lại bao sách tay lại lần nữa đưa tay nghĩ muốn gõ vang cửa phòng tích tích tích tích, điện thoại thanh ấm nhắc nhở lại xong n h ư ợ c vang lên trần vi có chút phiền kiên trì một lần nữa lấy ra điện thoại lần này cho nàng phát tin tức là giang thiên minh giang thiên minh hỏi trần vi hiện tại có thời gian hay không có thể tới hay không cùng một chỗ giải quyết một chút liên quan tới hiện tại trên mạng hai bọn hắn chuyện xấu dư luận trần vi trực tiếp đem giang thiên minh cũng kéo đen hơn nữa lần này trần vi đặc biệt không có đem điện thoại lập tức thả lại trong sách tay mà là trong tay cầm trong chốc lát xác định điện thoại không có vang lên nữa đến trần vi mới đem điện thoại thả lại trong bọc kết quả vừa mới thả lại đi điện thoại liền lại vang lên trần vi từ r ầ n Vi giờ trở đi giang vãn vãn đối với nàng đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng đem điện thoại tất kỹ trần vi đưa tay lại muốn gõ cửa bất quá lần này nàng lại đặc biệt đợi lâu vài phút liên tại các loại điện thoại còn có thể sẽ không vang ba phút đi qua điện thoại đều không có vang trần vi đi lỏng rốt cục đưa tay gõ cửa phòng cho đến lúc này trần vi điện thoại rốt cục lại vang lên đã nhanh bị phiền thấu trần vi a o mày cũng không có nhìn là ai tin tức trực tiếp liền đem điện thoại tắt máy năm phó ngôn nhà bên trong bởi vì đêm nay phải có đại sự phát sinh cho nên quản hàng cùng phó ngôn lúc này đang ngồi vây quanh tại cùng một chỗ một bên soát lấy điện thoại một bên chở trần vi bên kia chuyển đến tin chiến thắng kết quả xoát l ấ y xoát lấy, lấy. quản hằng liền nhìn đến điện thoại bên trên nhớ lại một cái phát sóng nhắc nhở tích n g ư ơ i chú ý giang vãn vãn đoạn đã phát sóng rồi điểm kích tiến vào trực tiếp gian quản hằng một s ứ sở giang vãn vãn trực tiếp trần vi không phải nói đêm nay giang vãn vãn không tại căn cứ sao lan nàng tại ngoài trụ sở chính mình trực tiếp sao nghĩ đến quản hằng điểm tiến vào trực tiếp gian có thể trực tiếp gian bên trong cảnh tượng lại làm cho quản hằng trong lòng run lên cái này không phải thẩm phong cùng giang vãn vãn gian phòng sao giang vãn vãn không phải nói không tại căn cứ sao cái này là chuyện gì xảy ra lúc này trực tiếp gian bên trong hiện ra chính thẩm là phó ngôn c g lúc này cũng gom góp đi qua mắt nhìn quản hàng điện thoại sau đó hỏi cái này là cái gì người đang nhìn cái gì giang vãn vãn trực tiếp giang vãn vãn trực tiếp nàng không phải không tại căn cứ sao ta ta cũng không biết quản hằng trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm thế cho nên hắn bây giờ nói chuyện đều tại run dày hắn nuốt nước miếng một cái đ ố n g nhiên nhìn về phía trực tiếp gian tiêu đề mà cái nhìn này nhìn lại quản hằng trong lòng chính là lộ n bột một tiếng giản giản đơn đơn câu cái cá câu cá ai là cá làm trực tiếp gian bên trong t r u y ề n đến tiếng đập cửa thời điểm quản hằng liền minh bạch cá rốt cuộc là ai cái này là cái cái b ấy nhằm vào trần vi cái bấy quản hằng vội vàng cho trần vi đánh cái điện thoại nghĩ nhắc nhở trần vi ngàn vạn không nên vào đi có thể điện thoại đầu kia chỉ chuyền đến một câu lạnh như băng thanh em nhắc nhở có lỗi với ngài c h ỗ gọi điện thoại máy đã đóng xin gọi lại sau quản h à n g cả người vô lực tựa ở trên ghế salon mà lúc này phó ngôn còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì hắn c a o mày một thanh đem điện thoại từ quản h à n g trong tay bật lại sau đó một lần nữa mở ra trực tiếp gian nhìn lại bên kia trần vi gõ vài phía dưới môn đều không có đáp lại bất quá nàng phát hiện môn tựa hồ cũng không có quan trọng nàng nhẹ nhàng đưa tay đem cửa phòng đ ẩ y ra thấy chính là không có một bóng người gian phòng cùng với cái tiêm ộ t bản tinh xảo ánh đến bữa tối trần vi trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn thân sắc Khó t r á chương thẩm p hai trăm bốn mươi liền như là gặp ma chương hai trăm bốn mươi liền như là gặp ma chuyện gì xảy ra ván v ã n phát sóng giản giản đơn đơn câu cái cá ta nhìn tiêu để còn tưởng rằng vãn ca cùng phong tử thật đi ra ngoài câu cá đâu làm sao hiện tại giống như là tại bọn hắn trong phòng a tại giang vãn vãn trực tiếp gian g vừa mới phát sóng thời điểm trực tiếp gian g bên trong liền tràn vào không ít f a n hâm mộ những cái này f a n hâm mộ nhìn trực tiếp gian g danh tự viết câu cá có thể điểm tiến đến vừa nhìn không chỉ có không phát hiện cá không phát hiện nước thậm chí đều không phát hiện thẩm phong cùng giang vãn vãn ta vượt qua chẳng lẽ ta là cá hợp nếu câu người xem là a thẩm phong cùng giang vãn vãn các ngươi thật sự đủ phía trước đem khán giả làm cậu cùng nhét thức ăn cho chó hiện tại lại đem ta nhóm trở thành cá đến câu ta hiện tại tức giận ta muốn t h á t phấn các ngươi một giây đồng hồ một giây qua ô ô ô, ô phong tử vãn vãn các ngươi tại chỗ nào a nhanh chóng l không ít người xem còn tưởng rằng cá là chính mình nhao nhao bắt đầu đ i ề u khả đứng lên mà đang ở trực tiếp gian dần dần náo nhiệt thời điểm nguyên bản yên tĩnh trực tiếp gian bên trong vang lên tiếng gõ cửa vốn tiếng đập cửa cũng không thể tính toán lớn nhưng làm gì trong phòng vốn là quá an tĩnh cho nên để cho tiếng gõ cửa lộ ra đặc biệt đột ngột đang tại phát mưa đạn chơi ngạnh khán giả rõ ràng an tâm không ít đều tại nhìn chằm chằm màn hình muốn nhìn một chút kế tiếp muốn phát sinh cái gì sau đó bọn hắn liền nhìn đến cửa phòng bị người lặng lẽ đợi ra một tên thân lấy rượu màu đỏ váy dài dáng người không sai nữ nhân đẩy cửa đi đến ai cái này không phải Trần vóc người này tốt khen a ta vẫn là lần đầu thấy trần vi mặc thành như vậy ngươi không biết nàng là người mẫu sao đi tìm kiếm nàng trước kia đập qua tạp chí có so cái này còn muốn nóng bỏng bất quá nàng xuyên xinh đẹp như vậy đến thẩm phong cùng giang vãn vãn gian phòng làm cái gì không biết chẳng lẽ bọn hắn phòng làm việc đoàn kiến muốn thỉnh trần vi ăn cơm nhà ngươi thỉnh công nhân đoàn kiến ăn cơm thỉnh ánh đến bữa tối hơn nữa còn là s o n g phần khán giả nhìn thấy trần vi tiến đến sau đó cũng đều nghị luận đứng lên có người ở thảo luận trần vi dáng người cùng nhắn chị có người thì tại nghi hoặc trần vi mặc thành như vậy qua tới là muốn làm gì mà trong tấm hình trần vi đã đi tới này chương b ả y b i ể n ánh đến bữa tối bàn ăn vừa đi trần vi một bên mọi nơi nhìn nhìn nàng rất kỳ quái vì cái gì không thấy thẩm phong nhân ảnh đi tới bên cạnh bàn ăn bên cạnh trần vi phát hiện trên bàn ngoại trừ bữa tối tựa hồ còn b ả y b i ể n một t r ư ơ n g tấm c ạ p nhỏ trên thẻ viết một hàng chữ ta đi ra ngoài có chút việc ngươi tới liền chờ một chốc chữ viết rất là xinh đẹp trần vi đem tầm tạp phiến kia đặt ở trong tay b ớ t phẳng con mắt cũng không tự chủ liếc về phía trên bàn đã làm tốt mỹ thực cùng tự thủy môi của nàng rác hơi vện trong ánh mắt toát ra một kia đắc ý thật sự là trời trợ giúp nàng cũng trần vi xế chiều hôm nay kỳ thật đặc biệt chế định một cái kế hoạch còn tại điện thoại bên trên làm một cái bản ghi nhớ nội dung đại khái là nên như thế nào đem thẩm phong đoạt tới tay trần vi bởi vì là có mục đích tới tham gia thiết mục cho nên trong hành lý chuyên môn trang một chút đặc thù d ự vật nàng tại kế hoạch bên trong viết xong nên như thế nào thần không biết quỷ không hay sử dụng những thuốc này vật nên như thế nào đem thẩm phong lừa gạt trên giường lại nên như thế nào lợi dụng ca mê ra lặng yên không một tiếng động ghi chép lại đây hết thảy bất quá bây giờ trần vi phát hiện kế hoạch của nàng tựa hồ không cần dùng bởi vì thẩm phong chủ động cho nàng cung cấp một cái tuyệt hào gây án cơ hội. hiện tại thẩm phong không tại nàng có thể tùy ý hạ dược tùy ý bố trí camera hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện hôm nay vật khí, thật sự là tốt đến hoàn mỹ trần vi thì thào nói khoe miệng vén lên một vòng ý cười đưa tay nơi tay trong bọc lấy ra một cái tiểu bọc giấy sau đó đem bọc giấy mở ra đem bên trong đồ vật d ó t vào trên bàn cơm hai chén rượu đỏ bên trong một ly bên trong sau đó lay động đều, đều, đều đem ề u đ ly cất k ỹ sau trần vi lại đi tới bên giường từ trong sách tay lấy ra một cái nhìn qua không chút nào thu hút tạp phiến camera mở ra thu sau đặt ở một cái có thể vỗ tới giường địa phương nhiều lần xác nhận bày không có vấn đề sau đó trần vi liền ưu nhãn ngồi xuống không có hạ dược chén kia rượu đỏ bên kia chờ đợi lấy thẩm phong đến mà trần vi không biết là hành vi của nàng tất cả đều bị xóa x ì n h điện thoại màn ảnh ghi chép xuống mà bây giờ trực tiếp gian đã tạc nổi cái này là chuyện gì xảy ra trần vi tại làm cái gì nàng vừa mới có phải hay không cho rượu đỏ trong chén hạ dược a còn tại đầu giường để camera vậy hẳn là là camera a ta hẳn là không có nhìn lầm a đợi lắm nữa ta đầu góc có chút theo không kịp cái này là phong tử cùng vãn vãn tính toán đập tình cảnh k ị c sao là có cái gì kịch bản sao sẽ không phải là thật sự a lúc này trực tiếp đã bắt đầu có một đoạn thời gian trực tiếp gian bên trong người cũng so với phía trước nhiều rất nhiều hết mấy vạn người đồng thời thấy được trần vi hướng rượu đỏ bên trong hạ dược lại tại đầu giường bày đặt ca mê ra hình ảnh có ít người đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi có ít người cảm thấy có phải hay không là tại quay phim tại diễn kịch bản đương nhiên càng nhiều người suy nghĩ đều là một câu cái này sẽ không phải là thật a các ngươi ai có thể liên lạc với phong tử cùng văn văn a nhanh chóng hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này muốn là diễn kịch còn tốt cái này nếu là thật đợi chút nữa chẳng phải muốn xảy ra chuyện sao ta đã tư tin vãn vãn cùng phong tử còn đi tư tin giang thiên minh không biết bọn hắn có thể hay không trông thấy muốn ta nói các ngươi chính là quá khẩn trương đây nhất định là giả không thấy được trực tiếp gian tiêu đ ể sao giản giản đơn đơn câu cái cá chính là tại câu các ngươi bọn này ngây nốc g cá mẹ hoa lại à các ngươi nhìn cái này trực tiếp gian thị giác rõ ràng chính là bày đập khẳng định không phải thật sự liền bị lo lắng tại trực tiếp gian bên trong người xem còn bên nào cũng cho là mình phải bảy mồm tám lưới mà thảo luận thảo luận thời điểm cửa phòng lại bị lời ra trần vi vốn định lấy các loại thẩm phong thời điểm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền muốn mở ra điện vậy lại soát xoát về bù bất quá điện thoại còn chưa kịp khởi động máy cửa phòng liền mở ra trần vi liền cũng liền không có lại mở ra điện thoại mà là đứng dậy nhìn về phía cửa gian phòng liền gặp được thẩm phong đẩy cửa đi đến trên thân mặt tạp rể trong tay còn bưng một cái bàn ăn đợi lâu thẩm phong hướng về phía trần vi gật gật đầu sau đó bưng cái kia bàn ăn b à y tại ánh n ế n tiệc tối trên mặt bàn trần vi nhìn lại cái kia là một khối nhìn qua liền để cho người muốn ăn lớn động đùi dây thịt liền trần vi đều nhìn nhịn không được nuốt nước miếng một cái bất quá nàng hay là trước mặt mang ý xấu hổ hướng về phía thẩm phong nói ra lao bản thật sự là đã làm thẩm phong tức thì mỉm cười đáp lại nói có cái gì phiền thoái nếu như ngươi nói muốn cho ta mời khách ta đương nhiên phải khoản đãi ngươi trần vi khẽ giật mình nàng rất muốn nói không phải ngươi để cho ta buổi tối tới dùng cơm sao lúc nào biến thành ta để cho ngươi mời khách bất quá tự xưng là cao e cờ trần vi cảm thấy cái này khả năng chỉ là thẩm phong một câu nói sai nếu như nam nhân nói sai lời nói nữ nhân đi chỉ ra chỗ sai sẽ để cho có chút nam nhân cảm thấy mất mặt trần vi không biết thẩm phong có tính không có chút nam nhân nhưng bảo hiểm lý do nàng vẫn là lựa chọn không có vốn nắn thẩm phong nói sai Nàng là chỉ trần vi những lời này nói đã rõ ràng lại bất lộ cốt ngoài mặt nghe chỉ là một câu phát ra từ nội tâm t á n dương có thể trên thực tế nhưng là một loại thổ lộ trần vi tại hạ buổi t r ư a làm bản kế hoạch bên trong liền đã quy hoạch tốt buổi tối hôm nay nếu như nàng vẽ lên nồng như vậy trang mặc như vậy vũ mị quần áo cái kia liền muốn chủ động một điểm khởi xướng tiến công tranh thủ hay mau đem thầm phong nắm bắt miễn cho đêm dài lắm động nghĩ đến trần vi bưng lên chính mình trước người c h é n đến rượu lại cầm lên thẩm phong trước mặt chén kia nạp r ư ợ u sau rượu đỏ đem rượu đỏ đưa tới thẩm phong bên môi nhẹ giọng nói ra la bản chúng ta trước cạn một ly như thế nào thẩm phong mỉm cười nhận lấy chén rượu uống m ấ y n g ụ m rượu đỏ trong ly sau đó nói ra như vậy tốt rượu đỏ liền phải c h ậ m giải phẩm làm rất đáng tiếc đến ngươi ngồi trước chúng ta vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện thẩm phong nói nâng cốc chén u g ô n g sau đó đứng dậy dịu lấy trần vi về tới chỗ ngồi hơn nữa tay của hắn còn không chút nào che giấu tại trần vi bên hông cùng bờ mông bóp nhẹ hai thanh bốn phần lũ oán nhìn thầm phong một mắt bất quá nhưng trong lòng tại âm thầm mừng thầm cái này thầm phong bình thường trang một bộ rất đứng đắn bộ dáng không nghĩ tới cũng như vậy không trung thực sớm biết hắn loại này tính cách nói không chừng đều không cần hạ dược thầm phong cái này sở trần vi bờ mông động tác cũng bị giấu ở xó a xỉnh điện thoại cho bắt được nhìn đến một màn này không biết nhiều ít người xem đều muốn hỏng mất n ắ m thảo đến cái người nói cho ta biết cái này là giả nhà ta phong tử không khả năng sẽ như vậy phong tử sẽ không muốn xuất quỹ a làm sao có thể a phong tử tuyệt đối không phải loại kia người v ã n ca ngươi bây giờ tại làm cái gì a mọc chạy ra đây nhà ngươi muốn bị chọc a dựa vào không nghĩ tới thẩm phong là loại này buồn nôn mặt hàng bạch phiến đại gia con mẹ nó liền làm lao t ử phía trước mắt ngủ thậm chí đều có người tính toán đi phát lấy bồ tức giận mắng t h ẩ m phong vạch trần ngụy quân tử t h ẩ m phong chân diện mụ nhưng lại tại trực tiếp gian bên trong tình cảm quần chúng xúc động thời điểm một cái mưa đạn đ ỗ n g nhiên cực kỳ dễ thấy n mẻ ra ngoài t h ẩ m phong xịt hào hào nhìn câu cá không muốn áo phía trước còn kêu trời trách đất hoặc là mắng thiên mắng mà khán giả toàn bộ trợn t r ò mắt bọn hắn cũng nhìn ra được phát mưa đạn cái này t h ầ m phong là thêm vê chứng thực qua hàng thật giá thật t h ầ m phong nhưng cũng chính là để cho nhất bọn hắn cảm thấy m ộ t bức t h ầ m phong bây giờ không phải là đang tại trực tiếp trong tấm hình vừa sờ còn trần vi bở mông sao cái này đầu mưa đạn là ai phát chẳng lẽ trần vi trong mông bên trong đ ư a một máy trái cây mười ba sờ một chút liền có thể phát mưa đạn cái này mẹ nó hợp lý sao tất cả người xem đều c h ấ n kinh nhìn về phía trong màn hình cái kia đang cùng trần vi ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm t h ầ m phong liên cũng đã gặp quỷ một dạng chương hai trăm bốn mươi mốt hẹn n g u y ê là thần phong cùng ta có quan hệ gì chương hai trăm bốn mươi mốt Hẹn n g từ từ tại trần h m p vi vừa có mới đem trong mâm bỏ bị tiệt mở ra thời điểm thần phong đã đem một cả khối bỏ bị tiệt toàn bộ ăn xong hơn nữa tướng ăn lại vẫn không tính khó coi cho dù là trần vi trơ mắt nhìn đều có chút không cách nào lý giải t h ẩ m phong là thế nào một bên bảo trì như vậy nhanh đến ăn uống tốc độ một bên nhìn qua lại không có chút nào ăn như hổ đói chật vật đang tại trần vi vì t h ẩ m phong ăn cơm tốc độ kinh ngạc thời điểm ăn xong bò bị tiệt t h ẩ m phong đã đem dao nĩa đưa về phía trên bàn đùi dê cắt xuống một miếng thịt sau t h ẩ m phong đem thịt cắm ở trên cái nĩa hướng về phía trần vi hỏi ăn sao nhìn xem t h ẩ m phong cắt cái k i a khối bề ngoài hoàn mỹ đùi dê thịt trần vi nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái sau đó làm như vũ mị lại như là xấu hổ c ư i một tiếng đem thân thể nghiêng về phía trước mở ra miệm đỏ nàng biết rõ thần phong làm ớn đút cho nàng sau đó、bốn. nàng liên nhìn đến thẩm phong chính mình đem cái k i a khối t h ị t ăn trần vi thân thể nghiêng về phía trước c ò n miệng mở rộng trần vi trong lúc nhất thời giới ở hết lần này tới lần khác thẩm phong còn một bộ không thể lý giải bộ dáng nhìn xem như vậy nàng làm sao ngươi là muốn lấy cái gì đồ vật đủ không đến sao a không trần vi nhanh chóng ngồi xuống vớt vớt trên trán sợi tóc nhẹ giọng nói ra ta ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới muốn u ì ta n ữ khí của nàng cố ý nói được có vài phần ủy khuất cùng gần rỗi lấy nàng nhiều nằm câu kẻ ngốc kinh nghiệm nói như vậy nhất có thể làm cho nam nhân động tâm kết quả thẩm phong rất kinh ngạc nhìn xem nàng ngươi đều lớn bao nhiêu còn cần người vi trần vi trần vi trên mặt biểu lộ lại một lần cứng đờ khó trách khó trách giang vãn vãn phía trước nói cùng thẩm phong qua không nổi nữa thiệt thoi nàng phía trước nhìn đến thẩm phong chuẩn bị một bàn này ánh đến bữa tối còn tưởng rằng thẩm phong rất lãng mạn hiện tại cùng thẩm phong khoảng cách gần ở chung được trong chốc lát trần vi xem như minh bạch cái này nha chính là một cái lại có thể ăn lại háo s ắ c thiết thằng nam trần vi n h ấ p một hớp rượu đỏ che giấu một chút chính mình lúng túng kết quả thẩm phong lại bưng chén rượu lên nói ra làm sao uống rượu chỉ chính mình uống không gọi ta cùng một chỗ không hảo ý tứ lao bản ta cái này ch trần vi đành phải lại cầm lấy chén rượu muốn cùng thẩm phong chạm cốc thẩm phong nhưng không có bưng chén rượu lên mà là vừa ăn vừa nói ta làm cái này đuổi dê nhất định phải nhân lúc còn nằm ăn để lạnh hương vị sẽ không tốt nhắc tới cũng là kỳ quái thẩm phong một bên n g a y lấy đồ vật vừa nói chuyện thanh â m vậy mà hoàn toàn không có hàm hồ cảm giác chẳng lẽ thẩm phong chuyên môn lệ qua trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng trần vi vẫn là là chiếc bông xuống c h é y đến rượu theo thẩm phong ý tứ tính toán trước cắt đuổi dê nhưng khi đao của nàng xin muốn thả tại đuổi dê bên trên lúc thẩm phong lại ngăn cản nàng chơ một chút cái này một khối ngươi Ta đầu này đùi dê là estimo cách làm tại estimo đùi dê cái này một phần là muốn tế thiên t r ầ n vi đành phải đi cắt cái khác bộ phận có thể thẩm phong lại ngăn cản nàng cái này một khối ngươi cũng không thể cắt đây cũng là tế thiên cái này là tế tổ người sống ăn sẽ xui xẻo t r ầ n vi ngược lại lại muốn đi cắt một cái khác khối khối này cũng không được khối này là c ú n g ông táo vương ra thẩm phong nhanh chóng c ả n lại t r ầ n vi t r ầ n vi đều t ế dại estimo có táo vương ra sao tại sao không có người estimo cũng phải làm cơm a thẩm phong còn rất có đạo lý trần vi bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn qua thẩm phong hỏi cái kia ta đến c ũ n g có thể cắt cái nào một khối thẩm phong lấy ra dao nghĩa cắt đứt đùi dê bên trên rất lớn một miếng thịt trần vi hai mắt tỏa sáng khối này thoạt nhìn hỏa hầu cũng rất phù hợp hương vị hẳn là cũng rất tốt nàng đem chén đĩa nâng lên bên cạnh chờ thẩm phong đem thịt bò vào nàng trong âm vừa mở miệng nói cảm tạ lão nàng l ờ i còn chưa nói hết thẩm phong liền đem cái kia khối thịt bò vào chính mình trong âm sau đó bắt đầu ăn đ ư n g nói trần vi trực tiếp gian bên trong người xem đều nhanh nhìn choáng mặc dù ta không biết cái này thẩm phong rốt cuộc là thật hay giả nhưng là cái này thiếu đạo đức nhiệt tình xác thực rất giống t h ầ m phong nhìn đến trần vi ta p h ả n phất thấy được đã từng tiểu giả ta đều không quan tâm cái này t h ầ m phong rốt cuộc là ai ta liền muốn biết e s t i m o chỗ nào đến, đến dê băng thiên tuyết địa bên trong chăn dê để cho nhất trần vi khí run rẩy là t h ầ m phong ăn vẫn không quên cho nàng giới thiệu e s t i m o đùi cựu nướng là bọn hắn bên kia qua tết âm lịch lúc tất nhiên ăn một đạo đồ ăn trong đó đùi dê một bộ phận lớn đều muốn cầm lấy đi tế tự chỉ có cái này một khối là người có thể ăn khối này hương vị cũng là tốt nhất thịt chất mềm non vị thật tốt ở ngoại quốc như vậy một khối chính tông l á o estimo đùi dê thịt có thể bán ra mấy ngàn khối giá cao bốn lao nương là đến bồi ngươi ăn ánh đến bữa tối không phải tới nghe ngươi nói đầu lưỡi bên trên estimo trần vi rất nghĩ như vậy trời b ậ y nhưng nàng vẫn là nhịn được t h ẩ m phong làm đồ ăn cho dù tốt ăn nàng hiện tại cũng không tâm tư ăn nàng chỉ nghĩ nhanh chóng cùng t h ẩ m phong xác định quan hệ nhanh chóng trước giường ngủ một giấc nàng là thật không muốn cùng cái này thiết thẳng nam lại tán gẫu nửa câu nhàn thoại thợ sâu bình phục một chút tâm tình trần vi nhìn qua thầm phong cười nhẹ nói ra lão bản cái kia ta ăn không sai bị ệ lắm nga thẩm phong lên tiếng tiếp tục ăn lấy đ u ổ i dê ta còn không có no bụng ngươi c h ờ một chút trần vi trần vi xoa nhẹ đe mặt sau đó lại t ậ n khả năng lộ ra một cái vũ mị nụ cười dùng chân cọ sát thẩm phong chân t h ấ p giọng nói ra cái kia l ã o bản ngươi có muốn hay không ăn ta ta không ăn qua thì người bình thường mấy phần quen thuộc phù hợp trần vi cảm thấy nếu như nàng hiện tại tùy thân mang theo hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn lời nói nàng một hơi có thể ăn một bình rõ ràng là hàng này đánh điện thoại hẹn nàng đến làm sao hàng này hiện tại biểu hiện được cùng cái ngốc thiếu một dạng loại này người phía trước là thế nào tại tống nghệ bên trong lửa chạy đến đạo diễn cho hắn viết nhiều tốt kịch bản a mềm không được trần vi quyết định đến c ư n g rắn nàng dứt khoát đứng d ậ y trực tiếp nương đến thẩm phong trên thân tại thẩm phong bên hai thổ khí như lan nói lao bản chúng ta không muốn nói dỡn tốt sao ta kỳ thật vẫn luôn rất thích ngươi làm trần vi tới gần thẩm phong thời điểm nàng còn nghe thấy được thẩm phong trên thân có cổ nữ sĩ nước hoa hương vị để cho trần vi lại nhịn không được nhịu nhữ mày một cái đại nam nhân vậy mà phun nữ sĩ nước hoa có phải hay không trộm giang vãn vãn nước hoa trần vi vừa nói như vậy thẩm phong cuối cùng là bưng xuống trong tay g a o n ĩ a bất quá hắn không có lập tức nói chuyện mà là cùng trần vi kéo ra chút khoảng cách sau mới lên tiếng không nghĩ tới ngươi vậy mà nóng lòng như thế bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái ta hiện tại cũng cảm thấy hơi nóng cái kia chúng ta không bằng liền trần vi biết rõ cái này hơn phân nửa là dược hiệu đi lên nàng mở môi hơi câu đi đến bên giường liền muốn giải khai y phục trên người nhưng lại tại lúc này thẩm phong đống nhiên đi tới đầu giường cầm lên cái kia trần vi b à y đ ặ tốt t tạp phiến c a m e r a không nghĩ tới ngươi còn có loại này ưa thích bên cạnh chơi bên cạnh đập yêu thích bất quá ta cũng không quá ưa thích trần vi trong lòng lộn một tiếng nàng không nghĩ tới thẩm phong vậy mà dễ dàng như vậy liền phát hiện nàng bày đặt tạp phiến camera bất quá nàng rất nhanh lại bắt đầu tự an ủi mình không có việc gì dù sao hiện tại thẩm phong dược hiệu cũng nên phát tác đợi chút nữa thẩm phong nên thần chí không rõ đến lúc đó nàng không phải nghĩ làm sao đập liền làm sao đập nghĩ đến trần vi miễn cưỡng lộ ra nụ cười liền muốn vì chính mình giải thích hai câu kéo dài thời gian các loại thẩm phong dược hiệu triệt để phát tác kết quả nàng còn không có mở miệng thẩm phong đông nhiên lại nói ra bây giờ là không phải suy nghĩ kéo dài thời gian chờ ta dược hiệu phát tác thẩm phong những lời này để cho trần vi đồng tử co dù lại hắn làm sao sẽ biết do bốn. trần vi ngạc nhiên nhìn về phía thẩm phong mà thẩm phong lại cười đứng lên không muốn n g o ạ i ý muốn ta vì cái gì sẽ biết mặt khác ngươi tốt nhất cũng đừng chờ ta dược hiệu phát tác bởi vì ngươi chuẩn bị tốt cái kia bao thuốc tại ta chỗ này thẩm phong từ trong túi quần lấy ra một cái bọc giấy cùng trần vi phía trước nơi tay trong bọc lấy ra cái kia trang thuốc bọc giấy giống nhau như lúc làm sao có thể cái kia ta phía trước để cái kia một bao ta tại hạ b u ổ i t r ư a ngươi lúc huấn luyện liền từ ngươi điện thoại bên trong phát hiện ngươi hạ dược kế hoạch cho nên sớm tìm được ngươi thuốc đem nó đổi thành trắng đường cát thầm phong nói ra cho nên ngươi cũng đừng chờ ta dược hiệu phát tác. dù sao ta cũng không có bệnh tiểu đường trần vi sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh buổi chiều thẩm phong liền đem nàng thuốc thay đổi cái tiêu kế hoạch của nàng chẳng phải là sớm liền bại lộ nhìn qua ngồi phịch ở trên giường không biết làm sao trần vi thẩm phong chuyển cái ghế ngồi ở trần vi trước mặt bắt chéo hai chân nhìn qua trần vi nói ra muốn cho ta hạ dược còn nghĩ đến chụp ảnh ngươi l á gan còn thật không tiểu như vậy cùng ngươi nói à nếu như chuyện này buộc đi ra ngoài ngươi không chỉ có phải bị pháp luật trách nhiệm còn muốn bởi vì đối phòng làm việc tạo thành ảnh hưởng xấu làm trái hợp đồng quy định bồi thường giao cự ngạch vi ước kim cho nên ngươi làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị sao nếu như ngươi chuẩn bị xong cái kêu ta có thể liền đánh điện thoại báo cảnh sát nói t h ầ m phong tựa hồ liền muốn đào điện thoại do phát sợ trần vi lúc này vội vàng kêu lên đừng không không muốn báo cảnh ta ta cái này không phải cái gì đều không có làm thành sao ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội hơn nữa hơn nữa rõ ràng là ngươi đánh điện thoại trước hay ta chuyện này ta có trách nhiệm ngươi chẳng lẽ liền không có trách nhiệm sao nếu thật là buộc đi ra ngoài đối hai người chúng ta đều không có chỗ tốt thần phong vừa nghe b ỗ n nhiên liền cười ta hãy ngươi nhưng bây giờ đèn sáng lên trần vi mới nhìn rõ trước mặt cái này thờ phong kỳ thật chỉ là vẽ lên tương tự thẩm phong trang dùng ánh sáng lờ mờ thời điểm xem không quá đi ra nhưng hiện tại trần vi lại có thể phân biệt ra được gương mặt này bốn là giang văn vãn chương 242, n à n g s o n g chương 242, n à n g s o n g cái này làm sao có thể l i ê n tính toán phía trước trong phòng quá đen ta không thấy rõ ngươi tướng mạo có thể thanh âm của ngươi là chuyện gì xảy ra trần vi hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh một nữ nhân là thế nào trang nam nhân trang giống như vậy nhất là thanh âm giang văn văn thanh âm mới vừa rồi cùng thẩm phong không có chút nào khác nhau l i ê n tính toán giang v ă n vãn sẽ n g u y âm cũng không khả năng mô phỏng giống như vậy à giang văn văn Vã núi b a i dùng chính mình thanh âm nói ra biết rõ tại sao phải chuẩn bị anh đến bữa tối sau không phải là bởi vì á n h đến bữa tối lãng mạn mà là bởi vì ánh sáng đầy đủ lờ mờ có thể mê hoặc ánh mắt của ngươi đã có thể làm cho ngươi nhìn không ra ta hoa trang lại có thể để cho ngươi nhìn không ra ta thanh âm cùng khẩu hình không ăn cướp giang v ã n vãn vừa nói một bên từ cổ áo của mình lấy xuống một cái tiết mục tổ bên trong chuyên dụng cúc áo thức loa phát thanh mà trong này cũng chuyển đến thẩm phong thanh âm ngươi tốt trần tiểu thư từ đầu đến cuối thẩm phong cùng giang văn vãn chính là tại hát đôi bản thân thẩm phong cùng giang văn vãn lẫn nhau đầy đủ hiểu rõ lại cộng thêm giang vãn vãn diễn kỹ tao siêu mô phòng thẩm phong mô phỏng phi thường gi lại cộng thêm ánh sáng lờ mờ cho dù có khác biệt trần vi cũng rất khó phát dắt đến kỳ thật thẩm phong nguyên bản kế hoạch căn bản không có phiền toái như vậy hắn chỉ nghĩ chính mình đem trần vi câu đi ra kết quả giang vãn vãn cái này tiểu bình dâm chua mạnh liệt phản đối thẩm phong cùng những nữ nhân khác ăn ánh đến bữa tối cuối cùng nghĩ ra như vậy cái chủ ý n g u n đốc trần vi bưng kín đầu nàng xem như minh bạch cái này triệt triệt để để chính là một cái cái bẫy mà sớm tại nàng giữa chưa tiếp cái kia điện thoại thời điểm nàng cũng đã thua không không đối trần vi bỗng nhiên lại nhớ tới phía trước giang văn vãn lý nguyệt nha cùng giang thiên minh trợ g ú t nàng truy thẩm phong đủ loại. bây giờ nghĩ lại những cái kia trợ giúp khẳng định cũng tất cả đều là giả nàng rất sớm rất sớm phía trước liền đã bại lộ nàng tựa như tên hề sớm đã bị đám người này đùa nghịch xoay quanh nhưng vẫn đều không tự biết trần vi vành mắt một hồng nàng có một loại hủy khuất đến muốn khóc xúc động giang vãn vãn đi tới trần vi bên người vỗ vô, vô trần vi b ả vai đừng quá khổ sở ta biết rõ ngươi khẳng định không phải mình muốn câu dẫn p h o n g tử là có người chỉ thị ngươi làm như vậy đúng hay không đem người kia nói ra chúng ta liền sẽ đi tìm người kia phiền t o á i đến mức người chúng ta sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm giang vãn vãn nụ cười rất ôn hòa nhìn qua cái kia t r ư ơ n g có vài phần như thẩm phong có vài phần như giang vãn vắn mặt trần vi run rẩy nuốt nước miếng một cái thấp giọng hỏi ngươi thật sự sẽ không truy cứu ta trách nhiệm sao đương nhiên sẽ không hôm nay ngươi muốn hại thẩm phong chuyện này chỉ có ngươi cùng ta còn có thẩm phong biết rõ người khác ai cũng không biết cho nên chỉ cần ngươi nghe lời ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi giang vãn vãn lúc nói lời này biểu lộ phi thường thành thần nói trần vi đều tin nàng rủi rủi con mắt trên giường ngồi xuống sau đó thành thành thật thật nói ta, ta nói chuyện này là phó ngôn cùng hắn người quản lý quản hàng chỉ thị ta làm bọn hắn cho ta tiền để cho ta câu dẫn thẩm phong tháo rời các ngươi nào ra chuyện xấu bởi vì các ngươi vẫn luôn tại doanh tiêu chính phủ nhân thiết cho nên chỉ cần một phương xuất quỹ các ngươi nhân thiết sụp đổ liền sẽ triệt để hồ giang văn văn gật gật đầu lại hỏi ngươi có chứng cứ có thể chứng minh là bọn hắn chỉ thị ngươi sao nói miệng không bằng chứng chúng ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên oan hồ người tốt có chúng ta chúng ta ký hợp đồng hợp đồng sao c h á p h kiện liền đặt ở ta dương hành lý bên trong ta có thể lấy ra như là đã bại lộ nhiệm vụ khẳng định không cách nào hoàn thành cho nên trần vi liền cảm thấy từ đạo hưu bất tử bần đạo nếu như đem phó ngôn ném ra ngoài đi nàng liền có thể không bị truy cứu trách nhiệm cái kia nàng đương nhiên lựa chọn bán phó ngôn bảo vệ chính mình nghe trần vi nói xong những cái này giang vãn vãn ôn nhu nói tốt tốt nếu như ngươi như vậy thành thật cái kia ta cũng sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm nơi này không có ngươi chuyện n g ư ơ i hãy đi về trước ca nhớ rõ buổi tối hôm nay muốn làm cái mộng đẹp nga trần vi run dậy gật đầu sau đó vội vàng xuống giường chỉnh lý tốt quần áo cầm lấy bao sách tay ly khai thẩm phong cùng giang vãn vãn g a phòng nàng một đường chạy trở về chính mình phong ngủ bởi vì lúc trước cùng ở bạn cùng phong bị đào thải hiện tại nàng là chính mình một người ở sau khi trở lại phòng trần vi trên giường chậm nửa ngày thần mới run d ẩ y lấy ra điện thoại muốn cho chính mình thân nhân đánh cái điện thoại nói cho bọn hắn chính mình ngày mai sẽ phải lui thi đấu phải về nhà nhưng khi nàng điện thoại một lần nữa khởi động máy trong nháy mắt đó phô thiên cái điệu tin tức tin nhắn hoại c h á t không tiếp đến điện liền tuôn hướng nàng điện thoại màn hình liên miên không dứt thanh âm nhắc nhở để cho trần vi hầu như cầm không được nàng điện thoại mà đang ở lúc này lại là một trận điện thoại đánh tiến đến cái số này trần vi lại quen thuộc bất quá là còn hằng chọc d ạ trần vi nuốt nước bọn cuối cùng nàng tiếp nghe điện thoại uy du du làm sao chân vi thấp giọng hỏi điện thoại đầu kia chân vi tỉ bội thanh âm kích động làm sao ngươi chẳng lẽ còn không biết xảy ra chuyện gì sao người xong đời n g ư ơ i bị giang vãn vãn lửa hiện tại toàn bộ mạng lưới đều biết rõ ngươi đi cho thẩm phong hạ dược còn muốn trộm đập cuối cùng đem phó ngôn cho khai ra đi cái gì trần vi manh liệt từ trên giường ngồi dậy giang vãn vãn rõ ràng rõ ràng đáp ứng ta sẽ không truy cứu ta trách nhiệm nàng nàng là không có truy cứu trần vi tỉ m ộ i thanh âm đều nhanh h o n g mất bởi vì tại ngươi tiến bọn hắn gian phòng phía trước nàng liền đã mở cái trực tiếp đem ngươi tiến gian phòng sau nhất cử nhất động toàn bộ mạng lưới trực tiếp người đi t ấ y bộ nhìn xem a người đã bên trên hot sệ ậ đầu bảng tất cả mọi người đều tại m ắ n ngươi người xong a trần vi chết lặng cắt đứ nàng liền lại chết lặng nằm lại trên giường nàng đã không biết hiện tại tại nên nói cái gì nên làm cái gì nàng chỉ biết là nàng tị bội nói đúng nàng xong chương 243, có cái tính kỹ thuật nan để gấp đón đỡ giải quyết chương 243, có cái tính kỹ thuật nan để gấp đón đỡ giải quyết trần vi chuyện này phong ba huyên nào rất lớn bởi vì chuyện này không chỉ có chỉ là liên lụy đến trần vi cái này gần nhất vừa mới có chút danh khí tiểu minh tinh quan trọng nhất là chuyện này còn đem thầm phong giang vãn vãn hai cái này đang họp minh tinh cùng với mặc dù đã mai danh nhận tích hơn một tháng nhưng không hề nghi ngờ vẫn rất có lực ảnh hưởng đ ỉ n h lưu lớn giả phó n ô n liên lụy tại cùng một chỗ phó n ô n cùng thẩm phong giang vãn vãn bất hòa chuyện này kỳ thật mọi người đều biết dù sao phó n ô n phía trước thế nhưng là cùng thẩm phong giang vãn vãn đánh lôi đài đập qua châu đ á u quảng cáo cuối cùng bị vòng khóa vợ chồng đẻ xuống đất xung đột cũng là từ sự kiện kia sau đó phó n ô n mới bắt đầu dần dần mai danh nhận tích có thật nhiều người đều nói phó n ô n là bị thẩm phong cùng giang vãn vãn cho đánh sợ tự ti nhưng phó n ô n phan hâm mộ lại k ă n g k ă n g bọn hắn ca ca mới sẽ không bởi vì cái này chút ít sự tình liền gặp cản trở, khẳng định là tại vội vàng chuyện trọng yếu gì. Mà bây giờ muốn mọi người đều biết phó ngôn là tại vội vàng chuyện trọng yếu gì vội vàng hãm hại thẩm phong cùng giang v ă n vãn có thể nói tại trận này trực tiếp kết thúc sau đó toàn bộ mạng lưới bất kể là chú ý ngành giải trí vẫn là không chú ý ngành giải trí cũng bắt đầu vì chuyện này thảo luận đứng lên đỉnh lưu minh tinh dùng tiền mướn người đi tại đạo đức cấp độ bên trên ngư h ả i bôi đen đối thủ cạnh tranh sau lưng ảnh hưởng quá ác liệt những cái k i a phó ngôn não tàn vào nhóm thì tại nghị hết biện pháp giúp đỡ phó ngôn nói chuyện chúng ta ca, ca không phải người như vậy lại nói thẩm phong cùng giang vãn vãn đến bây giờ cũng không có chúng ta ca ca hỏa bọn hắn đáng giá ca ca dùng loại này thủ đoạn đối phó sao? Chính là, ta nhìn chính là hai người này nghĩ cọ chúng ta ca ca nhiệt độ tìm người tự biên tự diễn như vậy vừa ra hí phi vừa nôn thuần túy người qua đường không phải bất luận cái gì một phương phan hâm mộ nhưng ta cảm thấy phó n ô n tiên sinh nhân khí cùng nhiệt độ đều là rất cao ít nhất ta chưa từng nghe qua thẩm phong cùng giang văn vãn lại nghe nói qua phó n ô n tiên sinh cho nên ta từ khách quan góc độ đến xem cũng không thấy phải phó n ô n tiên sinh sẽ làm ra loại này sự t ì n h thương hắn tin hắn chờ hắn thủ hộ thế giới là tốt nhất ca ca nếu như không phải phát sinh hôm nay như vậy sự tỉnh phó n ô n những cái này náo tàn p ấ n chiến lực vẫn là phi thường cường hãn hầu như không có một nhà minh tinh f a n hâm mộ có thể tới đ ư ợ h nổi nhưng không chịu nổi hôm nay chuyện này phát sinh sau đó toàn bộ mạng lưới cũng bắt đầu nhằm vào phó ngôn nhất là những cái kia vốn là cùng phó ngôn quan hệ không tốt minh tinh cũng đều mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng phó ngôn f a n hâm mộ nhóm đối mặt nhiều như vậy định nhân cũng có chút chống đỡ không đến thẳng đến phó ngôn phát một cái gậy bồ đi ra phó ngôn nhằm vào trên internet các loại không thật tin tức bản thân đã hướng gậy bồ và đáng nghi phỉ bán doanh tiêu hào gửi đi luật sư hàm bổn nhân ở nói vậy rõ ràng bản thân cũng không nhận ra trần vi cũng chưa từng cùng hắn ký kết quả bất luận cái gì hợp đồng càng chưa từng sai khiến qua nàng tiến hành bất luận cái gì trái pháp luật hành vi nhằm vào việc này bản thân và quản lý công ty đem sẽ tiến hành tiến thêm một bước điều tra mong rằng đám dân mạng an tâm một chút chớ vội hình ảnh tại lấy b ù cuối cùng phó ngôn treo một t r ư ơ n g luật sư hàm ảnh chụp đầu này lấy b ù vừa ra giống như là cho những cái kia phó ngôn f a n hâm mộ một cái cường tâm trâm phó ngôn f a n hâm mộ nhóm n h a u n h a u cũng đều tinh thần tỉnh táo bắt đầu cầm lấy t r ư ơ n g này luật sư hàm bốn phía quay về đội những cái kia phun phó ngôn người thấy không chúng ta ca cá phát luật sư hàm còn dám nói lung tung các ngươi là phải bị trách nhiệm chính là luật sư hàm bảy ở nơi này các ngươi là nhìn không thấy sao chúng ta ca ca là vô tội cho ca ca xin lỗi không ít dân mạng kỳ thật cũng không quá rõ ràng luật sư hàm là cái gì đồ vật c h ỉ bất quá vừa nghe luật sư hàm loại này rất cao lớn hơn từ bọn hắn liền vô ý thức cho rằng cái này đồ vật hẳn là rất chính thức có pháp luật hiệu lực trong lúc nhất thời còn thật làm cho rất nhiều dân mạng cảm thấy phó ngôn khả năng là vô tội kết quả đầu này luật sư hàm phát ra ngoài còn không bao lâu một chương xin sót liền bị người treo đến người b ê n trên xin sót nội dung là trần vi cùng quản hằng nói chuyện p h i m ghi chép nội dung đại khái chính là quản hàng hướng trần vi giao phó một chút nhiệm vụ yêu cầu bên trong thanh thanh sở sở viết quản hàng để cho trần vi đi câu dẫn t h ầ m phong sau đó lại có hàng thật giá thật luật sư đứng dậy tỏ rõ luật sư hàm chỉ là một loại ủy thác người đối luật sư tiến hành ủy thác đại lý một loại hành vi chỉ có thanh minh tác dụng cũng không đại biểu pháp viện công nhận nói cách khác luật sư hàm chỉ cần có thể thỉnh luật sư ai cũng có thể phát căn bản chứng minh không được phó ngôn chính là trong sạch những người khác là tại phỉ bắn cái này những cái kia không dám phun phó ngôn người liền lại có lực lượng lúc này phó ngôn ngồi liệt tại chính mình trên ghê salon xoát lấy điện thoại hai mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu khi hắn nhìn đến quản h à n g cùng trần vi cái kia c h ư ơ n g hẹ chặt ghi chép s ứ dình soạt sau đó phó ngôn đ ố n g nhiên đứng lên một thanh vọt tới bên cạnh quản h à n g bên người mãnh liệt đem quản h à n g đặt tại trên ghế salon giận dữ hét con mẹ nó ngươi phản bội ta là không phải bệnh tâm thần a ngươi quản h à n g bị bất thình lình một chút cho lại càng hoảng sợ bất quá rất nhanh liền đem phó ngôn đẩy ra hắn xoa cổ trứng mắt phó ngôn nói ra chúng ta là một cây dây thừng bên trên châu chấu ngươi vớt lương tâm nghĩ ta lúc nào làm qua có lỗi với ngươi sự tỉnh c h ư ơ n này s ứ n s o t ta cũng nhìn thấy đích thật là ta điện thoại sdin s o á t nhưng đây tuyệt đối không phải ta phát lại nói ta phát ta cùng trần vi câu thông sdin s o á t cái kia ta chính mình cũng không phải xong đời ngươi liền sẽ không động náo nghĩ nghĩ sao nếu như bình thường quản hằng tuyệt đối sẽ không như vậy nghiêm nghị hướng về phía phó nôn nói chuyện nhưng hiện tại hắn cùng phó nôn cảm xúc đều không quá bình thường quản hằng chính mình tại nhìn đến cái kia t r ư ơ n g sdin s o á t thời điểm cũng phi thường ngoài ý m u ố n cái kia t r ư ơ n g sdin s o á t đích thật là hắn cùng trần vi chân thật nói chuyện phiếm ghi chép không sai nhưng hắn căn bản cũng không có đoạn qua như vậy độ a cái này đồ là ai làm lại là làm sao làm đem phó ngôn đẩy ra sau quản hàng hay dùng tay ôm đầu suy tư phó ngôn đứng ở quản hàng bên người ngửa đầu thật sâu hít vào khí nửa ngày qua đi quản hàng đ ố n g nhiên cầm lên điện thoại một chút do dự sau thâu nhập một cái mã số phó ngôn túi đầu nhìn về phía hắn t ậ n khả năng ổn định lại hỏi ngươi muốn cho ai đánh điện thoại t h ầ m phong phó ngôn vừa nghe một tay lấy quản hàng điện thoại đặt lấy ngươi điên rồi cho hắn đánh điện thoại làm cái gì hướng hắn chịu thua sao quản hàng t o mày ta không điên cho nên ta mới cấp cho hắn đánh điện thoại c h ư ơ n này xin xót đích thật là đoạn ta điện thoại màn hình rất khả năng là thẩm phong tìm hacker đen ta điện thoại. nếu thật là như vậy ta điện thoại bên trong mặt khác đồ vật thẩm phong khẳng định cũng có thể tìm được nhất là ngươi cùng trần vi ký hợp đồng điện tử bản quản hằng tuyệt vọng thở dài nếu như thẩm phong đem cái này đồ vật thả ra ngươi hết thể giải thích đều muốn biến thành tái n h ậ n chúng ta hiện tại muốn làm cũng chỉ có tìm được thẩm phong cùng hắn thương lượng giải quyết riêng việc này sau đó đối ngoại lại nghĩ biện pháp đem sự tình đẩy tới cái gì khác minh tinh trên thân liền nói là cái khác minh tinh muốn cùng lúc hại ngươi cùng thẩm phong thẩm phong đòi tiền chúng ta liền đưa tiền phải nói xin lỗi liền cho h ắ n xin lỗi chỉ cần h ắ n nguyện ý buông tha chúng ta ngươi minh tinh còn có thể tiếp tục làm. nhưng nếu như ngươi kiên trì không tìm thẩm phong t ù y ý sự kiện lên men đi xuống ngươi không chỉ có làm không thành minh tinh thậm chí còn muốn vào cục cảnh sát quản hằng vẫn là nhìn đến rất rõ ràng chuyện cho tới bây giờ hoặc là nói từ trực tiếp bắt đầu trong nháy mắt đó quản hằng liền minh bạch hắn cùng phó nôn căn bản chơi bất quá thẩm phong địch nhân như vậy bọn hắn ứng phó không được hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực hóa thủ thành bạn phó nôn trầm mặc đường này cuối cùng đem điện thoại còn cho quản hằng quản hằng lúc này mới lại bấm thẩm phong điện thoại dãy số điện thoại ngược lại là rất nhanh liền bị t i ế nghe uy thầm ca ta là còn hằng phó nôn người quản lý q u ả n hằng t ẫ n khả năng khiêm t ồ n nói t h ầ m phong ngân một tiếng ngữ khí không chút nào lên gọn sóng mà hỏi có chuyện gì sao ngay tại lúc này trên mạng sự kiện kia ta ta cùng phó ngôn chức cho ngài nói lời xin lỗi thật sự có lỗi với là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh cho nên chuyện này có thể hay không chúng ta giải quyết riêng ngươi đòi tiền cũng tốt muốn ngành giải trí bên trong tài nguyên cũng tốt chúng ta tất cả đều nguyện ý cho ngươi t h ầ m phong vừa nghe đ ỗ n g nhiên cười như vậy t ố t ta cái kia có thể a chúng ta giải quyết riêng a quan hằng trên mặt vui vẻ hắn không nghĩ tới thần phong vậy mà đáp ứng như vậy t h ư n g k h á i còn không đợi quản hàng cao hứng vài giây đồng hồ liền nghe được thẩm phong tựa hồ có chút kinh ngạc à một tiếng sau đó thẩm phong liền bất đắc gì nói mặc dù ta cũng rất muốn giải quyết riêng nhưng là bây giờ có vẻ như có cái tính kỹ thuật nan đề gấp đón đỡ giải quyết cái gì nan đề ta ta có thể giúp ngươi quản hàng vội vàng nói nhưng thẩm phong câu nói tiếp theo liền để quản hàng lớn g ẩn ta quên b ã n ca còn tại bên cạnh ta trực tiếp đâu hơn nữa ta nhận điện thoại ngươi mở vẫn làm vấn đề cho nên bây giờ trong phòng trực tiếp khán giả toàn bộ cũng nghe được ngươi theo ta đối thoại ngươi nói rằng này ta còn có thể giải quyết riêng sao chương hai trăm bốn mươi bốn nửa câu sau quên chương hai trăm bốn mươi bốn nửa câu sau quên cái gì gọi là thực truy cái này kêu là thực truy làm quản hàng cái này thông điện thoại đánh xong hơn nữa bị thẩm phong cùng giang vãn vãn toàn bộ hành trình trực tiếp sau đó phó ngôn cùng người quản lý quản hàng đối phó thẩm phong giang vãn vãn, vãn chuyện này đã có thể nói là bằng chứng như núi cho dù là phó ngôn f a n hâm mộ nhóm rất nhiều người lúc này cũng nói không ra lời chỉ có số ít đặc biệt kiên định f a n hâm mộ còn kiên trì phó ngôn vô tội cái này điện thoại khẳng định cũng là thẩm phong tìm người làm bộ diễn hí bất quá những cái này đặc biệt kiên định p a n hâm mộ mười hai giờ khuya sau đó cũng cơ bản đều mai danh nhận tích dường như đều bị ra t r ư ở n g thu điện thoại bị ép trên giường để đi ngủ phàm l a lý tính thành thục người mặc kệ đã từng là không phải phó ngôn phan hâm mộ hiện tại cũng đều đã minh bạch phó ngôn lần này thật là làm chuyện sai hơn nữa thật sự muốn xong ngày thứ hai thanh xuân tiên đoàn tuyên tố ngừng truyền bá một ngày thần phong cùng giang vãn vãn xế chiều hôm đó tại ấy bộ bên trên chính thức ban bố trải qua p h á p viện chứng thực luật sư hàm cùng với nhằm vào phó ngôn trần vi một chuyện báo cảnh lập án văn bản văn bản tài liệu kỳ thật rất nhiều dân mạng đều minh bạch chuyện này liền tính cả báo p h á p viện tiến hành phán quyết khả năng phó ngôn cũng không tính phạm cái gì trọng tội bất quá phó ngôn người này thanh danh bất luận như thế nào đều là triệt đề xấu hắn vĩnh viễn đều không khả năng lại trở lại ngành giải trí đỉnh lưu cái này danh hiệu cũng đem vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện tại trên người hắn phó ngôn đã hồ hồ xuyên địa tâm vốn cũng không ứ a thích phó ngôn đám dân mạng lúc này ước gì tại lấy bố bên chồng khai mở trảm ứng chúc mừng đã từng phấn qua phó n ô n dân mạng một bên xóa bỏ lấy liên quan tới phó n ô n lợi bổ cùng anh trụ một bên tiếp cận cùng cảm k h a i mà một ít bây giờ còn đang ủng hộ phó lúc này khả năng còn đang tại trường học đi học không có dành ủng hộ bọn hắn ca ca. ngoại trừ luật sư hàm v ã n phong lâm phòng làm việc quan vi còn tuyên bố cùng trần vi hủy bỏ hợp tác hơn nữa tuyên bố trần vi đem rời khỏi t h a n h xuân t i ê n đoàn thu đây hết thể đều là lâm tỷ phụ trách làm mà lúc này thẩm phong cùng giang vãn văn bốn thì tại ăn lẩu chính tông xuyên thục n h ư u dầu nồi lẩu vây quanh ở một bàn ăn còn có lý n g u y ệ t nha giang thiên minh lý t h í n h thính giả đặc nam mấy người chúc mừng thầm ca giải quyết một cái họa lớn trong lòng giả đặc nam bưng chén rượu lên trước kính thẩm phong một cái thẩm phong cười bưng chén sau đó nói ra ngươi nói ai là họa lớn trong lòng trần vi vẫn là phó ngôn đương nhiên là phó ngôn giả đặc nam cười hắc hắc mặc dù các ngươi gần nhất rất họa phó ngôn cũng mai danh nhận tích hồi lâu nhưng nói cho cùng đa số dân mạng vẫn cảm thấy phó ngôn danh khí so hai người các ngươi lớn nhưng hiện tại liền không một dạng phó ngôn đổ hai người các ngươi sau này sẽ là ngành giải trí đại ca đại cùng đại t ỷ đại chính là đời sau đỉnh lưu giả đặc nam vẫn là thực vì thẩm phong cùng giang vãn vãn cao hứng một bên giang vãn vãn lại lắc đầu muốn làm đỉnh lưu chỗ nào có đơn giản như vậy ta còn tốt phong tử nói đến cùng căn bản không có có thể cầm cho ra tay tác phẩm cho nên rất nhiều dân mạng mới không công nhận hắn bây giờ danh khí ai cái kia các ngươi hiện tại có đập kịch truyền hình hoặc là điện ảnh tính toán sao hẳn là có người đi tìm các người a lý thính thính tò mò hỏi lấy t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn lúc trước châu b á o quảng cáo bên trong thể hiện ra diễn kỹ cùng bọn hắn hai người bây giờ nhiệt độ không khả năng không ai tìm bọn hắn điện ảnh hoặc là kịch truyền hình có ngược lại là có bất quá điều đấy t h ẩ m phong nói ra vì cái gì bởi vì chúng ta có kế hoạch muốn đập một bộ phim nhưng còn không có đã định tại cái bộ phận hí đập còn phía trước chúng ta hẳn là sẽ không nhận cái khắc hí thầm phong chỉ, tự nhiên là giang vãn vãn hiệu trưởng vương thuận vân nghĩ đập cái kia bộ phim tống huyền kịch bản di tác thẩm phong cùng giang vãn vãn đều không hy vọng nó liền như vậy bị long đong chỉ bất quá muốn bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị chuẩn bị quay chụp một bộ phim cũng không phải là chuyện dễ lúc nào có thể đập còn phải các loại vương thuận hơn thông chi lý thính tính h cùng giả đặc nam cũng là trong vòng người nghe thẩm phong nói còn không có đã định liền biết rõ chuyện này hơn phân nửa gặp vấn đề bất quá giả đặc nam cũng không có lại hỏi mấy người ăn nổi lầu giang vãn vãn xuyến lấy xuyến lấy thịt bỗng nhiên nói ra các ngươi có hay không nghe nói qua nổi lầu có bói giống như là đạo nói là thông qua hướng nổi lẩu bên trong phía d ư ớ i nguyên liệu nấu ăn trôi nổi tình huống liền có thể tính ra các loại vật t h ế cũng tỉ như ta sau cá viên khoai tây mảnh thịt cùng n ổ i lẩu phấn nếu như cá viên trước phiêu lên liền đại biểu liền đại biểu cá viên chín thẩm phong nói ra giang vãn vãn trắng thẩm phong một mắt sau đó nói ra nếu như cá viên trước phiêu lên liền chứng minh hôm nay vận khí sẽ rất tốt nếu như khoai tây trước phiêu lên giống như liền chứng minh hôm nay sẽ số còn d ẹ p các loại lý nguyệt nha nghe hứng thú hướng trong nổi rơi xuống một mảnh khoai tây cùng một cái cá viên mọi người vây quay nhìn không có một hồi thật đúng là cá viên trước phủ đứng lên lý nguyệt nha cười hắc hắc cái kia nhìn đến vận khí của ta còn rất tốt lý thính thính cũng là tiểu cô nương đối với mấy cái này vận thế các loại cũng rất cảm thấy hứng thú vì vậy cũng học lý nguyệt nha bộ dạng rơi xuống khác nhau nguyên liệu nấu ăn quả nhiên cũng là cá viên trước hiện lên đến sau đó thầm phong giang văn vãn giang thiên minh đều thử một lần dường như đều là cá viên trước hiện lên đến làm duy nhất một cái không có thí nghiệm giả đặc nam nhịn không được nói ra cái này tính toán cái gì coi bỏ à. khẳng định là nơi này cá viên tốt quen thuộc cho nên cá viên cố định sẽ trước phiêu đi lên giả đặc nam nói cũng ném đi một cái cá viên cùng một mảnh khoai tây tiến vào trong nồi không lâu sau bốn l i ê n nhìn đến khoai tây mảnh t r ư ớ c phủ đứng lên giả đ ặ c nam giả đ ặ c nam yên lặng dùng chiếc đua đem khoai tây mảnh ấn trở về sau đó khoai tây mảnh lại vỡ thành hai nửa phiêu đi lên giả đ ặ c nam im lặng đem khoai tây vớt đến chén của mình bên trong vừa rồi ai nói cá viên cố định sẽ phiêu đi lên lý t h í n h thính nhìn về phía giả đ ặ c nam ánh mắt nghiền ngẫm giả đ ặ c nam ho nhẹ một tiếng lại dùng chiếc đua tại nồi lầu bên trong mò vớt cuối cùng mới phát hiện nguyên lai、like、hắn cái kia cá viên dính vào cạnh nồi giả đặt nam thấy thế vội vàng biện giải cho mình nói cái này không phải nó không có phiêu đi lên là nó dính nổi cái này là t r ù n g hợp lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nói giả đặc nam lại ném đi mảnh khoai tây cùng cá viên đi vào không lâu sau khoai tây liền lại phiêu đi lên mà cá viên bốn cá viên lại dính nổi giả đặc nam người tê dại một bên giang thiên minh nhịn không được vô vô giả đặc nam b ả o vai huynh đệ vật lý của ngươi tất cả mọi người minh bạch không cần phải thông qua coi bói để chứng minh chính mình lý t h í n h thính cũng an ủi là à ngươi xui xẻo cũng không phải một ngày hay hai ngày đừng quá để ý giả đặc nam sẽ không an ủi có thể đừng an ủi đang nói chuyện giả đặc nam chợt nghe điện thoại vang lên hắn móc ra điện thoại nhìn một mắt lại phát hiện là thẩm phong cho hắn phát tin tức tin tức rất đơn giản liền một câu thẩm phong ta hiện tại sở dĩ vận khí không tốt là vì gặp được người liền đã tiêu hao hết tất cả v ậ n khí giả đặc nam hai mắt tỏa sáng thẩm phong cái này là tại dạy hắn lời tâm tình vùng một a giả đặc nam cho thẩm phong q u ă n g đi một cái ánh mắt cảm kích h ả o huynh đệ sau đó giả đặc nam liền đóng điện thoại thâm tình nhìn về phía lý thình tính mở miệng vừa muốn đem thẩm phong dạy hắn câu kê lời tâm tình nói ra có thể giả đặc nam cũng là thật là không có cái kia đã gặp qua là không quên được ký ức lực cùng lãng mạn tế bào há miệng liền quên thẩm phong dạy cho hắn nguyên câu là cái gì nghĩ nghĩ sau mới căn cứ ký ức mơ mơ hồ hồ nói ta là bởi vì gặp ngươi cho nên vận khí mới không tốt thẩm phong đau đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương mà ly thính tính khỏe miệng cũng kéo ra ý của ngươi là ngươi vận khí kém tất cả đều là vấn đề của ta thôi giả đặc nam cũng cảm thấy chính mình nói không q u á đối vội vàng cho thẩm phong căng đi xin giúp đỡ ánh mắt thẩm phong coi như là giúp người giúp đến cùng tại giả đặc nam nhìn qua phía trước liền cho giả đặc nam phát một cái tin tức đi qua. giả đặc nam cũng là nắm chặt thời gian liếc trổ một mắt t h ầ m phong đích xác đều là vấn đề của ngươi nếu không phải vì gặp ngươi ta làm sao sẽ hao hết ta cả đời này vật lý giả đặc nam lập tức đối lý t h í n h tính h nói ra đích xác đều là vấn đề của ngươi lý t h í n h tính h t h ầ m phong xách một tiếng lại cho giả đặc nam phát đầu tin tức t h ầ m phong nửa câu sau đâu tại sao không nói nửa câu sau giả đặc nam bất đắc dĩ nhìn về phía t h ầ m phong nửa câu sau quên chương hai trăm bốn mươi lăm nàng là tốt nhất nàng chương hai trăm bốn mươi lăm nàng là tốt nhất nàng ăn xong nồi lẩu giang thiên minh cùng lý nguyệt nha cái này hai t i ể u tình lữ chạy tới chơi game lý thinh thính mang theo giả đặc nam trở về quỷ ván giặt đồ đến nội thẩm phong cùng giang văn vãn tức thì tính toán đi hưởng thụ còn lại nửa ngày nghỉ k ỳ kết quả không có quá nhiều trong chốc lát đang tại chơi game lý nguyệt nha cùng giang thiên minh liền lại chạy đến tìm thẩm phong cùng giang văn vãn trên mặt biểu lộ cũng đều thật phức tạp làm sao hai ngươi trò chơi đánh thua giang vãn vẫn hỏi không phải là là ta cha mẹ ta vừa mới đánh điện thoại nói bọn hắn đã đến xuyên thủ đang hỏi chúng ta huấn luyện căn cứ tại chỗ nào giang thiên minh bất đắc gì nói từ khi ngày đó hắn trực tiếp tuyên bố có bạn gái sau đó cha hắn lão mụ liền đánh điện thoại cha hỏi qua hắn hơn nữa còn nói muốn đích thân chạy đến xuyên thục thị nhìn xem tương lai con dâu lúc đó giang thiên minh cũng đem chuyện này nói cho thẩm phong cùng giang vãn vãn bất quá giang vãn vãn lại biểu thị không có việc gì giang thiên minh ba ba là giang chết đệ đệ cũng chính là giang vãn vãn thúc thúc đối với cái này cái thúc thúc giang vãn vãn vẫn coi ấn tượng tài đại khí thô hơn nữa làm người hiền lành bao quát hắn thê tử giang vãn vãn thẩm thẩm cũng là tính cách rất không tệ người cái này hai vợ chồng đối tương lai con dâu thái độ cũng so với lúc trước giang cho nên giang vãn vãn không cảm thấy giang thiên minh ba ba mụ mụ tới là chuyện xấu tới thì tới thôi ngươi còn sợ hãi giang thiên minh mới may ta ngược lại là không sợ chính là n g u y ệ t n h a giang thiên minh ra mặt dày chết củ cải không sợ mở nước nóng nhưng lý nguyệt nha nhưng vẫn là cái tiểu cô nương ra đ ầ u nàng là đời này lần đầu lấy con dâu thân phận thấy cha mẹ chồng thật sự là có chút sợ hãi lý nguyệt nha nhìn về phía giang vãn vãn cùng t h â m p h ò n g nhỏ giọng nói ra ta biết rõ củ cải trong nhà điều kiện rất tốt cho nên ta sợ ta liền như vậy thấy bọn hắn không quá tốt cái kia ta tới cấp cho ngươi hóa trang điểm giang vãn vãn minh bạch lý nguyệt nha y tứ từ lần trước giang vãn vãn cho lý nguyệt nha hóa qua một lần trang sau đó lý nguyệt nha liền tín nhiệm giang vãn vãn trang điểm tài nghệ giang vãn vãn lôi kéo lý nguyệt nha đi t h ẩ m phong cùng giang thiên minh liền ngồi sồn cửa gian phòng hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi t h ị phu đại cứu ca hút thuốc không giang thiên minh từ trong túi quần sờ lên lấy ra một hộp khói hỏi t h ẩ m phong lắc đầu không rút hơn nữa nguyệt nha cũng không thích hút thuốc người ân cho nên ta kỳ thật cũng rất lâu không có rút qua cái này gói thuốc đều không có đậu qua giang thiên minh thuốc lá thu vào thở dài phía trước bị trần vi lửa sau đó bắt đầu rút sau khi về nước cùng mấy cái m i n h đệ thường đi rượu à mỗi ngày rút vài hộp lúc đó liền cảm thấy khả năng giới không hết nhưng khi nhìn thấy nguyệt nha sau đó ta rút liền thiếu bởi vì ta phía trước tại trong bảy nhìn nàng nói không thích mùi thuốc lá cho nên sau đó đặc biệt không vui thời điểm mới rút một viên thầm phong nhìn hắn một cái cái kia ngươi có mấy lần đặc biệt không vui thời điểm không có mấy lần giang thiên minh cười cùng nàng tại cùng một chỗ sau đó cảm giác đều thật vui vẻ tỷ phu ngươi cùng ta tỷ tại cùng một chỗ có phải hay không cũng là loại này cảm giác thầm phong gật, gật đầu giang thiên minh dựa vào tường ngồi sủng lấy n g a đầu nhìn xem trần nhà nhiều ít có chút phiền muốn nói kỳ thật tỷ phu ta vẫn luôn cảm thấy ta trong lòng khó chịu nếu như có thể ta thật nghĩ biến mất cùng trần vi tại cùng một chỗ đoạn kia đi qua như vậy ta là nguyệt nha mối tình đầu nguyệt nha cũng là ta mối tình đầu hiện tại nhớ tới cùng trần vi tại cùng một chỗ những sự tình kia ta liền cảm thấy ta có chút có lỗi với nguyệt nha t h ầ m phong không có tiếp những lời này mà là hỏi ngược lại lần này trần vi hạ tràng ngươi cảm thấy như thế nào giang thiên minh rất thành thật nói nói thật ta đều không có làm sao chú ý nàng cuối cùng thế nào sự phát vừa một ngày còn nói không đến cuối cùng như thế nào bất quá về sau người mẫu cũng tốt diễn viên cũng tốt phạm là cùng ngành giải trí có quan hệ ngành nghề nàng cũng đừng nghĩ lại đặt chân mặt khác có khả năng phải bị pháp luật trách nhiệm t h ầ m phong nói ra cái tia có thể quá tốt giang thiên minh cười nói kỳ thật ta phía trước đều không thế nào quan tâm trần vi sẽ như thế nào nhưng là nàng xuất hiện ở các ngươi phòng làm việc xuất hiện ở nguyệt nha bên người hơn nữa nguyệt nha còn nói phải giúp ta báo thủ rõ ràng rõ ràng ta cái này chân chính người bị hại cũng đã gần bung ô đoạn k i a cửa hận có thể nguyệt nha đối trần vi trả thù vậy mà để cho ta lại sinh ra một loại cùng chung nối thủ cảm giác nói lên đến ta còn phải cảm tạ trần vi nếu như không phải do nàng cho rằng ta cùng nguyệt nha cộng đồng chủ đề chỉ sợ giữa chúng ta quan hệ cũng sẽ không phát triển như vậy nhanh nha hắn còn nhớ rõ hắn đã từng đối lý nguyệt nha nói hắn bị trần vi lừa gạt cảm tình sau lý nguyệt nha lại như thế nào tại trên mạng an ủi hắn rõ ràng rõ ràng cách lệnh như băng điện thoại màn hình nhưng hắn phảng phất như trước có thể cảm nhận được văn tự bên trên độ ấm có thể gặp được thấy nàng thật là tốt a thẩm phong quét giang thiên minh hai mắt một lát sau cũng cười hắn vô vô giang thiên minh bà bay nói ra hảo hảo đối với nàng nàng từ nhỏ không có phụ mẫu t h ử nhỏ liền ký túc tại thân thích trong、nhà. nói là thân thích nhưng chân chính có thể đem nàng làm chính mình hài tử dưỡng co mấy cái có gia đình dưỡng nàng một hai tháng liền lại đem nàng đưa cho người khác cũng bởi vì nguyên nhân này nàng học cũng không có trên giời đến tại rất nhiều người trong mắt nàng là có chỗ thiếu hụt nàng có rất ít bằng hữu cũng không có chân chính có thể phó thác thân nhân có lẽ đã từng các ngươi cái k i a bầy các ngươi những cái này cùng nàng có tiếng nói c h u n g dân mạng mới là nàng duy nhất có thể thổ lộ hết đối tượng thần phong chậm rãi nói ra như ngươi ngươi khả năng từng có phong phú đặc sắc đi qua đối với ngươi mà nói cái tia bầy đã từng chỉ là ngươi tiêu khiển một trong nhưng đối với nguyệt nha đ i n nói cái kia khả năng là nàng duy nhất ký thác ta là ca ca của nàng nhưng nói thật nàng tại nhà của chúng ta thời gian cũng không lâu lắm ta cũng là từ nơi này đoạn thời gian mới chính thức bắt đầu chiếu cố nàng nàng chỗ khiếm khuyết lúc nhỏ khói nhạc ta người ca ca này cũng không cách nào giúp nàng toàn bộ đền bù bên trên những cái này liền cũng phải giao cho ngươi giang thiên minh nhẹ gật đầu hắn hướng về phía thẩm phong lộ ra nụ cười kiên định nói ta sẽ nhất định sẽ chỉ cần ta có thể cho nàng chỉ cần có thể để cho nàng khói nhạc liền tính toán ta hết thảy ta cũng sẽ không keo kiệt hơn nữa t h phu kỳ thật ta một mực muốn nói ta cảm thấy ta đối nguyện nha trợ giúp căn bản không có nàng đối với ta trợ giúp tới nhiều không có cái kia nguyện ý an ủi ta nguyện ý giúp ta báo thủ nguyện ý cùng ta trò chơi nguyện ý tại ta khóc thời điểm kể chuyện xưa dỗ dành ta lại lại chính mình trước ngủ nàng khả năng ta hiện tại vẫn là trà trộn tại cái nào đó rượu a bên trong đần độn a n chơi đàn g điếm khả năng có người cảm thấy nàng là có chỗ thiếu hụt nhưng ở ta trong lòng nàng là tốt nhất nàng trong phòng tính toán để cho giang thiên minh giúp nàng chọn lựa một chút son môi sắc số lý nguyện nha tay k h o c lên tay cầm cái cựa trên tay một lát sau nhẹ chân nhẹ tay đi trở về giang vãn v ã n bên người vãn vãn tỷ không h ả o ý tứ ngươi có thể một lần nữa cho ta hóa cái t r a n g sao nàng mang theo khóc nước nở lao nước mắt có chút nghẹn nào nói có lỗi với trang giống như bị ta làm bỏ ra giang vãn vãn lôi kéo lý nguyệt nha ngồi xuống nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng cái này một khắc lý nguyệt nha rốt cục nhịn không được khóc ra tiếng chương hai trăm bốn mươi sáu mới ước cất bước không cho liền rết con tin chương hai trăm bốn mươi sáu mới ước cất bước không cho liền rết con tin bởi vì lý nguyệt nha đem trang khóc bỏ ra cho nên giang vãn, vãn vốn là an ủi nàng đợi nàng đừng khóc lại giúp nàng tháo trang sức b ộ trang mang hoặc chừng một giờ thẩm phong cùng giang thiên minh tại bên ngoài chân đều muốn ngồi xổm tê dại trong lúc đó giang thiên minh ngược lại là tìm thẩm phong hỏi không ít b ắ t quái trò chuyện đến trò chuyện đi còn vừa vặn trò chuyện đến vương thuận h â n hiệu t r ư ở n g nghị kế hoạch quay tống huyền cái kia bộ phận kịch bản giang thiên minh vừa nghe nói là tống huyền kịch bản cũng tới hứng thú tống lớn biên kịch thanh danh vẫn là phi thường văn dội nhất là tại nghe nói hiện tại kịch tổ hình như là tại phương diện tiền bạc còn không có kéo đến phù hợp tài trợ thời điểm giang thiên minh lập tức nói ra loại này sự thần a đến làm người đầu người làm tư. t phong, là phong nói h h ì n ắ ra cho nên g i biết một chuyến này ngươi vẫn là đường tùy tiện đúng tay huống hồ ngươi mới có thể quăng nhiều ít tiền đối với một bộ phim đến nói như mối bờ biển năm nghìn vạn a đại khái giang thiên minh nói ra ngươi lừng ngại y ta đây là ta toàn bộ thân gia thần phong g i ằ n g đạo lý hắn giả bộ hơn tám trăm năm b ư ớ c vẫn là lần đầu bị người khác trang b ư ớ c thẩm phong trầm mặc đường này cuối cùng nói ra ta đem vương thuận hơn dễ số phát cho ngươi quay đầu ngươi đi cùng hắn trò chuyện a l i ê n thẩm phong cũng không nghĩ tới điện ảnh vấn đề tiền bạc cuối cùng dĩ nhiên là như vậy giải quyết kỳ thật thẩm phong phía trước suy nghĩ nếu như vấn đề tiền bạc vương thuận hơn không giải quyết được hắn liền đi làm điểm tiền đen qua tới đồ thạch đánh bạc chơi đồ cổ lấy thẩm phong năng lực nghĩ gom góp đủ một bộ phim tiền vẫn là rất dễ dàng kết quả hắn còn không có lấy tay đi trù tiền giang thiên minh liền giút hắn đem vấn đề tiền bạc giải quyết Khi các loại giang c lớn chê tắc vãn vãn cho lý nguyệt nha hóa tốt trang giang thiên minh liền mang theo lý nguyệt nha rời đi trước giang thiên minh phụ mẫu đại khái là hơn nửa canh giờ sau đến hơn nữa tựa hồ vẫn là sớm cho điền đạo chào hỏi điền đạo là tự mình đi ra ngoài đem hai vị tiếp tín vào sau đó giang thiên minh phụ mẫu liền đi tìm giang thiên minh cùng lý nguyệt nha cụ thể bọn hắn nói cái gì thầm phong cùng giang vãn vãn không biết cũng không có ý định đi ngay lén dù sao các loại giang thiên minh phụ mẫu từ giang thiên minh lý nguyệt nha gian phòng đi ra sau đó lão l ư ợ n g khẩu trên mặt nụ cười dừng lại đều ngăn không được nhìn ra được đối lý nguyệt nha người con dâu này rất là thỏa mãn giang thiên minh mụ mụ còn đối lý nguyệt nha nói về sau ngươi chính là ta thân q u y ê n ữ về sau mụ mụ cũng sẽ không để cho ngươi chịu nhiều như vậy khổ làm lý nguyệt nha còn rất không hào ý tứ lý nguyệt nha mặc dù có thời điểm rất ra nhưng ở trường bối trước mặt nàng vẫn luôn nhu thuận hiệ bằng không thì phía trước thẩm triệu quốc cùng đường bình cũng sẽ không tại thẩm phong trước mặt khích lệ lý nguyệt nha người cũng nhu thuận h i ể u chuyện lớn lên cũng có thể yêu xinh đẹp cùng giang thiên minh quan hệ ân ái đã từng k i n h lịch lại như vậy làm cho người ta đau lòng lại cộng thêm giang thiên minh phụ mẫu cũng không phải loại kia thế lực người so với môn đăng hộ đối càng quan tâm giang thiên minh hạnh phúc cho nên rất tự nhiên liền tiếp nhận lý nguyệt nha tối hôm đó giang thiên minh phụ mẫu ở lại huấn luyện căn cứ bên trong ngăn cơm thẩm phong coi như giang thiên minh phụ mẫu cháu rể cũng là tự mình xuống bếp làm một bán thức ăn ngon trên bàn cơm giang thiên minh còn hướng phụ mẫu đưa ra giang thiên minh ba ba vừa nghe muốn đầu tư điện ảnh lập tức liền nghiêm túc đứng lên giang thiên minh ba ba so giang c h í t có tiền nhiều sản nghiệp trải rộng quốc nội hơn phân nửa tỉnh là tại phú hào trên bảng có thể xếp phải thượng hào loại kia người loại này thương nghiệp cự phách tại đầu tư phương diện tự nhiên là rất lý tính rất cẩn thận hãn ngữ trọng tâm trường hướng về phía giang thiên minh hỏi cho nên một chuyến này ngươi vẫn là tùy tiện đường đặt chân biết rõ sao giang thiên minh bất quá bộ này hí kịch bản là tống h u y ề n di tác diễn viên chính là ta tỷ cùng ta tỷ phu phụ trách chủ tính chung là tô hàng hí kịch học viện hiệu trưởng vương thuận h â n trước mắt liên lạc với diễn viên rất nhiều đều là cái kêu đồng lứa lao hí cốt giang thiên minh ba ba mắt nhìn thẩm phong cùng giang v ă n vãn sau đó c h ậ t chập lưỡi ngươi vừa mới nói muốn quăng nhiều ít năm nghìn vạn đem ta mấy chiếc xe áp lên quá ít hai cái ức giang thiên minh ba ba nói ra tiền này ta ra giang thiên minh yên lặng nhìn về phía cha của mình cha ngành giải trí không ổn định Đầu tư p hơn nữa giang thiên minh ba mươi ba cũng tin tưởng hiện tại thẩm phong cùng giang vãn vãn phòng bán vé hiệu triệu lực cùng với vương thuận hân cái này giới văn nghệ lao tiền bối trình độ cái này đầu tư nhất định có thể quay về vốn các loại cơm nước xong xuôi thẩm phong liền để cho giang vãn vãn đánh điện thoại nói cho vương thuận hân nói kéo đến một cái đầu tư hơn nữa là chỉ quăng tiền không can thiệp quay t r ụ loại kia vương thuận hân từ khi thẩm phong cùng giang vãn vãn đồng ý đảm nhiệm diễn viên chính sau đó vỡ tại vì tìm kiếm phù hợp người đầu tư cùng với kịch tổ thành viên bận rộn tìm được rất nhiều người đầu tư không phải nghĩ đến băng tiền n ú n g tay điện ảnh quay t r ụ chính là có tư tâm nghị phái thuộc hạ nghệ nhân mang tư tiến tổ đều vi phạm với vương thuận hân không nghĩ kịch bản phim bị can thiệp ước nguyện ban đầu trước trước sau sau bận rộn như vậy lâu cuối cùng vương thuận hân cũng chỉ là tìm được ba năm cái phù hợp người đầu tư c ộ n lại góp vốn mất quá mấy trăm vạn đối với quay trụm ộ t bộ tiểu thành bản điện ảnh đến nói tiền này khẳng định là đầy đủ thậm chí dư xài. Có thể tống vương thuận h ư n là thật không muốn làm cho nó chỉ biến thành một bộ tiểu thành b ả n tiểu chế tác điện ảnh hắn muốn cho bộ phim này lấy tống huyền danh nghĩa đi ra quốc gia đi tới thế giới để cho tống huyền cái tên này một lần cuối cùng vang vọng toàn bộ thế giới điện ảnh v ọ n g nghe được giang vãn vãn nói lại kéo đến một cái đầu tư vương thuận h ư n cũng không có cảm thấy rất vui vẻ nguyện ý quan tiền cũng sẽ không can thiệp quay c h ụ t người đầu tư vương thuận h ư n không phải chưa thấy qua nhưng những cái này trên cơ bản không mục đích gì tính người đầu tư nguyện ý ra nhiều tiền cũng không có nhiều người như vậy người đầu tư nhiều một cái hai cái căn bản không giải quyết được vấn đề tiền bạc cho nên vương thuận hân một bên uống vào bạn già lục cháo một bên tượng trưng nói nga hắn nguyện ý đầu tư nhiều y t a hai cái ức giang vãn vãn nói ra nga bình thường muốn cho nhân già cái gì đều b ắ t đ ầ u còn quăng nhiều tiền là rất khó có thể có hai cái ức cũng không tệ lợi một chút hai cái ức khúc khúc khúc khúc vương thuận hân kịp phản ứng sau đó trực tiếp liền bị sặc kém chút nữa không có đem ngày hôm qua buổi tối uống cơm đều ho ra đến ho khan nửa ngày vương thuận hân mới chừng t r ò n g mắt hướng về phía điện thoại quát ngươi nói cái gì hai cái ức là a nhân gia còn đáp ứng không can thiệp điện ảnh quay trụ là a ngươi cùng giang vãn vãn không phải cầm súng đỉnh tại nhân gia trên đầu bức nhân gia đầu tư a là làm sao có thể đi giang vãn vãn cười hì hì nói vương hiệu trưởng tại trong lòng ngươi ngươi hái đổ là loại kia người đi là a là a các ngươi đều là hảo hải tử vương thuận hân nói nhấp một hớp cháo thuận thuật khí kết quả là nghe giang vãn vãn còn nói thêm chúng ta nếu là thật cầm thương bức nhân gia sẽ chỉ cần hai cái ước sao khẳng định mười ước c ấ t bước không cho liền giết con tin vương thuận hân vừa mới tiến n i ệ m cháo một chút toàn bộ p h ư n tới bọn hắn trường học dạy rốt cuộc là diễn viên vẫn là tội phạm a chương hai trăm bốn mươi bảy Liên Liên chồng trẻ đánh nhau. Trưng 247, liên thích xem vợ chồng trẻ đánh nhau. thích trẻ thích trẻ xem xem vợ vợ sáng sớm ngày hôm sau giang thiên minh phụ mẫu liền rời đi giang vãn vãn còn hỏi giang thiên minh vì cái gì giang thiên minh phụ mẫu không có mang theo giang thiên minh cùng một chỗ đi giang thiên minh trung thực nói ta làm u ố n cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới đấy mang theo nguyệt nha cùng một chỗ về nhà kết quả cha ta không cho hắn nói ta thật vất vả làm điểm chính sự để cho ta nhất định phải đến nơi đến trốn còn nói nếu như ta bị đào tải h liền đem ta danh tự từ da phổ bên trên hoa mất đem nguyệt nha thu làm giữ nữ để cho ta làm con rể cái kia cũng rất tốt giang vãn vãn gật gật đầu cái kia hôm nay liền để cho phong tử đem người đào thải à? giang thiên minh hôm nay thanh xuân thiên đoàn liền lại khôi phục chuyên gia bởi vì mấy ngày trước dưa cho nên thanh xuân thiên đoàn gần nhất nhiệt độ cái kia là một tháo chạy lại tháo chạy đã vượt xa quá một đường tống nghệ tiết mục nên có nhiệt độ cũng bởi vì nhiệt độ đề cao người xem gia tăng để cho thanh xuân thiên đoàn các tuyển thủ từng cái một huấn luyện đứng lên đều càng thêm có hào hứng bọn hắn đều biết rõ cái này là một lần cơ hội người xem tăng nhiều có nghĩa là một quan suất gia tăng chỉ cần đầy đủ cố gắng đầy đủ ưu tú tại màn ảnh phía trước bày ra chính mình liền có lửa cháy đến khả năng đúng là tại như vậy tích cực cố gắng bầu không khí phía dưới thời gian ngày từng ngày đi qua đấu vòng loại vòng thứ hai hạ màn mỗi vị tổng đạo sư thủ hạ hiện tại liền đều chỉ lưu lại mười tên tuyển thủ toàn bộ thanh xuân tiên đoàn tiết mục liền chỉ còn lại cái này bốn mươi tên tuyển thủ trải qua mấy ngày nay trực tiếp cái này bốn mươi tên tuyển thủ cũng đều có rất có thể lượng f a n hâm mộ quần thể giống như là nhân khí cao nhất giang thiên minh ty độ du còn có mặt khác ba cái biểu hiện ưu dị tuyển thủ trên cơ bản mỗi người đều đã có tiếp cận mười vạn p a n hâm mộ có thể hấp dẫn nhiều như vậy p a n hâm mộ xét đến cùng vẫn là phải nhờ sự giúp đỡ mấy ngày trước dưa vì tiết mục tổ mang đến nhiệt độ mang đến người xem tại ngắn ngủi nghỉ ngơi hai ngày sau đó hôm nay thanh xuân thiên đoàn rốt cục lại nên đón mới một vòng đấu võ mà lần này đấu võ liền so phía trước hai đợt càng thêm chính thức hơn nữa tàn khốc kế tiếp bốn vị tổng đạo sư muốn hai hai liên hợp chia làm a bê hai tổ a b tổ mỗi tổ mỗi luân c ắ t phái ra một tên tuyển thủ tiến hành sân khấu bạ tổ do người xem bỏ phiếu chấm điểm phải phiếu nhiều người có thể lưu lại phải phiếu ít người sắp bị đào thải trận đấu qua đi a b hai tổ còn lại tuyển thủ đem phân biệt tổ chức thành vật thể t i ế nếu hành công diễn, công diễn k t thúc s a phải phiếu như i ề u một tổ, đem tổ, c h nói h thức xuất đạo, trở quý xuân đạo, thành chúng ta đệ nhất quý thanh ta phía, phía trước hai đợt đều là do tiết mục tổ hoặc là đạo sư quyết định các tuyển thủ vận mệnh lời nói cái này một vòng trận đấu quyết định tuyển thủ sinh tử chính là người xem cùng f a n hâm mộ khả năng có người sẽ cảm thấy như vậy thi đấu chế đối với những cái kia rất có thực lực nhưng f a n hâm mộ cũng rất ít tuyển thủ không công bình nhưng thần tượng tuyển t h chính là như vậy tàn khốc lại hiện thực kế tiếp điện đạo liền bắt đầu chuẩn bị để cho bốn vị tổng đạo sư tiến hành phân tổ vì cam đoan công bằng phân tổ đem chọn dùng rút tham chế đến tiến hành như vậy bốn vị tổng đạo sư các người tính toán do ai đến rút tham đâu đ i ề n đạo mặt mang nụ cười mà hỏi tổng cộng bốn người chỉ cần có một người đi rút tham cái kia còn lại một tổ tự nhiên cũng liền xác định dựa theo lệ cũ rút tham loại này sự tỉnh tự nhiên là do ôn hoa đến làm lần này cũng không ngoại lệ ôn hoa tiến lên một bước mà liền đạo tức thì phất phất tay ý bảo một cái nhân viên công tác đi lên chưa đến công việc kia nhân viên trong tay ôm một cái cái dương ôn hoa từ trong dương sở lên lấy sau cùng ra một cái thẻ trên đó viết ba chữ giang văn vãn đ i ê n đạo cười đọc lên phía trên danh tự sau đó nói ai nha ai nha nhìn đến lần này bảnh hồ loan tổ hợp không chỉ có muốn tách ra còn muốn trở thành lẫn nhau địch nhân rồi à. giang văn vãn đạo sư ôn hoa đạo sư hai người các ngươi đem cộng đồng bị phân tại a tổ thẩm phong đạo sư lưu minh hữu đạo sư các ngươi tức thì muốn cộng đồng tại b tổ cố gắng đang xem trực tiếp khán giả vừa thấy cái này phân tổ từng cái một cũng đều tinh thần tỉnh táo ta phía trước còn tưởng rằng liền cố định để cho phong tử cùng vãn vãn một tổ lưu minh hữu cùng ôn hoa một tổ đâu không nghĩ tới lại bị tách ra ngưu phê ta liền thích xem vợ chồng trẻ đánh nhau như vậy phân tổ phong tử sẽ không đối vãn vãn để nước ta ngươi làm sao mà không lo lắng vãn vãn đối phong tử để nước trên lầu vừa nhìn chính là giả phan hâm mộ vãn vãn đối phong tử cũng không thủ hạ lưu tình giang vãn vãn cũng rất ngoài ý muốn lần này thu bắt đầu ở giữa nàng có thể không có nghe nói lần này phân tổ là muốn r ú t tham vốn nàng cũng cảm thấy tiết mục tổ đặc biệt đem nàng cùng thẩm phong cùng một chỗ mời đến làm tiết mục chính là muốn dựa vào nàng cùng phong tử chính phú đến làm nhiệt độ cho nên hắn một mực liền cho rằng nàng cùng phong tử sẽ phân đến cùng một tổ thậm chí hai ngày trước nàng đều còn tại cùng phong tử thương lượng nàng tính toán chế tạo hàn phục thần tượng đoàn thể ý nghĩ, đều thương lượng không sai không nghĩ tới bọn hắn lần này lại bị tách ra giang vãn vãn còn để ý bên ngoài bên kia đ i ề n đạo cũng đã bắt đầu tự cố tự đích nói ra tốt bốn vị tổng đạo sư đối phân tổ có ý kiến gì sao không có ý kiến lời nói chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu vòng thứ ba so tài chờ một chút ta có ý kiến giang vãn vãn nhanh chóng nhấc tay tốt nhìn đến bốn vị tổng đạo sư đều không có ý kiến như vậy ta lại tuyên bố một chút vòng thứ ba so tài quy tắc đ i ề n đạo tiếp tục tự cố tự đích nói ra các loại ta có ý kiến a giang vãn vãn giơ tay nhảy d ự n lên như vậy vòng thứ ba trận đấu đem áp dụng người xem bỏ phiêu chế đ i ề n đạo tiếp tục tự cố tự đích nói ra giang văn vãn vén lên tay áo nhặt lên một cái bình nước k hoáng liền hướng đ i ề n đạo đi tới đ i ề n đạo nhanh chóng lui về sau hai bước giới cười nói giang văn vãn đạo sư ngươi có chuyện gì sao ngươi lại trang nốc không để ý tới ta có việc chính là ngươi giang văn vãn chừng trong mắt nói ra ta nói ta có ý kiến ngươi không nghe thấy sao đ i ề n đạo ho khan một tiếng cái kia cái kia ngươi có ý kiến gì a ta cảm thấy chỉ bằng g ú t thăm phấn tổ có phải hay không quá qua loa cái này đương tiết mục cuối cùng mục đích chẳng lẽ không phải là vì sáng tạo một cái hoàn mỹ thần tượng đoàn thể sao cái kia phân tổ căn cứ hẳn là các vị đạo sư thủ hạ các tuyển thủ phù hợp độ a ta cảm thấy thủ hạ ta tuyển thủ cùng thẩm phong đạo sư thủ hạ chính là tuyển thủ phong cách gần trình độ cũng sắp xỉ tổ chức thành đoàn thể sau đó nhất định có thể phát huy một cộng một lớn hơn hai hiệu quả chỉ bằng đơn giản r ú t thăm liền phân gia tổ cái này phù hợp sao giang vãn vãn nói có lý có theo bất quá nhìn qua g i ư ờ n g như chính là không muốn cùng thẩm phong cách ra điện đạo nghe liền không nhịn được chửi bậy nói tay ngươi phía dưới chọn những cái kia tuyển thủ không phải nhảy cổ điện vũ chính là hát cổ phong ca chữ tình ca thẩm phong thuộc hạ có giả đặc nam cái này khách quý đạo sư dạy dô đến hơn phân nửa đều là nhảy đường phố vũ ngươi quản cái này gọi là phong cách gần chúng ta tiết mục tổ tại lựa chọn r ú t tham vân tổ phía trước liền đã làm kỹ càng suy tính xác định các ngươi bốn vị tổng đạo sư thủ hạ chính là tuyển thủ đều là tất cả có đặc sắc bất luận cùng ai phân đến một tổ hiệu quả đều không sai bị lắm cho nên giang vãn không nghĩ tới điện đạo vậy mà nói so nàng còn đạo lý rõ ràng nàng đang nghĩ ngợi nên tìm lý do gì phản bác một chút liền gặp được thẩm phong không biết lúc nào đi tới tên kia cầm lấy cái dương nhân viên công tác bên người đưa thay sờ sờ sau đó đem mấy t r ư ơ n g tạp phiến đều đem ra cho nên các ngươi tiết mục tổ suy tính kết quả chính là như vậy thẩm phong nói đem trong tay mấy t r ư ơ n g tạp phiến nhắm ngay màn ảnh mấy t r ư ơ n g trên thẻ danh tự tất cả đều là giang văn vãn ngươi khẳng định không có nhìn kỹ qua hẹn họ a ở trong đó trần đạo đã dùng qua một lần loại này chiều số điện đạo trên mặt biểu lộ cứng đờ hắn nhìn về phía bên người giang văn vãn chỉ thấy giang vãn vãn trên mặt nụ cười vô cùng hiền lành chương hai trăm bốn mươi tám cái này không gọi trang cái này gọi là diễn kỹ chương hai trăm bốn mươi tám cái này không gọi trang cái này gọi là diễn kỹ điển đạo rất thống khổ mặc dù cuối cùng cũng không có thật sự bị giang vãn vãn đánh tơi bởi một trận nhưng hắn tâm lý vẫn là rất thống khổ nguyên bản tại điển đạo kế hoạch bên trong hắn cố ý thiết kế để cho giang vãn vãn cùng thẩm phong cách ra biến thành đ ị ệ n nhân thứ tương thân tương ái biến thành tương ái tương sát khẳng định như vậy có thể gia tăng tiết mục bảo điểm gia tăng thảo luận độ cùng thu xem suất nếu như thẩm phong cùng giang vãn vãn lại có thể làm ra điểm cái gì đối chọi gây gắt dương cung bạt kiếm bầu không khí nhiệt độ khẳng định còn có thể càng cao cho nên đ i ề n đạo liền suy nghĩ như vậy vừa ra làm cái giả r ú t tham nghĩ cưỡng ép để cho ôn hoa cùng giang vãn vãn một tổ để cho thẩm phong cùng lưu minh hữu một tổ chỗ nào nghĩ đến đến thẩm phong lại đem hắn tinh rượu thiết kế cho khám phá hiện tại đ i ề n đạo một cái sức lực trong lòng oán trách thẩm phong cùng trần đạo đang xem lấy trực tiếp trần đạo mánh liệt hắt hơn một cái xoa xoa cái mũi xoa xoa trên màn hình nước mũi sau trần đạo khinh bị nhìn xem điện đạo cùng thẩm phong cùng muốn là hai bọn hắn dễ dàng như vậy mắc lửa lao tử đập hẹn hò thời điểm còn đến nỗi bị bọn hắn làm được sao sớm nói cho ngươi đừng đắc tội bọn hắn không nghe ta hiện tại ba so quý a lúc này mưa đạn bên trong cũng tất cả đều xoát lên tấm màn đen cái này là tuyển tú tiết mục tấm màn đen sao thật hắc cám a đạo diễn chơi thật bẩn a có phải hay không t ừ trần đạo nơi đó học được còn tốt v ă n v ă n kiên trì còn tốt phong tử thông minh bằng không thì liền lên đạo diễn đã làm cái này đạo diễn khẳng định là vòng khóa vợ chồng hắp phấn nghĩ muốn tháo rời bọn hắn đề nghị nghiêm, tra. Đừng nghiêm tra xét, trực tiếp đánh nhưng trò chuyện một chút mưa đạn bên trong đ ỗ n g nhiên liền toát ra một chút bất đồng thanh â m bất quá có sao nói vậy ta còn rất muốn nhìn hai bọn hắn đánh nhau xác thực ta nghĩ nhìn xem phong tử có thể làm sao để nước vợ chồng bị ép phản bội tương ái tương xác cái này nội dung cốt truyện còn giống như rất mang cảm giác không phân một tổ tốt nhất rồi như vậy vãn vãn liền sẽ không theo ta đoạt lao công phong tử ta lao công phong tử ta lao công hhh xuyên đầu còn a ngươi điện đạo liếc mắt một cái mưa đạn đ ỗ n g nhiên tâm tư khé đậu thần phong đạo sư giang vãn vãn đạo sư nếu không như vậy ta cũng không g ú t thăm để cho người xem bỏ phiếu nếu như người xem hy vọng các người một tổ các người liền một tổ người xem hy vọng các người tách ra các người liền tách ra được hay không không được giang vãn vãn rất kiên quyết ai biết ngươi có thể hay không tại bỏ phiếu khí bên trên gian lận đ i ề n đạo rất bất đắc dĩ buông buông tay ngươi nhìn ngươi nói ta là loại kia người sao giang vãn vãn không nói chuyện mà là nhìn về phía thẩm phong trong tay mấy trường toàn bộ viết giang vãn vãn tạp phiến đ i ề n đạo tốt h ta hắn thật đúng là bất quá đ i ề n đạo vẫn là không nghĩ vứt bỏ cái này tương ái tương sát k ị bản cho nên dứt khoát chuyển cái ghế qua tới tính toán ngồi xuống cùng giang vãn vãn nói một chút điều kiện kết quả cái ghế rời qua đến giang vãn vãn lại trực tiếp ngồi xuống đ i ề n đạo đành phải lại đi chuyển một thanh sau đó thẩm phong lại ngồi xuống đ i ề n đạo yên lặng đưa đến đệ tam đem cuối cùng là chính mình ngồi xuống ba người đối diện mà ngồi mắt to chừng mắt nhỏ đ i ề n đạo trước tiên mở miệng nói ra giang vãn vãn đạo sư chúng ta thương lượng một chút nếu như ta ngươi nhất định phải cùng thẩm phong đạo sư phân đến hai cái tổ lời nói ngươi như thế nào mới có thể đồng ý đâu Mười cái ức. Ngươi giờ cái tại sao không đi Giang ức. không đoạn? đang đoạn. Ta sao bây ở cho nên đ i ề n đạo quyết định q u a n g co vòng vèo một chút hắn tẫn khả năng lộ ra nụ cười nhỏ giọng đối giang vãn vãn nói ra vãn vãn đạo sư chúng ta cũng đều xem như người quen ngươi liền làm vì tiết mục giúp ta một cái chuyện nhỏ như thế nào ta mấy ngày sinh nhật giang vãn vãn đột nhiên hỏi đ i ề n đạo nhất thời ngạc lời cũng không biết rõ đáp án cũng không biết giang vãn vãn vì cái gì có này vừa hỏi kết quả giang vãn vãn lại hỏi ta cái gì t r ọ n sao điện đạo vẫn là đáp không được ta ăn lẩu thời điểm dính làm cái đĩa là ưa thích ăn cây ớt nhiều vẫn là tư n h i n nhiều điện đạo vẫn là đáp không được Ta thích xem nhất xem không ị c truyền trong vật xuất trước triệt trầm mắt, một câu đều lưu đều hình bên trong nhân vật nam chính xuất hiện nói Điên Giang vãn vãn ngươi phía kịch h gì? đạo mặc. cái đều đáp không được, cái lời đáp là k để được, người cái cùng có kia gọi Không ta quan sao? thể phải phía trước mấy vấn đề coi như xong cái này cuối cùng một cái ai có thể đáp phải đi lên a liền tính toán biết rõ ngươi thích nhất nhìn kịch truyền hình là cái gì cũng không nhớ được nhân vật nam chính đệ t ặ m câu lời kịch a điên đạo nhịn không được chửi bậy đạo giang vãn vãn cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía thầm phong phong tử Nàng thẩm í phía c kịch trước câu kịch cùng h nhất hình không hiện ah ah ah ah ah ah ah ah. xem xuất truyền bên trong tôn ngộ Tây t ký Du sau phía trước câu lời kịch là lời、ah, là phong nói ra điện đạo im lặng nhìn hai người này nửa ngày thậm chí đều tính toán b u n g tha dứt khoát để cho hai người này một tổ tính toán có thể thẩm phong lúc này lại lại mở miệng người hướng về phía điện đạo nói ra bất quá điện đạo ngươi muốn là không phải muốn cho chúng ta không tại cùng một tổ cũng không phải không thể nhưng ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện ta cấp không nổi mười cái ức điện đạo nói gấp yên tâm không muốn ngươi tiền chỉ bất quá nếu như ngươi can thiệp chúng ta phân tổ cái kia l i ề ngươi k h ô n thể cũng đừng nghĩ để cho chúng ta hai cái tách ra t h ầ m phong bắt chéo hai chân nói ra thần phong cùng giang vãn vãn lúc trước vài ngày liền đang thương lượng cuối cùng công diễn công việc ngoại trừ giang vãn vãn nghĩ tại công diễn lúc làm cái cổ phong han phục thiên đoàn bên ngoài hai người còn kế hoạch lấy muốn lấy tống huyền di tắc vì nguyên hình biên chế một cái hoàn toàn mới ca múa đến để cho các tuyển thủ biểu diễn lấy thanh xuân thiên đoàn hiện tại bạo hồng toàn bộ mạng lưới nhiệt độ cuối cùng công diễn chú ý độ tuyệt đối sẽ không thấp liền tương đương với làm mượn thanh xuân thiên đoàn sân khấu vì tống huyền di tắc làm một cái tuyệt hảo tuyên truyền hiện tại một bộ phim tuyên truyền phí thậm chí có thể chống đỡ phải qua điện ảnh bản thân phí tổn có thể có như vậy một cái hoàn bị cơ hội vì điện ảnh làm tuyên truyền cớ sao mà không làm bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn lúc đó liền lo lắng nếu như làm như vậy tiết mục tổ phương diện có thể hay không không đồng ý cho nên hiện tại thẩm phong mới có thể lựa chọn cùng đ i ề n đạo nói điều kiện đ i ề n đạo cảm giác cảm thấy thẩm phong không có hảo ý có thể hắn lại nhìn một chút bên cạnh giang văn vãn phát hiện giang vãn vãn sắc mặt tựa hồ cũng không tốt nhìn dường như không phải rất công nhận thẩm phong điều kiện cái này để cho đ i ề n đạo tâm tư lại linh hoạt đứng lên nếu như cái này vợ chồng trẻ ở phương diện này ý kiến không hợp cái kia hắn đương nhiên phải nắm lấy cơ hội đem chuyện này chọn lớn a cho nên đ i ề n đạo lựa chọn đồng ý thẩm phong điều kiện tốt ta chỉ cần các ngươi cuối cùng công diễn không làm ra đặc biệt gì thái quái mục ta cũng sẽ không làm thẩm phong nói xong đưa tay ra điền đạo còn tưởng rằng thẩm phong là muốn cùng hắn nắm tay hắn cũng đem bàn tay đi ra ngoài kết quả là thấy thẩm phong cùng giang vãn vãn đánh cái trưởng phía trước còn một mặt bị đẻ nén giang vãn vãn lúc này vui vẻ ra mặt hoàn toàn không có vừa rồi cái kia cổ phiền m u ộ n nhiệt tình người mới vừa rồi là trang điền đạo trận tròn trong mắt giang vãn vãn ưu nhã một vung tóc mỉm cười cái này không gọi trang cái này gọi là diễn kỹ chương hai trăm bốn mươi chín diệu kế cẩm nang chương hai trăm bốn mươi chín diệu kế cẩm nang giang vãn vãn tử vừa mới bắt đầu mánh liệt yêu cầu muốn cùng thẩm phong một tổ thời điểm kỳ t h ậ bởi vì điện đạo đồng ý thẩm phong cùng giang ván ván điều kiện cho nên cuối cùng phân tổ cũng là ấn đ i ề n đạo yêu cầu đến thẩm phong cùng lưu minh hữu một tổ giang v ã n vãn cùng ôn hoa một tổ phân tổ hoàn tất sau cũng để cho thanh xuân thiên đoàn cái này vòng thứ ba đấu vòng loại trở nên rằng con mà đặc sắc đứng lên bởi vì tuyển thủ sân khấu biểu diễn cộng thêm người xem bỏ phiếu cần thời gian tương đối dài cho nên vòng thứ ba đấu vòng loại mỗi ngày chỉ sẽ tiến hành bốn trận tại trận đấu chính thức bắt đầu phía trước đ i ề n đạo cho tổng đạo sư nhóm thương nghị thời gian để cho bọn hắn quyết định trước phái ai lên sân khấu tới đón tiếp vòng thứ nhất trận đấu lưu minh h i ế u có chút xoắn suýt nhìn phía sau những cái kia các tuyển thủ bên trong có một nửa đều là hắn chọn k ỹ lửa khéo ra tinh anh đào thải mất bao nhiêu cái hắn đều sẽ cảm giác phải đau lòng lưu minh h i ế u nhìn không được hỏi thẩm phong nói tiểu thẩm trận đấu này ngươi nói phái ai tương đối tốt thẩm phong mắt nhìn lưu minh h i ế u nhưng là hỏi ngược lại ngươi có hay không nghe nói qua điển kỵ đua ngựa cố sự tôn tẫn để cho điển k� dùng thượng đẳng mã đối phó tề vương trung đẳng mã cuối cùng điền kỵ đại thắng mà về lưu minh hữu hai mắt tỏa sáng ý của ngươi là chúng ta cũng làm như vậy cam đoan ổn định có thể thắng hai trận ai ngờ thẩm phong lại lắc đầu sau đó nói ta còn chưa nói xong đâu tề vương là điền kỵ lão đại tôn tẫn cùng điền kỵ nhưng là đối thủ m u ố n mất một còn tôn tẫn sở d i giúp đỡ điền kỵ thắng là muốn hại điền kỵ bởi vì điền kỵ dùng loại này thủ đoạn nhỏ thắng tề vương tề vương liền sẽ hận bên trên điền kỵ tôn tẫn ngư ông đ ấ lợi vậy là ngươi có ý tứ gì lưu minh hữu có chút mộng h ta có thể không có ý định đắc tội nhà ta tề h vương cho nên phái ai đi trận đấu vẫn là bởi ngài đến quyết định a thầm phong cười tủm tìm nói l ư u minh h i ế u con tưởng rằng tiểu tử này nói nửa ngày là muốn nói cái gì kế sách đi ra cùng chính là không nghĩ có nổi hai người giao lưu đối diện giang vãn vãn cùng ôn hoa nghe không được nhưng khán giả thế nhưng là nghe nhất thanh n h ị sở mưa đạn bên trong nhao nhao x o á t lên gia đình đệ vị mấy chữ này đều thấy được cái nhà này ai nói tính toán phong tử cũng là thật khó khăn thua à cùng lưu minh hữu không tốt giao phó tháng à buổi tối cùng vãn vãn lại không tốt giao phó đổi ta ta cũng học phong tử làm không dính nổi dù sao việc này quan buổi tối là ngủ ở trên giường vẫn là ngủ ở trên bàn phím phong tử ngươi cốt khí đâu thể hiện ra ngươi nam nhân hùng phong nha phái cái lợi hại nhất đi qua trước áp chế áp chế vãn ca bên kia nhuệ khí nếu như thẩm phong không muốn nghĩ kế cái kia lưu minh hữu liền chỉ có thể chính mình quyết định nghĩ nửa ngày lưu minh hữu cuối cùng cũng quyết định trực tiếp đem mình trong tay vương tạc phái đi ra trước bảo đảm vòng thứ nhất có thể chiến thắng lại là mặt khác tính toán mà hắn không biết là giang vãn vãn cùng ôn hoa cũng thương nghĩ ra kết quả này trước phái ra dưới tay mình mạnh nhất cho nên cuối cùng thanh xuân t i ê n đoàn vòng thứ ba đấu vòng loại trận đầu. chính là một hồi tiết mục cuối cùng t h ầ m phong lưu minh hữu tổ ti đồ du giao đầu giang văn văn ôn hoa tổ triệu tuyết cái này triệu tuyết là ôn hoa thuộc hạ tuyển thủ cũng là ngoại trừ bởi vì chuyện xấu mới l ử a cháy đến trần vi bên ngoài thanh xuân thiên đoàn bên trong f a n hâm mộ tối đa nữ tuyển thủ hơn nữa triệu tuyết có thể hỏa dựa vào là không đơn thuần là nhan trị càng là hàng thật giá thật thực lực triệu tuyết là chân chính chính quy xuất thân ca sĩ thậm chí còn tham gia qua thanh ca thi đấu không chỉ có như thế tại tham gia tiết mục sau đó càng là khổ luyện vũ đạo cũng là tiến bộ thần tốc hiện tại cũng coi là hát ngày đều tốt vậy bố bên trên hiện tại cũng còn truyền lưu lấy một đoạn triệu tuyết phía trước tại vòng thứ hai đấu vòng loại lúc hát nhảy biểu diễn video cắt nối biên tập ti đ ổ du liền càng không cần phải nói từ hải tuyển bắt đầu ti đ ổ du liền lấy một đầu kinh khủng ca kịch hai chinh phục người xem f a n hâm mộ một đường tăng trưởng hôm nay đã thành thanh xuân thiên đoàn bên trong f a n hâm mộ thứ hai nhiều nam tuyển thủ f a n hâm mộ đệ nhất nhiều là giang thiên minh một là bởi vì giang thiên minh trải qua hot sệ ấp hai là bởi vì giang thiên minh siêu thoại bên trong luôn có một đám thổ hào tại rút thưởng rất nhiều không thích giang thiên minh thậm chí cũng không nhìn tiết mục người qua đường vì rút thưởng đều đi làm bộ triệu tuyết phan hâm mộ cho triệu tuyết phát tư tin đều là tỷ tỷ tốt xoáy ta thật yêu ti đổ du phan hâm mộ cho ti đổ du phát tư tin đều là ti đổ ngu ngơ k i ể m chế điểm mụ mụ yêu ngươi mà giang thiên minh phan hâm mộ cho giang thiên minh phát đều là bốn lúc nào giúp chúng ta hôm nay còn có rút thường sao là chú ý ngươi liền có thể lĩnh thường sao ca ca ta là học sinh tiểu học có thể đưa ta cái địa ngục hòa sao các loại loạn thất bát tao đồ vật cho nên giang thiên minh phan hâm mộ hơi nước rất lớn bỏ giang thiên minh thanh xuân thiên đoàn nam tuyển thủ bên trong nhân khí định lưu không thể nghi ngờ chính là ti đổ du nhìn đến song phương chọn lựa ra đều là nhân khí thực lực kiêm cố đỉnh tiêm tuyển thủ trực tiếp gian phía trước khán giả một chút cũng đều đến hào hứng nhất là ti đồ du cùng triệu tuyết hai người phan hâm mỗi nhóm lúc này đã bắt đầu đối trọi gây gắt ti đồ bảo b ả o sông mụ mụ vĩnh viên ủng hộ ngươi đỉnh tiêm cao âm ti đồ du thanh tú x o á y khí ti đồ du tuyệt thế ngu nơ ti đồ du ái tâm ái tâm ái tâm ta vẫn luôn là k i ể m chế điểm nhà sông sông sông tuyết nhi dũng cảm bay đông tuyết vĩnh viên đối với theo tuyết nhi c ố gắng lên cho nhà ta hát nhạy toàn năng tiểu nội mọi điên cùng đánh cồn nhìn xem trực tiếp gian bầu không khí nhiệt liệt đứng lên. Điền、đạo i n đ trong lòng cũng thật vui vẻ h á n g giọng một cái sau điện đạo tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu lên trước trận là triệu tuyết triệu tuyết cũng biết mình bị cho kỳ vọng cao cũng biết đối thủ thực lực không kém cho nên triệu tuyết lựa chọn nàng hiện tại chỗ n nắm giữ độ khó cao nhất một đầu hát ngày nương theo lấy âm nhạc vang lên triệu tuyết nhẹ nhàng mở miệng tiếng ca giống như chim s â n ca du dương dễ nghe cùng tiếng ca đồng bộ là triệu tuyết kỹ thuật nhảy mặc dù là thân lấy thường phục nhưng như trước khó có thể che giấu triệu tuyết thất tha dáng người vũ đạo cùng ca khúc phối hợp có thể nói hòa mỹ điều này cũng làm cho triệu tuyết p a n hâm m ọ nhóm càng thêm hưng p ấ n lên nhìn xem triệu tuyết vũ đạo thần phong tới gần lưu minh hữu hỏi ngươi cảm thấy ti đổ du so phải qua đ à n g s a o ti đổ du cao âm là không sai tại lưu minh hữu chỉ điểm phía dưới hiện tại hát phổ thông ca khúc cũng tương đối ưu tú có thể triệu tuyết còn thắng một tay vũ đạo cái này vũ đạo thần phong là không thật trông cậy vào ti đổ du hàng này có thể hoàn chỉnh đi đến sân khấu không đấu vật thần phong cảm thấy đều xem như lại thành công lưu minh hữu cũng có chút phát s ầ u ti đổ du ca hát thực lực tuyệt đối là có thể ổn áp cái này triệu tuyết một đầu nhưng triệu tuyết ca bạn nhảy cũng đúng là rất h à mỹ nhìn ra được là rơi xuống khổ công phu ti đ ổ du muốn là quan g ca hát lời nói cảm nhận bên trên liền so triệu tuyết kém một chút bất quá liền tại lưu minh hữu phát sầu thời điểm chợt thấy giang thiên minh đi tới ti đ ổ du bên người cũng không biết hàng này nói nhỏ cùng ti đ ổ du nói điểm cái gì sau đó lại lén lén lút lút đi thần phong đem giang thiên minh kêu qua tới hỏi ngươi vừa mới đi nói với hắn cái gì diệu kế c ầ m nang giang thiên minh một mặt thần bì nói chương hai trăm năm mươi để hắn t h i chương hai trăm năm mươi để hắn t h i đợi đến triệu tuyết ca múa hát nhảy biểu diễn còn mưa đạn thuần một sắc đã soát lên khen ngợi duy nhất có chút tiếc nối là triệu tuyết bản thân thiên、đu. bất luận hát ca khúc vẫn là nhảy vũ đạo đều là hơi có vẻ dịu dàng tại nơi này bạ tổ trên võ đài bày ra mặc dù rất kinh diễm bất quá lại thiếu thốn một điểm rung động nhưng ở rất nhiều người xem trong lòng đều cảm thấy triệu tuyết cuộc biểu diễn này đã xem như chuyên nghiệp cấp liền tính toán mang lên một chút t i ệ t tối đều hoàn toàn có tư cách áp lực liền đi tới ti đ ổ du f a n hâm mộ bên này rất nhiều ti đ ổ du f a n hâm mộ lo lắng lo lắng nhìn xem còn không có lên sân khấu ti đ ổ du sau đó bọn hắn liền nhìn đến ti đ ổ du đi tới tiết mục tổ bên kia nhỏ g ọ n g cùng tiết mục tổ nói thật nhiều đồ vật tựa hồ có mấy lời còn chưa nói rõ ràng cuối cùng vẫn là giang thiên minh đi qua cùng nhân viên công tác giải thích một chút lại tự mình thao tác một chút máy tính t i đổ du lúc này mới lên sân khấu chỉ là nhìn một đoạn này hơi có vẻ kéo dài công tác chuẩn bị liền không có phía trước triệu tuyết loại kia thong dong tự tại cảm giác để cho rất nhiều người qua đường vô ý thức liền cảm thấy t i đổ du tại khí thế bên trên yếu một phần đợi đến t i đổ du h á t lên ca đến sau đó rất nhiều thanh xuân thiên đoàn lão người xem nhất là triệu tuyết f a n hâm mộ nhóm liền đều soát lên không quá thân mật mưa đạn lại là ca kịch hai a t i đổ du liền sẽ cái này một bài hát là a mặc dù hát đích xác thật rất cao nhưng nghe thấy cũng nghe ngán a là a là a nhìn đến lần này t i đổ du muốn bị đào thải vẫn là triệu tuyết càng mạnh a triệu tuyết hát nhảy mặc dù cũng có chút cũ kỹ nhưng tốt xấu xem như dính điểm loại này thần tượng đoàn thể cảm giác t i đổ du cái này là thật là không có cảm giác chỗ nào có thần tượng cả ngày hát nam cao âm những cái này mưa đạn có lẽ có tương đối nhằm vào nhưng rất nhiều nói đều không sai t i đổ du cao âm là rất c ư ờ n g đại rất hoà n mỹ nhưng một bài hát lật qua lật lại hát cũng luôn sẽ cho người cảm thấy phiền chán ít nhất sẽ cho người cảm thấy ty đổ du cũng chỉ có điểm này bạn sự không có cái khác khả năng lưu minh h i ế u cũng là sắc mặt không được tốt nhìn hắn rất sớm phía trước liền cùng ti đ ổ du k ế h o ạ c h qua để cho ti đ ổ du tại đấu vòng loại thời điểm hát một đầu tương đối tạc liệt nam đoàn thức hiện đại ca khúc liền tính t o á n ti đ ổ du không biết khiêu vũ dựa vào tạc liệt tiếng ca cũng có thể tìm về điểm trật t ử kết quả cũng không biết g i a n g tiên h minh cùng ti đ ổ du nói điểm cái gì vậy mà để cho ti đ ổ du lại hát lên ca k ị c hai nếu như nói nguyên bản lưu minh h i ế u còn cảm thấy ti đ ổ du dựa vào hiện đại ca khúc nổ còn có thể áp đảo dịu dàng triệu tuyết một đầu lời nói cái kia hiện tại liền ngay cả lưu minh hữu đều cảm thấy ti đồ du thật sự phải thua ti đồ hoàn mỹ cao âm tại điểm khúc kết thúc đồng thời cũng lặng yên rơi xuống theo lý mà nói kế tiếp hẳn là ca kịch hai nhạc dạo cùng phía dưới nửa t h ủ khúc nhưng lúc này ca kịch hai nhạc đệm âm thanh lại đ ố n g nhiên dừng lại không đợi người xem thậm chí điền đạo kịp phản ứng chuyện gì xảy ra một đạo rất có kim loại cảm nhận dốc n dồn gió nhạc đệm liền đ ố n g nhiên vang lên cái này là một đầu ở nước ngoài phi thường lưu hành dốc n dồn ca khúc tiết tấu n ộ là nước ngoài cái nào đó nam đoàn thành danh tác phẩm tiêu biểu cũng chính là phía trước lưu minh hữu để cho t i đồ du luyện tập cái kêu bài ca khúc hơn nữa không biết có phải hay không là vừa mới t i đ ổ du cùng giang thiên minh hợp văn ở thành viên nói cái gì quan hệ bài hát này cắt tiến vào thời điểm trực tiếp nhảy vọt qua khúc nhạc dạo chủ ca tiến nhập nhất có k í c h tình nhất đốt điệp khúc bộ phận phía trước còn như cái thân sĩ một dạng biểu diễn ca kịch hai ty đ ổ du thanh n â m m á n h liệt trầm xuống giống như là biến thành một đầu chạy sôi theo h ỉ vị mệ tổ dốc huyết thống cùng dạng manh thú mặc dù cái này đầu manh thú biểu lộ có chút vu ngơ hát đi ra bài hát tiếng anh từ cũng không có một câu là tiêu chuẩn nhưng ở hắn gần như hoàn mỹ chuẩn âm biểu hiện cùng âm nhạc sức kéo phụ trợ phía dưới những cái này tiểu tỷ còn tại điệp khúc kết thúc sau làm cồn g bạo điệp khúc biểu diễn hoàn tất bài hát này khúc cũng đem tiến vào một đoạn hơi chút bình tĩnh nhạc dạ o bộ phận bởi vì coi như là bài hát này khúc nguyên hát tại trên v õ đài hát xong nửa trước đoạn điệp khúc sau đó cũng muốn thở gấp bên trên một hồi nghỉ ngơi một chút có thể t i đ ổ du cúng họng giống như là quái vật vừa mới giống còn một đoạn nổ dốc n dùn hắn vậy mà nương theo lấy nhạc đệm lại một lần hát lên ca kịch hai cao chiều nhất cá heo âm khán giả cảm giác giống như là tại xe tắp treo một dạng v ố tưởng rằng vừa bắt đầu ca kịch hai chính là cái này chiếc xe tắp treo toàn bộ nhưng đột nhiên cắm vào dốc n, liền để cho cái này chiếc xe cắp treo đ ố n g nhiên tăng tốc mà lại một lần vang lên cá heo âm giống như là đem cái này chiếc xe cắp treo không để lại chỗ trống đẩy lên quỹ đạo điểm cao nhất khán giả thần kinh từ đầu đến bây giờ vẫn luôn là kéo căng lấy t i đổ du cá heo âm lại lần nữa hát xong khán giả cảm thấy lần này căng thẳng thần kinh cuối cùng có thể thư giãn nhưng t i đổ du lại phảng phất căn bản cũng không có dừng lại tính toán tại cao đến làm cho người tức lộn ruột cá heo âm qua đi cái kia đầu dốc n rồi nhạc dạo đã kết thúc điệp khúc lại một lần vang lên ty đổ du cơ h ộ là không khe hở dính liền lại lần nữa giống lên cái này đầu cùng dã dốc n dùng ta dựa vào cái này cái gì đồ vào ta người này cũng họng là thịt lớn lên sao hắn là không phải tại giả hát ta không phải hắn ca kh hát liền không cần thở sao ta cho rằng vừa rồi đã rất đốt bây giờ lại còn có thể lại đến một lần ta v h ấ n đến cùng là cái gì đồ chơi hắn không có cùng ta nói qua hắn có mạnh như vậy à hắn khai mở treo a thật nhiều người xem lúc này đều nhanh nén ốc không có gì so một đoạn đốt nổ dốc n dồn càng có thể kéo người cảm xúc nếu có cái k i a chính là tại dốc n dồn đằng sau tiếp một đoạn lật tung nóc phòng cao âm sau đó lại đến một đoạn dốc n dồn đừng nói người xem l i ê n ngay cả lưu minh hữu lúc này đều mậu ép ta ta không có nhớ rõ dậy qua hắn như vậy chơi a hắn là chuyên nghiệp ca sĩ biết rõ như vậy ca hát đối dây thành cùng khí tức yêu cầu có bao nhiêu cao giang thiên minh lúc này ngược lại là rất đắc ý hướng về phía lưu minh hữu cùng thẩm phong nhỏ giọng nói ra kỳ thật đây là ta lén lút cùng hắn tập luyện giang thiên minh tại cùng lý nguyệt nha ngủ cùng một chỗ phía trước cùng ti đ ổ du vẫn luôn là bạn cùng phòng coi như cùng ti đ ổ du quá mệnh giao t ì n h hảo huynh đệ giang thiên minh lúc không có chuyện gì làm cũng để cho ti đồ du hát qua cả cho hắn nghe Ti đổ du lúc i cái kia minh ề n hắn cùng n, dẫn. cho ca kịch dốc hát hữu qua đầu lưu l dạy dốc n, lúc đó giang thiên minh liền cảm thấy ty đ ổ du cúng họng rất mạnh vậy mà có thể ngay cả hát như vậy hai đầu phong cách khác lạ c ả cho nên liền tâm huyết dâng trào để cho ty đ ổ du ngay sau đó dốc n dần hát ca kịch hai cá heo âm không nghĩ tới hiệu quả còn không sai Cái này là kế cẩm cư lắc cái chỉ có coi mánh ngươi khiêu mi hỏi. Kết quả giang Thiên Minh cư nhiên lắc đầu nói này nang. phong không không không, cái này nho nhỏ là là là rượu quả đầu kế Kết kh Thầm ra, thể tại giang thiên minh gật đầu sau đó t i đổ du một bên hk một bên vung lên quần áo hắn trực tiếp đem trên thân cái tiệm kiện bị mồ hôi thấm ư ớ c ngắn tay thoát đi xuống lộ ra trên thân đường c h n g rõ ràng cơ bắp mặc dù t i đổ du lớn lên rất gờ nhìn qua cũng rất gầy khẩn trương thời điểm đi đường đều đi bất ổn có thể nhà hắn ở vùng núi nông thôn từ nhỏ liền làm lấy việc nhà nông lớn lên tăng thêm rất ít ăn chút không khỏe mạnh thực phẩm cho nên thân hình của hắn liền tính toán so bất quá chuyên nghiệp tập thể hình so rất nhiều người bình thường cũng mạnh hơn nhiều nhất là bây giờ t i đổ du vừa cường độ cao hk trên thân ra không ít mồ hôi cơ bắp đường công tại mồ hôi phụ trợ phía dưới. càng thêm rõ ràng trực tiếp gian mưa đạn tại ngắn ngủi cứng đờ vài giây đồng hồ sau lập tức liền bạo phát ta a a a a ta bảo nhi ngươi cũng quá x o á i ai nói nhà ta ngu ngơ không có nam đoàn cảm giác vùng không vùng a vùng chết ta phải ta vốn muốn đem ngươi làm nhi tử nhưng bây giờ ngươi lại b ứ c ta làm lao bà ngươi lao công âu âu âu không muốn cho những nữ nhân khác nhìn cho ta một người nhìn có được hay không bảo nhi ta muốn chết ngu ngơ cơ bắp tư cáp tốt muốn đem mặt trôn ở ngu ngơ cơ ngực bên trong. trong lúc nhất thời trực tiếp gian bên trong không biết nhiều nhiều ít ngữ khí từ cùng dấu chấm than cùng với không biết nhiều ít kích động mẫn cảm từ bị hệ thống phong cấm phạm quy t à i khoản bốn giang thiên minh lúc này mới cười đắc ý nói đây mới là ta r ư ợ u kế cầm nang ta phía trước liền phát hiện hắn dáng người không tệ mặc dù hắn khiêu vũ không quá đi nhưng ta tin tưởng đến như vậy vừa ra nhất định có thể để cho những cái kia nữ phấn điên cuồng như thế nào tỷ phu ta chủ ý này có phải hay không tuyệt t h ẩ m phong nhìn nhìn hắn lại nhìn một chút ti đồ du sau đó hỏi cái kia ngươi cho ti đồ du dẫn theo cái r ư ợ u kế cầm nang thời điểm có hay không nói cho hắn chỉ c ở áo liền được giang thiên minh giống như không có ta liền nói với hắn c ở quần áo liền được giang thiên minh bất quá hắn hẳn là không có ngu như vậy à, luôn sẽ không thật tại màn ảnh phía trước cởi quần a giang thiên minh hắn hẳn là không có ngu như vậy à, đại khái giang thiên minh giang thiên minh nhìn về phía trên võ đài ti đ ổ du chỉ thấy vừa mới cởi áo ti đ ổ du vậy mà thật sự tính toán đi giải trên quần đ a i lưng giang thiên minh mặt kém chút nữa không có doa trắng nhanh chóng xông lên sân khấu ngăn cản ti đ ổ du kết quả mưa đạn lúc này còn không cam tâm tình nguyện đồng loạt x o á t ra một câu để cho hắn cởi chương hai trăm năm mươi mốt hắn là thần đốc. cổ nhân có vân thực sắc tính giã cổ nhân lại có vân nam hải tử tại màn ảnh phía trước muốn bảo vệ tốt chính mình cổ nhân lại xong có vân cô nương háo sắp đứng lên liền không có nam nhân chuyện gì bản thân ưa thích truy tinh chính là nữ hải tử chiếm đa số ưa thích truy t h a n h xuân thiên đoàn loại này tuyển tú loại tống nghệ tiết mục liền càng là lấy nữ hải tử là chủ nếu như nói những cái này ơ đối với triệu tuyết ưa thích là thưởng thức triệu tuyết vũ đạo công nhận triệu tuyết tiếng ca cái kêu bây giờ đối với tại ti đồ du điên cuồng mục đích liền đơn thuần nhiều đơn thuần đến không thể miêu tả mặc dù có chút nam người xem đối với t i đồ du loại này thoát ý vũ biểu hiện cũng không công nhận nhưng nam người xem thật sự quá ít quá mức người nhỏ lời nhẹ căn bản ép không được những cái kia bọn nội mội hưng phấn lấy c u ồ n g phát mưa đạn thẳng đến giang thiên minh cho t i đồ du mặc quần áo vào mang theo t i đồ du rơi xuống trận trực tiếp gian mưa đạn mới xem như dần dần yên tĩnh trở lại bất quá một mực tại nhìn trực tiếp gian cùng ấy bộ lâm t h biết rõ trực tiếp gian ăn t ĩ n h lại thực sự không phải là những cái này mội yên tĩnh mà là các nàng thừa dịp ty đồ du hạ tràng rời đi trận địa chạy tới ấy bồ cuốn phát liên quan tới ty đồ du ảnh trục ù n g lần này ca khúc cắt nối rất nhiều phía trước chú ý qua thành xuân thiên đoàn lại không nhìn hôm nay trực tiếp đám dân mạng vừa nhìn thấy phía trước biểu hiện được ngu ngơ ngây ngốc t i đổ du hôm nay vậy mà chơi như vậy hoa rất nhiều cũng đều hứng thú trực tiếp ra người xem đếm không ngừng tại dâng lên điền đạo thừa dịp lúc này người xem nhiều cũng là vội vàng nói ra các vị người xem hiện tại ab hai tổ phái r a đệ nhất danh tuyển thủ đồng đều lấy biểu hiện hoàn tất đến các vị người xem vì các tuyển thủ chấm điểm thời điểm chờ đợi bỏ phiếu khí xuất hiện sau hoan nghênh các vị cho các ngươi yêu thích tuyển thủ tiến hành bỏ phiếu mỗi người hạn tặng một phiếu điền đạo nói xong trực tiếp gian bên trong liền chuyển ra bỏ phiếu khí chỉ thấy ti đổ du số phiếu lấy một cái kinh khủng thế nhảy lên thăng lấy hầu như lập tức liền cùng triệu tuyết kéo ra gấp đội t r ê n l ệ n h một chút không có nhìn phía trước trực tiếp mới vừa r a nhập trực tiếp gian khán giả đều có điểm nhìn trợn tròn mắt chuyện gì xảy ra cái này triệu tuyết ta phía trước xem qua à cũng là rất có thực lực làm sao số phiếu liền kéo ra nhiều như vậy là à triệu tuyết ca múa đ ề u tốt không nên cùng ti đổ du kém nhiều như vậy phiếu à là có tấm màn đen vẫn có thủy quân lúc này liền có triệu tuyết p a n hâm mộ bắt đầu âm dương k h á i khí nhân ra sẽ lấy nữ hải tử niềm vui sẽ tới thôi bây giờ cơm vòng muộn nhìn đến nam minh tinh lộ cái thịt liền cảm thấy vui vẻ phải không được cái này số phiếu tất cả đều là hơi nước ta tuyết nhi cũng quá đáng thương chân chân thật thật thực lực lại muốn bại bởi loại này bị hội thủ đoạn nôn m u ệ triệu tuyết phan hâm mộ như vậy một âm dương quái khí những cái kia mới vừa gia nhập trực tiếp gian không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì người qua đường liền bị mang tiết tấu vô ý thức liền đều cảm thấy t i đổ du tất cả đều là dựa vào bất chính làm thủ đoạn mới thắng nhiều như vậy số phiếu nhất thời ở giữa những cái này mới vừa gia nhập trực tiếp gian người xem vậy mà có chút cùng chung mối thù đứng lên một bên cho triệu tuyết bỏ phiếu một bên vẫn không quên cùng gió cùng một chỗ hát ti đồ du bất quá còn không đợi bọn hắn hát còn tiết mục tổ liền lại để lên vừa mới hai vị diễn viên biểu diễn phát lại thu hình lại trước hết nhất để vẫn là triệu tuyết biểu diễn c à muốn đều tốt triệu tuyết diễn xuất càng làm cho những người mới tới khán giả c ả m thấy như vậy triệu tuyết nếu như thua trận thật sự quá đáng tiếc càng là cảm thấy ti đồ du thắng chi không võ thủ đoạn ti t i ệ n vì vậy mang theo càng nhiều mới người xem cho triệu tuyết đã bỏ phiếu trong lúc nhất thời triệu tuyết phải số phiếu vậy mà tràn đầy đuổi trở về kết quả những cái này người xem vừa mới quăng con phiếu ti đ ổ du phát lại biểu diễn liền được bưng lên đến mới đầu là ti đ ổ du chiêu bài ca kịch hai l á o tam giặc thôi liền biết cái này cũng muốn vượt qua triệu tuyết tài nghệ không được phải dựa vào bán thịt ti đ ổ du cũng liền cái này tài nghệ sau đó làm ti đ ổ du ngay sau đó ca kịch hai h lên dốc n dừng lại ngay sau đó dốc n dừng biểu lên cá heo âm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cao trào để cho những cái kia vừa tới khán giả trực tiếp nghe ngơi người mặc dù ti đ ổ du trên cơ bản không có khiêu vũ biểu diễn nhưng bài hát này thật sự là hát quá nổ thực tế triệu tuyết thiên n u ca múa vừa mới để còn t i đ ổ du bài hát này liền càng lộ ra độ mạnh yếu mười phần thế cho nên hát mồ hôi đầm địa t i đ ổ du thoát đi h áo thời điểm phía trước những cái kia còn tại phun t i đ ổ du dựa vào bán thịt bỏ phiếu khán giả vậy mà hầu như cảm giác không thấy có cái gì không khỏe cảm giác không giống một ít chỉ sẽ dựa vào gậy như que tuổi thân thể kéo ngồi mọi, mọi hào cảm tiểu thịt tươi giống như là cái vừa mới một hồi c h é m g i ế t đắc thắng mà về sau ở chiến bảo đại tướng quân vừa mới a i cùng ta nói t i đ ổ du phiếu tất cả đều là hơi nước hại ta sai quăng cho triệu tuyết rõ ràng rõ ràng đoạn này đốt phát nổ tốt sao cái này không gọi bán thịt bỏ phiếu a nơi này sân khấu sức kéo nhiều chân a ta cảm thấy du nhập g n rất tốt a còn tốt ta còn không có bỏ phiếu kém chút nữa bị triệu tuyết f a n hâm mộ cho lửa liền phía trước đoạn kia liên tục cao âm hiện tại giới âm nhạc có mấy cái minh tinh dám nói có thể hát đi ra bằng vào bài hát này ti đổ du nghiền ép triệu tuyết một đầu tuyệt đối không có vấn đề ta liền một vấn đề vì cái gì cuối cùng không có cởi quần ta đợi hồn công thu hình lại để còn ti đổ du phong bình liền lại quay lại thu hình lại để còn sau đó điện đạo đem ti đổ du cùng triệu tuyết đều mời lên sân khấu hiện tại bỏ phiếu đã hoàn thành không ngại hai vị đón xem ai phải phiếu càng nhiều một điểm điện đạo cười híp mắt hỏi thi đổ du gãi gãi đầu nói ra hẳn là nàng A, ta cảm thấy nàng hát nhảy đều rất tốt nhưng ta chỉ biết hát sẽ không nhảy có thể ngươi sẽ t h ở i a triệu tuyết bỗng nhiên nói ra triệu tuyết mặc dù ca múa tương đối nhu nhưng tính tình lại tuyệt không mềm mội tuy nói tại tiếng ca bên trên triệu tuyết cũng cảm thấy chính mình so bất quá thi đổ du nhưng thi đổ du cuối cùng cái kia một lớp thời quần áo thao tác là thật là để cho triệu tuyết cảm thấy rất khó chịu nàng biết rõ nàng khẳng định thua chính là cảm thấy thua bị khuất cho nên hiện tại biết rõ chính mình muốn bị đào thải triệu tuyết liền bắt đầu âm dương khoái khí lên ti đ ổ du vốn định lấy đôi ti đ ổ du một tay để cho ti đ ổ du không lời nào để nói nhưng không ngờ ti đ ổ du vậy mà một mặt ngốc trệ mà hỏi a ngươi sẽ không tới sao triệu tuyết triệu tuyết mặt một chút liền hồng trứng mắt ti đ ổ du cả giận nói ngươi nói cái gì đâu điện đạo cũng là nhanh chóng hướng về phía ti đ ổ du nói ra ti đ ổ du t u y ệ t thủ thì ngươi chú ý mình ngôn t ử ti đ ổ du rất ngạc nhiên g ã i đầu a ta ta nói sai lời nói sao có thể ta từ ba tuổi bắt đầu liền sẽ chính mình mặc quần áo cởi quần áo a vị này t ỷ t ỷ đều lớn như vậy còn không có học được sao triệu t u y ế t buồn bực nói ta nói sẽ không cởi không phải không sẽ chính mình cởi quần áo ý tứ vậy ngươi nói là có ý gì a dũng tóc sao t i đổ du lại kéo tóc của mình có thể ta giống như cũng không hết tóc ta nói là ta sẽ không tại trên võ đài ngay trước màn ảnh c ở i quần áo ngươi không hiểu sao triệu t u y ế t cả giận nói kết quả t i đổ du vẫn là không quá lý giải tại trên võ đài cởi quần áo trình tự cùng bình thường chẳng lẽ không một dạng sao vì cái gì lên đài liền sẽ không a triệu t u y ế t triệu t u y ế t ngươi có thể hay không đừng tại nơi đó cho ta trang n ốc ta biết do ta là bại bởi ngươi nhưng ngươi cũng không đến mức dựa vào trang n ốc đến nục nhã ta à. nghe triệu tuyết mang theo tức giận ngữ khí t i đổ du mặc dù vẫn là không biết rõ mình rốt cuộc làm sai cái gì nhưng vẫn là quyết định cho triệu tuyết nói lời xin lỗi hắn hướng triệu tuyết bái lễ phép nói không hảo ý tứ ổ non giang thiên minh tại t i đổ du tính toán xin lỗi thời điểm liền lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ vọt lên đuổi tại t i đổ du nói ra cuối cùng một chữ phía trước bưng kín ty đổ du miệm sau đó chân thành hướng về phía triệu tuyết nói ra mỹ nữ tỷ ngươi đừng trách hắn hắn không phải tráng hắn là thần tốc chương hai trăm năm mươi hai bọn c ư ớ p cùng con tin chương hai trăm năm mươi hai bọn c ư ớ p cùng con tin nếu như không phải giang thiên minh lên đài giải vây bán chừng triệu tuyết cuối cùng phải bị tức dùng cáng cứu thương k i ê n đi cũng may giang thiên minh sẽ nói chuyện ba nói hai nói triệu tuyết cuối cùng không có tức giận như vậy bất quá vẫn là chừng ti đồ du vài mắt tựa hồ là muốn đem đáng chết này trang ngốc giá hỏa triệt để khắc ở trong đầu nhìn đến hiện trường thợ bình thường lại đ i ề n đạo mới lau mồ hôi công bố cái này luôn so tài người thắng ti đồ du mặc dù triệu tuyết cái này nhân khí tuyển thủ cứ như vậy bị đạo thải điện đạo cũng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng không có biện pháp thi đấu chế là hắn định định liền không thể lại sửa lại thất bại triệu tuyết sớm rời sân trên võ đài liền chỉ còn lại t i đ ổ du cùng giang thiên minh giang thiên minh vốn cũng muốn đi bất quá điền đạo cũng níu lại hắn điền đạo cảm thấy nếu như chỉ có một t i đ ổ du tại tràng bên trên khả năng hắn cũng không ứng phó q u a nổi giang thiên minh cái này có thể khống chế t i đ ổ du người cũng không thể đi tốt như vậy hiện tại t i đ ổ du tuyển thủ thỉnh ngươi coi như người thắng phát biểu một chút cảm nghĩ lại đối với ngươi f a n hâm mộ nhóm nói điểm lợi muốn nói à điền đạo nói ra ty đồ du nghiêm túc trầm tư lử này cuối cùng mới lên tiếng c ả nghĩ Phải nói như thế nghĩ cảm nói Liên nói ngươi nghĩ cảm tạ ai liền nào tạ đ ư ợ c đ i ề n đạo nói hướng đó Ti giờ mới hiểu được qua tới. Sau đó hướng về phía đạo nói ra. qua Sau đổ được du vừa ề điền Điền phía cho ta chiến thắng. ra, ta đạo để đạo nói ngươi ơn vậy v cảm nghe nhanh chóng nói ra ngươi cũng chớ nói lung tung lời nói ngươi chiến thắng dựa vào là đều là thực lực của ngươi cùng ta có thể một chút quan hệ đều không có khá lắm cái này muốn là lại bị người khác tưởng lầm là tấm màn đen cái kia hắn cái này tiết mục còn muốn không muốn làm ti đ ổ du gãi gãi đầu còn nói thêm cái kia ta hẳn là cảm tạ vừa rồi triệu tuyết tỷ tỷ nhường cho ta vừa rơi trận, đúng ta ạ còn phải cảm tạ thiên minh ca kịch hai cùng dốc n dẫn lẫn vào tại cùng một chỗ hát là hắn phía trước nói ra hơn nữa cuối cùng khởi quần áo cũng là hắn để cho ta c h ở i thật sự cảm tạ hắn như vậy tri kỷ nhớ do nhắc nhở ta khởi quần áo bằng không thì ta khẳng định rất nhiệt hắn để cho ngươi cởi quần áo là sợ ngươi như sao bất quá nếu như nâng lên giang thiên minh điền đạo liền thuận t h ế hỏi cái tiêu ta lại hỏi nhiều hai câu ngươi có thể hay không cùng người xem nói một chút ngươi cùng giang thiên minh cái gì quan hệ giang thiên minh hiện tại cũng là nhân khí tuyển thủ ti đồ du cũng là nhân khí tuyển thủ cái này cùng hai người này có quan hệ chủ đề điền đạo tin tưởng khẳng định rất nhiều người đều sẽ chú ý ta cùng thiên minh ca thêm q u a hệ c h á t là hắn quá mệnh minh đệ ti đồ du một mặt chân thành thuật lại lấy câu này giang thiên minh dùng để lừa dối hắn mà nói giang thiên minh nhanh chóng ở bên cạnh bổ sung ta hẹ chặt rất ít thêm người có thể thêm ta hẹ chặt đều là hảo huynh đệ của ta cha ngươi cũng có ngươi h ẹ chát kết quả d ư ớ i đài giang vãn vãn lúc này đ ỗ n g nhiên đến một câu cha ngươi cũng là ngươi hảo huynh đệ giang thiên minh khổ hề hề nhìn về phía tỉ tỉ mình phát hiện giang vãn vãn lúc này đang tại t r ừ n g mắt hắn giang thiên minh trong lòng liền thở dài nhìn đến c h ợ giúp ti đổ du đào thải giang vãn vãn ôn hoa cái k i a một tổ đỉnh tiêm tuyển thủ để cho giang vãn vãn đối với hắn có ý kiến ta ta cùng cha ta không có khác biệt quan hệ tốt thân như huynh đệ giang thiên minh cuối cùng nói ra cái t i ê mẹ ngươi cũng tại ngươi hẹ chặt hảo hữu bên cháo a ta cùng của mẹ ta quan hệ thân như thì n g ư ơ i ta cũng có n g ư ơ i h ả o hữu ta cùng ngươi quan hệ thân như huynh đệ bạn gái của ngươi nhưng cũng có n g ư ơ i hẹn chặt h ả o hữu giang vãn vãn đông nhiên âm chắc chắc cười ngươi cùng nàng cũng thân như huynh đệ cái kêu các ngươi đến cùng là huynh đệ tình vẫn là tình yêu a giang thiên minh thở sâu huynh đệ ở giữa lại không thể có chân thái sao giang vãn vãn liếc mắt cuối cùng là không có lại vì khó giang thiên minh điền đạo cười cười đón lấy vừa rồi chủ đề hỏi ti đồ du nói ngoại trừ thêm qua hẹn chặt đâu ngươi cùng giang thiên minh ở giữa còn có cái gì quan hệ sao chúng ta còn ngủ ở cùng một chỗ ti đồ du trung thực nói mưa đạn một hồi bạo động giang thiên minh lại vội vàng giải thích n g ủ ở cùng một chỗ có ý tứ là chúng ta ở tại cùng một cái ký túc xá thiên minh ca còn thường xuyên để cho ta cởi quần áo t i đồ du còn nói thêm cái kia là bởi vì hắn thói quen không tốt luôn mặc lấy quần áo ngủ nóng lên cũng không c ở i liền đem điều hòa khai mở lớn đông lạnh phải ta ngủ không được thiên minh ca còn luôn nữa thích ông ta cái kia không gọi ô n g cái kia chính là bình thường cây vai s ắ t cánh huynh đệ ở giữa đều như vậy mắt thấy điền đạo nhìn ánh mắt của hắn trở nên có chút không thích hợp giang thiên minh rất bất đắc dĩ buông tay ngươi đừng suy nghĩ nhiều à chúng ta liền chỉ là hảo huynh đệ mà thôi huynh đệ ở giang ữ lại k h ô thiên ể có chân hay sao? Dưới đài Đại vãn vãn này thế nhưng là Giang lại quái miệng, lời Giang Thiếu Gia vừa mới chính mình nói. Giang i dương nhưng vừa vãn vãn chính mình âm mở khí thế h t minh giang thiên minh im lặng hướng về phía giang v ã n văn bái tỷ ta sai người tha ta a ti đồ du không rõ ràng cho lắm cũng muốn cùng giang thiên minh cùng một chỗ xin lỗi lão bản tổ non giang thiên minh gắt gao bưng kín ti đồ du miệng hắn phát h ệ lần này trở về sau đó nhất định phải cảnh cáo ti đồ du tuyệt đối không thể lại để cho ti đồ du nói ba cái kia chữ nếu như chỉ là đối với màn ảnh nói ba chữ kia ti đồ du sẽ tổn thất chỉ có p a n hâm mộ nhưng nếu như đối giang vãn vãn nói bốn giang thiên minh cảm thấy ti đ ổ du sẽ tổn thất hắn tuổi già ti đ ổ du cùng giang thiên minh bị phỏng vấn còn s ố n g này bất quá thẳng đến tổ kế tiếp tuyển thủ lên đài sau đó mưa đạn bên trong vẫn có thật nhiều người tại thảo luận ti đ ổ du cùng giang thiên minh bọn hắn thật sự ngủ ở cùng một chỗ sao ta làm sao cảm thấy giang thiên minh giải thích giống như là tại dấu đầu hở đôi bọn hắn sẽ không thật là loại kia quan hệ a ta cảm thấy giang thiên minh che miệng dường như như a bình thường hảo huynh đệ ở giữa sẽ như vậy tự nhiên che miệng sao ta là gây ta nói một câu bình thường bạn gây ở giữa cũng sẽ không như vậy tự nhiên che miệng cái k i a cái gì quan hệ sẽ làm thân mật như vậy động tác đại khái là bọn cướp cùng con tin ở giữa tính toán bất kể như thế nào ta đều nghĩ đập cái này một đôi rất nhiều nữ f a n hâm mộ liền tốt hai cái xoáy ca làm mập mở cái này một tay giang thiên minh cùng ti đồ du hạ tràng sau không bao lâu vậy b ố liền thành lập lên ti đồ du cùng giang thiên minh chính p h ủ siêu thoại chính p h ủ tên còn c h ỉ n h rất tâm phủ gọi ưu minh bất quá những cái này giang thiên minh còn chưa không biết buổi tối thời điểm giang thiên minh còn vì chuyện này dỗ dành lý nguyệt nha rất lâu l i ê n cùng thẩm phong dỗ dành giang vãn vãn lúc một dạng tối hôm đó giang vãn vãn ngồi ở gian phòng bên cạnh bàn ăn quay đầu không nhìn tới thẩm phong cũng tận lực không nhìn tới thẩm phong bàn kia đồ ăn vãn ca đừng nóng giận ăn cơm đi thẩm phong kẹp một k i a t ừ thịt đút cho giang vãn vãn giang vãn vãn nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn là rất kiên định lắc đầu mơ tưởng hấp dẫn ta thẩm phong bất đắc d ì nói luôn có một người phải bị đào thải ngươi không nỡ bỏ triệu tuyết liền có thể cam lòng ti đồ du bị đào thải hôm nay triệu tuyết bị đào thải giang vãn vãn đúng là không quá cao hứng triệu tuyết vũ kỹ cùng tiếng ca đều rất không tồi. là giang v ã n v ã n trong lòng lý tưởng xê vị nhân tuyển nhưng bây giờ tại trận đầu liền bị đào thải mất mặc dù giang v ã n vã n biết rõ chuyện này không thể trách thẩm phong nhưng nàng chính là cảm thấy có chút ít khó chịu nghĩ muốn thẩm phong dỗ dành dỗ dành giang v ã n vãn điểm này tiểu tâm tư thẩm phong làm sao sẽ không biết hắn đem trên đũa thịt bỏ vào trong miệng của mình giang v ã n vãn một mực tại dùng ánh mắt còn lại chú ý đến cái tiêm một tia từ thịt nhìn đến thịt bị thẩm phong chính mình ăn nàng còn có chút khí kết quả thẩm phong bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng dùng tay nâng lên cằm của nàng túi người hôn lên đem thịt đưa vào giang vãn vãn trong miệ uy đi qua sau đó thần phong còn thấp giọng hỏi ngươi thích ă n giấm đường ăn ngon sao giang vãn vãn đ ỏ mặt đem thịt nuốt xuống sau nhỏ giọng nói ra còn còn có thể a bất quá ta có thể không có dễ dỗ dành như vậy thần phong cười một tiếng ta cũng cảm thấy chỉ l à như vậy dỗ dành ngươi còn chưa đủ nói hắn lại tới gần giang vãn vãn bên m ô i tại ngươi nói dỗ dành đủ phía trước ta liền một mực hôn đi ngươi cảm thấy như thế nào ngôi với giang đụng vào nhau mảnh mai bộ dáng cũng bị khoan hậu cánh tay kéo vào trong ngực từ bên cạnh bàn ăn dỗ dành đến trên giường chương hai trăm năm mươi ba ý nghĩa như là chim non nép vào người Như Trước nhưng g a n chim bởi vì giang vãn vãn ban đầu là có được ưu tiên chọn lựa đội ngũ quyền lợi cho nên giang vãn vãn một đội kia vốn là tất cả đều là thinh anh thần phong lúc đó vì có thể thống nhất đào thải tiết mục bên trong vấn đề tuyển thủ chọn đội ngũ lúc không có như vậy để ý trong đội thành viên bình quân trình độ n a y tiêu so sánh giang vãn vãn cùng ôn hoa cái tiêm một tổ chỉnh thể thực lực là cao hơn tại lưu minh hữu cùng t h ẩ m phong cái này một tổ cuối cùng chiến thắng tuyển thủ nhiều coi như là bình thường nhưng a tổ còn lại tuyển thủ ít cũng không thấy phải là chuyện gì xấu tuyển thủ ít biên khúc biên vũ lúc áp lực cũng sẽ ít hơn có thể làm cho mỗi cái tuyển thủ xuất cảnh cơ hội càng nhiều nói đến cùng cuối cùng liều vẫn là hai cái tổ chỉnh thể thực lực mà không phải là nhân số tại vòng thứ ba đấu vòng loại kết thúc sau đó đ i ề n đạo cho tất cả đạo sư cùng tuyển thủ đều thả một cái năm ngày ngày nghỉ hơn nữa tại vấy bô bên trên công bố kế tiếp hai mươi năm ngày thời gian bên trong thanh xuân thiên đoàn đem sẽ không lại mở ra trực tiếp để cho tất cả tổ đạo sư cùng tuyển thủ tiến vào một cái tương đối có bí mật tính sáng tác thời gian cái này hai mươi năm ngày thời gian bên trong thanh xuân thiên đoàn c h ỉ sẽ thả ra phía trước một chút trực tiếp ngoài lề cùng với bộ phận trong hai mươi ngày một chút tuyển thủ tư nhân phỏng vấn cái này để cho không ít thanh xuân thiên đoàn khán giả kêu gen không thôi cái này đương tiết mục đi so bất quá hôm nay bắt đầu hẹn họ a như vậy thú vị nhưng loại này tuyển tú loại tiết mục vốn là có một đám cố định chịu chúng cho dù là không có thẩm phong cùng giang vãn vãn gia nhập liên minh thanh xuân thiên đoàn thu xem suất cũng sẽ không quá thấp hai người này đến càng là dạy hoa trên tấm năm ngày không tính quá ngắn thẩm phong cùng giang vãn vãn quyết định trong ngày nghỉ đi về nhà nhìn một cái vốn bọn hắn cũng muốn mang lý nguyệt nha cùng một chỗ trở về bất quá giang thiên minh b i ể u thị lý nguyệt nha muốn cùng hắn về nhà nhìn lý nguyệt nha chính mình không có ý kiến thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng liền không có ngăn đón nhìn đến lý nguyệt nha có thể được giang gia công nhận tìm được gỡ thích n g i thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng đều là rất vui mừng thẩm phong cùng giang vãn, vãn cho mượn tiết m lâm thị đi theo bọn hắn sau lưng cho bọn hắn mua lấy vé máy bay t ố t vé máy bay mua xong rồi các ngươi có thể xuất phát lâm thị nói ra đã lên xe ngồi trên tay lái phụ giang vãn vãn quay kiếm xe xuống chui ra đầu đến lâm thị ngươi làm sao không lên xe đi thôi ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về lâm thị háng dọn một cái không có đi cùng giang vãn vãn đối mặt giang vãn vãn mỹ mày nhìn qua lâm thị ngươi vì cái gì không cùng một chỗ trở về ngươi muốn chính mình tại căn cứ bên trong lốc năm ngày sao cái kia nhiều nhàm chắn a kết quả giang vãn vãn lời này vừa mới nói xong một cô cực kỳ xinh đẹp màu đỏ xe thể thao liền một cái trôi đi đứng tại thẩm phong cùng giang vãn vãn trước xe đ ó lấy trên xe một người mặc đồ vét mang theo kính dâm nhìn qua so nam nhân còn x o á y tóc dài nữ nhân đi xuống nên một đôi bị quần tây bao khỏa chân dài đi tới lâm t ỷ bên người khoác lên lâm t ỷ cánh tay a lâm đã lâu không gặp tần t ầ n tổng giang vãn vãn khẽ giật mình t ầ n thanh vậy mà tự mình đến tìm lâm t ỷ nàng phía trước không phải còn ở nước ngoài đi công tác nghe nói rất bận rộn sao lâm tỉ tựa hồ có chút không hảo y tứ trắng tần thanh một mắt nhưng vẫn là không có rút về bị tần thanh khoác ở cánh tay tần thanh cười cười c h ậ t hái xuống kính dâm hướng giang vãn vãn cùng thẩm phong lên tiếng c h à o vãn vãn thẩm phong đã lâu không gặp các ngươi đ ợ i chút nữa là muốn đi sân bay đuổi máy bay là a cái k i a ta liền không chậm trễ các ngươi yên tâm mấy ngày nay ta sẽ ở lại huấn luyện căn cứ chiếu cố a lâm thế nhưng là huấn luyện căn cứ không cho ngoại nhân tiến a giang vãn vãn nói ra kết quả tần thanh cười thần bí vãn vãn nhìn đến các ngươi điện đạo không có nói qua cho các ngươi hai mươi năm ngày sau các ngươi tiết mục lần đầu công diễn lớn nhất tại trợ t ư ờ n g chính là minh nguyện châu báu t ầ n thanh lời này vừa nói xong liên gặp được điện đạo hấp tấp từ huấn luyện căn cứ bên trong chạy ra nên hướng tần thanh cùng lâm tỷ tần thanh vẫn là lôi kéo lâm tỷ bất quá bây giờ động tác của nàng nhìn qua tựa hồ liền chỉ là loại kia cùng lâm tỷ quan hệ không tệ hào tỷ bội điện đạo cũng không có suy nghĩ nhiều đem tần thanh mời đến huấn luyện căn cứ còn chuyên môn phái người đem tần thanh xe thể thao cho ngừng tốt bọn người trở lại huấn luyện căn cứ bên trong giang vãn vãn cái mũi nhỏ mới giật giật có chút cảm khái thở dài thần phong cười méo méo nàng khuôn mặt nhỏ làm sao là vì lâm tỷ có người bồi cảm thấy cao hứng vẫn là cảm khái lâm tỷ lần này giang vãn vãn rất là p h i ề n muộn ta chính là đột nhiên phát hiện lâm tỷ tốt thật a thần phong nguyên lai、like、trong lòng ta lâm tỷ hình tượng đều rất cao lớn uy áp mười phần đ ặ t ở nữ tần trong tiểu thuyết tối thiểu cũng là ác độc nữ phối phía sau màn độc thủ đẳng cấp không nghĩ tới cùng tần tổng một so lâm tỷ c ư nhiên còn có chút ý như là chim non nép vào người nói giang vãn vãn nhìn về phía thần phong ta người ở bên ngoài nhìn đến cũng hẳn là loại kia nữ hán tử hình tượng muốn là ngươi ở bên cạnh ta lời nói ngoại nhân nhìn ta có thể hay không cũng sẽ cảm thấy ta như ý như là chim non nép vào người mở dạng thần phong không có lập tức trở về đáp mà là lấy ra điện thoại tựa hồ đánh mấy chữ đi ra ngoài đợi một phút không đến thần phong liền đem điện thoại đưa cho giang văn vãn giang vãn vãn tiếp nhận điện thoại vừa nhìn thần phong vừa mới là phát một cái bệ bồ thần phong vãn vãn muốn hỏi các ngươi nàng ở bên cạnh ta thời điểm có hay không y như là chim non nép vào người cảm giác lúc này mới không đến một phút phía dưới liền có không ít hồi phục vãn ca có phải hay không đối y ỉa như là chim non nép vào người cái từ này có cái gì h i ể u lầm từ dáng người nhìn lên vãn ca là rất y như là chim non nép vào người nhưng từ tính cách nhìn lên văn ca tối thiểu cũng phải là kênh kênh cái k i a cấp bậc bảo thủ diều hâu cất bước bảo thủ lão hổ cất bước bảo thủ bá vương long cất bước chúng ta văn ca tính cách chỗ nào có kém như vậy không phải là đã từng dùng vòng khóa hố qua lao sư làm cường đạo hố qua trần đạo làm thổ phỉ hố qua mỗ hàng vỉa hè lao bản d ở cho cha tấn đ i ề n đạo thuận tiện dùng các loại phương pháp h ố phong từ sao cái này gọi là chuyện này sao chính là ta ước gì vãn vãn mỗi ngày như vậy khi dễ ta vị này càng là t r ọ n l ư ợ cấp nhìn xem phía dưới bình luận giang vãn vãn tốt hiểm không có đem điện thoại văng ra nàng chỗ nào có như vậy táo bạo nàng rõ ràng rõ ràng rất ý như là chim non nép vào người tốt sao giang vãn vãn càng nghĩ càng giận cuối cùng tốn qua thẩm phong cánh tay cắn một cái thẩm phong bị cắn kém chút nữa không có bật cười muốn ăn d ò ta về nhà cho ngươi hầm cách thủy ăn sống làm cái gì ta liền thích ă n sinh ngươi còn ta giang vãn vãn k h a nói kết quả thẩm phong bỗng nhiên giải khai chủ vị trí lái dây an toàn thân thể tới gần giang vãn vãn khiếp mắt nói ra muốn ăn sinh các loại về nhà ta cũng cho ngươi ăn đủ ngươi muốn ăn nơi nào liền ăn nơi nào có được hay không giang vãn vãn đưa tay tại thẩm phong trên mặt một trận xoàn n n sau đó đỏ mặt nói ra, t i ể chương hai trăm năm mươi t bốn gì chương hai trăm p h o n g m bên mươi bốn gì thầm phong cùng giang vãn vãn ngồi trước máy bay trở về trung hải thị nội thành sau đó trước tiến đến giang chết nhà hôm nay đúng lúc là cái cuối tuần giang chết trong công ty không có việc gì liền ở nhà nghỉ ngơi thẩm phong cùng giang vãn vãn đến thời điểm giang chết đang tại phòng bếp nấu cơm tô yến thì tại t r e o chọc một cái bóng các loại cái kêu bóng hướng thẩm phong cùng giang vãn vãn n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi phốc qua tới giang vãn vãn mới dám xác nhận cái này là bọn hắn nhà bánh ngô nhìn đến bánh ngô tại giang chết nhà thức ăn là thật tốt đã nhanh béo không có hình đoán chừng bánh ngô chính mình đều không nghĩ tới nó còn có heo huyết thống giang vãn vãn nhỏ giọng cho thẩm phong chửi bậy đạo thẩm phong cùng giang vãn vãn trở về giang chết cùng tô yến tự nhiên cũng là rất vui vẻ từ khi bọn hắn hai đi xuyên thục thị lục t ố n nghệ đã hơn một tháng không có mỗi ngày cũng đều có thể tại trực tiếp bên trong nhìn thấy hai người này nhưng làm cha mẹ đều vẫn là nghĩ có thể nhìn tận mắt hải tử tại chính mình bên người giang chết buông mạnh miệng giữa t r ư a muốn thêm đồ ăn thần phong liền đi phòng bếp hỗ trợ cùng một chỗ t ô yến tức thì ô m hoa c ầ u cùng giang vãn vãn trong phòng khách trò chuyện bắt đầu thời điểm t ô yến vẫn là chuyện nhà trò chuyện một chút trên sinh hoạt chủ đề hai mẹ con trò chuyện phải cười cười nói nói c h â m rãi t ô yến chủ đề liền bắt đầu chạy l ệ n h nàng thần bí cùng giang vãn vãn ngồi tới gần chút sau đó nhỏ giọng hỏi giang vãn vãn nói vãn vãn a ngươi có sao a giang vãn vãn bắt đầu xong không nghe rõ. mẹ é có cái gì đồ vật mẹ é có mẹ ngươi làm sao xong b á n manh tô yến vừa thần bí nhìn một chút phòng bếp phương hướng sau đó hỏi không phải mẹ là hỏi ngươi ngươi mang thai không có giang vãn vãn lúc này mới nghe rõ trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên nói xong xong không có đâu làm sao xong không có a phong tử chẳng lẽ không đủ cố gắng sao nhìn đến ta còn phải t h ú c t h ú c hắn cũng đừng giang vãn vãn kém chút nữa không có nhảy dựng lên ngăn đón tô yến hiện tại thẩm phong đều nhanh để cho nàng phía dưới không đến giường muốn là tô yến lại đi t h u c thẩm phong cái kia thẩm phong liền càng có lý do khi dễ nàng cái k i a tiểu lưu manh chính là cái uy không no lang t ô yến vô giang vãn vãn một chút này nha ngươi nhìn ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì nha ta cùng cha ngươi còn có thẩm phong ba mẹ đều chờ đợi ô m ngoại tôn ôm cháu trai đâu lại nói hai người các ngươi cũng không nhỏ cũng nên muốn hải tử đối với chúng ta đều xong đại học không có tốt nghiệp đâu nơi nào không nhỏ nha giang vãn vãn dở khóc dở cười mặc dù từ nào đó trình độ đi lên nói nàng đích thật là không nhỏ phong tử càng là đã hơn tám trăm tuổi nhưng ấn chân thật tuổi nàng cùng phong tử năm nay đều vừa mới hai mươi hai ba tuổi song bên trên lấy đại học đâu Ai, ngươi lời này nói không có tốt nghiệp mới hẳn là muốn hải tử à, ta có thể nghe nói sinh viên hải tử có thể thêm học phần đâu t ô yến nghiêm trọng nói ngươi từ chỗ nào nghe nói lại nói con gái của ngươi không cần thêm học phần cũng là trường học bên trong học bá ta nhìn ngươi làm giáo bá xong không sai bị lắm t ô yến chọc chọc giang vãn vẫn đầu tóm lại muốn hải tử chuyện này cho ta nhanh điểm chứng thực đúng ta còn có đồ vật cho ngươi t ô yến ôm mô đầu heo đi một chuyến trên lầu rất nhanh lại cầm điểm đồ vật xuống giang vãn vãn vừa nhìn khoe mắt chực nhảy mang thai chỉ nam trợ giút mang thai tiểu rượu chiêu người trẻ tuổi như thế nào chuẩn bị thai mang thai thiên p ư ơ n g bách khoa toàn t ô yến lấy ra một đống hàng vỉa hè bên trên mua sách nhỏ còn có một hộp nghiệm t h a i bổng giang v ã n v ã n im lặng rất lâu cuối cùng nhìn về phía t ô yến lấy ra một cái khác dạng đồ vật một đối thủ vòng tay trên mặt cuối cùng là lộ ra một chút vui mừng nụ cười t ô yến đồng chí cuối cùng là thương nàng nữ nhi cái này không ngoại trừ thúc nàng sinh con vẫn là cho nàng chuẩn bị cái khác lễ vật mặc dù cái này vòng tay khó coi nhưng cũng là lão mụ một phần tâm ý không phải giang ván ván cười cầm lên cái kia vòng tay đeo tại trên cổ tay của mình vừa nhìn về phía mặt khác một chi vòng tay cái kia là phong từ sao là a t ô yến gật gật đầu quay đ mặc dù tô yến không quá quan tâm chút tiền kia nhưng nàng vẫn là phải hướng nữ nhi của mình biểu hiện ra một chút nàng yêu giang vãn vãn mặc dù cảm thấy bạch vân quán một cái đạo quán bên trong có cao tăng chuyện này tựa hồ có chút rất không thích hợp nhưng vẫn là cọ lấy tô yến nói ra cảm tạ mẹ đúng cái này vòng tay khai mở là cái gì quang a là bảo vệ bình an bảo vệ tài vận vẫn là bảo vệ hôn nhân tô yến ha ha cười nói ta đây là tìm cao tăng tỉnh h chuyên môn giữ thai giang văn vãn giang vãn vãn lập tức liền không cọ tô yến cái khác không nói tìm hòa thượng khai mở quang giữ thai cũng quá thái quá a phàm là tìm ni cô thậm chí tìm bốn é điếm l á o bản giang vãn vãn đều nhận giang vãn vãn yên lặng đem vòng tay hai xuống vãn ca qua tới nếm thử cái này đồ ăn hương vị như thế nào trong phòng bếp b ỗ n nhiên chuyển đến thẩm phong thanh n m giang vãn vung vòng tay nhanh chóng đi tới nàng đi qua thời điểm giang chết vừa vặn từ phòng bếp đi ra trong phòng bếp chỉ còn lại thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người thẩm phong trước đút cho giang vãn vãn một khối xương sườn các loại giang vãn vãn gặm xương sườn lúc thẩm phong mới thấp giọng nói ra vãn ca mẹ ta tâm tư là tốt bất quá ngươi muốn là tạm thời không mớn cũng đừng đem cố tình lý gánh nặng giang vãn vãn nhìn về phía thẩm phong ngươi ngươi cũng nghe được thẩm phong cười cười nghe được cha vừa mới cũng tại nói chuyện này bất quá cha coi như khai sáng nói mẹ ta là có chút thợ cấp để cho chúng ta đừng quá để ý ân giang vãn vãn khẽ gật đầu một cái kỳ thật nàng không phải không có thể hiểu được tô yến vì cái gì nghĩ như vậy muốn h ạ i tử bởi vì gia đình nguyên nhân giang chết trước kia vì xí nghiệp quanh năm bên ngoài dốc sức làm rất ít về nhà giang vãn vãn lên trung học lúc bắt đầu trọ ở trường sau đó tức thì bị tinh tham khai quật thành minh tinh về nhà thời gian cũng trở nên rất ít có thể nói tô yến mấy năm trước hầu như một mực tại một mình một nhân sinh sống sót cũng chính là mấy năm này giang chết công ty ổn định mới có không nhiều bồi bồi tô yến bất quá tô yến chính mình từ trong đáy lòng vẫn là hy vọng có thể mau trong có cái ngoại tôn có thể bồi bồi nàng để cho nàng sinh hoạt lại phong phú đứng lên giữa bánh ô khả năng cũng là bởi vì bánh ngô đủ thông minh để cho tô y ế n đem bánh ngô trở thành hải tử đến dưỡng hơn nữa giang vãn vãn cũng một mực không có bài xích qua muốn hải tử chỉ là một mực không muốn bên trên a bốn giang vãn vãn ăn xương cốt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía t h ẩ m phong nếu không ngươi làm kiểm tra sức khỏe đi t h ẩ m phong một đầu hát tuyến ngươi buổi tối cho ta kiểm tra sức khỏe còn thiếu sao đi ngươi cái kia có thể một dạng sao vừa vặn hiện tại nghỉ định kỳ buổi chiều có dành liền đi bệnh viện nhìn xem như thế nào mặc dù thầm phong cảm thấy không cần phải nhưng buổi chiều cơm nước xong xuôi sau giang vãn vãn vẫn là mang theo t h ầ m phong đi một nhà giữ bí mật tính tương đối tốt tư nhân bệnh viện làm kiểm tra t h ầ m phong cùng giang vãn vãn tất cả là một lần hai người là hai giờ chiều tả hữu đi kết quả hai giờ dưới liền đi ra ra kết quả thời điểm t h ầ m phong vừa vặn đi ra ngoài cho giang vãn vãn mua t r à sữa uống giang vãn vãn chỉ có một người đi phòng sau đó lo lắng lo lắng hỏi đại phu nói đại phu ta láo công hắn thân thể sẽ không có vấn đề à? đại phu nhìn nhìn giang vãn vãn lại nhìn một chút báo cáo đơn lại nhìn một chút giang vãn vãn cuối cùng lắc đầu nói ra ngươi trượng phu thân thể không có vấn đề giang vãn vãn nhẹ nhàng thở ra bất quá ngươi có chút vấn đề giang vãn vãn lại hít vào khẩu khí đại phu cầm lên cái kia một chương báo cáo đưa cho giang vãn vãn ngươi đều mang thai song mang theo ngươi trượng phu đến kiểm tra sức khỏe cái này làm cái gì giang vãn vãn ngây ngốc cầm lên báo cáo đơn cái gì chương hai trăm năm mươi năm cùng ngươi cùng một chỗ chính là hạnh phúc nhất sự t ì n h chương hai trăm năm mươi năm cùng ngươi cùng một chỗ chính là hạnh phúc nhất sự t ì n h thần phong mua t r à sữa trở về lại phát hiện giang vãn vãn đang đứng tại cửa bệnh viện cầm lấy kiểm tra báo cáo trên mặt thần sắc nhìn qua có chút phức tạp t h ầ m phong cầm lấy trà sữa tiến lên hỏi làm sao thật kiểm tra ra có vấn đề ân giang vãn vãn gật gật đầu nàng đ ỗ n g nhiên tội nghiệp nhìn về phía t h ầ m phong lôi kéo thẩm phong ống tay não nhỏ giọng nói ra phong tử nếu như ta là nói nếu như nếu như ta kiểm tra ra vấn đề ngươi sẽ làm sao t h ầ m phong đem trà sữa cầm lên chọc vào tốt ống hút đưa tới giang vãn vãn bên miệng các loại giang vãn vãn tiếp nhận trà sữa sau t h ầ m phong một bên đưa tay méo méo giang vãn vãn cổ tay vừa nói ta đại khái sẽ cao hứng giang vãn vãn kém chút nữa không có bị trà sữa cho sập đến ta có vấn đề ngươi liền thật cao h ứ n g sao thẩm phong nhẹ g i ọ n g cười nói làm sao chẳng lẽ ngươi mất hương sao giang vãn vãn nhìn nhìn thẩm phong cầm lấy cổ tay nàng tay sau đó lấy mắt sẳng g ọ n g quên ngươi cái gì đều hiểu sơ một điểm cái này đều có thể lấy ra đến bất quá trên mặt nàng cũng không nín được lộ ra ý cười nàng đương nhiên cũng thật cao hứng cùng thẩm phong lướt nhau hai người liền đều cười ra tiếng thậm chí giang vãn vãn xong ôm thẩm phong cười ha ha đứng lên trong tay trà sữa đều chạy đến thẩm phong cổ áo bên trong tư nhân cửa bệnh viện đi ngang qua bác sĩ cũng nhịn không được dùng kỳ quái ánh mắt dò xét hai người. nếu không phải bọn hắn bệnh viện không có bệnh tâm thần phòng đoán chừng đại phu cũng phải hoài nghi hai người này là tới xem bệnh vẫn là từ trong phòng bệnh bên trong chạy đến lái xe đường về nhà bên trên giang vãn vãn rất là đắc chí đại mã kim đao ngồi ở tay lái phụ liếc mắt thẩm phong rồi nói ra phong tử ta làm sao cảm thấy ngươi thật giống như không có cao hứng như vậy thẩm phong cười cười vì cái gì cảm thấy ta ngược lại là cảm thấy ta chính mình đã rất cao hứng không không không không, giang vãn vãn lắc đầu ngươi cao hứng là phân đẳng cấp giống như là ngươi trùng sinh sau thấy ta lần đầu tiên còn có cùng ta lĩnh chứng thời điểm lúc đó ngươi là cao hứng nhất hiện tại ngươi còn chưa tới loại kia trình độ thậm chí khả năng còn phải lại kém một chút sau đó giang vãn vãn vừa trầm tư nói nói cẩn thận nghĩ nghĩ mặc dù ngươi từ phía trước liền hỏi qua ta là nghĩ muốn nhi tử vẫn là nghĩ muốn nữ nhi loại này vấn đề nhưng dường như chính ngươi đối n g h ĩ muốn nhi tử vẫn là nữ nhi cũng không làm sao để ý mẹ ta thúc ta muốn hài tử ngươi s o n g khuyên ta nói có khác gánh nặng giống như ngươi hoàn toàn không đem chuyện này đương sự nhi phong tử ngươi có phải hay không không có nghĩ như vậy muốn hài tử giang vãn vãn cuối cùng cho ra như vậy một cái kết luận thầm phong đã lái xe mang theo giang vãn vãn về tới bọn hãn bê tử nghe giang vãn vãn lời nói thần phong ngừng t ố t xe sau đó nhẹ nhàng ôm trầm giang vãn vãn hắn mỉm cười nói khẽ vãn ca ta cùng ngươi cùng một chỗ muốn cái hài tử ta thật cao hứng cũng rất hạnh phúc bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ chính là ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất sự tình cho nên bất kể là cùng ngươi cùng một chỗ làm cái gì đều mở dạng rất lâu phía trước hài tử với ta mà nói đúng là cái ước mơ bởi vì tại ta trùng sinh đoạn kia trong cuộc sống là một loại giang vãn vãn cùng ta nói qua nàng nghĩ muốn cái nữ nhi nàng ưa thích nữ nhi cái này là nguyện vọng của nàng cho nên cái này cũng thành nguyện vọng của ta thần phong nhẹ nhàng thở dài bất quá từ khi mẹ ta cùng nhạc mẫu đại nhân cho ta xem rất nhiều dục mà chỉ nam sau đó ý nghĩ của ta liền thay đổi vì cái gì giang vãn vãn chấp con mắt t h ầ m phong cười nói bởi vì ta cảm thấy rất phiền phái ta toàn tâm toàn ý dưỡng ngươi một cái bảo bối đều sợ dưỡng không tốt muốn là lại đến cái bảo bối để cho ta phân tâm ta sợ sẽ để cho ngươi cái này đ ạ i bảo bối chịu vắng vẻ hắn dùng nhẹ tay vớt giang vãn vắn tóc hát s á c tóc dài như thác nước tại đầu ngón tay thuận trượt giống như tơ lụa đem một đám sợi tóc bóp tại đầu ngón tay thần phong nói ra hơn nữa ta cũng s ợ nếu như ngươi có cái khác bảo bối sẽ để cho ta thụ vắn giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ h n g đỏ tụ cục thì thầm nói liền ngươi hải tử giấm ngươi đều ăn sao lao nói ta là tiểu giấm vạc ta nhìn ngươi mới lạ thầm phong cùng giang vãn vãn dựa vào là càng gần chút ta kỳ thật thật không có ăn qua người khác giấm bởi vì ta có lòng tin người khác đều không khả năng từ trong tay ta đem người cướp đi nhưng nếu như là chúng ta hải tử ta liền thật không có lòng tin mặc dù ta rất ưu tú nhưng con của ta nói không chừng so với ta ưu tú hơn hải tử không kế thừa ngươi ra mặt dạy liền tốt nhất rồi giang vãn vãn trở tay xoa bóp thầm phong mặt bất quá rất nhanh nàng liền từ tay lái phụ bên trên giải khai dây an toàn bỏ tới chủ điều k h i ể n thẩm phong trên thân bưng lấy thẩm phong mặt nhỏ giọng nói ra phong tử về sau đừng nghĩ nhiều như vậy càng không cho nói ngươi dưỡng không tốt ta loại này lời nói ta nghe sẽ rất tức giận ngươi đối với ta cỡ nào tốt ta biết rõ ngươi làm cơm ăn thật ngon ngươi pha t r à uống rất ngon ta sinh bệnh thời điểm ngươi đem ta chiếu cố rất tốt ta không vui thời điểm ngươi có thể đem ta dỗ dành rất cao hứng ngươi vĩnh viễn biết rõ ta nghĩ muốn cái gì biết rõ muốn vì ta làm cái gì ngươi bao che lấy ta tiểu cảm xúc ta tùy hứng ta phạm sai ngươi là đối với ta tốt nhất、người. ngươi cũng là ta yêu nhất người bất kể là về sau có hải tử nhi tử xe phòng ở cầu tử mèo tử cái gì loạn thất bát tao tử ngươi đều là ta yêu nhất người giang vãn vãn nói đến đây ngược lại là chính mình trước nhịn không được niết ngôi mắt đỏ vòng rơi xuống nước mắt đến thẩm phong giúp đỡ giang vãn vãn đem nước mắt lau đi sau đó tại giang vãn vãn trên ngôi khẽ hôn một cái ân ta không nghĩ nhiều như vậy ân giang vãn vãn kéo ra nước vui chính mình lại lau đem nước mắt sau đó từ thẩm phong trên thân lật xuống xuống xe đợi đến thẩm phong cũng từ trên xe bước xuống giang vãn vãn đã đem nước mắt lau sạch sẽ nàng cười kéo lại t h ẩ m phong tay bên cạnh hướng biệt thự đi đến vừa nói nói nếu không ngơi ư cho ta nói một chút người trùng sinh những năm kia gặp được ta đều phát sinh qua cái gì cố sự à có được hay không n g ư ơ i muốn nghe sao cái kia khả năng muốn giảng rất lâu tám mươi năm đều nghe không hết sao t h ẩ m phong cười cười tám trăm năm đều nghe không hết bốn lâu ngày không gặp về tới biệt thự t h ẩ m phong đơn giản quét dọn một chút giang vãn vãn hỗ trợ đánh lấy ra tay đánh lấy đánh lấy giang vãn vãn điện thoại lại văng lên giang vãn vừa nhìn đến điện thoại là tô yến uy mẹ làm sao sao giang vãn vãn hỏi t ô yến tại điện thoại đầu kia vội vội vàng vàng mà hỏi như thế nào a văn vãn kiểm tra kết quả đi ra sao ngài làm sao biết ta đi kiểm tra a giang văn vãn có chút n g h i hoặc nàng đi kiểm tra thời điểm không có cùng t ô yến nói a là ta nói thần phong ở bên cạnh nói ra xế c h i ề u đi mua cho ngươi trà sữa thời điểm mẹ hỏi ta buổi tối có muốn hay không cũng đi ăn cơm ta nói không cần chúng ta tại bệnh viện kiểm tra không biết lúc nào trở về giang văn vãn nàng vốn đang không có nghĩ đến nói cho t ô yến đâu không nghĩ tới phong tử miệng như vậy lòng nghĩ n sau giang vãn vãn hướng thẩm phong làm khẩu hình ý là hỏi thẩm phong có hay không nói cho tô y ế n đi kiểm tra là cái gì nhìn đến thẩm phong lắc đầu giang vãn vãn nhẹ nhàng thở ra sau đó nhỏ giọng hướng về phía điện thoại nói ra mẹ cái kia kết quả đi ra ta đích s ắ c có tô y ế n lập tức thật hương phần đứng lên có thật hay giả mấy tháng đại phu nói hơn mấy tháng a đều đã lâu như vậy ai nha cái kia đều nhanh đường n u ố t hi a thế nhưng là ta cảm thấy không ảnh hưởng quay phim a làm sao không ảnh hưởng hơn mấy tháng để u ai ngươi phía trước liền không có cảm giác sao ô ô ô ô bất quá còn chưa tới ảnh hưởng diễn kịch trình độ mẹ ngươi đừng lo lắng tôi yến t ô yến ngươi cùng phong tử là đi thăm dò sâu răng là a bằng không thì ngươi cho rằng đâu không có cho rằng bãi bãi ai mẹ ta đều sâu răng ngươi liền không nhiều quan tâm quan tâm ta sao giang vãn vãn rất tủy khuất ngươi đau r ă n g buổi trưa hôm nay xong ăn nửa n ồ i s ờ n xào chua ngọt ngươi không đau a i đ â u tô yến nói xong liền đem điện thoại treo bất quá cũng không lâu lắm thẩm phong điện thoại lại v ă n g lên thẩm phong nhìn một mắt đem điện thoại đưa cho giang vãn vãn giang vãn, vãn, vãn vừa ã n v nhìn là tô yến cho thẩm phong phát vài thiên chị đau g i n g văn trương song tại phía dưới nói một câu ít để cho nàng ăn ngọt nhiều để cho nàng xúc miệng s o t đánh răng cô nàng này không cho người bất lo giang vãn vãn cười t ủ m tìm trả lời một câu được rồi mẹ chương hai trăm năm mươi sáu chỉ hao ước về đường không ao ước tiên chương hai trăm năm mươi sáu chỉ hao ước về đường không ao ước tiên ngươi tại sao không nói lời nói thật hảo hảo thu về gian phòng t h ầ m phong cùng giang vãn vãn nằm ở trên giường hỏi giang vãn vãn hừ hừ nói mẹ ta nếu là thật biết rõ ta mang thai ta đoán chừng cũng đừng nghĩ ly khai trung hải thị tống nghệ s o n g không có được còn sau đó còn có hiệu trưởng điện ảnh tại những cái này giải quyết phía trước ta còn không nghĩ nghỉ ngơi thần phong nuốt vuốt giang vãn vẫn đầu điện ảnh sự tỉnh ta có thể cho hiệu trưởng chỉ hoán đến s a n năm không cần không cần vương hiệu trưởng gần nhất đầu tư vừa kéo đến tay các hạng công tác đều chuẩn bị đi lên làm cái gì lại chờ lâu một năm giang vãn vãn không để ý v ẩ y v ẩ y tay yên tâm à mấy tháng trước không hiện hoài không ảnh hưởng hành động ta quay phim khẳng định là không có vấn đề phải tin tưởng chuyên nghiệp của ta tô dưỡng ta thế nhưng là ảnh hậu thầm phong thở dài ta không lo lắng ảnh hậu chuyên nghiệp tô dưỡng nhưng ta đau lòng nhà ta vãn ca tình huống thân thể một bộ phim chân chính bay chụp thời gian kỳ thật không lâu lắm phí thời gian chủ yếu là tại các loại giai đoạn trước chuẩn bị cùng hậu kỳ cắt nối biên tập cùng với tuyên truyền đi doanh bên trên thậm chí điện ảnh trong vòng. có chút minh tinh diễn viên chính từ quay phim đến sát thanh liền chỉ dùng một hai ngày thời gian nhưng điện ảnh lúc tiêu hao tinh lực vẫn là rất nhiều nhất là giang vãn vãn loại này đã tốt muốn tốt hơn diễn viên biểu diễn lúc khẳng định càng ra sức mặc dù thẩm phong cũng biết mang thai mấy tháng trước không cần phải khẩn trương như vậy nhưng biết rõ về biết rõ chính mình con dâu hay là muốn đau lòng bất quá vẫn là tốt vãn vãn là nữ chính mà hắn là nhân vật nam chính cung tôn tại một cái sở tiêu di ô hắn còn có thể che chở vãn vãn điểm buổi tối giang vãn vãn k ó được không có yêu cầu ăn thẩm phong làm cơm nàng tính toán buổi tối đi ra ngoài chơi một chút tại nhân viên cửa hàng cảnh giác ánh mắt bên trong hai người gọi hai phần phần món ăn sau đó tìm cái xó xỉnh ngồi xuống tháo xuống khẩu trang làm tặc một dạng rụt lại đầu bắt đầu ăn còn muốn thỉnh thoảng chú ý có người hay không nhìn đến bên này giang vãn vãn nan nan đột nhiên từ mình cười ra tiếng ta đột nhiên cảm thấy chúng ta như hai cái đạo phạm thần phong cũng cười đưa tay đem giang v ã n v ã n trên mặt dính tương cọ sát đi xuống nói khẽ bỏ mạng huyên lương lưu lạc thiên a i cũng đừng nói huyên lương ta nghe nói huyên lương một chút cũng không một lòng một đời sẽ tìm nhiều cái phối ngẫu căn bản không giống truyền như vậy t r ù n g trinh bất thay đổi giang v ã n v ã n nói ra nàng nguyên lai、like、xong cảm thấy chỉ hao ước huyên lương không hao ước tiền là rất lãng mạn đâu về sau mới nghe nói huyên lương dường như không phải chế độ một vợ một chồng từ khi đó bắt đầu giang v ã n văn liền cảm thấy nó chỉ a o ước huyên lương không a o ước tiền đại khái là tại hâm mộ huyên lương có thể tìm nhiều cái lao bà bốn nếu như ngay cả vốn nên đa tình huyên lương cũng bắt đầu chọn một m à chết gần nhau cả đời đây không phải là c à n g có thể nói rõ là chân á i sao thần phong cười nói cũng chính là ngươi như vậy biết ăn nói còn có thể như vậy giải thích giang vãn vãn ăn cây khoai tây bất quá vì cái gì cổ nhân muốn dùng nguyên lương loại này đa tình điệu ví von vợ chồng tình yêu à bởi vì cổ nhân đều là một chồng nhiều vợ sao cái kia cũng không phải n g uyên l ương vừa bắt đầu là dùng để ví von huynh đệ t ì n h sau đó mới được tình yêu huynh đệ t ì n h biến thành tình yêu cổ nhân cư nhiên chơi như vậy mở ra thần phong cảm thấy song tốt giang vãn vãn hiện tại không thế nào tại trong trường học l i n ô Học, học p hai m l người xong t r đến phía c trước liền mua xong vé xem phim giang ván ván chọn là một bộ hoạt hình điện ảnh bởi vì mua tương đối chế bộ phim này cũng rất hỏa cho nên bọn hắn hai người vị trí đều tại xóa sình bưng bắp giang cùng có cả c o lạ tìm được vị trí ngồi xuống giang v ã n v ã n hương phấn cùng đợi điện ảnh bắt đầu bắt đầu sau mười phút giang ván ván nhỏ giọng cùng thẩm phong thảo luận nội dung có chuyện bắt đầu phần sau tiếng giang ván vắng áp chớp con mắt Bắt phút, đầu sau 40、phút. giang vãn vãn dựa vẫn à nàng o Phong, Phong Phong Thẩm trực tiếp ngủ rồi. Thẩm tất thật Thẩm nhìn cạnh khả hướng nhích ngủ bên Giang Vãn Vãn, năng bên gần. Giang Vãn Vãn rồi. rõ, kia lại biết v Kỳ là không thế nào thích xem điện ảnh bởi vì giang vãn vãn bản thân chính là diễn viên hơn nữa đối diễn k ỳ yêu cầu rất cao dạp chiếu phim bên trong cái gọi là mạng lớn rất nhiều tại giang vãn vãn trong mắt đều ở vào đạt tiêu chuẩn tuyến phía dưới căn bản cũng không có nhìn tất yếu có đôi khi ở nhà vừa nhìn kịch truyền hình bên cạnh cùng thầm phong nói chuyện p i ế m giang vãn vãn đều sẽ ngủ càng đừng đề cập tại ánh sáng l m đạm không có người nào nói chuyện dạp chiếu phim bên trong hơn nữa thẩm phong cũng biết giang vãn vãn vì cái gì hôm nay đột nhiên đưa ra muốn nhìn điện ảnh buổi tối dùng giang vãn vãn điện thoại đính phiếu thời điểm thẩm phong liền chú ý tới giang vãn vãn tại trình duyệt bên trong tìm tòi một chút đồ vật ví dụ như như thế nào để cho bạn trai buông lỏng như thế nào bồi lão c ô n g giảm bớt áp lực các loại thẩm phong biết rõ vãn ca là nghĩ dỗ dành hắn vui vẻ mới bại đủ các loại phương pháp cuối cùng quyết định đến xem điện ảnh thẩm phong cũng đem đầu tựa vào giang vãn vãn trên đầu nhìn xem lớn màn ảnh bên trên loại a quang cảm thụ được giang vãn vãn độ ấm lộ ra ý giang vãn vãn mới ngáp rỗi lưng một cái sau đó nàng mới ý thức tới chính mình lại ngủ rồi có chút chán nàng nói ta xong đặc biệt chọn lấy cái hoạt hình điện ảnh làm sao vẫn là nhìn vây khốn vốn muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn n g h e giang vãn vãn nhỏ giọng lầm bầm t h ầ m phong c h ấ n an nói ngươi cái này không phải là bồi ta cùng một chỗ nhìn sao cái kia ngươi cảm thấy đẹp mắt sao giang vãn v ẫ n hỏi t h ầ m phong nhìn qua giang vãn vãn đẹp mắt thật sự sao thật sự nơi nào tốt nhất nhìn người tốt nhất nhìn thần phong nói đem giang vãn vãn bế lên ô n nàng một đường đi g i chiếu phim sảnh giang vãn vãn mới đầu xong nghĩ d â y ruộng bất quá phát hiện tựa hồ cằn quại càng nhiều người liền hướng bên này nhìn qua sau giang vãn vãn dứt khoát liền đem mặt trôn ở thẩm phong trong ngực bị thẩm phong ôm vừa rồi không có nhìn lộ cho nên giang vãn vãn cũng không biết nàng bị thẩm phong đưa đến đi đâu cuối cùng c h ỉ cảm thấy gió mát từng trận giang vãn vãn còn tưởng rằng là từ dạp chiếu phim bên trong đi ra kết quả thăm dò đi ra vừa nhìn mới phát hiện nàng là bị thẩm phong ôm vào sân thượng dạp chiếu phim sân thượng không tính cao nhưng từ trên xuống dưới nhìn xuống núi tiểu cảm giác thẩm phong ôm giang vãn vãn nhìn qua dưới thiên th v ân về sau ngươi không cần vì ta làm ngươi không thích làm sự tình giang vãn vãn biết mình tâm tư bị khám phá có chút lúng túng nói ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi là ta chính mình muốn nhìn thần phong cười cười cái kia coi như là vì ta về sau không muốn lại làm ngươi không thích sự tình tốt sao nhìn đến ngươi cười thời điểm ta mới có thể b ô n g lỏng nhìn đến ngươi cảm thấy phiền chán cảm thấy nhàm chán cảm thấy chán ghét ta chỉ biết khổ sở cho nên kỳ thật ta khả năng cũng là rất người ích kỷ thần phong trầm rãi nói ra hy vọng ngươi về sau có thể thỏa mãn ta cái này rất ích kỷ nguyện vọng tốt sao Giang bán bán tại Vãn Vãn t h ẩ m p h o n g trong ngực, n h ì n q u a thẩm phong. Nàng có t h nhìn ể đến t h ẩ m p h o n g m ặ t Cũng có thể n h h ì n đến t ẩ m phong sau lưng trong b ầ u t r ờ i đêm đầy t r ờ i ta i n ý bị lửa ta vui lòng chương hai trăm t năm mươi bảy nam phong biết ta ý bị lửa ta vui lòng ngày thứ hai giang v ã n v ã n ở nhà ngủ lấy lại sức đợi đến nàng mở mắt thời điểm đã giữa t r ư a hơn m ộ ư ơ i hai giờ hồi lâu không có nghỉ ngơi như vậy tốt nàng rỗi cái sâu sắc lưng mỏi lại phát hiện thẩm phong không biết đi nơi nào bắt đầu giang vãn vãn còn tưởng rằng thẩm phong dưới lầu nấu cơm có thể mặc xong quần áo xuống giường lại phát hiện thẩm phong căn bản không tại phòng bếp cho thẩm phong đánh cái điện thoại giang vãn vãn lại nghe đến điện thoại tiếng c h u n g từ lầu hai thư phòng vang lên không đợi giang vãn vãn nhìn thẩm phong liền từ trong thư phòng đi ra tỉnh đói bụng sao ta đi cấp ngươi cơm nóng giang vãn vãn lông mày nhữ lại ngươi làm sao đi thư phòng thẩm phong bình thường ở nhà trận địa cơ bản cũng là phòng ngủ phòng khách phòng bếp ngẫu nhiên trở lên cái nhà xí thư phòng không có gì đặc thù tình huống thẩm phong bình thường cũng sẽ không đi dùng phía dưới máy tính làm điểm đồ、vật. t h ẩ m phong nói ra ân giang vãn vãn lập tức hứng thú ngươi vừa đen cái nào công ty hậu trường hay là đi thịt người nhà ai cầu tử t h ẩ m phong giang tay ra ta liền không thể dùng máy tính làm điểm chính năng lượng sự tình sao ân đem phó ngôn ngân hàng tài khoản cho đen như thế nào cái này ta cảm thấy rất chính năng lượng giang vãn vãn nói ra cái kia là phạm pháp nói giống như ngươi hắc người khác công ty không phạm pháp một dạng giang vãn vãn nói đi tới t h ẩ m phong bên người lôi kéo t h ẩ n phong tay hỏi nhanh nói một chút ngươi đều làm cái gì thần phong lại cười đem giang vãn vãn kéo đến dưới lầu ta phía trước cho ngươi hầm cách thủy thịt ta lại cho ngươi hâm lại hâm lại đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm a nhìn đến thẩm phong giật ra chủ đề giang vãn vãn liền càng cảm thấy i ê u kỳ cái này phong tử bình thường có rất ít sự tình sẽ g ặ n nàng hiện tại thẩm phong thần bí như vậy chẳng lẽ hắn vừa mới trong thư phòng làm cái gì nhận không ra người thậm chí ngay cả nàng cũng không thể biết rõ sự tình chẳng lẽ tại dùng thư phòng máy tính nhìn một ít không thể miêu tả điện ảnh chơi không thể miêu tả trò chơi giang vãn vãn nghĩ thừa dịp thẩm phong xối cơm vụ trộm đi thư phòng liếp mắt nhìn bất quá nàng xong không có lên lầu thẩm phong liền bưng đồ ăn đi ra giang vãn vãn ngửi cái k cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi ở bàn ăn bên cạnh đợi đến ăn cơm xong vốn nên soát nổi giang vãn vãn lấy người mang c o thai vì lý do đem soát nổi trách nhiệm đẩy tới thẩm phong trên đầu sau đó chính mình lén lén lút lút đi thư phòng kết quả phát hiện cửa thư phòng lại bị khóa lại chìa khóa tựa hồ còn bị thẩm phong cầm đi lại vẫn khóa cửa đây cũng quá thần bí phong tử sẽ không phải trong thư phòng nghiên cứu vũ khí hạt nhân a giang vãn vãn càng nghĩ càng hiếu kỳ đợi đến thẩm phong soát còn nổi trở về giang vãn vãn dắt thẩm phong quần áo nói ra phong tử phong tử ngươi đến cùng tại thư phòng làm một chút cái gì lại vẫn t h ẩ m phong lắc đầu cái này là cái bí mật tạm thời không thể để cho n g ư ơ i biết vậy lúc nào thì có thể để cho ta biết rõ chờ ta đem đồ vật làm xong cái kia ngươi lúc nào làm xong chờ ta có thể làm xong thời điểm giang văn vãn giang văn vãn bóp bóp nắm tay nếu không mở cửa ngươi so ngươi muốn làm đồ vật t r ư ớ còn c t h ẩ m phong lại cười vớt vớt giang văn vẫn đầu ngoan cái này đồ vật sớm để cho ngươi biết liền không có ý nghĩa giang văn vãn buông xuống nắm đấm bị khuất ba ba n h ì n chằm chằm thần phong cùng thẩm phong nhìn nhau trọn vẹn một phút mắt thấy thẩm phong còn không có muốn thả nàng đi vào ý tứ giang vãn vãn hử một tiếng quay đầu b ư ớ đi Vừa chiều t h ẩ m phong lái xe mang theo giang vãn vãn trở về thanh lưu huyện trên đường giang vãn vãn nói bóng nói gió lại hỏi t h ẩ m phong mấy lần t h ẩ m phong đến cùng đang làm cái gì mắt thấy t h ẩ m phong còn không có muốn nói ý tứ giang vãn vãn chỉ có thể yên lặng thở dài nàng có thể cảm giác được t h ẩ m phong làm thần bí như vậy song đối với nàng che che lấp lấp chuyện này hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ nhưng t h ẩ m phong thật sự không muốn nói lời nói nàng cũng không có biện pháp về tới thanh lưu huyện thần phong cùng giang vãn vãn trừ bỏ bị thẩm triệu cốc đường bình nhiệt liệt hoan n ê n một trận bên ngoài chính là đường bình các loại nghe nóng giang vãn vãn tình huống thần phong biết r đường bình là muốn hỏi giang vãn vãn có không có đường bình cùng tô yến cái này hai thân gia đều rất muốn ôm cháu trai cùng ô m ngoại tôn thẩm phong cùng giang vãn vãn hay là t r ư ớ c dùng tạm thời song không có hải tử l ừ a gạt tới bọn hắn tính toán các loại vương thuận h â n bên kia điện ảnh đập còn sau đó lại đem có hải tử sự t ì n h nói cho s o n g p h ư ơ n g phụ m â u đến lúc đó giang vãn vãn cũng cho mình để cái n g h ỉ dài hạn các loại hải tử sinh hạ đến hết thể an ổn sau đó lại đi công tác đường bình so tô yến tốt một điểm là đường bình sẽ không đi quá nhiều cùng giang vãn vãn nói thẩm hải tử sự tỉnh mà là sẽ cùng thẩm phong lại n g i cho nên giang vãn vãn bên thai tử liền rơi xuống cái thanh các loại thẩm phong bị đường bình lôi đi giáo hấn sau đó giang ván van chính mình dành đến n h ả m chán liền soát lên điện thoại phát hiện ấy bố bên trên hôm nay bắt đầu hẹn họ a chính thức số tài khoản vậy mà vào hôm nay buổi sáng phát một cái mới ấy bố ậ y bố nội dung rất đơn giản nhưng là rất kình bạ hôm nay bắt đầu hẹn họ a trông mong lấy trông mong rốt cuộc gặp nhau hẹn họ a chính thức b ả n đã hoàn thành hậu kỳ cắt nối biên tập cùng sát thành phía dưới thứ sáu đem chính thức thượng tuyến đăng video kính thỉnh chờ mong mặt khác hẹn họ cv ngọt ngào tuyển tập cắt nối biên tập hoạt động hiện đã thượng tuyến hoan nghênh các vị người xem h a n g hái đóng góp t ắ t bỏ ra các ngươi trong lòng tốt nhất chính phủ tổ hợp cao quang lập tức càng có giải thưởng lớn đem tặng hoạt động kết nối giang vãn vãn đuôi lông mày t r a o lên hẹn họ a chính thức bản lại m u ố n r a chuyện này trần đạo làm sao không có nói với hắn giang vãn vãn mở ra h ẹ chặt nhìn một mắt sau đó liền phát hiện không phải trần đạo không có nói sáng sớm trần đạo liền tại trong b ầ y nói chuyện này thậm chí giả đất nam lý thình thính trương uy mạnh an trần lộ triệu thiên thụ bọn hắn mấy cái xong tại trong bảy nóng bỏng thảo luận một phen liền thẩm phong đều nói vài câu trần đạo xong thầm phong h ỏ i thầm phong giang vãn vãn tại sao không nói chuyện thầm phong đ á p viết nàng s o n g không có rời giường lúc đó là m ộ ư ơ i một giờ chưa nữa giang vãn vãn yên lặng đem mẹ chặt tắt đi giang vãn vãn, vãn vừa nhìn về phía v ả y b ộ đằng sau cái kia cắt nối biên tập hoạt động nàng ấn mở hoạt động kết nối bên trong có hoạt động kỹ càng quy tắc cùng rất nhiều người bên trên chuyển đóng góp cái này hoạt động ban thưởng ngược lại là cũng không tệ trần đạo tự hồ là tìm được hợp tác đồng bọn nhất đảng thưởng ban thưởng là tài trợ thương cung cấp một đài hơn hai vạn laptop tuy nói đầu này vẫy bổ là buổi sáng mới phát nhưng bởi vì hẹn họ phía trước q u á hỏa c ắ tiếp n、like、ố biên t đến đến u vãn vãn vãn vãn theo n họ là lý thính thính cùng giả đặc nam khó nghe tổ hợp trương y cùng mạnh an uy mánh tổ hợp cuối cùng là triệu thiên thụ cùng trần lộ thiên lộ tổ hợp nhưng trước mắt phải phiếu đệ nhất danh video lại không phải là thẩm phong cùng giang vãn vãn chính phủ các nối biên tập giang vãn vãn điểm đi vào vừa nhìn người liền t ê dại cái này video dĩ nhiên là thẩm phong cùng giả đặc nam chính phủ hướng cắt nối ở biên tập bốn đem thẩm phong cùng giả đặc nam tại tiết mục bên trong các loại thú vị tương tác đều cắt đi ra mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là giả đặc nam tại bị thẩm phong hố nhưng phối hợp tác giả xuân thu cắt bỏ pháp màu hồng phấn lọc kính cùng các loại gây bên trong gây khí phối nhạc giang vãn vãn lại vẫn cảm thấy bốn có chút n g ọ t cũng chỉ như trung gian có đoạn giả đặc nam bị thẩm phong hố tiền kiểu đoạn tác giả đặc biệt dùng lời thuyết minh hình thức viết lên một câu ta biết rõ ngươi là gà ta nhưng có thể bị ngươi lừa nhưng ta cũng không n ố c chỉ là tại trước mặt ngươi ta nguyện ý mặc ngươi bài bố vốn nôn không được giang vãn vãn xong quét mắt bình luận khu phát hiện bình luận trong vùng vẫn còn có không ít thẩm phong cùng g i ả đặc nam chính phú trung thực cùng đội nam phong biết ta ý bị l ừ a ta cam tâm tình nguyện phong tử tiểu giả y y z -S. tác giả ngươi cắt bỏ thật tốt ta mặc dù cái này video đem tiểu giả cắt bỏ quá thông minh nhưng thật là chim nhỏ ăn đường tức h ăn ngọt chim nhỏ mẫu ngữ đ i t h ứ c ăn ngữ bức ô ô ô ô vốn ta đập nam phong chính phú chính là đồ vui lên bây giờ nhìn tác giả cắt nối biên tập cảm thấy bọn hắn là thật làm sao bây giờ nhà ta vãn ca làm sao b đề nghị để cho phong tử cùng tiểu giả tại cùng một chỗ vạn vãn do ta tới chiếu cố liền t ố t bóp cái tiêu nghe một chút liền giao cho ta giang vãn vãn giang vãn vãn nhìn tê dại không được sau đó đem video chuyển đến bọn hắn huệ chặt trong đấy không có qua mấy phút giả nam trương uy mạnh an triệu thiên thụ trần lộ còn có trần đạo mấy người đồng thời phát một chuỗi im lặng tuyệt đối đi ra chỉ có lý thình thính qua sau nửa ngày mới thò đầu ra nói ra cái này nhưng thật ra là ta cắt bỏ thế nào dạng đẹp mắt không đầy bình im lặng tuyệt đối lập tức liền biến thành đầy bình dấu chấm hỏi chương 258. t ừ góc độ chuyên nghiệp đi lên nói c h ư n g hai t ừ góc độ chuyên nghiệp đi lên nói lý t h í n h thính rất nhanh liền thành thật khai báo kỳ thật cái này video nàng sớm liền tại cắt lúc đó liền đơn thuần là cảm thấy thú vị kết quả cắt bỏ còn phát hiện trần đạo vậy mà làm như vậy cái đóng góp hoạt động lý t h í n h thính liền thuận tay q u ă n g qua tới không nghĩ tới bây giờ lại vẫn xếp lên trên phải phiếu bảng đệ nhất danh giang văn vãn không hổ là thanh bắc tài nữ cắt nối biên tập đều mạnh như vậy mặc dù giang vãn vãn đối cái này đối chính phú tương đối im lặng nhưng không phải không thừa nhận lý thinh thính cắt nối biên tập kỹ thuật đúng là cao g i a đặc n ó văn vãn người tại k h e n c g có bất mãn ta cảm thấy hai người rất xứng giang văn vãn không có bất mãn ta cảm thấy hai người rất xứng giang văn vãn không có bất mãn ta cảm t h ấ t c á i n à y phát cho t h g m c a t h v m p h o n g không cần phát ta nhìn đâu thầm phong đ ố n g nhiên phát đầu tin tức đi ra giang văn vãn ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đường bình tựa hồ đã kết thúc giáo h ấ n đem thầm phong đem thả đi ra thầm phong cầm lấy điện thoại ngồi ở giang văn vãn bên người dựa vào giang văn vãn nói khẽ vãn ca ngươi cảm thấy ta cùng hắn rất xứng giang vãn vãn ho nhẹ một tiếng hôm nay thời tiết coi như không tệ t h ẩ m phong cười cười cầm lấy điện thoại tại trong bầy lại phát đầu tin tức t h ẩ m phong t h í n h thính cắt bỏ phải không sai lý t h í n h thính cảm tạ thẩm ca khích lệ t h ẩ m phong lần sau không muốn lại cắt lý t h í n h thính bốn nhìn đến t h ẩ m phong đem lý t h í n h thính đánh chìm giang vãn vãn mới nhỏ giọng hỏi đúng mẹ vừa rồi nói gì với ngươi sao cùng nhạc mẫu đại nhân cùng ngươi nói không sai bề lắm t h ẩ m phong nói ra bất quá mẹ ngược lại là nói nếu như mấy năm này là ngươi sự nghiệp bay lên kỳ có thể chậm rãi lại muốn hải tử giang vãn thẻ l ư i nàng tiếc giờ bây l rón ra rón rén mặc xong dép lê cẩn thận từng ly từng tí đi ra gian phòng đi tới cửa thư phòng miệng đem lỗ thai rán tại cửa thư phòng l i ê n nghe được bên trong loang thoáng chuyển đến con chuột điểm kích thanh âm quả nhiên phong tử tại thư phòng cái này đêm hôm khuya khoác không ngủ đến cùng là tại lén lén lút lút làm cái gì đồ vật giang vãn vãn rất nghĩ trực tiếp xông đi vào nhìn một cái nhưng khi tay của nàng đặt ở tay cầm cái c ử a trên tay thời điểm giang vãn vãn lại do dự nàng hẳn là đi vào sao mặc dù nàng đích sắc rất ngạc nhiên thẩm phong tại lén lén lút lút làm cái gì nhưng nhìn thẩm phong ý tứ tựa hồ là muốn cho nàng một kinh hỷ nàng hiện tại xông vào tuy có thể nhìn đến thẩm phong đến cùng tại làm cái gì nhưng đồng dạng thẩm phong cho nàng chuẩn bị kinh hỷ cũng liền không tồn tại nữa giang vãn vãn không nghĩ cô phụ thẩm phong có ý tốt cho nên tay k h á c lên tay cầm cái c giang vãn vãn cuối cùng vẫn là không có mở ra cửa thư phòng mà là yên lặng về tới phòng ngủ nằm lại trên giường nằm một hồi nàng lại bỏ lên quên bên trên nhà xì bốn trong thư phòng thầm phong đeo cái kính mắt nhấp một hớp máy tính bên cạnh để cà phê từ hắn mơ h ồ nghe được ngoài cửa truyền đến giang vãn vãn tiếng bước chân thời điểm kỳ thật hắn thao tác máy tính tốc độ liền chậm lại thằng đến cuối cùng giang vãn vãn mặc dù cố ý chậm dần nhưng như cũ có thể để cho người mơ h ầ nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa thầm phong mới cười nhẹ lắc đầu h ắ n lắc lư con chuột đem một đoạn video bỏ vào máy tính bên trên cắt nối biên t nhìn xem video bên trong giang vãn vãn nét mặt tươi cười như hoa thẩm phong nụ cười trên mặt cũng càng thâm mấy phần ước chừng d ạ n g sáng hơn năm giờ cắt bỏ tốt video thẩm phong đem video q u ă n g đến lẩy b ù hoạt động bên trong lúc này mới đứng dậy về tới gian phòng nhìn xem dĩ nhiên ngủ say giang vãn vãn thẩm phong nhẹ nhàng tại mặt của nàng bên cạnh hôn một chút cuối cùng nằm ở giang vãn vãn bên người ngay kế tiếp buổi sáng giang vãn vãn k h ó được dậy thật sớm mười điểm không đến liền tỉnh đây đối với ngày nghỉ giang vãn vãn đến nói tuyệt đối xem như dậy rất sớm giang vãn vãn rời giường vừa nhìn hôm nay thẩm, thẩm cạy nhìn qua tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh giang vãn vãn nhãn trầu xoay động bình thường đều là thẩm phong thức dậy sớm cho nàng nấu cơm cái kia hôm nay nàng thức dậy sớm có phải hay không cũng nên đến phiên nàng cho thẩm phong làm điểm cái gì nghĩ đến giang vãn vãn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường lén lén lút lút, lút cùng như làm trộm phải đi p h ò n g bếp tìm được hai ngày này thẩm phong mua một chút nguyên liệu đồ ăn sau đó mở ra điện thoại tìm vòi một chút các loại đồ ăn cách làm sau đó vén tay á o lên giữ vững tinh thần cơ lấy dao thay liền định đại hiện thân thủ một giờ sau các loại thẩm phong rời giường thời điểm l i ê n nhìn đến giang vãn vãn dẫn theo hai cái cờ ép cờ cả nhà thùng đưa tới trước mặt của hắn ta cho ngươi chuẩn bị cơm trưa giang vãn vãn thành khẩn nói xuống bếp thất bại giang vãn vãn một bên cùng thẩm phong ăn cả nhà thùng một bên tại nghiên cứu thảo luận thất bại nguyên nhân rõ ràng nói rõ là một chén mét hai chén nước tỷ lệ làm sao ta liền c h ừ n g cùng nhân ra không một d n g đâu mạng hội hỏi một câu ngươi bỏ vào gạo cùng nước sau đó không quên nhớ cầm chén từ trong nồi lấy ra à. giang vãn vãn trừng thẩm phong một mắt ngươi cho rằng ta là người ngu sao ân ân thầm phong cười lắc đầu còn nói thêm ngươi trừng đi ra là dặng gì ta xem một chút. giang vãn vãn chạy vào phong bếp đem một cái hát sắc bánh gạo bưng đi ra thẩm lão sư ngài có thể từ chuyên nghiệp góc độ cho nhìn xem tác phẩm của ta có cái gì vấn đề t h ẩ m phong nhìn một mắt từ chuyên nghiệp góc độ đi lên nói ngươi cái này gọi hồ đúng ta x o n g xào cái thịt nhưng là ta ăn hương vị cũng không đúng giang vãn vãn lại bưng bàn nhìn qua b ề ngoài tựa hồ còn có thể xào thịt đi ra t h ẩ m phong đêm đếm lại lời bình nói từ chuyên nghiệp góc độ đi lên nói ngươi cái này gọi không có quen thuộc cái kia thẩm lão sư cảm thấy ta đến cùng nên làm như thế nào mới có thể làm ra ăn ngon đồ ăn thầm phong nghĩ, nghĩ cuối cùng nói ra điểm chuyển phát nhanh giang văn phòng bếp. Giang vãn, vãn tức thì hốn tại ghế sofa lại soát lên điện thoại lại phát hiện hôm nay cho tới trưa lại có thật nhiều người tại hẹn chặt bên trên cho nàng phát tin tức giống như là lý nguyện nha giang thiên minh giả、Đạt、nam lý thính thính bọn hán hơn nữa những người này phát trong tin tức cho đều tương tự đều là cho nàng phát một cái kết nối để cho nàng điểm vào xem giang vãn vãn k ỳ quái điểm tiến vào kết nối vừa nhìn phát hiện lại là một cái tham gia hẹn hò tiết mục tổ d ệ y cắt nối biên tập hoạt động video hơn nữa cái này video là giang vãn vãn ngày hôm qua không nhìn thấy hiện tại cái này video phải số phiếu lại vượt qua lý thính thính làm thầm phong giả đặc nam chính phủ video đứng hàng phải phiếu bảng đệ nhất giang vãn vãn ấn mở video nhìn lại chỉ bất quá còn không có nhìn mấy phút giang vãn vãn quẹ mắt liền không tự giác chạy xuống nước m ắ t tích chương hai trăm năm mươi chín ta quang một mực chờ ở nơi đo ta từ này ngạn đến bị n g ạ chương hai trăm năm mươi chín ta quang một mực chờ ở nơi đo ta Từ nhưng ạ n đ ế ở tác giả cắt nối biên tập lọc kính cùng chuyển dưới trận những cái này quen mắt video đoạn ngắn lại giống như là biến thành một bộ mảng lớn nương theo lấy một đoạn du dương khúc dương cầm giang ván ván phảng phất chính là bộ này mảng lớn bên trong duy nhất nhân vật chính thanh thuần khả ái nàng định ngậm làm cái nàng tùy hứng làm b ậ y nàng khéo hiểu lòng người nàng đà tài đa tải đa n g h ệ nàng tại cái này một cái video bên trong bị bày ra phát huy tác dụng vô cùng nói thật giang vãn vãn cảm thấy chính mình đủ tự luyến nhưng xem hết đoạn này video nàng đ ỗ n g nhiên lại có loại cảm giác n g u y ê n lai、like、ta so với ta tưởng tượng còn muốn ngư bức mà ở đoạn này lấy giang vãn vãn làm chủ giác kịch một vai qua đi video hình ảnh đ ỗ n g nhiên một h ắ c một nhóm chữ xuất hiện ở trong tấm hình một câu yêu ngươi ta nói quá muộn ngươi nghe quá trễ còn tốt g i lại thổi tới ngươi ta vẫn là năm đó bộ dáng lần này một câu yêu ngươi ta nói cả đời ngươi nghe cả đời ngay sau đó xuất hiện tại trong tấm hình chính là thẩm phong cùng giang vãn vãn xong người bốn tay liên đánh đàn dương cầm hình ảnh ép giờ hệ lì xệ tiếng nhạc vang lên sau đó nửa đoạn video nhạc đ ệ n h dùng cũng chính là một đoạn này âm nhạc từ tổng cộng ngồi một t r ư ơ n g dương cầm băng ghế đến tổng cộng hát một bài hát tổng cộng đi một con đường video bên trong mỗi cái hình ảnh đều là thẩm phong cùng giang vãn vãn tương tác có hai người mười ngón khấu chặt l ã n m ạ có tổng cộng đấu nhạc trương ăn ý có thẩm phong tại mật thất tre chở giang vãn vãn săn sóc có giang vãn vãn vì thẩn phong ra mặt b có đoán từ trò chơi cùng thổ vị lời tâm tình lúc hoàn thoát có viện t í n h lao trời chiều phía dưới tóc trắng xóa thuế nguyệt i ê n tĩnh tốt cuối cùng hình ảnh liền như ngừng lại thẩm phong đẩy xe lăn bên trên lão niên giang văn vãn tại trời chiều phía dưới đạo kiều bóng l ư n g bên trên tiếng âm nhạc cũng đến tận đây l ạ g yên đình chỉ hình ảnh lại dần dần đ e n lại mấy hàng chữ lại xuất hiện ở trong màn hình nhìn không thấy quang bất luận kẻ nào cũng sẽ ở thời gian đại dương mênh mông bên trong mê thất phương hướng ta rất may mắn ta quang một mực tại nơi đó chờ ta chờ ta từ này ngạn độ đến bị ngạn à n g đợi quá lâu ta đến quá trễ còn tốt lần này chúng ta không có bỏ qua. mười năm nàng trông coi hắn một phần tại náo nhiệt trong cuộc sống cô độc tám trăm tám mươi tại thời gian trường hà bên trong rừng bước bọn hắn từng là lẫn nhau tiếc nuôi lớn nhất còn tốt hiện tại bọn hắn là lẫn nhau lớn nhất may mắn Khăn tay nu hỏa l a u đi giang v ã n v ã n khỏe mắt nước mắt giang v ã n v ã n ngần g đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới thầm phong giang v ã n v ã n kỳ thật rất nghĩ nện thầm phong một chút hỏi thầm phong lén lén lút lút cắt bỏ video cuối cùng đem nàng nhìn khóc cảm giác có phải hay không rất sướng nhưng cuối cùng giang v ã n v ã n không có làm như vậy nàng chỉ là kéo qua thầm phong ôm lấy thầm phong thầm phong nhắm mắt lại c ũ n g ôm giang v ã n v ã n ở bên thai của nàng thấp giọng nói ra ván ván ta yêu ngươi ta cũng là giang ván ván thanh em giống như là mèo nhỏ mù dạ mang theo hơi hơi nghẹn ngào khóc nữa thanh nhẹn h à n g ta yêu ngươi bốn mặc dù khán giả có không quá có thể hiểu được video bên trong xuất hiện mấy câu ý tứ nhưng không hề nghi ngờ là cái này video bản thân cắt nối biên tập cũng đã đầy đủ cứng hãn rõ ràng đều là chút lao f a n hâm mộ nhóm nhìn nát hình ảnh lại bị thẩm phong làm giống như là một bộ hoàn toàn mới điện ảnh dùng f a n hâm mộ tại bình luận bên trong lời nói đến nói chính là cắt bỏ ra có thể tại oscar cầm thường trình độ lại cộng thêm cái này video là thẩm phong tự tay cắt nối biên tập tự mình tuyên bố kỹ thuật thêm thần tượng song trọng giá trị tự nhiên để cho cái này video leo lên hoạt động đầu bảng giả đặc nam còn tại trong bầy khóc tốt một trận giả đặc, nam đặc biệt khó. ta thật muốn cảm động chết thẩm ca cái này video cắt bỏ phải cũng quá tốt ta ngón chân đụng đến chân b à n đều không có như vậy khóc qua già đặc nam đặc biệt khó ô, ô ô ô nghe một chút ngươi xem một chút nhân ra vì cái gì nhân ra thẩm ca liền có thể cắt bỏ bọn hắn hai lỗ h ồ n g ân ân á n ải video ngươi lại muốn cắt ta cùng thẩm ca ân ân á i ải video lý thình thính ngươi còn có mặt mũi nói ta còn muốn tìm ngươi đâu nhìn xem thẩm ca là dạng gì tuyệt thế tốt nam nhân cắt bỏ phải video đều như vậy l ã n mạn ngươi ngược lại tốt bình thường lời tâm tình đều nói không ra một hai câu lý thình ngươi nên tự tay cắt bỏ cái chúng ta ở giữa video l i ê n hôm nay cắt bỏ còn sau đó phát đi lên nếu như hôm nay làm không đi ra một cái video ngươi liền chờ coi a giả đặc nam đặc biệt khó bốn giả đặc nam đặc biệt khó thầm phong ca dạy ta cắt bỏ video đi sao thầm phong không được giả đặc nam đặc biệt khó gửi đi một cái hồng bao giả đặc nam đặc biệt khó thầm ca cứu người như cứu hỏa giang văn vãn đã thu hồng bao giả đặc nam đặc biệt khó văn vãn ngươi hồng bao đều thu mau để cho thầm ca giáo giáo ta a thầm phong nàng thu hồng bao ta dựa vào cái gì muốn dạy ngươi giang văn vãn ta thu h ư n g bao hắn dựa vào cái gì muốn dạy ngươi giả đặc nam đặc biệt khó bốn giả đặc nam đặc biệt khó giang văn vãn vậy ngươi đem tiền trả lại cho ta biết không giả đặc nam đặc biệt khó giang văn v ã n nói chuyện á văn vãn đem tiền cho ta giả đặc nam đặc biệt khó giang văn vãn tại sao tại sao t h ầ m phong đừng ngươi đã bị nàng kéo đen giả đặc nam đặc biệt khó giả đặc nam đặc biệt khó nàng sao có thể cầm tiền liền kéo hạt ca trên đời này làm sao còn có nữ nhân như vậy thần ca ngươi phải giúp ta chủ trì công đạo a chúng ta thế nhưng là không tiếp mạng sống hảo huynh đệ giả đặc nam đặc biệt khó t h ẩ m phong t h ẩ m ca ngươi làm sao cũng không nói chuyện giả đặc nam đặc biệt khó t h ẩ m phong t h ẩ m phong t h ẩ m phong lý thinh tính h hắn hẳn là cũng đem ngươi kéo đen ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đi cắt bỏ video bằng không thì bốn giả đặc nam đặc biệt khó bốn một bên giả đặc nam ôm điện thoại yên lặng rơi lệ bên kia giang vãn vãn nằm ở t h ẩ m phong trong ngực cười thẳng đập t h ẩ m phong cái bụng tối hôm đó giang vãn vãn cùng thẩm phong liền tại cắt lối biên tập hoạt động bên trong thấy được giả đặc nam cắt bỏ đi ra video thậm chí còn bị quảng đại dân mạng đội lên bỏ phiếu bảng vị thứ hai bắt đầu giang vãn vãn còn tưởng rằng giả đặc nam là làm cái gì lớn chế tác lôi kéo thẩm phong cùng một chỗ đến xem kết quả vừa nhìn mới phát hiện giả đặc nam cắt nối biên tập trình độ đến cỡ nào v ụ về thượng như đồng dạng là một cây dưa leo người bình thường làm rau trộn chính là làm đập dưa leo thẩm phong làm rau trộn liền làm một đạo kỹ thuật sắt rau tinh xào áo tơi dưa leo mà giả đặc nam m u ố n hắn chính là trực tiếp cầm lấy dưa leo khai mở gặm vẫn là không có gọt r a loại kia đám dân mạng nhau nhau ở phía dưới bình luận ta bỏ phiếu cho cái này không vì cái gì khác chính là n g h ị trên đỉnh đến báo thù một chút xã hội ta là muốn cho càng nhiều người nhìn đến người và người t r ê n l ệ n h đầu tiên là phong tử cắt nối biên tập thứ nhì là tiểu giả cắt nối biên tập cái này so sánh chỉ có thể nói đầy đủ bày ra sinh vật đa dạng tính muốn ta nói tiểu giả video vẫn có một điểm so phong tử mạnh cái k i a chính là tiểu giả video còn có tiến bộ rất lớn không gian cao eq còn có tiến bộ rất lớn không gian thấp eq làm rất kéo khối nhưng nói thật ta cảm nhận được video bên trong tiểu giả đối nghe một chút yêu xác thực nếu như không phải chân ái giả đặc nam đoán chừng cũng sẽ không khó sự chính mình cắt bỏ như vậy một đoạn v d o đồng dạng tạ i nhìn bình luận giả đặc nam lau một cái chua suốt nước mắt không phải hắn muốn làm khó chính mình hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ a chương hai trăm sáu mươi t h ầ m phong cũng có không am hiểu chuyện chương hai trăm sáu mươi t h ầ m phong cũng có không am hiểu chuyện ngày nghỉ ngày thứ năm t h ầ m phong cùng giang vãn vãn ngồi máy bay về tới xuyên t h ụ c thị trở lại huấn luyện căn cứ sau đó t h ầ m phong phát hiện lý nguyệt nha cùng giang thiên minh đã về tới căn cứ bất quá tần thanh cùng lâm thị dường như không tại căn cứ bên trong cùng lý nguyệt nha sau khi nghe ngóng mới biết được hai người này dường như đi xuyên t h u c thị cảnh điểm du lịch đi đã đi ra ngoài hai ba ngày để cho giang vãn vãn tức tắc kêu kỳ lạng lâm tỷ bình thường chính là cái công tác cùng phía trước cho nàng nghỉ định kỳ để cho nàng đi du lịch nàng còn nói bình thường ngồi xe bốn phía chạy liền đã đủ mệt mỏi nghỉ định kỳ càng không muốn đi ra ngoài không nghĩ tới nàng không phải là không muốn đi ra ngoài chỉ là không tìm được người thích hợp cùng một chỗ đi ra ngoài nhà nghĩ đến giang vãn vãn tính toán cho lâm tỷ đánh cái điện thoại hỏi một chút lâm tỷ tình huống như thế nào thuận tiện nói cho lâm tỷ bọn hắn đã quay về căn cứ bất quá điện thoại đánh đi qua giang vãn vãn lại nghe đến đối phương điện thoại máy đã đóng thanh âm nhắc nhở đánh nhiều lần đều là một dạng tắt máy không nên a lâm tỷ bình thường điện thoại căn bản là hai mươi bốn tiếng c h ở thời trên thân cảng là phòng hai cái nạp điện bảo điện thoại không nên tắt máy a nghĩ đến giang vãn vãn liền lại cho tần thanh đánh cái điện thoại lần này ngược lại là đã thông v y vãn vãn làm sao t ầ n tổng ngươi cùng lâm tỷ tại cùng một chỗ sao vì cái gì lâm tỷ không tiếp điện thoại a giang vãn vãn hỏi tần thanh vừa nghe ngữ khí có chút bất đắc dĩ sau đó nói ta cho ngươi phát cái video chính ngươi nhìn xem a sau đó tần thanh treo điện thoại từ hệ chặt bên trên phát cái video cho giang vãn vãn giang vãn vẫn mở video vừa nhìn liên gặp được video bên trong lâm tỷ bị mấy cái hầu tử vây quanh hầu tử đưa tay muốn cướp lâm tỷ trên thân ba lô mà lâm tỷ không chút hoang mang vung ba lô chính là một đập một cái hầu tử bị tại chỗ nện trong mặt còn lại cũng t ắ c điều thú tán video bên trong lâm tỷ hướng về phía màn ảnh vẫy vây tay qua tới a không sao nói xong lâm tỷ giống như là chợt nhớ tới cái gì mở ra ba lô lấy ra bên trong vừa mới bị nện hư mất điện thoại bốn giang văn vãn làm sao một màn này như vậy quen mắt a bốn thần phong nhìn cũng không khỏi phải tự đáy lòng tán thưởng người không hổ là lâm tỷ mang ra ngoài nghệ nhân giang v ã n v ã n thâm dĩ vi nhiên gật đầu sau đó đem nàng cùng thẩm phong lần trước đi tu điện thoại cái k i a đ i ể m địa chỉ phát cho t h ầ n thanh cái tiệm này lão b ả n ngay tại chỗ ngoại hiệu tu cơ c h i thần không có hắn tu không tốt điện thoại ta lần trước điện thoại đều h ỏ n g thành t ặ n bã đều là hắn cho xử lý hòng thanh c ặ n bã hắn giúp ngươi tu tốt thần thanh hỏi không có hắn b á n cho ta một cái mới thần thanh phải biết lâm tỷ bình an vô sự giang v ã n vãn cùng thẩm phong coi như là an tâm ăn cơm buổi trưa thời điểm giang ván vãn cùng thẩm phong hỏi lý nguyệt nha cùng giang thiên minh về nhà tình huống mặc dù lý nguyệt nha phía trước cho giang vãn vãn cùng thẩm phong phát qua tin tức nói nàng tại giang thiên minh nhà rất tốt nhưng lúc đó nói cũng không tỉ mỉ vừa nghe đến giang vãn vãn cùng thẩm phong hỏi cái này lý nguyệt nha còn chưa nói lời nói giang thiên minh trước hết biến thành mặt khổ qua t ỷ ngươi hẳn là cũng biết cha mẹ ta nguyên lai liền nhìn khi còn bé ngươi khả ái vẫn muốn một cái nữ nhi kết quả muốn ta như vậy cái nhi tử ta từ nhỏ bị hai bọn hắn ghét bỏ đ ế n lớn hiện tại tốt n g u y ệ t nha đến lại hiểu chuyện lại nghe lời nói lại sẽ làm việc trong nhà đừng nói cha mẹ ta ngay cả chúng ta nhà bảo mẫu người hầu đều nhanh đem nàng làm đại tiểu thư nguyên lai những người kia đều hô ta thiếu bây giờ lại có người bắt đầu hô t a cô ra giang thiên minh lau đem chua xót nước mắt nguyệt nha trong nhà thư thư phục phục hưởng thụ thời điểm cha ta còn tạm thời cho ta tìm cái vũ đạo lao sư để cho ta tại n g h ỉ định kỳ mấy ngày nay cũng điên cuồng luyện tập ngươi không có nhìn ta người đều g ầ y một vòng sao lý nguyệt nha an u ổ i giống như vô vô giang thiên minh g ầ y điểm tốt càng đẹp trai hơn giang thiên minh tội nghiệp nhìn xem lý nguyệt nha chẳng lẽ ngươi cùng ta tại cùng một chỗ là vì ta x o á sao là a bằng không thì đâu giang thiên minh ăn cơm chưa xong bốn người ai cũng không có nghĩ ngủ chưa ý tứ cuối cùng bốn người cộng lại cộng lại tính toán chơi biết vơi hí bởi vì giả đặc nam còn chưa có trở lại gom góp không đến năm người cho nên nông dược tạm thời là đánh không được bốn người quyết định đánh hai thanh an gà tiêu khiển một ít thời gian t h ầ m phong cùng giang vãn vãn trong phòng t h ầ m phong giang vãn vãn ngồi ở một t r ư ơ n g sofa bên trên lý nguyệt nha cùng giang thiên minh ngồi ở bên cạnh một t r ư ơ n g sofa bên trên tổ đội đăng nhập vào trò chơi ngồi máy bay mang theo dù để nhảy rơi xuống đất rộng lớn bình nguyên minh ông giang vãn vãn nhìn xem trong trò chơi trắng cảnh hơi có chút cảm khái cái trò chơi này nàng xem như chơi tương đối ít bất quá nhìn đến trò chơi này bên trong trắng cảnh giang vãn vãn vẫn là, là bị khơi gợ vẫn còn nhớ rõ khi đó trò chơi này mới ra nàng lôi kéo thẩm phong đồ cái mới lạ cùng một chỗ chơi lần thứ nhất n mẻ rủ chính là rơi vào như vậy một khối trên đất bằng không có nhặt được thương không có nhặt được thuốc không có nhặt được giáp tại bên trên bình nguyên tượng như hai cái mê man con mồi sau đó bị không biết từ chỗ nào xuất hiện võ trang đầy đủ bệnh nhân nhất thương nổ đầu ké trên mặt đất giống như là hiện tại một dạng ngã xuống đất tư thế đều một dạng bốn giang văn vãn giang văn vãn dựa vào phong tử ta bị chết rơi vào giang văn vãn không xa chỗ thẩm phong muốn đi cứu người bất quá còn chưa kịp đi cứu giang vãn vãn liền bị địch nhân trực tiếp bổ súng bắn chết hóa thành một cái diêm hộ giang vãn vãn lập tức tiến tới thẩm phong bên người nhìn xem thẩm phong màn hình phong tử báo t h ủ cho ta thẩm phong không chế được nhân vật cầm lấy duy nhất nhặt được một thanh súng lục nhỏ hướng tiếng súng chuyển đến phương hướng vào tới không bao lâu giang vãn vãn diêm hộp bên cạnh liền lại thêm một cái diêm hộ giang vãn vãn thẩm phong thẩm phong quá lâu không có chơi thị phu nhìn ta báo t h ủ cho các ngươi lý nguyệt nha cùng giang thiên minh hai người này tương đối c â t ặ sớm tìm phụ cận một cái phòng khu lục xoát đồ vật lúc này võ trang đầy đầy vây quanh tiếng súng chuyển đến phương hướng một phút sau bọn hắn bốn người mở một thanh mới cho chơi lần này chúng ta nhảy cái không có người địa phương chậm rãi phát dục được hay không lý nguyệt nha thương lượng đạo giang vãn vãn nhắc tay biểu thị đồng ý bốn người tìm cá nhân ít nhất địa phương rơi xuống đất sau đó bởi vì lục soát không đến tài nguyên lại tìm không thấy xe tại độc trong vòng chết ba cái duy nhất sống sót lý nguyệt nha là toàn thôn còn sót lại hy vọng còn lại ba người đem trên thân tất cả tài nguyên đều giao cho lý nguyệt nha lý nguyệt nha gánh vác sứ mệnh lao ra đ ư c vòng còn chưa kịp hô hấp một ngụm không khí mới mẻ liên bị tám trăm l i m ở bên ngoài chín mươi tám k nổ đầu bốn người lên i nhau giang thiên minh yên lặng đi bên trên cái nhà xí trở về sau đó liền lột lên tay áo ta điều chỉnh tốt trạng thái lại đến lần này người địa phương nào nhiều nhảy nơi nào giang thiên minh lần này còn thật sự rất anh dũng đánh nhau xông vào trước nhất một cái đánh ba cái đều không nói chơi liên lý nguyệt nha cùng giang vãn vãn đều liên tục tán thưởng cuối cùng lý nguyệt nha cùng giang vãn vãn mặc dù lại thành h ộ nhưng giang thiên minh cùng thẩm phong vẫn là vọt tới vòng chung kết vòng chung kết thẩm phong giang thiên minh hai người đối đối mặt một cái bốn người l ờ biên nhân số có t r a n l ệ n h nhưng giang thiên minh vẫn là một điểm không sợ hãi hắn anh dũng xông về đối diện ẩn thân đỉnh núi anh dũng móc súng bắn phá sau đó bốn anh dũng mất mạng loại này thời khắc mấu chốt mất mạng lý nguyệt nha đương nhiên rất lo lắng nàng vội vàng nhìn giang thiên minh điện thoại sau đó liền phát hiện giang thiên minh không phải mất mạng là bị phong hảo người khai mở treo lý nguyệt nha khỏe mắt kéo ra nàng liền nói giang thiên minh làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy giang thiên minh ho nhẹ một tiếng đánh được tốt liền kêu khai mở treo sao có thể ngươi bị phong hảo a bị phong h ả o chính là khai mở treo sao không phải sao là giang thiên minh thở dài lý nguyệt nha h ừ một tiếng lại cầm lên chính mình điện thoại nhìn về phía quan chiến giới diện hiện tại trong trò chơi liền chỉ còn lại thẩm phong một cái cùng với đối diện bốn người đ ộ c vòng tại không ngừng thu nhỏ đối diện tiến gần tiếng bước chân cũng tại không ngừng chuyển đến thẩm phong ngón tay tại trên màn hình điểm nhẹ thử công sự che chắn đằng sau nhô đầu ra mở ra kính nhắm tại địch nhân còn không có phát hiện hắn lập tức nhất thương không có bên trong bốn giang thiên minh lý nguyệt nha giang văn vãn thẩm phong yên lặng thối lui ra khỏi trò chơi uống một hớp mặt không đổi sắt nói đánh hai thanh vương giả sao chương hai trăm sáu mươi mốt ta có một cái bằng hữu chương hai trăm sáu mươi mốt ta có một cái bằng hữu không phải không thừa nhận có chút đồ vật đúng là cần độ thuần thục cùng xúc cảm mặc dù thẩm phong đã từng rảnh rỗi không có việc gì cũng chơi đồ ăn gà nhưng cẩn thận nghĩ đến cái kia khả năng cũng là hai trăm ba trăm năm trước sự t ì n h trò chơi này không giống mổ ba loại trò chơi kinh nghiệm cùng ý thức lớn hơn thao tác loại này xạ kích trò chơi nhất ăn chính là kỹ thuật bất quá lại bị lôi kéo phục kiện mấy cục sau đó thẩm phong ngược lại là tìm về một chút xúc cảm mang theo mặt khác ba người ăn mấy cục gà coi như là hơi chút dựa nhục đánh hai đến ba giờ thời gian trò chơi sau giang thiên minh mang theo chơi mệt mỏi lý nguyệt n h ạ đi giang vãn vãn cũng là dỗi lưng một cái sau đó thân thể một nằm ngã xuống thẩm phong trên đùi ngựa đầu nhìn qua thẩm phong hỏi phong tử mấy ngày nay vào xem lấy chơi liên quan tới công diễn tiết mục ngươi có n g h ị kỹ sao thanh xuân thiên đoàn công diễn áp dụng là buổi hòa nhạc hình thức do a b hai tổ sen kẽ thay phiên biểu diễn hai tổ đem trước tất cả tiến hành hai đoạn không phải nguyên sang ca múa sân khấu biểu hiện ra cuối cùng đem lại tất cả tiến hành một đoạn nguyên sang ca múa sân khấu biểu hiện ra tổng cộng cộng lại sáu cái tiết m không phải nguyên sang tiết mục t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn cũng đã cùng ôn hoa lưu minh hữu thương lượng tốt còn lại nguyên sang sân khấu mới là bọn hắn chân chính cần phí tâm bởi vì cái này nguyên sang tiết mục không chỉ là mướn nguyên sang còn cần có thể phối hợp bên trên tống huyền kịch bản vì ngay sau điện ảnh làm một cái sớm tuyên truyền ngươi có cái gì ý nghĩ sao t h ẩ m phong cũng tại hỏi lại giang vãn vãn hắn biết do vãn vãn hai ngày này mặc dù đúng là tại nghỉ định kỳ nhưng nhàn hạ thời điểm cũng thường xuyên nhìn một chút ca múa video cùng với tống huyền kịch bản đi tìm tìm linh cảm giang vãn coi như kiếp trước ảnh hậu sân khấu cảm giác cùng thẩm mỹ khẳng định vẫn là đủ. cho nên thẩm phong muốn nhìn một chút giang vãn vãn ý nghĩ k ỹ thật u ta cũng không có cái gì cụ thể thiết kế chỉ suy nghĩ cái mơ hồ giàn giáo giang vãn vãn nói ra tống huyền kịch bản thiết kế một cái thế giới đặc thù xem một mặt là lấy dân nước thời kỳ coi như bối cảnh văn nhân áo vải trường sam võ giả quân phiệt h ô n chiến một phương diện khác cái thế giới này xem bên trong khoa học kỹ thuật lại rất phát đạt có rất nhiều khoa học kỹ thuật cảm giác rất mạnh máy móc có loại hơi nước phủ cảm giác kịch bản bên trong chủ yếu biểu hiện được cũng là phát đạt khoa học kỹ thuật cùng hỗn loạn dân quốc ở giữa xung đột nam chính cùng nữ chính một cái là trên sân khấu nam đán một cái là dưới m dân cuối a hai sĩ. Mặt thế, thể thực ngoài như thế, có thể hai người có kỳ đ ề vì vùng, mình mình nằm riêng phần mình chủ tự huấn luyện chủ, chủ c đều là tự sự cũng n là từ ơ này hai người triển hai khai. gặp mặt cùng h nghĩ chính phân dịch phản chính o nên diễn trung tương lớn nam ý của c ta AB2 ra tổ biệt tâm là, và nữ chậm í n Giang vãn vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ.、Cuối、cùng h h lại Cuối túc c rãi nói ra cũng t h ỉ như các nơi g ư a tổ biên khúc biên muốn lựa chọn mút thời thượng giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác dốc n d ừ n g gió đến biểu hiện nữ chính cùng kịch bản bên trong hơi nước u bầu không khí chúng ta b ê tổ tức thì lựa chọn lấy kinh kịch đặt cơ sở phục cổ cổ phong dùng để biểu hiện nam chính cùng kịch bản bên trong dân quốc niên đại cảm giác mặc dù ab hai tổ biểu diễn không tại cùng một hồi nhưng ta cũng muốn để cho hai tổ tuyển thủ tại biên m ú a bên trên tiến hành một chút cách không tương tác nếu như khán giả đem hai đoạn m ú a đặt ở cùng một chỗ nhìn liền có loại thời đại giao hòa cảm giác cũng phù hợp tống huyền viết kịch bản bối cảnh ngươi cảm thấy như thế nào giang vãn vãn mặc dù bình thường rất hoàn h o t nhưng thật đến nên đứng đắn địa phương nàng cũng một chút cũng nghiêm túc nhất là loại này dính đến biểu diễn chuyên nghiệp cấp là loại biểu một Giang Vãn Vãn quy hoạch đứng lên càng đứng mươi Phong cũng không khỏi phải cũng gật gật năm vuốt vuốt g không sai chủ ý, cùng ta nghĩ cũng không Vãn Vãn trên lớn tóc, ta thật t đầu quá nhau, sợi sai chú có khác Được động. ngày sau đó biên khúc điện tử cùng biên múa phải hoàn thành mới có thời gian để cho các tuyển thủ luyện tập giang vãn vãn đ ỗ n g nhiên cảm giác cái này tiết mục chân chính khảo nghiệm dường như không phải những cái k i a các tuyển thủ năng lực càng khảo nghiệm là bọn hắn mấy cái tổng đạo sư năng lực cái này ngươi cũng đừng lo lắng biên khúc sự tình giao cho ta cùng lưu minh h i ế u đến nội biên múa để cho ôn hoa tỷ đi vội vàng liền tốt thẩm phong nói ra lưu minh h i ế u tại biên khúc phương diện tuyệt đối là chuyên nghiệp dù sao cũng là thiên vương cấp xướng tắc toàn năng ca sĩ hơn nữa thẩm phong cũng có thể giúp đỡ chút biên múa lời nói ôn hoa quốc gia này cấp vũ đạo diễn viên danh hiệu có thể không phải được không đến. giang vãn vãn n g ử a đầu nhìn xem thầm phong cái kia ta làm cái gì n g ư ơ i trời ta giang vãn vãn thầm phong cười cười không có ngươi có thể chuẩn bị một chút phục hóa đạo nghị muốn thể hiện ra dân quốc thời đại cảm giác cùng hơi nước c ủ khoa học kỹ thuật cảm giác trang phục vẫn là rất trọng yếu ok kia liền giao cho ta giang vãn vãn vừa cười vừa nói sau đó thầm phong cùng với giang vãn vãn tìm được lưu minh hữu cùng ôn hoa đem sáng tác mục đích cùng hai người nói đơn giản một chút vì sáng tác linh cảm thầm phong còn lấy ra bộ phận tống huyền kịch bản cho hai người nhìn bất quá vì tránh hiểm nghi thầm phong cũng chỉ có thể cho hai người nhìn một bộ phận hai vị này lão sư đối với loại này mới lạ bối cảnh thiết lập cũng đều rất cảm thấy hứng thú biểu thị đồng ý dựa theo giang vãn vãn kế hoạch tiến hành sáng tác cùng biên múa bất quá biên múa khẳng định phải tại ca khúc làm tốt sau đó cho nên áp lực liền đi tới thẩm phong cùng lưu minh hữu bên này tối hôm đó hai người kia dứt khoát liền ngâm mình ở huấn luyện căn cứ phòng thu âm bên trong mang theo lưu minh hữu chuyên nghiệp đoàn đội cùng một châu nghiên cứu biên khúc giang vãn vãn ở phương diện này xác thực cũng giúp không được cái gì vội vàng cho nên liền về nghỉ ngơi bất quá nàng còn chưa ngủ rác ngoài cửa liền chuyển đến tiếng đập cửa giang vãn vã ngoài cửa ôn hoa nhỏ giọng hỏi văn vãn người ngủ sao giang vãn vãn lúc này mới mở cửa nghi hoặc nhìn qua ôn hoa nói ôn hoa tỷ có chuyện gì sao ôn hoa hôm nay vậy mà giống như là tiểu cô nương một dạng trên mặt mang một ít không hào ý tứ nhẹ giọng nói ra văn vãn ngươi nguyện ý cùng ta trò chuyện sẽ thiên sao giang vãn vãn gật gật đầu đem ôn hoa để cho tiến vào trong phòng trong phòng hai người ngồi ở trên ghế salon giang vãn vãn cho ôn hoa rót chén nước không cần khách khí như thế ta chính là buổi tối có chút ngủ không được muốn tới cùng ngươi nói một chút lời nói ôn hoa có chút bất đắc dĩ cười nói giang vãn vãn cũng cười nói ra kỳ thật ta cũng có chút ngủ không được ngươi muốn là không đến ta đoán chừng muốn soát điện thoại soát đến nửa đêm đâu hai người tùy ý trò chuyện trò chuyện liên quan tới tiết mục sáng tác sự t ì n h bất quá giang vãn vãn nhìn ra được ôn hoa tìm đến nàng có thể không phải là vì chuyện này quả nhiên trò chuyện một lát tiết mục sáng tác sau đó ôn hoa uống một hớp cuối cùng là nói ra vãn vãn kỳ thật ta đến là có cái sự tình muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút ngươi nói ta biết do nhất định sẽ nói cho ngươi giang vãn vãn nói ra ta có cái bằng hữu nàng có cái ưa thích người ôn hoa thấp giọng nói b ấ t quá người kia tự hồ chỉ coi nàng như bằng hữu hơn nữa luận giả vị nàng cùng người kia cũng có chút nho nhỏ t r ê n lệch nếu như bọn hắn hai cái tại cùng một chỗ phan hâm mộ nhóm khả năng sẽ có câu h á n hận đương nhiên thậm chí hai bọn hắn người khả năng cũng sẽ không tại cùng một chỗ bởi vì ta cái kia bằng hữu không quá sẽ truy người ôn hoa nói nhìn về phía giang văn vãn cho nên ta nghĩ thay nàng hỏi thăm một chút ngươi cùng tiểu thẩm ở giữa là thế nào nói yêu thương làm sao trung đụng để cho nàng cũng học tập một chút kinh điển ta có một cái bằng hữu câu thức giang văn、vãn、vừa nghe liền minh mạch ôn hoa nói là nàng chính mình sự tình n n à giang muốn u đ ổ theo cá b i ệ vãn vãn nhãn vị trầu xoay đậu cái này là cái nàng đến làm nguyệt lao dắt chỉ đọ cơ hội tốt ta nghĩ đến giang vãn vãn một mặt cổ vũ nhìn qua ôn hoa nói ra nói yêu thương loại này sự tỉnh không cần cái khác chỉ cần giúp khí ôn hoa tị ngươi chương ỉ để ý tỏ hai trăm sáu mươi hai thật có một cái bằng hữu chương hai trăm sáu mươi hai thật có một cái bằng h ư u có sao nói vậy giang v ã n vãn rất nghiêm túc cảm thấy nếu như ôn hoa đi tỏ tình lời nói cái kia lưu minh h ư u đáp ứng nàng sát xuất cao tới chín mươi chín trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo giang vãn vãn cùng lưu minh hữu cùng ôn hoa cũng coi như ở chung được gần một tháng hai người kia lẫn nhau ở giữa thái độ giang vãn vãn cũng nhìn ở trong mắt lưu minh hữu đối ôn hoa là một loại tương kính như tân lại có thể lẫn nhau giải trí quan hệ loại này trung đụng cảm giác có loại bằng hữu phía trên người yêu chưa đầy cảm giác cũng chỉ thiếu kém một người đi trước tỏ tình giang vãn vãn bắt đầu cho ôn hoa nghĩ kế Người, bằng người tiên nàng người trước ưa hữu thể cho nàng ưa thích của có ôn hoa có chút khó khăn nói bằng hưu của ta số t u ổ i cũng không coi là nhỏ chơi loại này tiểu hài tử sáo lộ không quá phù hợp à. vậy không bằng liền thành thục một điểm đánh cái điện thoại hẹn đi ra thấy một mặt sau đó có lời nói thẳng ôn hoa vẫn có chút khó xử nhưng bằng hưu của ta lại sợ bị cự tuyệt đến cuối cùng cùng nàng ưa thích chính là cái người kia liền hào hưu đều làm không được giang văn v ă n nghĩ nghĩ rượu sau nhà chân ôn hẹn hắn uống rượu mượn rượu mời mà thổ lộ tiếng l ò n g nhìn xem phản ứng của đối phương như vậy liền tính toán bị cự tuyệt lẫn nhau cũng có thể lấy uống rượu say làm bia lỡ đạn không đến mức bằng hưu đều làm không thành ôn hoa thở dài. nhưng ta cái kia bằng hữu diệu c ò n gì ứng giang văn vãn giang v ă n vãn rất nghĩ chửi b ậ y nhưng nghĩ đến ôn hoa trong miệng bằng hữu chính là ôn hoa chính mình giang v ă n vãn vẫn là nhịn được cuối cùng nói ra vậy cũng chỉ có một cái biện pháp các loại nhà trai chủ động ôn hoa c a o mày có thể nhà trai đối với ta bằng hữu tựa hồ không có tình yêu phương diện cảm tình như thế nào mới có thể để cho hắn chủ động đâu rất đơn giản bất kỳ một cái nào nam nhân phong tử ngoại trừ đều là ngăn cản không nổi ôn n u hương thế công bất kỳ một cái nào nam nhân phong tử ngoại trừ tại nữ nhân đối với hắn tốt thời điểm đều sẽ sinh ra nàng là không phải yêu thích ta h ảo giác giang vãn vãn cho ôn hoa phân tích nói chỉ cần ngươi bằng hưu của ngươi đối nhà trai sửa lại thái độ trở nên ôn nhu săn sóc một điểm lại lại không hề không sách thổ lộ sự tình sau đó lại như gần như xa một điểm cho nhà trai một loại muốn bắt lại bắt không được cảm giác như vậy nhà trai nhịn không được liền sẽ chủ động tỏ tình rồi ôn hoa nghiêm túc suy tư một chút cuối cùng gật đầu nói như thế cái biện pháp thế nhưng là ta không xác định ta cái t i ệ bằng hưu có thể hay không ôn nhu săn sóc khẳng định có thể ngươi đã đủ ôn nhu a giang vãn vãn nói ra ôn hoa có chút bất đắc dĩ là bằng hưu ta đúng đúng đúng bằng hữu của ngươi giang vãn vãn lập tức đổi g i ọ n g ôn hoa tựa ở trên ghế salon suy tư về giang vãn vãn cùng nàng nói lời giang vãn vãn nhìn đến một màn này trong lòng không khỏi có chút bắt gấp tại nàng nhìn đến ôn hoa căn bản không cần nghĩ cái gì xáo lộ thoải mái a đi lên liền xong việc có thể nắm bắt lưu minh hữu liền cầm phía dưới bắt không được cũng không quan hệ nhiều năm như vậy đồng sự nhiều năm như vậy bằng hữu liền tính toán tỏ tình thất bại chẳng lẽ liền muốn quyết liệt sao cũng đều không phải tiểu hải tử thật không đến nỗi nàng cảm thấy ôn hoa chính là da mặt quá mỏng có lẽ cần một điểm nhỏ tiểu trợ、rút. giang văn v ă n nghĩ đến lặng lẽ meo meo lấy ra điện thoại tìm được lưu minh h i ế u hạch chặn cho lưu minh h i ế u phát đầu tin tức đi qua giang văn v ă n lưu ca hỏi ngươi cái sự tình ngươi cảm thấy ôn hoa tỉ như thế nào giang văn v ă n ta đã nói với ngươi ngươi muốn là cảm thấy nàng không sai liền nhanh chóng thổ lộ bây giờ là cái tuyệt hảo cơ hội lưu minh h i ế u không có lập tức trở về p h ụ giang văn v ă n xem chừng hắn hẳn là tại làm âm nhạc điện thoại là tắt máy hoặc là yên lặng bất quá giang văn vãn cũng không có trông cậy vào hắn lập tức liền hồi phục h ỉ cần trong hai ngày này lưu minh hữu có thể đưa ra cái đáp án như vậy đủ rồi. nếu như lưu minh h i ế u cũng ưa thích ôn hoa trực tiếp một cái thổ lộ tại châu nắm bắt nếu như không thích lưu minh h i ế u sẽ không đi tìm ôn hoa ôn hoa cũng sẽ không bởi vì bị cự tuyệt mà l u n g túng phi thường hoàn mỹ giang vãn vãn cởi t ủ n g tìm đem điện thoại thu vào cảm giác mình cái này nguyệt lão quả thực vô địch cười nói ở giữa liền g ắ t tốt hai cây chỉ đỏ đến nỗi cái này hai cây chỉ đỏ đến cùng có thể hay không trói tại cùng một chỗ liền phải nhìn bọn hắn tạo hóa giang vãn vãn nhạc nhạc ha ha nghĩ đến đúng vào lúc này ôn hoa bông nhiên cầm lên điện thoại nàng tựa hồ là nhận được tin tức giang vãn vãn hai mắt tỏa sáng. chẳng lẽ lưu minh hữu như vậy chủ động như vậy nhanh liền thổ lộ nàng rất nghĩ gom góp đi qua nhìn xem ôn hoa nhận được tin tức gì bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được nàng bình tĩnh bưng lên chén nước uống nước chờ ôn hoa bên kia chuyển đến tin tức tốt sau đó bốn ôn hoa bên kia còn chân chuyển đến tin tức tốt phía trước còn một mặt sầu khổ ôn hoa bỗng nhiên liền lộ ra nụ cười sau đó đối giang văn vãn nói ra văn vãn cảm tạ đề nghị của ngươi bất quá ta cái kia bằng hữu tựa hồ đã thành giang vãn vãn cười hắc hắc quả như thành lưu minh hữu còn thật cho ôn hoa tỏ tình nàng lại nhất phái cao nhân phong phạm uống hô hớp mặc dù cái này đều là của nàng công lao nhưng nàng vẫn là không v ộ i mà tranh công tích có thể đón lấy liền nghe ôn hoa nói ra ta cái này mội mội ngốc ưa thích cùng công ty sư huynh lại không dám tỏ tình đêm h ô m khuya k h o t c u ố n lấy ta hỏi ta làm sao bây giờ ta thật sự không có biện pháp mới đến tìm ngươi bất quá nàng vừa mới lại cho ta phát tin tức nói nàng chủ động đi tìm nàng ưa thích người thổ lộ còn thật thành ta cũng coi như không cần đi theo quan tâm Phúc, đang uống nước giang vãn vãn một ngụm nước liền phụ tới bị sặc đến ho khan nửa ngày cuối cùng mới một mặt kinh ngạc nhìn qua ôn hoa nói ra ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngụi ngụi của ngươi ôn hoa gật gật đầu là à ôn u là diễn viên cũng là chúng ta minh lôi giải trí ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói à. nàng ưa thích đập qua phong vân đem cái kia minh dũng bất quá minh dũng giả vị so nàng lớn phía trước giống như cũng chỉ là đem nàng làm bằng hưu cho nên nàng một mực không dám thổ lộ ôn hoa bất đắc dĩ cười cười nhanh ba mươi người xoắn suýt chuyện này xoắn suýt một đêm còn đánh điện thoại tới hỏi ta có thể ta cũng không có cách liền chỉ cần tìm ngươi hỗ trợ thật sự là đã làm phiền n g ư ơ i a nghe ôn hoa lời nói giang vãn vãn tay đều tại run dậy thật bốn thật sự là bằng hưu của người a thật không là bản thân người a Cái kia n n à giang vừa r ồ dắt cái i k chỉ đỏ t í h chuyện toán ì xảy ra. Cái này ra à. Cái long văn i văn nuốt nước miếng một cái sau đó vội vàng lấy ra điện thoại muốn đem phát cho lưu minh hữu tin tức rút về nhưng đ á n g t i ế c là đã rút lui không trở về giang văn văn đành phải cho thẩm phong phát tin tức để cho thẩm phong nghĩ biện pháp làm đến lưu minh hữu điện thoại đem nàng phát tin tức xóa bất quá nàng còn chưa kịp cho thẩm phong đem tin tức phát ra ngoài nàng liền nhận được đến t ừ lưu minh hữu hồi phục lưu minh hữu tất cảm tạ ngươi giang văn văn tay lại là khe run dày ngay sau đó liền nghe được ôn hoa điện thoại bên trong c h u y ể n đến nhận được tin tức thanh âm nhắc nhở bốn giang văn vãn giang văn vãn hít sâu m ộ t hơi sau đó đem mặt trôn ở ghế s o f a gối ôm bên trong bắt đầu giả chết chương hai trăm sáu mươi ba n g ư ơ i nên nói không đủ chương hai trăm sáu mươi ba n g ư ơ i nên nói không đủ ôn hoa cầm lấy điện thoại nhìn hồi lâu nửa ngày cũng không có nói chuyện giang văn vãn cuối cùng đều nhanh bị gối ôm c h e phải không t h ở được vụ trộm quay đầu mắt nhìn ôn hoa nửa đêm trong phòng chỉ mở lấy tiểu đèn đêm ngọn đèn thật sự không tính là nhiều sáng giang văn vãn cũng xem không quá rõ ràng ôn hoa sắc mặt n à n g nuốt nước miếng một cái cuối cùng nhỏ giọng hỏi ôn hoa nói ôn hoa thì làm sao sao a à ôn hoa giống như là vừa bị giang vãn vãn đánh thức một dạng sừng sờ một chút sau mới hướng về phía giang vãn vãn cười cười không có làm sao m ộ i m ộ i ta cùng ta nói chuyện này đâu có chút thất t h ầ n không hào ý tứ một như vậy ta cũng liền không phải dậy ngươi nghỉ ngơi trước hết đi à ôn hoa nói đứng dậy liền muốn ly khai giang vãn vãn vốn muốn hỏi hỏi đấy có phải hay không lưu minh hữu phát tin tức lại nói những cái gì nhưng những lời này lại xác thực không tốt hỏi ra lời Cuối dù sao vạn nhất lưu minh hữu thật sự tỏ tình lại bị cự tuyệt cái kia nàng cái này khuyến khích lưu minh hữu thổ lộ chẳng phải là phải bị lưu minh hữu ghi hận thần phong hồi phục ngược lại là rất nhanh chóng thần phong tình huống gì giang văn vãn lưu minh h i ế u có cái gì tình huống không có thần phong hiện tại nghỉ ngơi hắn đi ra không tại phòng thu âm làm sao giang văn v ă n nghĩ nghĩ sau cho thẩm phong đánh cái điện thoại đi qua sau đó đem vừa mới phát sinh sự tình đều nói cho thẩm phong thẩm phong nghe xong liền nói ra vừa mới chúng ta cùng lưu minh hữu đoàn đội bên mấy đoạn ngắn đemo đoàn đội hiện tại đang tại điều chỉnh thử chúng ta liền nghĩ nghỉ ngơi trước một hồi nghỉ ngơi thời điểm lưu ca đúng là nhận được một cái tin tức sau đi ra ngoài hiện tại cũng còn chưa có trở lại cho nên tình huống đến cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng thẩm phong nói ra giang văn vãn thở dài ai lần này ta thật đúng là làm hư vạn nhất ôn hoa tỉ không thích lưu minh h i ế u ta còn để cho lưu đại ca đi tỏ tình lời nói đây chẳng phải là trắng để cho hắn vấp phải chắc c h ở hắn vạn nhất cho là ta là đang cố ý hại hắn cái kia liền làm không thành bằng hữu i a giang vãn vãn cảm thấy ôn hoa cùng lưu minh h i ế u người đều rất không tồi muốn là bởi vì một cái hiểu lầm liền tổn thất cái này hai bằng h i ế u cái kia giang vãn vãn thật sự sẽ cảm thấy rất tiếc m ố i t h ầ m phong cười cười nói ra đừng nghĩ nhiều như vậy liền tính toán thật sự có hiểu lầm giải thích hai câu nói rõ cũng liền tốt mặt khác nói không chừng chuyện này thật là có thành khả năng thần phong nói ra n g ư ơ i phía trước sở dị nghĩ tác hợp lưu minh hữu cùng ôn hoa cũng không đúng là bởi vì ngươi cảm thấy bọn hắn hai phù hợp sao kỳ thật ta cũng cảm thấy bọn hắn hẳn là lẫn nhau đều có điểm ý tứ thần phong nói cho giang vãn v ã nói cái vừa rồi tại phòng thu âm bên trong phát sinh sự t ì n h vừa rồi ta cùng lưu minh hữu tại rạp bên trong thương lượng đệ mộ thời điểm lưu minh hữu cùng ta nói ra vài câu cùng ôn hoa có quan hệ sự t ì n h nói chúng ta không tại căn cứ đoạn thời gian này ôn hoa tìm hắn đi ra ngoài du lịch nhưng hắn bởi vì trong công ty sự tỉnh không có đi ra ngoài thế cho nên còn cùng ôn hoa náo một chút tiểu khó chịu từ trên góc độ của ta đến xem cũng cảm t h ấ y b ọ n hắn hai cái quan hệ khẳng định là tại bằng hưu quan bằng cái tại là phong í a hay hai trên, thể thành, thế nhưng cùng không năng vẫn là phải xem bọn hắn n khả phải cuối có cái là là à xem h Thầm h ĩ p o nói g n xong đ ô n g nhiên lại nhớ tới cái gì hỏi ngược lại giang vãn vãn một câu nguyên kiếp trước thời điểm có nghe nói lưu minh hữu cùng ôn hoa ở giữa tin tức sao giang vãn vãn kiếp trước thế nhưng là sống lâu mười năm tương lai mười năm sự tình giang vãn vãn tóm lại là nên biết một chút đ a giang vãn vãn suy nghĩ một chút nghiêm túc nhớ lại hơn nửa ngày kỳ thật nàng kiếp trước chủ yếu kinh lịch đều dùng tại quay phim bên trên cũng không có gì tâm tình chú ý quá nhiều tin tức nhưng lưu minh hữu cùng ôn hoa tốt xấu cũng là ngành giải trí nội bộ người cho nên liên quan tới bọn hắn tin tức giang v ã n vãn cũng bị động tiếp thu qua một chút nghĩ nghĩ sau giang v ã n vãn bất đắc dĩ nói hình như là không có bất quá ta nhớ rõ cho dù là đến thứ m ộ ư ơ i năm hai bọn hắn đều bốn mươi năm mươi tuổi cũng đều vẫn là độc thân mặc dù đều không có kết hôn nhưng mười mấy năm qua bọn hắn hai người mỗi lần sinh nhật đối phương đều sẽ đúng giờ tiễn đưa c h ú c phúc cũng thường xuyên tại các loại phỏng vấn bên trong treo kẹo cho nên lúc đó trên mạng còn có thật nhiều người nói hai người này dứt khoát tại cùng một chỗ lực giang ván vãn còn nhớ rõ tiếp trước có một năm ấy bồ bên trên bình chọn ngành giải trí thập đại chính phú ôn hoa cùng lưu minh h i ế u liền nổi tiếng đầu bảng mà cái kia về bồ thậm chí còn bị hai người lẫn nhau phát cùng điểm khen lúc đó giang vãn vãn bởi vì toàn tâm toàn ý nghiêm túc quay phim tác phẩm đều rất không tồi tại quốc nội nhân khí cũng rất cao mặc dù còn không phải quốc tế ảnh hậu nhưng ở quốc nội đã là công nhận đ ỉ n h cấp nữ tinh có cái tân tấn lưu lượng minh tinh vì cọ giang vãn vãn nhiệt độ tại trên mạng tự tiện xào cùng nàng ẩn tỉ đem chuyện này nói cho giang vãn vãn sau đó từ khi thẩm phong chết sau cảm xúc rất ít ba động giang vãn vãn lúc đó liền nổi giận trực tiếp dùng tất cả tài nguyên phong sát này cái kèm theo bối cảnh lưu lượng minh t i n h còn bị cái k ê u minh tinh f a n hâm mộ đuổi theo lên án công khai một hồi cũng chính bởi vì chuyện này giang vãn vãn mới nhớ k ỹ đồng kỳ ôn hoa cùng lưu minh hữu lẫn nhau điểm khen chính phủ huệ bù cho nên gắng phải nói hai người này không có cảm tình lời nói giang vãn vãn là không tin nhưng nếu là có cảm tình lời nói thì tại sao nhiều năm như vậy còn không tại cùng một chỗ đâu cuối cùng giang vãn vãn treo điện thoại nằm ở trên giường lật qua lật lại cân nhắc chuyện này mà ở bên kia lưu minh hữu từ căn cứ phòng thu âm đi ra sau đó đi tới căn cứ trong tiểu viện ngồi ở viện từ bên trong một tay cầm khói một tay cầm điện thoại soát lấy tại chỗ này hút thuốc không sợ bị tuyển thủ hoặc là nhân viên công tác vô cái chụp tóc đi lên một đạo giọng nữ chuyển đến lưu minh h ư u quay đầu nhìn về phía đi tới ôn hoa đem trong tay tàn thuốc v h ê diệt nhổ ra cuối cùng một điếu thuốc xương mù rồi nói ra cái này sợ cái gì ta phía trước điện ảnh hút thuốc mấy cái màn ảnh hiện tại trên mạng đều còn có thật nhiều người mô phòng đâu lúc đó còn có người nói ta là khói thần ta cũng không phải những cái kia tiểu thị tươi không quan tâm hình tượng hút thuốc rút càng húm ác nhân thiết lập càng ổn ôn hoa nghe cười một tiếng ngươi không phải tiểu thị tươi ngươi là vu khiêm là a cùng tiểu thẩm v ã n vãn tại cùng một chỗ lâu ngươi m ồ m mép đều biến l ẹ n nói ôn hoa ngồi ở lưu minh hữu i bên người lưu minh hữu i bỏ đi trên thân áo ngoài tròn tại ôn hoa trên thân thời tiết sớm liền c h u y ể n l ạ n h căn cứ bên trong có trung ương điều hòa độ ấm còn tốt đi ra cũng đừng xuyên như vậy mỏng lưu minh hữu i nói ra ôn hoa rất tự nhiên đem quần áo khoác trên vai tốt lại nhìn mắt chỉ mặc nửa tay áo lưu minh hữu ngươi ngược lại là không sợ lệnh nam nhân chỗ nào có sợ lệnh lưu minh hữu khẽ cười nói nói xong hai người cư nhân đều trầm mật lại bất quá bầu không khí ngược lại là cũng không xấu hổ tựa hồ hai người thường xuyên như vậy trờ mặc hoặc là nói thói quen như vậy trờ mặc qua sau nửa ngày lưu minh hữu mới nhẹ g i ọ n g nói ra ôn hoa ta h ẹ chặt cho ngươi phát tin tức ngươi cảm thấy như thế nào ôn hoa vẫn là nửa ngày không nói gì đợi đến lưu minh hữu lại muốn mở miệng thời điểm ôn hoa mới cắt đứt hắn nói ra chúng ta tựa như hiện tại như vậy chẳng lẽ không tốt sao ta giúp ngươi ngươi bồi lấy ta cái này đủ a lưu minh hữu rủi rủi con mắt cuối cùng khẽ gật đầu một cái cũng đố kỳ thật ta cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi ôn hoa lại bỗng nhiên nhìn về phía lưu minh h i ế u nàng nhìn qua lưu minh h i ế u từng chữ một nói không ngươi lúc này phải nói không đủ nếu như tiểu thẩm cũng như ngươi một dạng tại cảm tình phương diện ôn nhu thuật theo ngươi cảm thấy hắn còn có thể cùng vãn vãn tại cùng một chỗ sao ôn hoa lời nói để cho lưu minh h i ế u ngươi dại ôn hoa ý của ngươi là nếu như ta là ngươi ta hiện tại liền sẽ không hỏi ôn hoa quay đầu t h ấ p giọng nói ra lưu minh h i ế u bở môi k h ẽ run một lát sau hắn mới lộ ra nụ cười ôm bên người ôn hoa cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này chương hai trăm sáu mươi b ố sợt lóc phúc ngươi ma thầm phong t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn sợ lọc phúc ngươi ma t h ầ m phong giang vãn vãn nằm ở trên giường làm sao đều ngủ không đến liền nghe được điện thoại thanh em nhắc nhở nàng bắt đầu còn tưởng rằng là lưu minh hữu bên kia chuyển đến thành công hoặc là thất bại tin tức cấn mở vừa nhìn mới phát hiện phát tin tức dĩ nhiên là t h ầ m phong t h ầ m phong lưu minh hữu trở về giang vãn vãn vội vàng đánh chữ giang vãn vãn như thế nào ngươi nhìn hắn có cái gì không đúng địa phương sao t h ầ m phong không có lập tức trở về p h ủ mà là phát tấm hình qua tới là lưu minh hữu anh chụp giang vãn vãn nghiêm túc nhìn, nhìn. lấy nàng chuyên nghiệp cấp biểu diễn tiêu chuẩn đến xem nàng cảm thấy lưu minh hữu bây giờ biểu lộ rất tự nhiên rất bình tĩnh nhìn qua không giống như là sẽ ra chuyện gì đại sự bộ dáng giang vãn vãn có chút tiếc lối xem ra là không có cái gì phát s i n h a nhìn lưu minh hữu bộ dáng này nói không chừng hắn căn bản liền không có đi tìm ôn hoa thổ lộ ôn hoa thu được m ẹ chặt tin tức cũng khả năng thật sự là sẽ ra chút chuyện gì khác kết quả thẩm phong lại lại phát đầu tin tức t h ẩ m phong ngươi không nhìn ra vấn đề sao giang văn vãn vấn đề gì thầm phong áo khoác giang văn vãn giang văn vãn đừng làm câu đó người có lời nói thẳng thần phong mặc dù hiện tại hạ nhiệt độ nhưng căn cứ bên trong là kiện nhận ôn trung ương điều hòa cho nên tại căn cứ trong phòng là cơ bản không cần xuyên áo khoác lưu minh hữu buổi chiều cùng ngươi thảo luận phim nhựa nội dung cốt truyện thời điểm chẳng phải chỉ mặc nửa tay áo sao giang v ă n vãn nhớ lại một chút đích thật là như vậy thần phong áo khoác của hắn cũng không có tùy thân mang theo là đặt ở phòng của hắn hắn từ phòng thu âm đi ra ngoài thời điểm chỉ mặc nửa tay áo trở về lại nhiều một kiện áo khoác cái này nói rõ hai chuyện giang vãn cái nào hai chuyện thần phong đệ nhất hắn vừa mới không có ở căn cứ trong phòng mà là tại nhiệt độ rất thấp căn cứ viện tử bên trong ngây ngô thứ hai hắn có mặc dù muốn lượn quanh lộ về phòng của mình cầm áo khoác cũng nhất định phải đi căn cứ viện tử bên trong lý do giang văn vãn cho nên đâu vạn nhất hắn chính là muốn đi thổi một chút gió lạnh tán giải s ầ u đâu t h ầ m phong ngươi không thấy được sao trong tấm ảnh hắn tại xoa tay đêm nay bên ngoài mặc dù lạnh nhưng xuyên kiện áo khoác lời nói cũng tuyệt đối không đến mức đông lạnh thành bộ dạng này cái này nói do hắn xuất hiện ở đi sau đó còn đem áo khoác cho người khác xuyên giang văn vãn bốn giang văn vãn ngươi tiếp tục nói thần phong cái này không cần phải nói à rất hiển nhiên lưu minh hữu hẹn ra ôn hoa trong sân cùng ôn hoa gặp mặt còn đem quần áo cấp cho ôn hoa xuyên giang văn vãn cái kia ngươi có thể hay không nhìn ra lưu minh hữu cùng ôn hoa đến cùng thành không thành t h m phong lưu minh hữu cổ áo bị đặc biệt chỉnh lý qua ống tay áo cũng là bị người cẩn thận vén lên đến những chi tiết này lưu minh hữu chính mình cũng sẽ không đặc biệt đi làm hiển nhiên là có người giúp hắn làm t h m phong nói một cách khác ôn hoa tại đem quần áo còn cho lưu minh hữu sau đặc biệt còn giúp lưu minh hữu sửa sang lại quần áo ngươi cảm thấy nếu như hai bọn hắn nói song sau đó không thành lời nói sẽ làm thân m giang vãn vãn trầm mặc đường này cuối cùng đánh hàng chữ giang văn vãn, vãn. ngươi cùng hồn m ẹ cái gì quan hệ giang vãn vãn đều nhanh nhìn nốc liền một tấm hình mà thôi phong tử s ư ơ n g sờ là phân tích ra nhiều như vậy đồ vật sống hơn tám trăm n ă m lao yêu quái suy nghĩ vấn đề góc độ quả nhiên cùng người bình thường không một dạng giang vãn vãn nghĩ nghĩ sau lại hỏi thầm phong một câu giang văn vãn bất quá những cái này đều là ngươi đoán có thể đáng tin cậy sao thầm phong tuyệt đối đáng tin cậy giang văn vãn hai bọn hắn thật thành thầm phong thật thành giang văn vãn cái này ngươi lại là làm sao suy tính đi ra t h ầ m phong không có suy tính ta trực tiếp hỏi lưu minh h i ế u hắn nói thành giang văn vãn b ú n giang vãn vãn im lặng đem điện thoại vỗ vào trên mặt sau đó liền nhìn đến thẩm phong lại phát tin tức qua tới t h ầ m phong hắn còn nói để cho ta thay hắn cảm tạ ngươi giang vãn vãn nhìn đến đây trên mặt lộ ra nụ cười hắc hắc cười hai tiếng sau đó đánh chữ nói thành liền tốt cái kia liền không chậm c h ễ các ngươi bận rộn bất quá cũng không vội quá m u ộ n ta trước ngủ cáp t h ầ m phong ân ngủ ngon thần phong phát xong những lời này lưu minh hữu mới đi qua tới nghi ngờ hỏi tiểu thẩm cùng vãn vãn phát tin tức đâu ân t h ẩ m phong cười gật gật đầu ngươi vừa mới đi viện từ bên trong sao nhìn ngươi còn mặc lấy háo khoác a ha ha là a ngươi nhìn còn rất cẩn thận chính mình đi ra ngoài rút một đ i ề u thuốc dù sao căn cứ bên trong không cho rút ta lưu minh hữu nói ngồi ở t h ẩ m phong bên người nghe lên vừa mới đoàn đội đổi u ra ngoài đè mộ t h ẩ m phong cũng mang lên trên thai nghe nghe kỳ thật lúc trước hắn căn bản không có hỏi lưu minh hữu cùng ôn hoa thành không thành lưu minh hữu cùng ôn hoa nhiều năm như vậy quan hệ mật thiết nhưng vẫn không thành công một đối mạ khẳng định có cái gì ẩn tình liên tính toán lần này thật thành thần phong tin tưởng lưu minh hữu cùng ôn hoa cũng sẽ không đối ngoại nói hắn lừa gạt giang vãn vãn là bởi vì hắn biết rõ giang vãn vãn có đôi khi tâm tư rất nhỏ nhất là đụng phải loại này cùng nàng có quan hệ sự tình nàng rất dễ dàng để tâm vào chuyện một vạn nếu như không cho giang vãn vãn một cái để cho nàng an tâm trả lời khả năng đêm nay bên trên giang vãn vãn đều sẽ ngủ không được bất quá thẩm phong mặc dù lừa giang vãn vãn nhưng cũng không có hoàn toàn lừa gạt bởi vì từ lưu minh hữu bây giờ nghe ca lúc run run chân cùng thỉnh thoảng giơ lên khỏe miệng đến xem thẩm phong vững tin lưu minh hữu cùng ôn hoa lần này gặp mặt kết quả khẳng định không sai năm ngày thứ hai ngày nghỉ chính thức kết thúc thanh xuân thiên đoàn công diễn phía trước một lần cuối cùng phong bế thức huấn luyện cũng chính thức bắt đầu a b hai tổ tuyển thủ tất cả tại một gian độc thuộc về bọn hắn lớn phòng huấn luyện bên trong chờ đợi lấy bọn hắn đạo sư đến bất quá a tổ các tuyển thủ cuối cùng chỉ chờ đến một cái thầm phong b tổ các tuyển thủ cuối cùng chỉ chờ đến một cái giang vãn vãn đến nỗi lưu minh h i ế u cùng ôn hoa bốn lưu minh h i ế u đạo sư bị cảm tạm thời do ta một người mang bọn ngươi huấn luyện ôn hoa đạo sư muốn chiếu c ấ người bệnh tạm thời do ta một người mang bọn ngươi huấn luyện mặc dù là tại bất đồng phòng huấn luyện bên trong nói những lời này nhưng giang vãn v bởi vì lưu minh hữu cảm bạo liền chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung đáng đ ờ i ôn hoa tại lưu minh hữu trong phòng một bên cho lưu minh hữu đổ chén nước cấm vừa nói nói nàng đem lưu minh hữu nâng đứng lên đút lưu minh hữu uống nước lưu minh hữu uống có chút bị n ẹ n ho khan ôn hoa lại cho hắn đập con thuật khí hơn nửa ngày sau các loại lưu minh hữu lại thành thành thật thật nằm xuống lại ôn hoa mới có hơi tức giận nói ngày hôm qua là ai nói nam nhân không sợ lạnh ta thật không có cảm thấy lạnh ai biết liền bị cảm đâu lưu minh hữu nhỏ giọng nói ra b u ổ i tối hôm qua độ ấm cũng chỉ có vài lần hắn vốn xuyên cái nửa tay áo bộ cái áo khoác tại bên ngoài cũng không phải là rất ấm áp lại đem áo khoác thời cho ôn hoa hắn thì càng lạnh hơn tại bên ngoài mặc lấy nửa tay áo thổi nửa ngày gió lạnh hắn không cảm bạo mới là quái sự bất quá vẫn là cảm thấy rất kỳ diệu không nghĩ tới ta một thổ lộ ngươi vẫn thật là đáp ứng lưu minh hữu nằm ở trên giường đ ỗ n g nhiên thở dài mấy năm trước ta tìm ngươi thổ lộ thời điểm ngươi có thể không có như vậy thông thoái lúc đó ngươi nói ngươi khi còn bé chịu ngươi phụ mẫu ly hôn ảnh hưởng không tin tình yêu không nghị kết hôn chỉ nguyện ý cùng t bất quá từ khi nhìn tiểu thẩm cùng van van ở chung sau đó ta bỗng nhiên lại cảm giác dù là hôn lại gần bằng hữu cùng người yêu cũng là có khác nhau ít nhất ta đơn phương yêu cầu ngươi làm một đời bằng hữu đối với ngươi là không công bình cho nên có lẽ chúng ta còn phải cảm tạ thẩm phong cùng văn vãn cải biến ý nghĩ của ta lưu minh hữu ha ha cười một tiếng là phải cảm tạ văn vãn à nếu không phải nàng đem qua cho ta phát tin tức để cho ta đi tìm ngươi thổ lộ ta khả năng nửa đời sau đều chỉ cùng ngươi làm bằng hữu buổi tối hôm qua văn vãn ôn hoa nghe nhưng là khe giật mình sau đó lấy qua lưu minh hữu điện thoại nhìn nhìn lưu minh hữu cùng giang vãn vãn nói chuyện phiếm ghi chép sau đó nàng mới im lặng bưng kín mặt cái này văn vãn ta nói đêm qua nàng làm sao như vậy không đúng、Bốn. đang huấn luyện phòng chỉ huy các tuyển thủ tập luyện cái thứ nhất không phải nguyên sang tiết mục giang vãn vãn liên tục đánh hai cái hát xì cùng tổ một cái khách quý đạo sư có chút bận tâm mà hỏi vãn vãn ngươi sẽ không cũng bị cảm à. giang vãn vãn vẫy vẫy tay sẽ không sẽ không đây là có người suy nghĩ ta thế nhưng là vừa nghĩ hai mắng hai cái hát xì không phải mắng sao cái kia đạo sư nhỏ giọng nói ra giang vãn vãn ho nhẹ một tiếng kỳ thật thể chất của ta khác hẳn với t h ư ờ n g nhân cùng người khác là phản lấy ta là một mắng hay nghĩ giang vãn vãn nói xong liền mánh liệt lại hát hơn một cái khách quý đạo sư ngươi bây giờ đánh ba cái hát xì chương á i nói này n là có rõ i hai trăm sáu mươi lăm không cho phép ai có thể chương hai trăm sáu mươi lăm không cho phép ai có thể c ò n tốt giang vãn vãn chỉ là cảm v ậ t mấy ngày qua quay về chạy đi tăng thêm sớm mượn di độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày có chút cảm lạnh xa không có mặc lấy nửa tay háo hơn nửa đêm tại bên ngoài lãng lưu minh hữu bệnh đến lợi hại bình thường an bài huấn luyện giang vãn vãn vẫn có thể đủ làm được chỉ bất quá khổ phong tử bình thường phải chú ý chiếu cố giang vãn vãn buổi tối còn thường xuyên muốn thức đêm phối hợp lưu minh hữu i đoàn đội chế tác ca khúc vốn lưu minh hữu i mới là chế tác trợ lực nhưng là hiện tại lưu minh hữu i nghỉ cơm trách nhiệm liền phải do thẩm phong một người nâng lên đến mấy ngày trước giang vãn vãn cảm vặt buổi tối mê man ngủ cũng nhanh cũng không có quá để ý có thể lại qua vài ngày một người nằm ở trên giường chờ đợi ngủ giang vãn vãn liền cảm thấy có chút ít tâm tình nàng cũng không phải cảm thấy phong tử buổi tối không ngồi nàng ngủ không vui chủ yếu phong tử đã bốn năm ngày không có bình thường ngủ lưu minh hữu đoàn đội ban ngày có thể ngủ, ngủ buổi tối nhịn đến mấy giờ đều được nhưng thẩm phong ban ngày còn muốn chỉ đạo các tuyển thủ luyện tập buổi tối ngủ được chậm thêm điểm mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi căn bản không đủ phong tử coi như là sống mấy trăm năm lao yêu quái thân thể cũng gánh không được như vậy tạo a đau lòng thẩm phong ngủ không yên giang vãn vãn cuối cùng mặc xong quần áo rời khỏi giường chuẩn bị đi phòng thu âm nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút làm cho phong tử sớm chút trở về nghỉ ngơi bởi vì giang vãn vãn cùng thẩm phong gian phòng tại căn cứ khu nghỉ ngơi phòng thu âm tại thiết bị khu năm tầng không chỉ có muốn đi gần nửa cái về tử buổi tối còn không có thang máy phải bỏ lầu leo đến năm tầng Tìm được p h ò n giang thu âm g vãn vãn là thật là mệt mỏi t h ở gấp trong chốc lát đứng ở phòng thu âm cửa ra vào giang vãn vãn t h ở sâu tính toán lặng lẽ đi vào cho phong tử một kinh hỉ điều chỉnh tốt hô hấp để nhẹ bước chân giang vãn vãn lén lén lút lút đưa tay bắt được tay cầm cái cửa tay sau đó bốn nàng phát hiện cửa đang khóa lấy giang vãn vãn tính toán kinh hỉ là trò không được giang vãn vãn bất đắc dĩ gó môn chờ giấy lát không có người mở cửa lại gó gó môn vẫn là không có người mở cửa giang vãn vãn cho thẩm phong phát đầu tin tức đi qua thẩm phong không có hồi phục đánh cái điện thầm phong không có tiếp nghe giang vãn vãn người tê d ạ i đoán trường thẩm phong hiện tại đang cùng lưu minh hữu chế tắc đoàn đội đeo thai nghe lục ca đâu cái gì thanh âm đều nghe không được nàng đành phải lại lượn quanh một vòng đi trở về gian phòng tính toán đợi sẽ lại đi nhìn xem kết quả nàng vừa trở về phòng vừa thay xong áo ngủ thẩm phong điện thoại liền đánh qua tới uy vãn ca làm sao ta vừa mới đi các ngươi phòng thu âm muốn tìm ngươi kết quả các ngươi khóa môn vừa mới bọn hắn tại lục tiểu tử sợ có người quáy dày liền đem khóa cửa ta vừa rồi đeo t a i nghe cũng không nghe thấy điện thoại hiện tại giữa trận nghỉ ngơi ngươi có thể qua tới giang vãn vãn lại yên lặng thay đi phục trở về sau đó lại lượn quanh một vòng đi phòng thu âm nàng cảm thấy nàng một đêm đều nhanh đi ra nàng hôm nay một ngày lượn vận động lần này lại đi phòng thu âm môn cuối cùng là có thể mở ra đi vào sau đó giang vãn vãn liền nhìn đến thẩm phong tại cùng mặt khác mấy cái lưu minh hữu mang đến chuyên nghiệp đoàn đội thành viên thảo luận ca khúc nhìn đến giang vãn vãn t i ế n đến mấy cái thành viên đều thức thời đi tới một bên chính mình đi thảo luận đi thẩm phong cũng q u a y đầu nhìn về phía giang vãn vãn vãn ca ngươi nghị như thế nào lên qua tới giang vãn vãn ngồi xuống thẩm phong bên người mệt mỏi dựa vào thẩu khí vô l ta còn không phải lo lắng ngươi ngủ suốt ngày ngủ được muộn như vậy ban ngày cũng không ngủ n ủ ngươi cảm thấy ngươi thân thể là người sát sao lại nói coi như là người sát tony sợ tặc cũng không phải ngủ sao thầm phong cười vỗ vô, vô giang vãn vẫn đầu ta cũng không phải không ngủ chỉ là không có cảm thấy mệt mỏi như vậy thôi hiện tại lưu minh hữu cảm mạo liền ta chính mình phụ trách ca khúc chế tác tóm lại là muốn so hai người lúc càng phí tầm một điểm dù sao thời gian cấp bách cái kia ta có thể nghe một chút các ngươi bây giờ thành quả sao giang vãn vẫn hỏi nàng cũng không biết đến cùng nên làm sao giúp đỡ thầm phong vội vàng liền nghĩ đến nghe một chút ca nhìn xem có thể hay không cho điểm ý kiến gì nữ chính phủ phong cách khúc chúng ta đã b i ê n tốt hiện tại khó làm là cái này đầu nam chính quốc phong loại khúc chúng ta chỉ làm ra mười giây tả hữu khúc nhạc dạo cùng với hai mươi giây được khúc trung gian chủ ca muốn làm sao biên soạn chúng ta còn đang tương lượng thẩm phong nói ra thẩm phong đem thai nghe cho giang vãn vãn mang tốt điều ra phía trước cùng đoàn đội cùng một chỗ làm được một đoạn ngăn khúc giang vãn vãn đeo thai nghe nghe trong thai nghe do nhị hồ độc lĩnh làm d á n g khúc nhạc dạo cùng các loại nhạc cụ dân gian hợp tấu điểm khúc bộ phận càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng cuối cùng nhữ mày đối thẩm phong nói ra các ngươi cái này ca sẽ không dính l i ễ u sao chép a t h ầ m phong t h ầ m phong nghi hoặc nhìn qua giang vãn vãn ngươi cảm thấy cái này ca rất quen thai sao ta không tốt nói nhưng ta cuối cùng cảm thấy giống như nghe qua giang vãn vãn trần trờ nói ra cái này thủ khúc mặc dù cộng lại chỉ có ba mươi giây tả h ư u nhưng giang vãn vãn thật sự là cảm thấy rất quen thai thật giống như nguyên lai thường xuyên nghe bài hát này một dạng t h ầ m phong trầm tư một lát sau hắn lắc đầu nói ra ta phía trước vì tiêu khiển thời gian không nói đem có thể nghe ca đều nghe lần trên cơ bản cũng nghe các loại âm nhạc bình đải bên trong chín mươi trở lên ca nhưng cái này đầu biên khúc đối với ta mà nói rất mới lạ ta hẳn là chưa từng nghe qua tương tự hơn nữa đoạn này khúc là lưu minh hữu mang bệnh đến biên hắn nói là hắn rất sớm phía trước ngẫu phải một đoạn linh cảm một mực không biết nên đặt ở nơi nào dùng hiện tại dùng phù hợp nhưng cũng chính là bởi vì hắn đoạn này linh cảm có đầu không có vĩ chúng ta sáng tác đứng lên mới càng thêm khó khăn nghe thẩm phong vừa nói như vậy giang vãn vãn đông nhiên vô tay một cái ta nhớ ra rồi ta liền nói cái này thủ khúc vì cái gì nghe như vậy q u o n thay thẩm phong khi ê m mi nhìn về phía nàng giang vãn vãn mắt nhìn những cái kia lưu minh hữu đoàn đội bên trong người nhìn đến những người kia không có chú ý bên này sau giang vãn vãn út s ắ p thẩm phong bên hai hạ giọng nói ra kiếp trước ta kiếp trước nghe qua bài hát này chính là lưu minh hữu viết kiếp trước giang vãn vãn đập qua một bộ cổ trang kịch là do quốc gia tự mình hạ tràng dám chế đại chế tác mục đích là vì tuyên truyền quốc nội văn hóa nội tỉnh hướng ra phía ngoài tiến hành văn hóa phát ra vì thế bộ này kịch từ tuyển g i á c đến chế tác cũng không có sò、so、d ụ n tâm lúc đó cùng giang vãn vãn đáp hí là lao ảnh đế chu dịch lầm mà khác diễn viên cơ bản cũng đều là hàng thật giá thật lao hí cốt giang vãn vãn cái này lúc đó nhất tuổi trẻ ảnh hậu lẫn vào ở trong đó còn bị không ít người mang tiết tấu nói là mang tư tiến tổ cái gì. lúc đó bộ này kịch khúc chủ đề là đặc biệt mời lưu minh h i ế u cái này giới ca hát trọng lượng cấp thiên vương tự mình chế tác để bảo đảm khúc chủ đề hoà n mỹ thượng cấp còn chuyên môn mời tới gần trăm vị giới âm nhạc nổi danh nhân vật trợ giúp lưu minh h i ế u cùng một chỗ đánh bóng ca khúc do cảm thấy thê thích nhị hồ coi như khúc nhạc dạo lộn xộn các loại quốc nội dân tộc nhạc khí soạn nhạc thành một khúc có thể nói hoàn mỹ ca khúc phối hợp lúc đó quốc nội đỉnh tiêm hy khúc đại sư tự mình hiến hát hi khang cả bài ca khúc đem quốc phong hai chữ phát huy đến t ự c h ạ n trăm vị đại sư tỉ mị tạo hình lưu minh hữu thần đến từ bút cộng đông đúc giang v ã n v ã n coi như bộ này hí diễn viên chính một trong cái này đầu hồng cực nhất thời khúc chủ đề nặng làm sao có thể chưa từng ngày qua giang v ã n v ã n sở dĩ cảm thấy hiện tại lưu minh hữu cùng thẩm phong bọn hắn làm đoạn này tiểu tử quen thai truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì lưu minh hữu đem vốn nên là dùng tại thiên thu bên trong linh cảm sớm dùng tại bài hát này phía trên bất quá bởi vì hiện tại không có gần trăm vị đại sư giúp đỡ lưu minh hữu cùng một chỗ biên khúc cho nên lưu minh hữu cùng thẩm phong bọn hắn liền chỉ có thể làm ra như vậy một đoạn trước sau không đáp ba mươi giây tiểu tử giang văn văn cái này đang theo thẩm phong nói lặng lẽ lời nói Lưu m i nhìn Hiếu đ thật thật o đến i kia, vương thanh n qua tới ư ơ n g đối l giang vãn vãn lễ phép hướng phương thanh hỏi âm thanh tốt có thể phương thanh lại tựa hồn như đối với nàng không có gì hảo s á c mặt chỉ là nhàn nhạc quét nàng một mắt sau đó lại nhìn lấy thẩm phong nói ra thẩm tiên sinh nghỉ ngơi không sai biệt lắm lời nói chúng ta cũng nên tiếp tục phòng thu âm là chế tác trọng địa bên trong đồ vật không công bố phía trước đều là thương nghiệp cơ mật không phải những người không liên quan có thể nghe những người không liên quan còn tỉnh h ly khai đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta sáng tác về sau cũng tỉnh h những người không liên quan đừng có lại đến chúng ta nơi này tham gia náo nhiệt có rất nhiều cái khác địa phương có thể cho các ngươi nói chuyện yêu đương cái này liên tiếp ba cái những người không liên quan nói hiển nhiên đều là giang văn vãn chương hai trăm sáu mươi sáu cái này cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau a chương hai trăm sáu mươi sáu cái này cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau a phương thanh coi như chuyên nghiệp người chế tác vẫn là cái tương đối cứng n h ấ t người tại sáng tác phương diện một k i a không qua loa hắn cũng luôn luôn càng thưởng thức chăm chú công tác thái độ đặc biệt chán ghét những cái kia tại công tác thời gian không làm việc đàng hoàng nói chuyện yêu đương người từ vừa rồi giang vãn vãn tìm đến t h ẩ m phong bắt đầu phương thanh cũng có chút không vui bởi vì tại hắn nhìn đến phòng thu âm chính là trọng điểm vẫn chưa xong demo càng là cơ mật t h ẩ m phong không chỉ có để cho giang vãn vãn đến thậm chí còn đem tiểu tử cho giang vãn vãn tùy t i ế n nghe cái này nghiêm trọng vi phạm với phương thanh chuẩn tắc nếu như không phải phương thanh cảm thấy thẩm phong người này năng lực rất cao rất thưởng thức thẩm phong lời nói hắn sớm liền ngay cả thẩm phong cùng một chỗ đều đuổi ra ngoài tại phương thanh nhìn đến giang vãn vãn chính là cái t ơ i quấy dối như vậy người cho dù là minh tinh phương thanh cũng sẽ không chút l i ề u tình đuổi đi dù sao coi như đỉnh cấp người chế tác phương thanh liền lưu minh hữu đều mang qua liền trên quốc tế đại minh tinh đều đổi u qua hắn căn bản là chưa sợ q u ai a càng sẽ không quan tâm một cái tiểu cô nương giang vãn vãn rất im lặng nàng liền rất không thích loại này nói chuyện lên đến nữa thích â m dương quái khí người phàm là phương thanh chỉ vào cái mùi nói nàng vẫn giang vãn vãn đều cam tâm tình nguyện hảo nôn hảo ngữ cùng phương thanh giải thích một chút phương thanh như vậy âm dương và khí giang vãn vãn liền có điểm nhịn không được phương thanh lão sư ta tìm đến phong tử là nghĩ đến nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp hắn vừa rồi ta cùng hắn trò chuyện phải cũng là chính sự làm sao đến ngài trong miệng ta liền thành ảnh hưởng các ngươi sáng tác ta là tại các ngươi nghỉ ngơi thời điểm mới đến làm sao các ngươi nghỉ ngơi thời điểm cũng muốn sáng tác giang vãn vãn ôm cánh tay nhìn qua phương thanh từ phong tử đánh cho ta điện thoại để cho ta qua tới đến bây giờ tổng cộng đều còn không có mười phút các ngươi thời gian nghỉ ngơi còn thật quý giá cáp cũng có trách dù sao các ngươi ban ngày đều có thể ngủ đủ tùy tiện nghỉ ngơi đương nhiên phải nắm chặt buổi tối thời gian cố gắng có thể nhà ta phong tử ban ngày muốn cho tuyển thủ dạy học ngủ chưa đều không có bao lâu thời gian ngủ buổi tối còn phải cùng các ngươi ở chỗ này lộ ứng hiện tại hắn bung lòng một chút cùng ta nhiều lời hai câu nói cũng không được là a như vậy một đoạn ba mươi giây trước sau không đáp nhạc đệm đều thành thương nghiệp cơ mật phương lão sư thái độ là rất nghiêm cẩn chính là trình độ có thể sâu a nếu là thật có năng lực đoạn này làm sao sẽ chỉ làm ra ba mươi giây ta tùy tiện hư một đoạn đều có thể đem cái này khúc bổ hoàn hảo a giang vãn vãn vừa nói như vậy phương thanh còn không có như thế nào những cái kia cùng phương thanh một cái đoàn đội đám người chế tạo có thể an vị không thể phương thanh là bọn hắn lão đại ca đoàn đội dê đầu đàn là bọn hắn đoàn đội hạnh tâm bọn hắn chính mình bị chửi đều có thể nhẫn nhưng phương thanh bị chửi bọn hắn nhịn không được có cái người cao nam nhân lúc đó liền đứng lên đi lên trước hướng về phía giang vãn vãn nói ra thật cho rằng chính mình làm cái minh tinh nhiều không lên ngươi biết phương thanh lão sư địa vị gì sao ngươi cũng muốn cùng hắn nói như vậy kết quả hắn mà nói vừa mới nói xong t h ầ m phong liền chắn tại trước mặt hắn thê tử của ta tại cùng phương lão sư giao lưu cùng ngươi có quan hệ sao t h ầ m phong nhìn qua cái kia so với hắn đều còn cao bên trên một chút nam nhân ngữ khí không phải rất nặng nghe thậm chí còn có chút bình thản thế nhưng cái người cao nam nhân nhìn xem t h ầ m phong lại vô ý thức lui về sau một bước sau đó gãi đầu thấp giọng nói ra thẩm tiên sinh ngài ngài là có thực lực Cũng có thể biết rõ phương thanh gì gì phương phương lão sư người đối với chuyên nghiệp thái độ ta biết rõ nhưng vãn vãn đồng dạng là lần này ca khúc thiết kế người một chồng ta không cảm thấy nàng là không liên quan nhân sĩ hơn nữa vừa mới nàng cùng ta cũng không có tại nói chuyện yêu đương mà là tại sáng tác phương diện vì ta nói ra rất nhiều ý kiến cho nên phương lão sư có thể hay không thu hồi mới vừa nói những lời kia phương thanh cùng thẩm phong đối mặt một lát sau mới nữ h mày nói ra ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng cái k h á c những cái kia người trẻ tuổi không một dạng ngươi có thiên phú có năng lực nhưng hiện tại xem ra ngươi không có chân chính làm âm nhạc thái độ ngươi cùng những cái kia người trẻ tuổi một cái dạng không có ở nói chuyện yêu đương tại sách di kiến ừ ta mặc dù cao tuổi nhưng ta còn không phải lão niên xí nốc một cái lưu l ư ợ n g minh tinh tôi h có cái gì năng lực có thể cho loại này khúc sách di kiến ngươi nghĩ ở trước mặt ta bảo vệ nữ nhân của ngươi cũng không cần phải dùng ngây thơ như vậy lý do thoái thác phương thanh nói xoay người sang chỗ khác lần này sáng tác do ta đến phụ trách liền được ngươi cùng thê tử của ngươi đều tỉnh h ly khai phòng thu âm à. chuyện này ta sẽ tự mình cùng lưu minh hữu nói ta sẽ gánh chịu trách nhiệm phương thanh nói đã hạ lệnh c h ụ khách nhưng lại tại lúc này đã xoay người phương thanh lại nghe đến sau lưng chuyển đến một hồi đàn g h i t a âm thanh thanh âm này đặt ở yên t ĩ n h phòng thu âm là thật có chút đột ngột để cho phương thanh cùng hắn đoàn đội bên trong người đều thập phần không vui nhìn về phía đang cầm lấy dạp bên trong đàn g u i t a đàn tấu giang văn vãn phương thanh n h ị n không được có chút cả giận nói bây giờ người trẻ tuổi là nghe không h i ể u quốc nữa sao ta nói cho các ngươi ly khai nghe không được sao lại tại nơi này quái dày chúng ta sáng tác ta sẽ lập tức liên hệ lưu minh h i ế u có nghe hay không có thể giang vãn vãn lý đều không có lý phương thanh tự cố tự đích đàn tàu lấy phương thanh mắt nhìn chính mình đoàn đội bên trong người nói ra đem hắn hai đội đi ra nơi này là phòng thu âm không phải bọn hắn có thể làm loạn địa phương đoàn đội bên trong mấy người đứng lên liền nghĩ đến đem thẩm phong cùng giang vãn vãn đuổi đi nhưng không đợi bọn hắn đậu thủ phương thanh bỗng nhiên liền kêu ở bọn hắn đợi một chút lão sư Lại tại làm lại làm là tại tại người nghi hoặc muốn hỏi cái giống cái đội Một Thanh thì thế nào? Có thể phương Thanh lại làm cái cấm âm thanh thủ thế? Sau đó vẻ mặt thanh thật, nào? đoàn muốn cấm âm sao? Sau hoặc Phương Phương như nghe gì Có đó vẻ bởi ê n trong mấy người hai mặt nhìn nhau. mặt mấy hai b vì lúc này phòng thu âm bên trong có thể nghe được cũng chỉ có giang vãn vãn đàn ghi ta tiếng bọn hắn nghi hoặc cũng cẩn thận nghe ngóng có thể cái này vừa nghe mấy người biểu lộ liền cũng thay đổi bởi vì giang vãn vãn bây giờ đang ở đạn dĩ nhiên cũng làm là bọn hắn vừa mới cái kia đầu đệ m ồ biến khúc quan trọng nhất là giang vãn vãn đàn tấu không hề chỉ là chỉ có mở đầu cùng điệp khúc bộ phận không trọn vẹn đoàn ngắn mà là một đầu dính liền trôi chạy hoàn chính khúc mặc dù dùng đàn g u i ta r đến đàn tấu loại này thiên quốc phong hướng biên khúc nghe vào nhiều ít có chút đơn bạc nhưng ở trận đều là chuyên nghiệp nhân sĩ bọn hắn nghe thấy giang vãn vãn đàn tấu âm điệu liền có thể đoán được đoạn này khúc t ố t hỏng giang vãn vãn bổ toàn bộ khúc tuyệt đối là không có vấn đề thậm chí là độ hoàn thành phi thường cao độ hoàn thành đương nhiên rất cao dù sao giang vãn vãn hiện tại đạn thế nhưng là kiếp chức do lưu minh hữu tự mình thao đao gần trăm vị giới âm nhạc đại sư cộng đồng soạn nhạc đỉnh cấp quốc phong âm nhạc thiên thu cái này đầu trở đầy lấy không biết nhiều ít hoa hạ âm nhạc người tâm huyết đại tác coi như là lại làm đơn bạc đàn ghi ta đàn tấu đứng lên cũng có thể tráng lệ như thơ văn hoa mỹ đạn con cái này một khúc giang v ã n vãn tùy ý vớt vớt một tay học phương thanh phía trước ngữ khí đồng dạng âm dương q u á i khí nói không biết ta cái này những người không liên quan tùy tiện đạn phải một đoạn có thể hay không nhập các ngươi mấy vị chuyên nghiệp nhân sĩ pháp nhãn vốn giang vãn vãn liền chỉ là muốn cho thẩm phong thêm thêm thể diện giúp đỡ chính mình hạ giận kết quả không nghĩ tới nàng lợi này vừa nói xong phương thanh cùng đoàn đội bên trong mặt khác mấy người bỗng nhiên vây nàng sau đó một mặt vội vàng nói, vừa mới đạn điều ngươi có thể hay không nhớ kỹ đừng nói trước khác nhanh chóng đem điều chép lại đến a ta cô nãi n ã i lần sau ngươi đem ghi âm mở ra tiếp tục bắn ra được hay không ngươi liền không sợ ngươi đem điều quên sao giang vãn vãn khỏe miệng thẳng rút rút nàng ho khan một tiếng nhìn qua phương thanh nói ra cái kia ta coi như những người không liên quan sao không tính không tính có lỗi với có lỗi với ai nha có thể hay không trước đừng xoắn suýt chuyện như vậy bản nhạc bản nhạc bản nhạc nhanh chóng đem bản nhạc chép lại đến phía trước một mực một mặt nghiêm túc phương thanh hiện tại biểu lộ liền cùng cái tiểu học không có tốt nghiệp hải từ một dạng vốn là qua loa cho giang vãn vãn đạo xin lỗi sau đó một đám người vây quanh giang vãn vãn cưỡng ép mang theo nàng vây lại bản nhạc đi giang vãn vãn một bên s a o bản nhạc một bên có chút muốn khóc nói thật nàng đạn đoạn này là vì trang bức a là vì đánh vương thanh mặt là vì để cho nàng chính mình sướng a làm sao nàng hiện tại một chút cũng không cảm thấy sướng thậm chí còn bị đám người này trở thành nhớ bản nhạc khổ lực những người này phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là kinh t h á n nàng là một thiên tài cảm thấy chính mình vừa mới nhìn làm sao làm sao bọn hắn đầy đầu liền nhớ kỹ để cho chính mình đem bản nhạc chép lại đến a liền không thể trước chân kinh một ch hoặc là trước khen nàng hai câu sao cái này cùng trang bức trong tiểu thuyết viết nội dung cốt truyện không một dạng a chương hai trăm sáu mươi bảy thiên thu chưa đến chương hai trăm sáu mươi bảy thiên thu chưa đến dân quốc ba năm các loại không đến một trận mưa giang vãn vãn các loại không đến một câu như bức tại sao còn bản nhạc sau đó phương thanh liền mang theo đoàn đội đi nghiên cứu bản nhạc giang vãn vãn sảng văn tiểu đoạn đợi nửa ngày đều không có đợi đến cái này để cho giang vãn vãn rất khó chịu vì vậy giang vãn vãn gạt mở cái này giúp đỡ vây quanh bản nhạc nghiên cứu biên khúc chuyên gia đoàn đội đem bản nhạc đoạt trở về sau đó nói ra các ngươi có ai sẽ tây sáo có mấy người d ơ tay lên giang v ã n vãn đem bản nhạc đưa cho một cái trong đó người ngươi chụp tấm hình ảnh chụp nhớ một chút đoạn này cùng đoạn này điều các ngươi ai sẽ làm tranh lại có cá nhân d ơ tay lên giang v ã n vãn lại đem bản nhạc cho hắn ngươi đ ậ p xuống một đoạn này đến nhớ kỹ còn có ai sẽ nhị hồ tại trang đều là chuyên nghiệp đ o à n đội chuyên môn làm âm nhạc sẽ điểm nhạc ký cũng rất bình thường giang văn vãn p â n công một lát sau lại từ phòng thu âm bên trong đi làm vòng cuối cùng từ trong góc tìm được một thanh thị b mọi người hai mặt nhìn nhau có người nói nói cái này giống như không có người sẽ mặc dù tỷ bà cũng không tính đặc biệt gì ít lưu ý nhạc khí nhưng học tỷ bà nam sinh đúng là so nữ tính muốn thiếu một ít đoàn đội bên trong đều là nam cái này tỷ bà thật không có người học qua giang văn vãn vừa nghe trực tiếp đem tỷ bà ném cho thẩm phong phía trước cái kia người cao nam nhân nhịn không được nói ra thẩm tiên sinh sẽ đạn cái này sao thẩm phong ôm tỷ bà thiện tay quét qua dây cung hiểu sơ giang văn vãn không cần hỏi đều biết rõ thẩm phong sẽ cho ra đáp án này nhà nàng phong tử thế nhưng là toàn năng các loại đem mấy cái nhạc khí đều an bài tốt sau đó giang văn vô tay phát ra tiếng từ nhị hồ bắt đầu dựa theo phía trước an bài trình tự diễn đ ấ u tất cả mọi người chưa quen thuộc bản nhạc cho nên sai cái vợ sai âm điệu đều không có quan hệ mặc dù sai cũng đừng nên dừng lại đến sửa lại tiếp tục hướng phía dưới đạn là được minh bạch sao kỳ thật phương thanh mới là cái này chi đoàn đội quản lý giả nhưng bây giờ đang ở giang vãn vãn một trận có chút tính t r ư ớ c kỹ càng an bài sau đó đoàn đội bên trong mọi người không hiểu thấu đều thành giang vãn vãn người giang vãn vãn một phát hỏi bọn hắn trang miệm một lời trả lời một câu minh bạch quay về còn sau đó mới ý thức tới giống như bọn hắn không nên nghe giang vãn vãn lời nói, hẳn là nghe phương thanh. có người nhìn về phía phương thanh đoàn đội bên trong hầu như mỗi người đều đã có công tác duy chỉ có phương thanh nhàn r ỗ i hai cánh tay đứng ở m ộ t bên cùng đoàn đội không hợp nhau thầm phong biết rõ đây là tới tự giang vãn vãn trả thù bất quá phương thanh chính mình tự a hồ cũng không thèm để ý hắn chỉ là chăm chú nhìn giang vãn vãn an bài hết thảy thấy có người nhìn về phía chính mình phương thanh cũng chỉ là cho đối phương một cái khẳng định gật đầu hoa dâm tóc nương theo lấy động tác của hắn hơi hơi run g dậy cái này đã nhanh sáu mươi tuổi lão n h ạ sĩ đối với giang vãn vãn bây giờ g ọ n khách gác g ọ n chủ tự hồ không có câu hắn n nào cái này cùng phía trước gâm dương quái khí lấy để cho giang vãn vãn ly khai hắn hoàn toàn trái lại tưởng như hai người đây hết thảy thẩm phong nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng thì than nhỏ phương thanh là cái cứng nhắc đến làm cho người tức lộn dồn người hắn sẽ vào trước là chủ cảm thấy giang vãn vãn vướng b ậ n cảm thấy giang vãn vãn là tới quấy dối cái kia hắn liền cố chấp nghị muốn đem giang vãn vãn đuổi đi nhưng đồng d ạ n g khi hắn ý thức được giang vãn vãn năng lực sau đó hắn cũng sẽ không thèm để ý chút nào giao ra chính mình đối với đoàn đội khống chế quyền bỏ mặc giang vãn vãn tùy tiện vận dụng thủ hạ của hắn nói thật kỳ thật phương thanh nếu như không phải là bởi vì cái này thủ khúc là vì hắn cùng giang vãn vãn mà làm nếu như không phải là bởi vì nhìn tại lưu minh hữu mặt mũi bên trên t h ẩ m phong vừa mới khả năng đều đóng sập cửa rời đi nhưng hiện tại phương thanh trầm mặc lại để cho hắn cảm thấy có chút cảm k h á i nương theo lấy giang vãn vãn nói một tiếng bắt đầu nhị hồ âm thanh đầu tiên vang lên tại nhị hồ ngắn ngủi độc tấu mang qua hơn mười giây khúc nhạc d ạ o sau hỗn hợp có cây sáo ống tiêu đàn tranh chủ ca bộ phận liền như vậy tấu vang chính như giang vãn vãn phía trước chỗ nói bởi vì tất cả mọi người là lần đầu nhìn bản nhạc thậm chí lần đầu nghe đoạn này âm nhạc cho nên diễn tấu đứng lên trên những cơ bản đều có lớn lớn nhỏ nhỏ sai lầm nhưng những người này đều rất nghe giang vãn vãn lời nói coi như là xuất hiện rất lớn sai âm cũng sẽ như cái gì đều không có phát sinh qua một dạng tiếp tục diễn tấu phương thanh nhắm mắt lại nghe đoạn này âm nhạc trên mặt lộ ra nụ cười mặc dù sai âm để cho đoạn này khúc nghe cũng không hoà n mỹ nhưng không thể phủ nhận là mặc dù có sai lầm tồn tại đoạn này âm nhạc như trước phi thường dễ nghe đây là một loại hơi lấy sân khấu kịch lê viên khí tức cổ kính nghe vào giống như là mấy cái mặc giáp trụ chỉnh tề xinh sáng sạch xấu thay nhau lên này tự tam hoàng đến ngũ đế tự thương chu đến minh than diễn lại hoa hạ năm nghìn tái tuyến nguyệt bất quá bốn còn kém một chút cái gì phương thanh lại n h ư mày hắn cảm giác cái này khúc kém chút đồ vật giống như là họa long quên một chút con người để cho cái này dễ nghe khúc đã mất đi linh hồn đang tại phương thanh còn đang suy tư đến cùng thiếu cái gì thời điểm một đạo phảng phất tại trên sân khấu chuyển xuống hí khang tiểu tiếng nói đ ỗ n g nhiên văng lên giọng hát mặc dù bé nhọn lại có thể rất tốt dung nhập vào cả thủ khúc bên trong phối hợp với cái này hí khang than nhẹ cạn hát u y ệ n chuyển du dương phía trước phương thanh cảm thấy cái này thủ khúc k i ế m khuyết linh hồn giống như một chút liền bù túc cái này để cho phương thanh như là lớn mùa hè bị người dội cho một thùng nước đá cả người một cái giật mình hắn mở to mắt nhìn về phía đang y y y ở n h a n h a hát lên hi khang chính là cái người kia giang văn vãn cái này thật là ngẫu hưng sao khúc vẫn là lấy lưu minh hữu linh cảm đặt cơ sở không có quá biến hóa lớn nhưng các loại nhạc khí ở giữa phối hợp lại như vậy hòa hợp thậm chí còn phối hợp thêm thích hợp nhất đoạn này khúc h í kịch t i ể u hát từ độ hoàn thành đi lên nói cái này rất khó để cho người tin tưởng là một đoạn n g ẫ hưng sáng tác nhưng từ nàng thỉnh thoảng biên không ra hát tử dùng âm nga lừa dối biểu hiện nhìn lại nàng tựa hồ thật là n g ẫ hứng nguyên lai nàng nói câu kia thật không phải là khoác lác giang vãn vãn cũng không biết phương thanh là thế nào trong lòng đánh giá nàng nàng càng không biết nàng bởi vì n g h ĩ không ra hát từ mà dùng ngâm nga lẫn vào đi qua biểu hiện bị phương thanh trở thành nàng đích thật là ngẫu hưng sáng tác chứng minh kỳ thật giang vãn vãn chỉ là đơn thuần bởi vì thời gian qua quá lâu có chút quên từ mà thôi làm một đoạn chủ ca một đoạn điệp khúc lại một đoạn chủ ca kết thúc sau thẩm phong trong tay t ì bà tại ngắn mũi không đương ở giữa đột một văng lên coi như có thể tấu ra thập diện mai phục loại này khúc nhạc khí làm thẩm phong tấu vang tỷ bà lập tức toàn bộ phòng thu âm bên trong đều ph phía trước tất cả nhạc khí tại tỳ bà vang lên phía trước liền toàn bộ hành quân lặng lẽ cái này là t ỷ bà siêu quần xuất chúng cũng là thẩm phong siêu quần xuất chúng mặc dù đồng dạng là lần thứ nhất nhìn bản nhạc nhưng một đoạn này thẩm phong đàn tấu lại cực kỳ hoàn mỹ đắm chìm ở nửa trước đoạn dân tộc nhạc khí cùng hí khang hoàn mỹ dung hợp phương thanh tại nghe được một đoạn này diễn tấu sau vô ý thức thậm chí nghĩ muốn vỗ tay l ư ơ n khen nếu như nói cả bài ca khúc phía trước hai phần ba là tại dùng hí khang cùng các loại nhạc khí diễn dịch trên sân khấu hát nghiệm làm đánh cái này đoạn tỳ bà độc tấu cám bạo giống như là đem hết thầy đều ké một bên là sân khấu kịch phía dưới rối loạn hiện thực cái này không phải là dân quốc cảm giác sao phương thanh nghe đến đó lúc chỉ có một cảm giác đó chính là giật nảy mình nếu như nói phía trước biên khúc cũng tốt giọng hát dung nhập cũng tốt là vừa đúng hoàn mỹ cái kia chỉ có đoạn này thì bà độc tấu mới thật sự là để cho phương thanh cảm thán kinh diễm thậm chí toàn thân nổi ra gà ưu cục thần đến từ bút bình thường t u y ệ t cảnh mà đoạn này an bài bốn vẫn thật là là giang vãn vãn ngô hứng vốn t i ê n thu nguyên khúc bên trong cuối cùng một đoạn này vốn nên là tất cả dân tộc nhạc khí hợp tấu rộng rãi lại khí sụp sôi trí khí là cả thủ khúc cao triệu nhất nhưng giang vãn vãn vừa rồi đột nhiên suy nghĩ nàng hiện tại muốn sáng tác bài hát này muốn diễn dịch không phải hoa hạ thiên thu vẹn vẹn chỉ là một cái dân quốc thời kỳ nam đán con hát thôi cùng tiên h thu phong cách một so kém quá nhiều cũng liền hoàn toàn không cần phải đem dập khuôn tiên h thu cho nên giang vãn vãn dứt khoát đem tiên h thu phần cuối hợp tấu đổi thành tỷ b à n hợp tấu muốn chính là loại này dân quốc lúc thê lãnh khắc nghiệt chiến hỏa phiêu diêu cảm giác rất hiển nhiên giang vãn vãn an bài là không sai một khúc diễn tấu hoàn tất mặc dù biểu diễn có tỷ vết nhưng có thể diễn tấu như vậy nhạc khúc vẫn là để cho đoàn đội bên trong các thành viên vô cùng hưng phấn bọn hắn từng cái một hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy lớn tiếng phòng lên trưởng hô hoán giang vãn vãn danh tự giang vãn vãn đắc ý lộ ra nụ cười nhìn về phía phía trước bị nàng cố ý g ạ t ở một bên phương thanh nàng vốn định dương dương đắc ý hỏi phương thanh ta cái này như không như bức ngươi bây giờ có phục hay không có thể tại mở miệng phía trước một cái trước mắt giang vãn vãn lời nói liền cắm ở cổ họng bởi vì nàng nhìn đến phương thanh đang cười nhìn xem nàng bên này hắn cũng tại phòng lên trưởng phi thường dùng sức vỗ tay liền tính toán cái này tiếng vỗ tay đã bao phủ tại bên cạnh các thành viên tiếng hoan hô bên trong hắn như trước phi thường dùng sức, tại vì giang vãn vãn vỗ tay. nhìn qua cái này cùng hài tử một dạng ra sức vỗ tay lao nhân giang vãn vãn ha to miệng phía trước lời muốn nói cuối cùng đều nén trở về ngược lại cũng lộ ra nụ cười t hướng vương thanh gật đầu thăm hỏi chương 268, t khí a thiên thu chương 268, t khí a thiên thu vốn giang vãn vãn là muốn gọi thẩm phong trở về nghỉ ngơi có thể cuối cùng giang vãn vãn cùng thẩm phong cùng một chỗ nhịn một đêm bởi vì bài hát này bây giờ độ hoàn thành thật sự là quá cao cũng quá kinh diễm cho nên đoàn đội bên trong người ướp gì và hôm nay liền đem bản đầy đủ cho chế tạo gấp gáp đi ra tại phương thanh tự đ ấ y lòng hướng giang vãn vãn biểu thị ra ấ y n ấ y cùng tán dương sau đó giang vãn vãn cũng có chút phiêu đảm nhiệm nhiều việc nói nàng sẽ giúp giúp đỡ mọi người chế tạo gấp gáp r a bản đầy đủ kết quả là vốn nên ngủ sớm một chút giang vãn vãn thành phòng thu âm bên trong bận rộn trợ lực thầm phong ngược lại thanh nhàn số dưới hắn liền chỉ phụ trách dùng các loại nhạc khí đem bản nhạc diễn tấu một lần cho biên khúc cung cấp t âm nguyên kỳ thật cái này vốn nên là cái rất phiền t o á i công tác bởi vì âm nguyên muốn chọn lấy khẳng định là hoàn mỹ nhất phi bản mà người bình thường diễn tấu nhạc khí nhất là trình nhưng thẩm phong không phải người bình thường cho nên thẩm phong một lần liền hoàn mỹ giang vãn vãn cùng phương thanh đ o à n đội liên bắt đầu vội vàng điều âm lẫn b à o âm cùng với bộ toàn bộ ca tử vẫn bận đến dạng sáng bốn giờ hơn m ớ i tính toán giải quyết khúc sau đó giang vãn vãn lại tốn chút thời gian dựa theo cùng phương thanh thẩm phong cùng một chỗ thương lượng xong ca tử chính thức trang bị nhạc đệm biểu diễn một lần cái này đầu cuối cùng bị định danh v ì hí thiên thu ca khúc cuối cùng là tại tiếp cận dạng sáng năm giờ hoàn thành nó xuất bản lần đầu đệ mộ cùng ngay buổi sáng nó liền bị đưa đến lưu minh hữu trong phòng tại cái này thủ khúc bị tiễn đưa qua tới phía trước lưu minh hữu đang dựa vào ngồi ở đầu giường một bên dùng chắn đến cơ hồ phát không ra giọng mũi cái mũi hừ phát làn điệu một bên tại vợ bên trên ghi chép cái gì chiếu cố lưu minh hữu ôn hoa thấy nhịn không được nói ra ta vừa rồi vừa vào nhà còn tưởng rằng chính mình đến trong chuồng heo lẩm bẩm người thanh em này đều như vậy có thể nghe được ra chính mình hừ là cái gì điều sao có thể có thể ta còn có thể ca hát đâu lưu minh hữu nói liền muốn cho ôn hoa hát một bài kết quả mới hát một c h ữ liền không nhịn được hò khan và âm thanh ôn hoa bên cạnh cho hắn vút õ n g bên cạnh đem nước đưa cho hắn đồng thời bất đắc gì nói ngươi cũng đừng thể hiện Có t lưu minh hữu nhưng... nói g ư khúc... mơ mơ nói ra nói thật ta thật cảm thấy đoạn kia không nối liền khúc nhạc dạo cùng điệp khúc là trước không có người sau cũng không có người như bức chi tác ôn hoa cao mày ngươi nếu như cảm thấy nó tốt vì cái gì không sớm một chút đem nó bản đầy đủ làm ra đến lưu minh hữu thở dài ta cái này không phải làm không đi ra sao hắn sớm vừa muốn đem cái này thủ khúc cho bổ toàn bộ nhưng làm gì hắn linh cảm liền như vậy một đoạn trước sau không đáp thật sự là n g h ĩ không ra có cái gì hoàn mỹ làn điệu có thể đem cả bài ca khúc bổ toàn bộ lần này lưu minh hữu nguyện ý đem đoạn này khúc lấy ra cho thẩm phong coi như khúc nền có thể nói lưu minh hữu là thật rơi xuống vương gốc liền có loại đem chính mình nhi tử mang cho người khác bồi dưỡng cảm giác lưu minh hữu rất hy vọng thẩm phong có thể đem hắn bảo bối nhi tử bồi dưỡng tốt lại sợ hai thẩm phong đem nhi tử bồi dưỡng thành vớ va vớ vẩn trong l nếu không ta đi hỏi một chút bọn hắn sáng tác thế nào cho ngươi nghe một đoạn để cho ngươi an an tâm ôn hoa hỏi lưu minh hữu vừa nghe liền khoát tay á o nghĩ cái gì đâu sáng tác chỗ nào có như vậy nhanh đến hơn nữa phương thanh yêu cầu cũng là rất cao lại cho thẩm phong bọn hắn năm ngày cái này thủ khúc đều chưa hẳn có thể làm xong vạn nhất nhân ra thẩm phong lợi hại đâu càng lợi hại cũng không khả năng hắn hiện tại nếu có thể đem khúc làm xong ta đem cái này vốn ăn hết lưu minh hữu chỉ vào chính mình vừa mới nhớ âm địa vợ nói ra lưu minh hữu nơi này vừa dứt lời bên ngoài gian phòng liền truyền đến tiếng đập cửa cùng với phương thanh thanh âm l ư u tiên sinh khúc đã làm tốt ta mang đến cho ngươi n g h e một chút hiện tại thuận tiện sao lưu minh h i ế u ôn hoa nhìn lưu minh h i ế u một mắt ăn sống vẫn là ta cho ngươi đ ấ u đ ấ u lưu minh h i ế u ho khan một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác nhanh đi cho phương thanh mở cửa ta phải nhìn xem thẩm phong cùng hắn đến cùng đem ta nhi từ hai họa thành d ặ n gì g ôn hoa lướt mắt đi cho phương thanh mở cửa phương thanh ôm cái bao lớn đi tới trong phòng nhìn đến hắn bộ này bộ dáng lưu minh h i ế u còn tưởng rằng lão nhân này là muốn đóng gói hành lý đi ra ngoài du lịch lão phương ngươi cái này bao lớn bao nhỏ là muốn làm cái gì lưu minh hữu cái mũi hừ hừ mà hỏi phương thanh mặc dù s ắ t mặt vẫn là rất nghiêm túc nhưng lưu minh h i ế u cảm giác cảm thấy giống như có thể tại trên mặt hắn nhìn đến ức chế không nổi hưng phấn phương thanh đem bao mở ra từ bên trong móc ra máy tính lại móc ra chuyên nghiệp cấp nghe lén t hai nghe lại móc ra lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều cái thiết bị cuối cùng đều bày tại lưu minh h i ế u t c h ấ g i ư ờ n g cho lưu minh h i ế u người đều nhìn ngốc ngươi làm u ố n để cho ta nghe ca hay làm u ố n đem ta cho giải phẩu nghe ca phương thanh nói đem hai nghe đeo tại lưu minh h i ế u trên đầu bài hát này hoàn mỹ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi ta dám nói coi như là ngươi lại làm một lần như vậy mộng đều không nhất định có hiệu quả không nhất như có vậy. phương thanh ngữ khi cũng ó đó, nói chút kích sắc chữ. Cái cho cái cách c hắn nhìn Minh Hiếu Phương Thanh. Hắn quên, hắn cho lưu Minh Hiếu thai nghe là hoàn mỹ cách đâm hàng、táo. Phương Thanh một táo. động. đâm rộng. liền miệng quên, mang này gì? Sau Sâu Lưu Lưu là mở mỹ lời ư lại đem thai nghe cho lưu minh h i ế u lấy xuống một lần nữa lại cho lưu minh h i ế u nói một lần hắn trực tiếp đem thai nghe cắm ở máy tính bên trên đem các loại thiết bị đều điều chỉnh thử tốt sau đó phát ra lên hí thiên thu hí thiên thu mở đầu chính là lưu minh hữu mơ tới khúc nhạc d ạ bộ phận cho nên một đoạn này lưu minh hữu nghe không có cảm thấy có cái gì chỉ là đấm vào miệng cảm khái một câu ta đoạn này linh cảm là thật yêu sau đó đợi đến nhị hồ thanh em dần dần yếu giang vãn vãn chưa bao giờ đến sao chép chủ ca bộ phận vang lên lập tức lưu minh hữu cả người liền giật mình mà khi giang vãn vãn hí khang vang lên lưu minh hữu vậy mà nhịn không được nước mắt chảy xuống lúc trước hắn kỳ vọng qua cái này như tử lột sắt thành một nhân tài lo lắng qua cái này như tử bị thai họa thành mẫn mẫn mọi người nhưng bây giờ lưu minh hữu kinh ngạc phát hiện hắn cái này như tử vậy mà lắp mình một cái trực tiếp biến thành thiên hạ đệ nhất cảm giác này thật không là lưu minh hữu dùng ngôn ngữ có thể hình dung nhất là làm cuối cùng đoạn kia tì bà độc tấu vang lên lưu minh hữu thật sự là sướng ngửa mặt lên trời một tiếng cười to ôn hoa là nghe không được bài hát này cho nên nàng nhìn xem lưu minh hữu đeo thai nghe một hồi khóc một hồi cười liền cảm thấy lưu minh hữu như người bị bệnh thần kinh một dạng ôn hoa có chút trần trờ nhìn về phía phương thanh phương lão sư bài hát này là ai hát giang văn vãn phương thanh nói ra v ă n vãn ca hát có khó nghe như vậy sao ôn hoa c a o mày đều đem người nghe ngốc phương thanh không nói chuyện mà là phân ra một bộ phổ thông t a i nghe cho ôn hoa đeo lên đợi đến thẩm phong cùng giang vãn, vãn an bài còn tuyển thủ huấn luy liên nhìn đến trong phòng hai người đều có khóc có cười như hai bệnh tâm thần một dạng mà phương thanh chắp tay sau l ư n g đứng ở hai bọn hắn bên người giống như là hai bọn hắn chủ trị y sư chương hai trăm sáu mươi chín soạn nhất định phải là ngươi chương hai trăm sáu mươi chín soạn nhất định phải là ngươi nhìn đến giang vãn vãn cùng thẩm phong tiến đến sau đó lưu minh hữu kém chút nữa không có từ trên giường luồn lên đến hưng phấn hướng thẩm phong cùng giang vãn vãn biểu đạt hắn đối với cái này đoạn âm nhạc thỏa mãn vãn, vãn ta nghe phương thanh nói đây là ngươi sáng tác hơn nữa là n g ẫ hứng sáng tác ngươi thật là một cái thiên tài lưu minh hữu liên tục tán dương giang vãn vãn mặc dù chiếm đến khích lệ nhưng nàng bây giờ cũng không có cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu trái lại đối mặt lưu minh h i ế u còn cảm giác có chút thay náy nghĩ nghĩ sau giang vãn vãn nghiêm túc nói ra lưu ca kỳ thật ta không phải thiên tài ngươi mới là thiên tài sáng tác bài hát này người cũng không phải ta mà là ngươi lưu minh h i ế u vừa nghe liền khoát tay nói ra không không không ta chính là cung cấp một đoạn mở đầu cùng điệp khúc bộ phật h ô i càng nhiều đều là ngươi biến khúc mặt khác ngươi cái này các loại nhạc khí ở giữa phối hợp cho dù là ta tự mình đến thiết kế bên trên một năm đều chưa h ẳ n có thể làm ra so cái này càng hoàn bị khúc lưu ca tuy lưu tiên m t ú sinh cung v ã cấp đọc ngắn là đặt cả bài hát nhạc dạo nền nhưng ngươi làm ra cống hiến tuyệt đối là tối đa tại đêm qua một đêm bận rộn sau đó phương thanh là thật công nhận giang vãn vãn cái này người trẻ tuổi không chỉ là sáng tác làm thơ thực lực còn có nàng công tác lúc thái độ như vậy nghiêm c ẩ n nghiêm túc truy cầu hoàn m ị thái độ cho phương thanh cảm giác hoàn toàn không giống như là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi giang vãn vãn nghe phương thanh lời nói cũng không có làm nhiều giải thích mà là cố chấp nói bài hát này sáng tác phải là lưu minh hữu nếu như các ngươi không đồng ý lời nói cái kia ta cũng sẽ không tuyển bài hát này khúc cho rằng tập luyện tiết mục mà là sẽ một lần nữa sáng tác đây là ta yêu cầu lưu minh hữu phương thanh bao quát ôn hoa đều giật mình bọn hắn cũng không biết vì cái gì giang vãn vãn muốn tại phía trên này như thế kiên trì lưu minh hữu nghi hoặc nhìn về phía t h ẩ m phong dùng ánh mắt hỏi thăm t h ẩ m phong có biết hay không nguyên do t h ẩ m phong tự nhiên là biết rõ bất quá hắn không nói gì mà là giữ vững trầm mặc kỳ thật từ khi d ạ n g sáng giang v ã n v ã n cùng phương thanh đám người cùng một chỗ hoàn thành cả bài ca khúc lúc phương thanh đoàn đội đã có người đưa ra muốn làm một phần s ở tạp biểu có người rất nhanh liền làm một chương biểu xuất đến trong đó để cho mọi người cảm thấy nhất khôi hài là s ở tạp trong ngoài phụ trách nhị hồ là t h ẩ n phong phụ trách đàn dương cầm là thần phong phụ trách tỷ bà là thần phong phụ trách đàn tranh cây sáo tiêu các loại tất cả nhạc khí bộ phận tất cả đều là th nhìn xem cái kia thật dài một nhóm lớn t h ẩ m phong giang v ă n v ă n đều cảm thấy có chút im lặng cuối cùng đem những cái này t h ẩ m phong toàn bộ xóa bỏ thống nhất đổi thành một cái chức vị nhạc khí diễn đ ấ u t h ẩ m phong ngoài ra để cho giang v ă n v ă n rất để ý chính là sợ tạp trong ngoài hiệu rõ sáng tác sáng tác cái này một cột phương thanh đoàn đội viết là giang v ă n v ă n lúc đó giang v ă n v ă n vừa muốn đem cái tên này đổi thành lưu minh hiếu bất quá đoàn đội người đều cảm thấy không có cái này tất yếu các loại giang vãn vãn cùng thầm phong trở về sau đó rõ ràng đã vây được không được nàng nhưng vẫn ngủ không được nàng nói cho thầm phong nàng không nghĩ cứ như vậy đem bài hát này làm của riêng ta nhớ được kiếp t r ư ớ c lưu minh hữu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói qua bài hát này là hắn đời này vĩ đại nhất sáng tác cũng là quý giá nhất t à i phú đây là hắn cùng lúc đó gần trăm vị thợ thủ công đại sư tinh điều tế chắc tâm huyết nó sáng tác nên là lưu minh hữu không nên là giang văn vãn giang v ă n vãn lúc đó nằm ở trên giường như vậy đối thẩm phong nói ra thậm chí ta nhìn thấy chính mình danh tự xuất hiện tại sáng tác đằng sau thời điểm còn có một loại áp lực cùng chịu tội cảm giác ta cảm thấy ta làm một kiện chuyện sai thầm phong ôm trầm giang văn vãn thất giọng an ủi kỳ thật thật muốn nói lên đến ngươi làm không có sai thậm chí còn cứu bài hát này bởi vì bài hát này tiểu tử là lưu minh hữu i giao cho ta cùng phương thanh đoàn đội tự hành phát huy nếu như không phải ngươi cái này thủ khúc cuối cùng sẽ bị cải biên thành cái dạng gì ai trong lòng đều không có đ ế m nhưng ít ra nó chắc chắn sẽ không giống như bây giờ ưu tú lưu cho bài hát này sáng tác thời gian quá ngắn coi như là lưu minh hữu i cùng k i ế p t r ư ớ c những cái kia chúng đại sư lại hợp tác một lần cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy đem bài hát này sáng tác đến như vậy hoàn mỹ tình trạng cùng hắn để cho ta cùng phương thanh đem cái này đầu chân quý ca sửa hoàn toàn thay đổi còn không bằng để cho nó giống như bây giờ giang vãn vãn l kiên trì cuối cùng để cho lưu minh hữu cùng phương thanh đều để cho bước lưu minh h i ế u thở dài nói ra tốt ta sáng tác có thể viết ta giang vãn vãn trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười sau đó buông lỏng dối lưng một cái nói ra tốt tốt ta tới tìm ngươi chính là vì nói chuyện này mà sự tình xong xuôi ta cùng phong tử liền đi nghỉ ngơi rồi đợi một chút ta tốt xấu cũng là người bệnh các người tay không tới cũng coi như xong nhiều ít cũng phải an ủi ta hai câu a lưu minh hữu đ ồ n g nhiên nói ra giang vãn vãn biết rõ lưu minh hữu bây giờ là muốn nói điểm khác chậm rãi một chút vừa mới cùng nàng ở giữa hơi có vẻ lúng túng cùng cứng ngắc bầu không khí cho nên giang vãn vãn cũng mở lên cho đùa vậy ngươi bây giờ còn khó chịu sao giang vãn vẫn hỏi không khó chịu a cái kia ta còn an ủi ngươi làm cái gì giang vãn vẫn nói lôi kéo thẩm phong muốn đi lưu minh hữu nói gấp cái kia ta hiện tại muốn là khó chịu đâu khó chịu liền hảo hảo chúng ta sẽ không quái d ậ y ngươi nghỉ ngơi lưu minh h i ế u đợi đến giang vãn vãn cùng thẩm phong đi lưu minh h i ế u mới nhìn hướng phương thanh hỏi lão phương giang vãn vãn là chuyện gì xảy ra vì cái gì cần phải đem sáng tác đ ổ i thành ta không biết phương thanh lắc đầu cái tiên ngày hôm qua nàng sáng tác bài hát này thời điểm có biểu hiện cái gì khác thường sao không biết phương thanh lại lắc đầu cái tiên nàng ngày hôm qua là thế nào sáng tác ra bài hát này cái này ngươi luôn sẽ không cũng không biết ta cái này ngược lại là biết rõ phương thanh nói ra làm sao sáng tác đứng ở nơi đó cầm lấy đàn guitar n g ẫ hứng đạn lưu minh h i ế u khỏe miệng kéo ra ngẫu hứng đạn liên loại này cấp bậc sáng tác ngươi để cho bệ ỷ thổ vần cầm lấy đàn guitar ngẫu hứng tại chỗ đàn tấu một thủ đô kho a lần này phương thanh gật gật đầu cái này ngược lại là thật sự bởi vì đàn guitar tại thế kỷ 18 m mặt mới bị tăng thêm đệ lục cây dây cung thế kỷ 19 trung kỷ mới định xuống hiện đại đàn guitar tiêu chuẩn quy cách mà bệ ỷ thổ vần là thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 sơ âm nhạc ra h ắ n hẳn là sẽ không đạn hiện đại đàn guitar lưu minh hữu lưu minh hữu cảm tạ ngươi phổ cập khoa học chương hai t h â m n i ê n không phải chuyên nghiệp ca sĩ điện đạo chương hai trăm bảy mươi thâm niên không phải chuyên nghiệp ca sĩ đền đạo cùng lưu minh hữu đem sự tình giảng tốt sau đó giang v ă n v ă n cái k i ê n là toàn thân nhẹ nhõm giữa t r ư a hào hào b ổ một cái ngủ t r ư a xế chiều đi cho các tuyển thủ an bài lúc huấn luyện cũng là tinh thần gấp trăm lần để cho các tuyển thủ đều nhìn có chút kinh ngạc chẳng lẽ v ă n v ă n đạo sư hôm nay gặp gỡ cái gì vui vẻ chuyện có người cùng nàng thổ lộ đừng quên nhân ra đều kết hôn tốt ta đừng tưởng rằng ngươi là độc thân cầu toàn bộ thế giới đều là độc thân cầu dựa vào nói giống như ngươi có đối tượng một dạng chẳng lẽ là mua sổ số trúng thưởng ván ván đạo sư đều là đại minh tinh khẳng định không thiếu tiền. hẳn là cũng sẽ không mua sổ số a nàng là không thiếu tiền nhưng là nàng đối tiền truy cầu là người không tưởng tượng nổi đề nghị ngươi đi bồi bổ hôm nay bắt đầu hẹn họ a gần nhất mới ra chính t h ứ c bản giang vãn vãn tham tiền vượt quá tưởng tượng của ngươi tục n ữ nói mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn tại giang vãn vãn thần thanh k h í sản g tâm tình tăng vọt thời điểm luôn có những người này là thất hồn l ạ c phách thương tâm gần chết cũng tỷ như đ i ề n đạo mặc dù đ i ề n đạo phía trước đồng ý thẩm phong cùng giang vãn vãn điều kiện đáp ứng không can thiệp hai người tại công diễn bên trên việt khúc nhưng hắn vẫn là sợ hãi hai người này cuối cùng làm điểm cái gì yêu tiêu thân làm điểm loạn thất bát tao ca đến công diễn sân khấu đi lên dù sao hai người kia tính cách hiểu được đều hiểu lại cộng thêm mấy ngày nay thẩm phong hầu như mỗi ngày buổi tối đều ngâm mình ở phòng thu âm giống như là đang làm cái gì đại chế tắc một dạng mất ăn mất ngủ cũng h ơ i gợi lên đ i ể n đạo hiếu kỳ tâm cho nên gần nhất đ i ể n đạo liền lào nghĩ đến tìm một cơ hội tìm hiểu một chút thẩm phong cùng giang vãn vãn đến cùng tính toán vì công diễn sáng tác dạng gì ca khúc đêm qua đ i ể n đạo hơn nửa đêm liền mai phục tại phòng thu âm bên ngoài nghĩ đến các loại thẩm phong đi ra sau đó liền ngăn lại thẩm phong để cho thẩm phong đem ca khúc tiểu từ sớm trước cho hắng ng cũng ở, ở c hai ờ đến n h n dạng n h s á đầu công diễn ca khúc cũng đã sáng tác xong bất quá âm tần không tại ta chỗ này tại lưu minh hữu đoàn đội phương thanh lão sư nơi đó tiếp tục tiến hành trao chuốt đ i ề n đạo liền lại đi tìm phương thanh kết quả phương thanh không chút lựa chọn liền ném cho điện đạo bốn chữ thương nghiệp cơ mật đ i ề n đạo bất đắc dĩ liền nghĩ đến đi tìm lưu minh h i ế u phương thanh nói đến cùng là lưu minh h i ế u cấp dưới đ i ề n đạo cảm thấy hắn cùng lưu minh h i ế u nói vài lời lời hữu ích lưu minh h i ế u để cho phương thanh đem ca lấy ra phương thanh cũng không thể còn cự t u y ệ t ta kết quả đ i ề n đạo đi tìm lưu minh h i ế u thời điểm lưu minh h i ế u đang đ è o thai nghe nhiều lần phát ra hí thiên thu không nghe thấy đ i ề n đạo gõ cửa mà vốn nên chiếu cố lưu minh h i ế u ôn hoa đi cho lưu minh hữu mua c ô n đi cho nên điện đạo vẫn cứ gõ năm phút môn lại cho lưu minh hữu phát bảy tám đầu hạch c h vẫn là không đợi mở ra môn bốn phía vấp phải chắc nhất định phải trọng t r ấ n h u n g phong vì vậy hắn tại cho bốn vị tổng đạo sư kéo tiểu trong bảy toàn thể thành viên sau đó phát đầu tin tức điền thắng lợi cuối cùng thắng lợi toàn thể thành viên các ngươi nguyên s à n g ca khúc sáng tác tốt sao cho ta nghe một chút để cho ta kiểm tra một chút mới đầu mười phút đều không có người phản ứng điền đạo 10 phút sau đó, Giang Ván Ván mới phát phục không hiểu âm nhạc, nghe cũng cho không được cái gì tính kiến thiết đề nghị à. Cái không th tin tức. sau Giang Giang đầu đó, điền đạo, được đề Điền đạo điền ngươi ngươi cũng gì mới lại cái kiến cái Văn Văn Văn Văn, này âm à. sau đó giang vãn vãn còn thật phát đoạn âm nhạc cho đ i ề n đạo đ i ề n đạo nghiêm túc nghe đường này cuối cùng nghiêm túc phát biểu đề nghị điền thắng lợi cuối cùng thắng lợi đại khái bên trên là thật là dễ nghe nhưng là trong mắt của ta cả bài hát hơi có vẻ đơn điệu khuyết thiếu sức bật đương nhiên cũng có khả năng là vì đoạn này âm nhạc không có ca từ nguyên nhân điền thắng lợi cuối cùng thắng lợi hơn nữa ta cảm thấy có vài đoạn giai điệu nghe tương đối khó chịu hẳn là thiết k ế không hợp lý giang vãn vãn cái này có phải hay không ngươi sáng tác nghe giống như là tân thủ tác phẩm điển thắng lợi cuối cùng thắng lơ bật quáo tại đ i ề n đạo phát biểu còn hắn cao kiến sau đó giang văn vã liên tiếp phát nhiều cái vô tay biểu lộ sau đó nói giang văn vãn đ i ề n đạo quả nhiên là đ i ề n đạo cái này đạo diễn không phải chẳng làm lợi hại thần phong ở phía sau phục chế một câu thần phong đ i ề n đạo quả nhiên là đ i ề n đạo cái này đạo diễn không phải chẳng làm lợi hại ôn hoa lúc này cũng nhìn đến tin tức đi theo phục chế một câu ôn hoa đ i ề n đạo quả nhiên là đ i ề n đạo cái này đạo diễn không phải chẳng làm lợi hại điện đạo dương dương đắc ý c đơn đơn. sau đó bốn điền đạo liền nhìn đến lưu minh hữu bỗng nhiên bút lên âm phát đầu tin tức đi ra lưu minh hữu cái này không phải mô ra a tiểu điệu điệp khúc sao、Vạn、ván vãn ngươi phát cái này làm cái gì điền thắng lợi cuối cùng thắng lợi điền thắng lợi cuối cùng thắng lợi điền thắng lợi cuối cùng thắng lợi giang văn vãn ngươi tính to ta giang văn vãn không dám không dám ngài thế nhưng là người tiễn đưa ngoại hiệu di động tiểu khúc kho cờ tờ vợ tiểu mạch bá thâm n i ê n không phải chuyên nghiệp ca sĩ liền mô ra đại sư tác phẩm tại ngài trong miệng đều là đơn điệu khó chịu còn chờ đ ề cao trình độ ta chỗ nào dám tính toán ngài nột đ i ề n đạo khóc thối lui ra khỏi bầy trò chuyện bất quá khi lúc trời tối lưu minh h i ế u ôn hoa giang vãn vãn cùng thẩm phong ngược lại là cùng một chỗ đi tìm đ i ề n đạo đem sáng tác tốt hai đầu nguyên sang khúc k í thiên thu cùng một cái khác đầu lên đạn cho đạo nghe một chút đ i ề n đạo trước hết nghe là do lưu minh hữu thẩm phong cùng phương thanh cộng đồng sáng tác thiên hiện đại dốc n dùng gió lên đạn bài nghe thấy một đoạn liền có thể để cho người nhiệt huyết xôi trào đ i ề n đạo tại liên tục tìm lưu minh hữu xác nhận bài hát này không phải cái gì mô ra bệ ý thụ vần sáng tác dốc n dùng ca khúc sau đó cho bài hát này cực cao đánh giá sau đó đ i ề n đạo nghe lên thứ hai bài hát hí thiên thu bài hát này nghe xong đ i ề n đạo hồi lâu đều không có nói chuyện đeo thai nghe giống như là còn tại h ồ i vị qua thật lâu đ i ề n đạo hái xuống thai nghe nghiêm túc nhìn về phía bốn cái tổng đạo sư hỏi các ngươi xác định muốn đem, đem bài hát này dùng tại công diễn bên trên sao thần phong giang vãn vãn cùng ôn hoa đều không có nói chuyện lưu minh hữu đang do dự một chút sau lần nữa gật gật đầu xác định điền đạo cũng nhẹ gật đầu cái kêu ta cái này đi sửa đổi thông chi đem công diễn lại chỉ hoán mười ngày ôn hoa khẽ giật mình chỉ hoán mười ngày tiết mục có thể một lần kéo dài thời hạn như vậy lâu sau hơn nữa không cần phải chỉ hoán a ta cảm thấy chúng ta tới phải và huấn luyện coi như ngành giải trí người ôn hoa biết rõ tương tự loại này thần tượng tuyển tú tiết mục công diễn tại công diễn bắt đầu phía trước một tháng tiết mục tổ liền sẽ cùng quảng cáo phương cùng với diễn xuất sân bãi hiệp đàm tốt hợp tác một chút chỉ hoán mười ngày tiết mục tổ là muốn gánh chịu rất lớn áp lực điểm này mặt mũi ta vẫn phải có Ta tốt x chương hai trăm n vòng g bảy mươi một tinh thần xa suốt ti đồ du chương hai trăm bảy mươi một tinh thần xa suốt ti đồ du khoảng cách sớm định ra công diễn ngày một m ư ờ i ngày trước ab hai tổ các tuyển thủ chiếm đến hai cái tin tức cái thứ nhất tin tức là công diễn này g lại kéo dài một mươi ngày Cũng、chính ũ n g c là bây giờ cách chân chính công diễn này lại có hai mươi ngày thời gian cái thứ hai tin tức thì là hai tổ công diễn cuối cùng biểu diễn nguyên sang khúc mục cùng với đối ứng biên múa đã sáng tác hoàn thành phải biết tin tức này sau đó các tuyển thủ đều rất hưng phấn bọn hắn những ngày này cũng nghe nói vì bọn hắn công diễn sáng tác ca khúc là lưu minh h i ế u đoàn đội còn có thần phong thần phong âm nhạc thực lực các tuyển thủ sớm tại lúc trước hải tuyển dốc n dồn xuyên đốt lúc liền đã công nhận mà lưu minh hữu cùng hắn đoàn đội cái kia càng là trọng lượng cấp bên trong trọng lượng cấp lưu minh hữu hôm nay giới âm nhạc bên trong ca thần bình thường tồn、tại. hoa ngữ giới âm nhạc bên trong sinh đại bên trong duy nhất công nhận chủ cột lưu minh h i ế u chuyên nghiệp đoàn đội càng là mỗi cái nhu nhân là minh lôi giải trí hoa trọng kim ném ra đến đỉnh tiêm nhân tài càng có phương thanh loại này sáng tác giới nửa giang sơn tòa c h ấ n như vậy tổ hợp có thể sáng tác ra dạng gì ca khúc các tuyển thủ có thể quá mong ngợi bởi vì hí thiên thu cuối cùng sáng tác viết là lưu minh h i ế u cho nên bài hát này cuối cùng là rơi xuống thẩm phong lưu minh h i ế u châu á tổ trong tay lên đạn tức thì phân cho bế tổ tuy nói lên đạn không bằng hí thiên thu làm cho người kinh diễm nhưng cái này cũng tuyệt đối là một đầu chất lượng cực cao hiện đại dốc n dùng i ó ca kh hơn nữa đối với so sánh với phía dưới so hí thiên thu thay đổi lớn có sân khấu biểu hiện lực càng thích hợp công diễn loại này trường hợp cho nên tại công diễn bên trên kỳ thật cái này hai bài hát xem như cân sức năng tài đến cùng ab hai tổ cái nào một tổ có thể thắng lợi chân chính lên tính quyết định nhân tố vẫn là các tuyển thủ phát huy cùng biểu hiện còn lại cái này hai m ư ơ ngày thời gian bên trong các tuyển thủ ngoại trừ sẽ đối phía trước luyện tập mấy đầu không phải nguyên sang khúc mục tiến hành sâu thêm học tập bên ngoài chủ yếu t i n h lực liền tất cả đều đặt ở luyện tập nguyên sang khúc mục bên trên b tổ bên kia tiến độ ngược lại là còn tốt lên đạn vốn là một đầu phong cách rất tươi sáng dốc n d ù n c á khúc rất có thần tượng đoàn thể hát n h ả y cái kia c ổ vị cho nên các tuyển thủ luyện tập đứng lên xem như thuận buồn xuôi gió tiến bộ thần tốc trái lại a tổ bên này h í tiên h thu luyện tập tiến độ cũng có chút không thể lạc quan bài hát này khúc đích sắc rất ưu tú nhưng cùng các tuyển thủ phía trước luyện tập loại kia sân khấu cảm giác hoàn toàn không dính bên cạnh cái này để cho rất nhiều tuyển thủ đều cần phí thời gian nghiên cứu thích ứng hí tiên h thu cảm giác bất quá cái này còn không phải a tổ gặp phải nghiêm trọng nhất vấn đề a tổ vấn đề là xe vị một người đếm khá nhiều thần tượng đoàn thể sân khấu biểu diễn thế tất sẽ xông ra người nào đó người này chính là mọi người thường nói xe vị coi như chiếm t r ư ớ c tuyệt đại bộ phận thời gian đèn tửu i con người xê vị muốn gánh chịu lên trách nhiệm trọng yếu phi thường hắn là toàn bộ đoàn thể bên ngoài liên quan toàn bộ biểu diễn thành bại bởi vì hí thiên thu bản thân lấy ca làm chủ vũ đạo làm phụ vì ngăn ngừa giọng khách g á t giọng chủ khiêu vũ bộ phận độ khó không phải rất lớn cho nên lưu minh hiếu nghĩ là để cho t i đồ du đảm nhiệm lần này biểu diễn xê vị hơn nữa cũng xác thực chỉ có t i đồ du có thể hoàn mỹ biểu hiện ra rằng vãn vãn tại ca khúc nguyên hát bên trong loại kia hy khang tiểu tiếng nói cảm giác dù sao ty đồ du ngoại trừ hát cao âm còn có thể hát hy khúc ty đồ du hát là một điểm vấn đề đều không có. có thể tại biểu diễn phương diện ti đ ổ du thật sự là k é m quá xa coi như xế vị coi như mỗi lần điệp khúc cao trào bộ phận đều muốn đứng ra lĩnh xướng người khi hắn đứng ở màn ảnh lúc trước nhưng căn bản biểu hiện không ra cùng ca khúc dung hợp cảm giác hắn hát thật là tốt nghe nhưng nhìn đến hắn cho dù là lưu minh h i ế u cái này nửa cái lao sư đều sẽ cảm giác phải vô cùng ra hí vì thế lưu minh h i ế u tự mình chỉ điểm qua ti đ ổ du cũng để cho thầm phong ôn hoa thậm chí giang vãn vãn cái này bị lao ảnh đế công nhận diễn kỹ phái dạy bảo ti đồ du nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ lưu minh hữu nghĩ tới muốn thay đ cũng đừng người lại rất khó tại điểm khúc bộ phận biểu diễn ra lưu minh hữu muốn bầu không khí vì thế lưu minh hữu tại cảm mạo tốt sau đó lại nhức đầu vài ngày mà mỗi lần nhìn đến lưu minh hữu thất vọng đau đầu biểu lộ sau t i đ ổ du chính mình cũng đều thật khó khăn qua hắn cũng cố gắng qua mỗi ngày buổi tối đối với tấm gương luyện tập lôi kéo giang thiên minh buổi hắn huấn luyện có thể hắn chính mình cũng cảm thấy khó có cái gì tiến bộ vài ngày thời gian xuống t i đ ổ du chính mình đều tinh thần sa sút không ít làm tiết mục tổ thu phỏng vấn video phỏng vấn đến ti đồ du thời điểm khán giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được ti đồ du loại kia thất h Cái cho này để r ấ tối nhiều, kiểm chế điểm, fan hâm mộ đoàn fan hâm mộ nhóm, cũng bắt đầu lo lắng cho ti đổ du năm. chế hâm hâm cho kiểm điểm, ti đầu mộ mộ đổ lo bắt t du hôm đó xuyên t h ụ c tị h mỗi luyện múa trong phòng rất nhiều vừa tới luyện múa đệ tử bị các sư phụ áp chân ép tới gào khóc thẳng gọi vô cùng thế thảm tại luyện múa phòng một góc có cái cô nương yên lặng áp chế chân thần tình lạnh nhạt nàng gọi triệu t u y ế t sớm tại hơn nửa tháng phía trước nàng tại thanh xuân tiên đoàn vòng thứ ba đấu vòng loại bên trong bị t i đổ du dùng thoát ý đại pháp đánh bại từ cái này sau đó triệu t u y ế t liền rời đi huấn luyện căn cứ bất quá nàng vốn là xuyên t h u c thị người cho nên ly khai huấn luyện căn cứ sau nàng liền trở về nhà như dĩ vãng một dạng mỗi ngày luyện một chút múa luyện một chút ca nhưng đối với lần kia thất bại kỳ thật triệu tuyết còn rất canh cánh trong lòng nàng có thể tiếp nhận thất bại cũng thừa nhận biểu diễn phương diện nàng tài nghệ không bằng người nhưng ty đổ du thắng lợi sao giả vờ n g â y ngốc cùng đối với nàng nhục nhã để cho nàng cảm thấy trong lòng một mực không quá thoải mái triệu tuyết thậm chí trong nhà xếp đặt cái bao cát dán ty đổ du danh tự mỗi ngày đánh một trận nhưng có đôi khi càng chán ghét một người liền sẽ càng muốn lên một người triệu tuyết chính là như vậy rõ ràng cảm thấy ty đổ du rất giận người vẫn còn lao nhớ tới người này Nhất là bị đào thải sau, Triệu t video. Video là đào bị sau, u kết quả phát hiện hôm nay bị phỏng vấn dĩ nhiên là ti đồ du nàng đang do dự có muốn hay không ấn mở cái này phỏng vấn video nhưng ấy bồ phía dưới bình luận trong vùng Các loại quan tâm du bình luận, lại làm cho triệu â m ti đổ tuyết khẽ nhữ mạnh bảo nhi tấn â m làm sao kém tóm tình tê tê trong tập ngươi như vậy nha. Đừng như vậy, tê tê nhìn trong lòng đều tóm phải sợ. Ai luyện phải của được sao gặp Ai sợ. sẽ vậy vậy, v đều đều đề, cố gắng liền cố tốt, gắng ngươi không mở u đau lòng. Ô, ô, ô, ô, ung dung nếu luyện. suốt Triệu Tuyết ố n thành như lòng. không chúng không ngươi khẳng định không có vấn đề. Ra này! Sẽ ra vấn ấn tự trách ta thật ta thực trực tiếp lực ra của có hoà vậy, Lấy Gia đạo đề. đề gì? Ô ô ô m video do dự một chút sau n h ấ n xuống phát ra khóa video bên trong t i đ ổ du cái kia trương thanh tú lại ngu ngơ trên mặt lúc này mang theo chút không che giấu được cô đơn thất ý đối mặt phỏng vấn t i đ ổ du trả lời cũng là có một đáp không có một đáp hơn nữa n g ữ khí cũng rất xa x u t ta luyện tập kết quả cũng không tốt phụ lưu minh hữu đạo sư đối với ta kỳ vọng ta hiện tại cũng không biết nên làm sao cố gắng ta cảm giác ta không có phương diện này thiên phú ta cũng không biết nên nói như thế nào nhưng ta đúng là so người khác kém t i đ ổ du rất ít lộ ra như vậy biểu lộ hắn vẫn là loại kia n ố c khở n ố c khở ngây thơ bộ dáng trung thực nghe lời hiểu chuyện nghiêm túc phi thường lạc quan nhưng lạc quan như vậy người tại lâm vào thung lũng lúc mới có thể để cho người cảm thấy càng thêm trầm trọng triệu tuyết mí môi nhìn xong cả đoạn phỏng vấn một lát sau nàng tắt đi điện thoại thay xong quần áo sau trực tiếp ly khai luyện múa phòng đến luyện múa phòng dưới lầu triệu tuyết đánh chiếc xe tài xế sư phó đi minh lôi giải trí huấn luyện căn cứ chương hai trăm bảy mươi hai như cái nam nhân một dạng đứng thẳng lên chương hai trăm bảy mươi hai như cái nam nhân một dạng đứng thẳng lên chạm vào tối huấn luyện căn cứ lớn phòng huấn luyện vốn nên đến đóng cửa thời gian có thể phòng huấn luyện đèn vẫn còn lõi lên ty đổ du một người trong phòng huấn luyện đối với cái gương lớn luyện tập lấy chính mình biểu diễn hí thiên thu điển từ là giang vãn vãn từ thiên thu trên cơ sở một lần nữa cả biên nói là dân quốc thời kỳ một tên nam đán trên đời sự t ì n h tăng thương cùng chiến h ỏ a bay tán loạn bên trong chìm nổi cố sự nam đán coi như trên sân khấu biểu diễn người một cái nhăn mày một nụ cười một cái mặt mày cũng là muốn thập phần h o à n mỹ mà nghĩ muốn diễn tốt như vậy một cái nhân vật ty đổ du ánh mắt động tác phàm là có nửa điểm cứng g ắ c nửa điểm không đến vị đều sẽ để cho người cảm thấy ra hí húng chi ty đổ du không phải nửa điểm không đến vị mà là tất cả đều không đến vị hã tại biểu diễn p ư ơ n g diện kỹ xảo có bao nhiêu cao? h ắ nhưng tại trên t biểu diễn bên i phú liền có mấy ngày như l nay m thi đồ du khóc n n g khả ă đặc biệt nhiều hắn liền cảm thấy hắn rất không có dùng rõ ràng lưu minh hữu ti cho hắn như vậy cao kỳ vọng rõ ràng tất cả mọi người đem công diễn nhìn đặc biệt trọng yếu rõ ràng hắn là ai trong tổ duy nhất một cái có thể hát tốt đ i ệ p khúc người lại bởi vì biểu diễn vấn đề khó chịu trách nhiệm trách nhiệm kỳ vọng mang đến áp lực cùng nhiều lần thất bại mang đến thống khổ để cho t i đổ du thật không tốt chịu mấy ngày nay t h ẩ m phong cũng tốt giang vãn vãn cũng tốt giang thiên minh lưu minh hưu đám người cũng tốt đều không ít an đ u ổ i cổ vũ q u a hắn nhưng những người này càng là an đ u ổ i hắn t i đổ du lại càng thấy thật tốt khổ sở thật khổ sở t i đổ du ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất khóc có thể khóc khóc hắn liền ngay được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến có người đến ty đổ du lau nước mắt đứng lên hắn cảm thấy đến khả năng là lưu minh h i ế u mấy ngày nay buổi tối lưu lão sư nhiều lần cho hắn đưa c ơ m qua tới cũng khả năng tới là giang thiên minh cùng lý nguyễn nha bọn hắn hai cái cũng thường đến bồi hắn luyện tập nhưng còn không đợi t i đổ du lau khô nước mắt nhìn về phía chính mình sau lưng phía sau của hắn trước hết chuyển thanh em một nữ nhân ta bị ngươi đảo thải đều không có khóc ngươi có cái gì tốt khóc t i đổ du k h ẽ giật mình cái thanh em này t i đổ du ấn tượng rất sâu khắc vòng thứ ba đấu vòng loại hắn coi như cái thứ nhất lên sân khấu tuyển thủ liền cảm nhận được đối thủ mang cho hắn lớn lao áp lực nếu như không phải giang thiên minh vì hắn bày mưu tính kế ti đ ổ du cảm thấy hắn khẳng định là muốn thua cái thanh â m này chủ nhân h i ệ n nhiên chính là hắn lúc đó gặp phải cái k i a đối thủ mạnh mẽ đã từng bê tổ bài mặt tuyển thủ triệu tuyết ti đ ổ du lung tung lao hai cái nước mắt kinh ngạc nhìn về phía sau l ư n g đi tới triệu tuyết triệu tuyết vừa đi một bên từ trong túi quần rút ra hai t r ư ờ n g giấy vệ sinh ti đ ổ du còn tưởng rằng là muốn đưa cho hắn vô ý thức liền nghĩ đưa tay tiếp nhận kết quả là trông thấy triệu tuyết cầm lấy giấy vệ sinh lao nước mũi sau đó cái mũi phát hồng nói vội tối bên ngoài thật là có điểm lạnh ti đồ du vươn đi ra tay cứng tại nơi đó triệu tuyết thấy thế đem đã dùng qua giấy vệ sinh đưa cho ti đ ổ du làm sao ngươi muốn giúp ta ném đi ti đ ổ du bưng lấy tờ giấy kia nhìn hồi lâu t h a n h thành thật thật đi tới một bên thùng rác ném đi lại t h a n h thành thật thật đi trở về hắn cúi đầu cũng không biết hiện tại nên nói cái gì nhưng sau đó liền lại nhìn đến một trang giấy đưa tới ti đ ổ du ngạc nhiên tiếp nhận tờ giấy kia sau đó quay người lại nghĩ ném vào thùng rác triệu tuyết thấy thế bất đắc d ì nói cái này không phải cho ngươi đi vứt bỏ là cho ngươi lau nước mắt À, nga cảm t ạ ti đồ du một mục nói cầm lấy giấy xoa xoa nước mắt lại đưa cho triệu tuyết triệu tuyết ôm cánh tay nhìn xem hắn cho ta làm cái gì đi ném đi a nga ti đ ổ du lại yên lặng chạy tới đem giấy ném đi sau đó lại đứng trở về triệu tuyết trước mặt cùng cái phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng thành thành thật thật tại lao sư trước mặt phạt đứng lời nói cũng không dám nói triệu tuyết thở dài nói ra ngươi phía trước thắng ta thời điểm không phải thắng được rất phong quang rất lợi hại sao làm sao hiện tại biểu lộ cùng cá chết một dạng ta ta biểu diễn không tốt ti đ ổ du t h ấ p giọng nói ra sau đó đâu biểu diễn không tốt cho nên ngươi liền cả ngày như cái nương môn một dạng lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày khóc tăng lấy khuôn mặt cùng ngày mai sẽ phải t ự hình một dạng ngươi biết không biết ngươi lúc trước trong trận đấu t h ắ n g ta muốn là liền ngươi đều cả ngày như vậy một bộ chó nhà có tang bộ dáng cái kia bị đánh bại ngươi ta là không phải nên tìm k h ỏ a cái cổ siêu vẹo cây trực tiếp treo cổ triệu tuyết nhìn qua t i đồ du ngươi đem ta đào thải đem vốn thuộc về cơ hội của ta cho cướp đi hiện tại ngươi lại bắt đầu nói ngươi không được ngươi nếu là thật cảm thấy ngươi không được ngươi nếu không trực tiếp lùi thi đấu được đem cơ hội đường cho ta tốt, tốt đại gia ngươi triệu tuyết chừng ty đồ du một mắt ngươi thật là một cái ngốc ngu ngơ có hay không điểm nam nhân trí khí a ngươi muốn còn như vậy ta đều cảm thấy bại bởi ngươi ta mất mặt như cái nam nhân một dạng chi lăng đứng lên nói cho ta một chút ngươi rốt cuộc huấn luyện cái gì ta cùng ngươi cùng một chỗ ti đổ du rút lấy cái mũi nhìn qua triệu tuyết có thể ta không thể phiền phái ngươi cái này không phải phiền phái ta ta cũng không phải đang giúp ngươi triệu tuyết nói ra ta là vì không cho quá khứ của ta bôi đen ta cam tâm bại bởi một cái so với ta mạnh hơn cừng giả có thể không cam lòng bại bởi một cái nhát gan lại n u nhược tủi mục ti đổ du nhìn xem triệu tuyết nửa ngày sau đó hắn mới lau nước mắt đem muốn biểu diễn đoạn ngắn để cho triệu tuyết nhìn năm lớn phòng huấn luyện bên ngoài thẩm phong lặng yên đóng lại phòng huấn luyện môn một bên giang thiên minh nhịn không được hỏi tỷ tỷ phu cứ như vậy để cho triệu tuyết nhìn hí thiên thu đoạn ngắn thật sự không có vấn đề sao đứng ở thẩm phong bên người giang vãn vãn nói ra vừa rồi triệu tuyết đến đã đi tìm ta ôn hoa tỷ cùng đ i ề n đạo cũng ký giữ bí mật hiệp nghị nàng đến chỉ là muốn đến giúp đỡ t i đ ổ du phía trước nàng cùng ty đồ du cũng không phải rất quân a làm sao đột nhiên nhớ tới giút hắn giang thiên minh lại hỏi nguyên nhân có rất nhiều một cái trong đó tựa như triệu tuyết mới vừa nói nàng không hy vọng chính mình bại bởi một cái người thất bại t h ầ m phong nói ra còn có một cái nguyên nhân vừa rồi nàng tại vừa tới căn cứ thời điểm liền cùng ta ôn hoa còn có vãn văn nói nàng nói nàng từng có quá cùng ti đ ổ du tương tự kinh lịch thậm chí bởi vì lần kia kinh lịch nàng đã mất đi nàng nhân sinh bên trong trọng yếu phi thường một lần biểu diễn cơ hội nàng hy vọng trợ giúp ti đ ổ du không cho ti đ ổ du đi đến nàng nguyên lai、like、cái kia con đường chỉ đơn giản như vậy giang tiên minh nhìn qua đóng chặt cửa phòng trên mặt thần sắc vẫn là không phải rất l ạ quan có thể t i đồ du các ngươi cũng dạy bà qua liền các ngươi đều không có cách nào cho t i đồ du quá lớn trợ r ú t cái này triệu tuyết có thể làm sao có thể hay không đi hiện tại ai cũng không biết nhưng là chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng t h ầ m phong c h ậ m g i i nói ai trong tổ có thể hát ra hy thiên thu loại kia cảm giác cũng chỉ có t i đồ du trông cậy vào hắn để t h ă n g biểu diễn năng lực luôn so trông cậy vào những người khác trong thời gian ngắn như vậy mở rộng chính mình lâm vực để cao biểu diễn năng lực càng hiện thực nếu như thật sự không được liền chỉ có thể để cho t i đồ du phụ trách biểu diễn đổi một người khác phụ trách đứng ở x vị biểu diễn nhưng như vậy song hoàng sân khấu cảm nhận nhất định sẽ kém rất nhiều giang thiên minh gật gật đầu cũng chỉ có thể thở dài hắn biết rõ t i đổ du áp lực có bao nhiêu có thể hắn cũng giúp không được t i đổ du cái gì chỉ hy vọng cái này sung phong nhận việc đến chợ giúp t i đổ du triệu tuyết thật có thể đưa đến cái tác dụng gì a bốn nghĩ đến giang thiên minh cùng giang văn vãn thần phong cùng một chỗ ly khai phòng huấn luyện mà phòng huấn luyện bên trong triệu tuyết đang nhìn mấy lần ôn hoa làm mẫu biểu diễn lại nhìn mấy lần ty đổ du biểu diễn sau im lặng nói nếu không ngươi vẫn là vứt bỏ tính t o n ty đổ du mắt thấy ty đổ du lại muốn yên lặng khóc triệu tuyết vội vàng vô hắn một thanh nói đùa đến ta cùng ngươi luyện một chút ta liền không tin cái này mấy cái biểu lộ động tác có thể có khó như vậy luyện trước hết từ cái động tác thứ nhất bắt đầu buổi tối hôm nay đi học cái này một động tác học xong liền đi đến đi theo ta làm triệu tuyết nói bắt đầu nghiêm túc dạy lên ti đ ổ du sau đó đêm nay lớn phòng huấn luyện đèn liền sáng suốt cả một buổi tối chương hai trăm bảy mươi ba không h i ể u liền đi trên mạng lục soát chương hai trăm bảy mươi ba không h i ể u liền đi trên mạng lục soát sáng ngày thứ hai ti đồ du chưa có tới tham gia huấn luyện không ít tuyển thủ đều cảm giác thật bất ngờ ti đổ du là bị bệnh sao làm sao hôm nay không có đến hiện tại như vậy khẩn yếu trước mắt tình trạng của hắn cũng là kém nhất vì cái gì hắn còn chưa v ấ n luyện a sẽ không phải là bông tha a ta ngày hôm qua nhìn hắn phỏng vấn cảm giác hắn thật sự phi thường chấm thấp a muốn là hắn bông tha cái kia chỉ có thể đổi một người tại xe vị thượng biểu diễn hắn phụ trách ở phía sau biểu diễn hoặc là dứt khoát trực tiếp đem ca khúc dáng âm đổi cái người biểu diễn a cũng mặc kệ là loại nào phương án hiệu quả đều rất sai lầm song vốn ta không có khẩn trương như vậy hiện tại ta cũng bắt đầu khẩn trương lên ti đổ du được hay không a chúng ta bên trong f a n hâm mộ tối đa người sẽ không muốn kéo chúng ta cả đội chân sau a các tuyển thủ đều nghị luận bên trong đã có người oán trách lên t i đ ổ du bản thân t i đ ổ du trực tiếp chiếm cứ diễn xuất xe vị liên rất để cho những người khác cảm thấy chua nhưng là những người này cũng xác thực không có t i đ ổ du ngón g ọ n g hát không tốt h í thiên thu cao trào cho nên cái này xe vị bọn hắn cũng chỉ có thể tặng cho t i đ ổ du nhưng bây giờ đoàn người huấn luyện cũng không tệ tập luyện mấy lần sau đó đều phối hợp đều rất tốt duy chỉ có ty đồ du cái này điểm ra vấn đề ty đồ du dĩ nhiên là rất dễ dàng bị người chỉ chỉ điểm, điểm. phía trước ty đồ du tại t r ắ n lúc mọi người trở ngại mặt mũi khả năng còn sẽ không nói cái gì nhưng hiện tại t i đ ổ du không tại có ít người miệng liền bắt đầu không còn được nếu là hắn buông tha đạo sư sẽ thông báo cho, cho các h o c ngươi nếu là hắn không có vứt bỏ các ngươi lại làm sao từ phía sau lưng đâm nhân ra cuộc sống cũng vô dụng có nhắc tới người khác thời gian không bằng lại nỗ cố gắng giang thiên minh bỗng nhiên mở miệng nhìn lướt qua cái k i a tụ họp thành một đống nghị luận t i đ ổ du mấy người thật như vậy rảnh rỗi các ngươi liền hào hảo luyện một chút các ngồi ư ngón g i n g đi đem ty đồ du xê vị trò tranh đi xuống giang thiên minh tại a tổ là tương đối lời nói có trọng lượng mặc dù ti đổ du thực lực mạnh nhưng a tổ tuyển thủ bên trong chân chính bị người t h i n phục vẫn là giang thiên minh giang thiên minh bản thân tính cách liền sáng sủa ra nước ngoài học qua hắn học thức cũng nguyên bác gần nhất cố gắng huấn luyện để cho hắn ca m ố i trình độ cũng đều tại bình quân tuyến trở lên quan trọng nhất là hắn thường xuyên tạc hiệu tổ h ẹ chặt trong đầy phát hồng bao cho nên tại a tổ danh vọng khá cao giang thiên minh vừa mở miệng mấy cái tuyển thủ cũng sẽ không nói lời nói đợi đến thẩm phong cùng lưu minh hữu hai vị tổng đạo sư đi tới sau đó các tuyển thủ lại riêng phần mình bắt đầu huấn luyện mà ở tuyển thủ khu ký túc xá ti đổ du trong túc xá triệu tuyết đang cùng hai người dạng sáng bốn năm điểm mới từ lớn phòng huấn luyện ly khai trở về sau triệu tuyết liền gom góp sống sót từ t i đ ổ du trong phòng ngủ một hồi tuy nói nam nữ l ư u biệt bất quá ký túc xá đều là có hai chiếc giường nguyên bản cùng t i đ ổ du ở cùng một chỗ giang thiên minh hiện tại mỗi ngày cùng lý nguyệt nha tại cùng một chỗ liền có một cái giường t r ố n g không ngủ ba bốn tiếng không đến triệu tuyết cùng t i đ ổ du liền đều bị đói t ỉ n h t i đ ổ du đi đánh hai phần cơm trở về một phần cho triệu tuyết để cho triệu tuyết cảm thấy bất ngờ là ty đồ du đánh hai phần trong cơm ty đồ du chính mình ăn cái kia phần rất thanh đạo cho nàng cái kia phần lại trọng dầu chọc a y triệu tuyết lông mày t r a o lên sau đó nhịn không được nói ra mặc dù ngươi người ngốc ngu ngơ nhưng nghị không ra ngươi tâm còn rất mạnh biết rõ ta là xuyên thủng ư ờ i thích ăn c a y cho ta muốn nhiều như vậy cây ớt a ngươi là xuyên thủng ư ờ i sao kết quả t i đổ du một bộ vừa mới biết rõ bộ dạng ngươi không biết t i đổ du lắc đầu vậy sao ngươi cho ta muốn như vậy một phần cơm hộ triệu tuyết hỏi t i đổ du trung thực nói đi quá muộn nhà ăn đều không có gì đồ ăn thiên minh ca nói ta không có thể ăn c a y cho nên ta liền đem không tay đồ ăn trang đến cơm của ta trong hộp đem cái khác tay đều cho ngươi triệu tuyết triệu t u y ế t liền tính toán cái này là thật ngươi liền không thể vung cái l ử a gạt ta một chút sao đem ngươi muốn ăn lưu cho ngươi chính mình đem ngươi không muốn ăn ném cho nữ h ả i tử ngươi cái này thao tác liền không sợ độc thân một đời sao ti đ ổ du lại trung thực nói ta có bạn gái triệu t u y ế t triệu t u y ế t c ắ p ai như vậy nhìn lung tung bên trên ngươi có thể hay không để cho ta được thêm kiến thức ti đ ổ du còn nói thêm ngươi không phải mới vừa để cho ta vung cái l ử a gạt ngươi một chút sao triệu t u y ế t im lặng từ đêm qua bắt đầu huấn luyện ti đồ du bắt đầu triệu t u y ế t một mực ở vào im lặng biên giới ăn hết sạch rồi cơm h ộ ti đồ du nhu thuận đi đem rác rưới đều ném h trở về sau lại nhu thuận nhìn xem triệu tuyết nói ra cái kia hôm nay ngươi còn muốn dạy ta huấn luyện sao triệu tuyết gật gật đầu đương nhiên đêm qua chúng ta không đều tìm được phương pháp sao buổi tối hôm qua một đêm cố gắng không phải là không có hiệu quả triệu tuyết phát hiện một cái phương pháp có thể làm cho t i đổ du để t h ă n g biểu diễn năng lực cái kia chính là để cho t i đổ du mô phỏng triệu tuyết đứng ở t i đổ du đối diện từng điểm từng điểm điều chỉnh lấy chính mình động tác biểu lộ ánh mắt để cho ty đổ du cũng đi theo nàng làm động tác giống nhau sau đó đồng dạng một chút chút đi điều chỉnh động tác lấy như vậy hầu như pha quay trầm hóa giải hình thức ti đồ du miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đi theo triệu tuyết làm xuống trọn vẹn động tác kỳ thật phương pháp như vậy phía trước thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng không phải không có nghĩ tới nhưng hiệu quả đều không quá tốt bởi vì ti đồ du nói nhìn đến thẩm phong hoặc là giang vãn vãn cùng hắn mặt đối mặt hắn liền sẽ rất có áp lực nhưng nhìn đến triệu tuyết ti đồ du dường như liền không có loại này vấn đề triệu tuyết còn phân tích một chút nguyên nhân ti đồ du tính cách trung thực cán ổn tương đối hiểu chuyện phạm sai lầm cũng ưa thích tại chính mình trên thân tìm vấn đề cho chính mình áp lực thẩm phong lưu minh hữu bọn hắn đều cảm thấy ti đồ du là cái hảo hải tử dạy bảo ti đồ du thời điểm cũng không nỡ bỏ nói nặng lời mỗi lần ti đồ du có sai lầm bọn hắn đều tại an ủi ti đồ du cái này ngược lại làm cho ti đồ du cho chính mình áp lực càng lớn nhưng triệu tuyết không một dạng triệu tuyết là cái ngoan nhân đổi lên ti đồ du ma bệnh đến một chút cũng không để lại mặt núi ti đồ du bị mắng áp lực ngược lại đạt được phóng ra cho nên luyện tập đứng lên hiệu quả mới tốt ti đồ du loại này nhân cách bốn t h u c xưng jun m triệu tuyết hướng về phía ti đồ du nói ra ti đồ du gãi gãi đầu có ý tứ gì không hiểu liền đi trên mạng lục soát đừng lao hỏi ta triệu tuyết dối lưng một cái nằm lại trên giường ta lại ngủ thêm một lát lúc chiều chúng ta lại đi huấn luyện nga ti đổ du nhẹ nhàng gật đầu sau đó n ú t ở chính mình trên giường mở ra điện thoại tìm tòi lên run mức chừng hơn mười phút sau còn không có hoàn toàn ngủ triệu tuyết liền nghe được ti đổ du bên kia đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến trọng trọng roi âm thanh còn có một ít đặc biệt thanh âm kỳ quái triệu tuyết mở mắt vừa nhìn liền nhìn đến ti đổ du đang cầm lấy điện thoại tại chăm chú nhìn những cái gì chất phát trên mặt còn hống phát phát triệu tuyết con mắt đều nhanh chợt tròn, tròn một chút tiến lên đem ti đổ du điện thoại bật lấy nhìn một mắt sau triệu tuyết liền đỏ mặt cả g i nói ngươi ngươi làm sao tại nhìn những vật này ti đ ổ du chớp con mắt đặc biệt vô tội nói ra là ngươi để cho ta chính mình tại trên mạng lục s o á t ta triệu tuyết chương hai trăm bảy mươi b ố cặn bã ti đ ổ du chương hai trăm bảy mươi b ố cặn bã ti đ ổ du tục ngữ nói thật tốt làm thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa lúc hắn còn có thể đặc biệt thiếu đạo đức đem ngươi nhà cửa sổ cũng chặt lên sau đó đứng ở nhà ngươi ngoài cửa kiêu ngạo hô to ngươi đi ra a ti đ ổ du thượng đế đại khái chính là như vậy một cái mặt hàng ít nhất triệu tuyết thì cho là như vậy nàng thật sự rất khó tin tưởng một người u y cùng e gờ vì cái gì sẽ đều thấp đến tình trạng như thế bất quá triệu tuyết luôn luôn là cái người không chịu thua cho nên nàng tính toán giúp đỡ ti đ ổ du đem thượng đế phong bên trên môn cho c h u y nát t h ở sâu sau triệu tuyết đem điện thoại bên trên làm cho người mặt đỏ tới mang thai video ta đi sau đó nhìn qua ti đ ổ du nói về sau không hề hiểu ngươi vẫn là trực tiếp hỏi ta tốt bao quát ta là làm sao nói chuyện ta là làm như thế nào sự tình ngươi đều muốn cùng ta học ta mặc dù không thể đem ngươi dạy thành cái gì t h á n h nhân nhưng ít ra có thể để cho ngươi như người bình thường ti đ ổ du nhẹ gật đầu sau đó kế tiếp một ngày ti đ ổ du thật đúng là tại học tập lấy triệu tuyết thạy t ừ triệu tuyết cùng người khác nói chuyện phiếm lúc n ư ớ khí biểu lộ mua cơm lúc cùng nhà ăn a di lời nói thuật thần thái lúc nào nên nói cái gì không nên nói cái gì ti đ ổ du đều có rất nghiêm túc tại học hắn còn nhớ rơi xuống rất nhiều hắn cảm thấy không sai câu ghi tạc vốn nhỏ vốn bên trên có đôi khi huấn luyện nghỉ ngơi kỳ ti đ ổ du liền lấy ra vốn nhỏ vốn nhiều lần lưng có những cái kia kim câu tỷ tỷ ngài khí sắc càng ngày càng tốt thật tuổi trẻ nhà a ngài đều năm mươi không giống không giống ngài mới nhìn lấy tựa như ba bốn mươi tỷ ngài cho ta đề cử một cái đồ ăn a ta tin tưởng ngài đề cử tỷ tỷ n g à i bây giờ biểu lộ có thể quá tốt nhìn thật không là ta khen ngài ta nói lời nói thật cái này không gọi ta sẽ nói chuyện ai trông thấy tỷ tỷ ngài cái này khí sắc cũng phải nói như vậy nha ta liền đưa thích ngài hiện tại cái này biểu lộ đi hy vọng lần sau mua cơm còn có thể đụng phải ngài các loại các loại buổi tối thời điểm triệu tuyết để cho t i đồ du đi căn cứ phòng y vụ giúp nàng cầm cái nàng thường ăn dạ dày thuốc mặc dù triệu tuyết thích ăn c a y nhưng buổi sáng hôm nay c a y ăn có chút quá gắt triệu tuyết dạ dày không quá thoải mái ty đồ du có một ngày kim câu cũng muốn đi thử nghiệm một chút h ã n tinh thần phân chấn đi huấn luyện căn cứ phòng ý vụ năm tiểu lưu là huấn luyện căn cứ phòng y vụ một cái tiểu hộ sĩ nói là y tá nhưng căn cứ bên trong phòng y vụ tổng cộng liền lớn như vậy tổng cộng cũng không có mấy người nàng ngoại trừ làm y tá sống có đôi khi cũng sẽ đảm nhiệm một chút đại phu nhân vật giống như là buổi tối một người trách nhiệm thời điểm các tuyển thủ có cái gì đau bụng c ũ n g họng đau các loại tiểu mã bệnh đều là nàng hỗ trợ kê đơn thuốc lấy thuốc năm nay vừa hơn hai mươi tuổi tiểu lưu đối với tìm được phần này công tác vẫn là thật hài lòng hoàn cảnh tốt mỗi ngày không thế nào mệt mỏi tiền lương không thấp trọng yếu nhất mỗi ngày còn có thể nhìn đến thầm phong giang văn vãn lưu minh hữu ôn hoa như vậy minh t cái này có thể so sánh kỹ sư tư còn hấp dẫn người buổi tối tiểu lưu tại phòng y vụ một người trách nhiệm l i ê n nhìn đến ti đồ du đi đến đối với ti đồ du tiểu lưu vẫn là nhận thức dù sao cũng là thanh xuân thiên đoàn bên trong nhân khí khá cao tuyển thủ nhưng nàng cũng không phải rất phấn ti đồ du nàng càng ưa thích là thẩm phong loại kia loại hình bất quá để cho tiểu lưu không nghĩ tới là cái này tại màn ảnh phía trước một mực biểu hiện được ngốc ngu ngơ ti đồ du vừa mở miệng miệng lại vẫn rất ngọt tỉ tỉ ngại khí sắc càng ngày càng tốt thật tuổi trẻ a ti đồ du tốt xấu cũng là bề ngoại không sai xoài ca Bị xoáy vậy ca như m ộ tiểu khen, t lưu trên mặt hơi h có c ú thần p á Khoát sách t tay nói ra, chỗ nào có đệ đệ tuổi trẻ à, ta tựa như Ti túc trong Tiểu trên mặt t hồng. chỗ Không không nhìn như nghiêm nhớ ghi chép h nói nào ngươi ngài giống giống, ngài bên nói kim ra, ra. có lại ru câu, à, À, đệ đệ đều đều đổ lưu xem vở sắc lập tức cứng đờ tiểu tử này bốn với móc là a phía trước còn có chút xấu hổ xấu hổ tiểu lưu hiện tại mặt như băng xương s a o m à y có chút mất hứng nói nơi nào không thoải mái bị bệnh gì ti đồ du lại nhớ lại một chút sau đó nói ra t ỷ t ỷ cho ta đề cử một cái bệnh a ta tin tưởng t ỷ t ỷ đề cử tiểu lưu tiểu lưu nắm bắt trong tay bút bi cắn răng nói ra t i đổ du tuyển thủ ngươi là tới cầm ta làm cho cười vẫn là tìm đến chuyện này t i đổ du nhìn xem tiểu lưu cái kia trương nghiến răng nghiến lợi mặt nói ra t ỷ t ỷ ngài bây giờ biểu lộ có thể quá tốt nhìn thật không là ta khen ngài ta nói lời nói thật ngươi muốn là sẽ không nói chuyện có thể hay không ngầm miệng cố ý cầm ta làm trò cười là sao tiểu lưu nổi giận nang liên chưa thấy qua như vậy làm cho người ta chán ghét người cái này không gọi ta sẽ nói chuyện ai trông thấy tỉ ngài cái này khí sắc cũng phải nói như vậy nha ta liền ưa thích ngài hiện tại cái này biểu lộ lan tiểu lưu lúc này đều khóc nghệ lấy cái bàn cả g i ậ n nói đi hy vọng lần sau mua thuốc còn có thể đụng phải ngài b á i b á i ti đồ du nói liền đi triệu tuyết nhìn đến hai tay chống chân trở về ti đồ du khỏe miệng nhịn không được kéo ra huynh đệ người mua thuốc đâu ti đồ du như ở trong ngộng mới tỉnh vỗ chính mình c á i chán nói ra quên triệu tuyết triệu tuyết bất đắc dĩ chính mình đi một chuyến phòng y vụ kết quả đi vào liền nhìn tới phòng cứu thương bên trong tiểu hộ sĩ ô ô khóc triệu tuyết thấy thế vội vàng đi lên an ủi vài câu sau đó cái kia tiểu hộ sĩ liền bắt đầu ghé vào triệu tuyết trong ngực khóc nói nàng vừa mới bị một cái bại hoại cho khi dễ cái kia bại hoại đùa dỡn nàng còn vũ nhục nàng quả thực chính là cặn bã bên trong cặn bã căn cứ bên trong còn có loại này người sao là tuyển thủ vẫn là nhân viên công tác triệu tuyết hỏi vội căn cứ bên trong phải có loại này cặn bã tại cái kia tất cả nữ tuyển thủ đều rất nguy hiểm triệu tuyết phải đem chuyện này t r a rõ ràng tiểu lưu lau nước mắt nói ra là tuyển thủ tuyển thủ người nhận thức sao là ai triệu tuyết thần sắc khẩn trương hơn hiện tại đúng là tập luyện mấu chốt thời kỳ nếu như hiện tại có tuyển thủ nháo sự cái t i ệ u rất khả năng ảnh hưởng đến tập luyện thậm chí cuối cùng công diễn sau đó liền nghe tiểu lưu khóc lóc kể lời nói chính là đồ cặn bạ t i đ ổ du triệu thuyết triệu thuyết một mặt mộng triệu thuyết nghe tiểu lưu đem sự t ì n h thuật lại một lần sau đó nàng liền đem ti đ ổ du bắt lại qua tới đem sự t ì n h cho tiểu lưu giải thích một chút lại buộc ti đ ổ du cho tiểu lưu nói xin lỗi kỳ thật triệu thuyết hiện tại hẳn là may mắn từ lần trước ti đ ổ du đem nàng đào thải sau đó giang thiên minh liền bắt đầu mệnh lệnh rõ ràng cấm ti đồ du lại nói cổ nông ổ non điệp biểu thị ấ y nay đoán chừng tiểu lưu có thể tại chỗ đem t i đ ổ du d t đi cho cốt đều cho dương ăn dạ dày thuốc sau triệu tuyết cùng t i đ ổ du liền tất cả ngủ một cái giường nghỉ ngơi kỳ thật huấn luyện căn cứ bên trong vẫn có phòng chống bất quá triệu tuyết cảm thấy không cần phải như vậy g i ả n g cứu tại cùng một chỗ ăn ở nàng còn có thể quản lấy điểm t i đ ổ du buổi tối lúc ngủ triệu tuyết hay là bởi vì dạ dày đau cho đau tỉnh nàng mơ mơ màng màng sờ hướng bên người chén nước vốn định lấy uống nước lại ăn điểm dạ dày thuốc á p c h u i xuống dạ dày đau có thể sờ đến chén nước trong nháy mắt nàng liền thanh tịnh bởi vì chén nước bên trong nước là nhiệt. một ngụm nước gấm uống hết triệu tuyết lập tức cảm thấy bụng thư thái thật nhiều nhưng nàng cũng rất kỳ quái cái này nước bốn là ai cho nàng làm nàng đang nghĩ ngợi chợt thấy ty đổ du x ò a con mắt ngồi dậy hai người mượn màn cửa xuyên thấu qua yếu đớt ánh trăng liếc nhau một cái triệu tuyết có chút ngượng ngùng nói ta nào đến ngơi nghỉ ngơi sao a không có không có ty đổ du vẩy vẩy tay ta vừa mới không có ngủ lấy nhìn đến triệu tuyết uống trong chén nước sau hắn lập tức xuống giường lấy qua một cái nhiệt điện ấm nước một lần nữa đun nóng một chút bên trong nước sau lại cho triệu tuyết đổ đầy một ly triệu tuyết nhìn xem chén kia nước còn có cái kia ấm nước khi ô n mi hỏi phía trước ta chén nước bên trong nước là n g ư ơ i giúp ta chuẩn bị t i đ ổ du gật gật đầu nhỏ giọng nói ra cái kia y tá tỉ tỉ không phải nói ngươi phải uống nhiều nước cấm sao ta sợ ngươi buổi tối tỉnh muốn uống nước liền cho ngươi đốt đi một bình nhưng là ta cái kia hũ khó giữ được ồn cho nên cách một hồi ta liền đi lại nhiệt một lần sau đó cho ngươi đổ một ly nước ấm đặt ở nơi nào triệu tuyết nhìn xem trong tay chén nước lại nhìn một chút t i đ ổ du cuối cùng hỏi cái kia ngươi buổi tối đi lên mấy lần không có mấy lần bốn năm lần a ngươi, ngươi thật lãng ốc triệu tuyết thở dài ta thật muốn uống nước ấm sẽ không chính mình đứng lên nốt sao ngươi từng lần một nấu nước nóng không chê phiền phái sao không phiền thoái ngươi là người bệnh đi ti đổ du gãi đầu một mặt ngu ngơ nói hơn nữa ngươi là tới giúp ta ta khẳng định cũng phải giúp ngươi nhà triệu tuyết nhìn ti đổ du hai mắt cuối cùng quay đầu thấp giọng nói lần sau đừng làm như vậy từng lần một nấu nước rót nước thật sự quá phiền thoái ta thật không chê phiền thoái ta không phải ý tứ này triệu tuyết nói ra ta là nói ta có giữ ấm chén lần sau nước ấm trực tiếp cho ta đổ giữ ấm trong chén liên tốt nói triệu tuyết từ bên giường chính mình trong ba lô lấy ra một cái g i ữ âm chén vấn đề duy nhất là t Ti đồ du biểu diễn thời điểm vẫn là nhất định phải đứng ở triệu tuyết đối diện nhìn xem triệu tuyết động tác nếu như triệu tuyết không tại cái kia ti đồ du liền thường xuyên sẽ nhớ lầm động tác sau đó tứ chi không cân đối các loại đối với cái này điểm t h ẩ m phong giang vãn vãn bọn hắn cũng đều tìm không thấy biện pháp giải quyết bọn hắn cảm thấy cái này là ti đồ du trên tâm lý vấn đề mỗi người chú ý điểm là không một dạng làm triệu tuyết tại chú ý ti đồ du luyện tập tiến độ t h ẩ m phong giang vãn vãn đang tự hỏi như thế nào giải quyết ti đồ du tâm lý vấn đề lúc mà cái nào đó cùng ti đồ du có quá mệnh giao tình hảo huynh đệ nghĩnh là ti đồ du cùng triệu tuyết có hay không làm đầu nói thật mấy ngày nay giang thiên minh coi như là mỗi ngày đều tại chú ý ti đồ du h ấ n luyện tình huống thỉnh thoảng liền vụ n trộm chạy đến triệu tuyết cùng ti đồ du chuyên trúc phòng huấn luyện trước cửa nhìn lén coi như một cái người t ừ n g trải giang thiên minh liền cảm thấy ti đồ du nhìn triệu tuyết ánh mắt cùng nhìn người khác ánh mắt không quá một dạng hoặc nhiều hoặc ít là có chút vấn đề giang thiên minh coi như một cái bị lừa qua cảm tình lại lừa gạt qua người khác cảm tình cuối cùng quy y lý nguyệt nha phía trước hoa hoa công tử tự nhận tại nhìn người cảm tình phương diện rất có một bộ hắn cảm thấy ngây thơ chất phát ti đồ du bởi vì cùng triệu tuyết ngày đêm ở chung tăng thêm triệu tuyết làm người xử sự bên trên cá tính độc đáo đã đối triệu tuyết sinh ra hào cảm bất quá triệu tuyết đầu bốn tại giang thiên minh nhìn đến triệu tuyết đối t i đ ổ du còn nói không bên trên loại kia ưa thích nhưng hai người quan hệ khẳng định là không sai có thể hay không tiến thêm một bước phát triển còn phải nhìn t i đ ổ du phải t r ă n g chủ động h ả o huynh đệ cái này danh h ả o có thể không phải nói không vì t i đ ổ du cái này huynh đệ hạnh phúc giang thiên minh tìm một cơ hội ám xoa xoa đem t i đ ổ du hẹn đi ra huynh đệ ngươi cảm thấy triệu tuyết đối với ngươi có được hay không t i đ ổ du trung thực gật đầu đương nhiên được nha cái kia ngươi ưa thích không thích nàng ưa thích có hay không nghĩ để cho nàng làm bạn gái của ngươi ty đồ du mặc dù có điểm cờ có chút đ ốc nhưng cũng không có ngu như vậy bạn gái cái gì hắn vẫn là hiểu trên mặt hắn một hồng có chút không h ả o ý tứ túi đầu nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu giang thiên minh thấy thế vỗ ty đổ du bà b a i ngươi có ý nghĩ này cái kia ca liền có thể giúp ngươi nghe ca ngươi bây giờ cần chủ động xuất kích mới có thể cầm xuống triệu tuyết t i đổ du vừa nghe liền có điểm khó khăn nói có thể ta đánh không lại nàng a giang thiên minh giang thiên minh ta nói xuất kích không phải cho ngươi đi đánh nàng là để cho ngươi đối với nàng phát khởi thế công ty đổ du cái kia không phải là đánh nàng sao giang thiên minh nghiêm túc khiến t ử đặt câu một chút cuối cùng nói ra ý của ta là để cho ngươi chủ động truy cầu nàng h i ể u a ti đ ổ du trên mặt đỏ hơn bất quá nghiêm túc nhẹ gật đầu cái kia cái kia ta phải nên làm như thế nào vô cùng đơn giản giang thiên minh nói ra đầu tiên các ngươi liền cần đổi cái hoàn cảnh trước từ tuyển thủ cái thân phận này bên trong n h ạ y thoát ra đến cũng tỉ như ngươi ngày nào xin phép nghỉ sau đó mang theo triệu tuyết đi ra ngoài lấy cảm tạ danh nghĩa của nàng thỉnh nàng ăn một bữa cơm có thể ta còn phải huấn luyện a sao có thể xin phép nghỉ ti đồ du nói ra giang thiên minh s á c một tiếng hắn k i n h bị mắt nhìn t i đồ du ngươi cảm thấy là huấn luyện của ngươi trọng yếu vẫn là ngươi tình yêu trọng yếu huấn luyện a t i đồ du tức đáp giang thiên minh giang thiên minh cái kia cũng đừng xin phép nghỉ đi ra ngoài ăn điểm cái chuyển phát nhanh hoặc là để cho tỷ phu làm cho ngươi vài món thức ăn dù sao nhất định phải ăn cùng bình thường không một dạng cơm còn muốn chọn cái cùng bình thường không một dạng ăn cơm hoàn cảnh đến lúc đó trên bàn cơm các ngươi ở giữa bầu không khí liền sẽ không giống bình thường như vậy cứng n ắ c ngươi liền có thể thừa cơ đối với nàng thoáng biểu lộ một chút tâm ý ty đồ du móc ra chính mình phía trước ghi chép triệu tuyết danh nôn kim câu vốn nhỏ v bắt đầu nghiêm túc ghi chép lên giang thiên minh lời nói giang thiên minh thao thao bất tuyệt cho ti đồ du nói sau một lúc lâu mới một mặt cổ vũ vô vỗ ti đồ du bà vai nói ra huynh đệ cố gắng lên cái này là vì ngươi chính mình suốt đời hạnh phúc ti đồ du trọng trọng nhẹ gật đầu ân cảm tạ ngươi thiên minh ca không cần cảm ơn giang thiên minh chậm rãi nói ra ngươi liền làm ta là tại vì ta phía trước tất cả hành động chuộc tội a giang thiên minh gần nhất tại trên mạng nhìn đến một loại thuyết pháp nếu như làm cha mẹ việc thiện làm được ít, chuyện ác làm được nhiều cái t i ê hỏng nhân quả liền sẽ kế thừa đến hải từ thường giang thiên minh cẩn thận nghĩ nghĩ căn cứ bên trong hắn nhất có lỗi với dường như chính là đã từng bị hắn lửa g ạ t xoay quanh ti đ ổ du vì hắn cùng lý nguyệt nha tương lai thú con bình an khỏe mạnh giang thiên minh tính toán làm một chút chuyện tốt để bù một chút ti đ ổ du vì chính mình xoát điểm công đức ti đ ổ du không biết chính mình hiện tại thành giang thiên minh xoát công đức tích lũy nhân phẩm đạo cụ tại quay về phòng huấn luyện trên đường ti đ ổ du còn tại nghiêm túc học tập lấy giang thiên minh dạy cho hắn tán gái chân truyền phía trước ti đ ổ du bị giang thiên minh kêu lên đi thời điểm triệu tuyết đi cho nhà đánh điện thoại đi tại ti đồ du trở về phía cho nên nhìn đến từ bên ngoài đi tới ti đ ổ du triệu tuyết hỏi ngươi đi đã làm gì ti đ ổ du thành thật hồi đáp thiên minh ca tìm ta giang thiên minh triệu tuyết nhảy lên lông mày ta nhớ được cái kia hàng không phải cái gì tốt đồ vật hắn tìm ngươi làm cái gì ti đ ổ du vội vàng nghĩ thay giang thiên minh nói chuyện nói không phải thiên minh ca hắn nhưng thật ra là nói được một nửa ti đ ổ du đột nhiên lại đã ngừng lại sau đó hắn lấy ra vừa mới vốn nhỏ vốn nghiêm túc nhìn hai mắt vốn nhỏ vốn bên trên ghi chép giang thiên minh vừa mới nói qua lời nói triệu tuyết tính cách cường thế ngươi muốn là cũng biểu hiện được quá mạnh mẽ thế rất khả năng sẽ để cho nàng không thoải mái tại trước mặt nàng ngươi hẳn là thuận theo một điểm nàng nói cái gì chỉ cần không phải sai thái quá cái kia ngươi liền không muốn phản bác theo ý của nàng đi nói các loại sau đó có cơ hội thích hợp ngươi lại h u y ể n chuyển hướng nàng biểu thị bất đồng quan điểm đây mới là chính xác cách làm xem hết đoạn văn này sau ti đ ổ du lập tức đổi giọng hướng triệu tuyết gật gật đầu nói đúng vậy thiên minh c a không phải cái gì tốt đồ vật triệu tuyết vừa nghe ngược lại là có chút ngoài ý muốn nghĩ không ra a ta cho rằng ngươi cái này người tốt bụng ngốc ngu n ơ sẽ không sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy đâu nhìn đến cái này giang thiên minh cũng là khiến người chán ghét tới cực điểm liền n g ư ơ i đều không nhịn nổi đối đối ti đ ổ du thuận theo gật đầu biểu thị triệu tuyết nói đều đối triệu tuyết vừa nhìn liền càng cảm thấy hiếu kỳ hắn là đối với ngươi làm tội gì không thể thứ cho sự tình sao ngươi vậy mà như vậy hẳn h ắ nói n nghe một chút ti đ ổ du kẹt hắn nghiêm túc suy tư một chút giang thiên minh có hay không đối với hắn đã làm cái gì tội không thể thứ cho sự tình cũng nghĩ không ra bất quá hắn ngược lại là nhớ tới cái kia vốn nhỏ vốn vì vậy ti đồ du liền lại lấy ra vốn nhỏ vốn nhìn hai mắt tìm được giang thiên minh cho hắn một cái khác đầu đề nghị nếu như ngươi cùng nữ tính tìm không thấy chủ đề trò chuyện lúc ngươi cũng có thể thích hợp bịa đặt một chút cố sự chỉ cần không biên quá thái quá liền tốt tóm lại tốt nhất đừng làm cho bầu không khí nhạt neo h lung túng đơn cử hạt rẻ nói thí dụ như tại ngươi nhạt neo h thời điểm ngươi có thể nói ngươi đã từng có cái đồng học hoặc là bằng hưu mặt ngoài chính nhân quân tử kỳ thật thủ hướng không bình thường ưa thích đồng tính bây giờ tiểu nữ sinh có không ít liền nữa thích thảo luận phương diện này sự t ì n h ti đổ d u thu hồi vốn nhỏ vốn sau đó hướng về phía triệu tuyết nghiêm túc nói ra thiên minh ta hắn mặt ngoài là cái chính nhân q u tử kỳ thật thủ hướng không bình thường ưa thích đồng tính triệu、tuyết. triệu t u y ế t chương 276. chưa ra đời hài tử tiếp nhận quá nhiều chương 276. chưa ra đời hài tử tiếp nhận quá nhiều không biết vì cái gì buổi tối mua cơm thời điểm giang thiên minh luôn có thể phát giác được một bó ánh mắt khác thường nhìn kỹ giang thiên minh mới phát hiện nhìn hắn người là triệu t u y ế t giang thiên minh trong lòng cảm thấy không đúng triệu t u y ế t luôn nhìn hắn là làm cái gì hắn cùng triệu t u y ế t ở giữa duy nhất cùng xuất hiện đại khái chính là ti đồ du chẳng lẽ nói ti đồ du đem hắn cho khai ra đi đem hắn truyền thụ cho tán gái bí tịch giao cho triệu t u y ế t giang thiên minh nghĩ đến Các á loại đ n h x o n g cơm, cơ tìm một cơ hội thấy đổ du một mặt. lại hội Ti thấy t Hắn h ấ Đổ Du nói, huynh đệ, ngươi có phải dọng ỏ i Ti nói, ngươi Đổ đệ, Du huynh có h p hay không đem cái à cà b n đ t i Đổ d u một mua sướng sở, nhân cầu mua bán không Không kia phải phạm pháp sao? Không phải cái bán, cái sao? ý của ta là triệu tuyết có phải hay không biết rõ ta đang giúp ngươi truy nàng ti đ ổ du vừa nghe liền lắc đầu không có nàng không biết liền cùng ti đ ổ du tin tưởng giang thiên minh sẽ không hô hắn giang thiên minh cũng một mực không cảm thấy ti đ ổ du sẽ đối với hắn nói dối cái k i ê giang thiên minh liền cảm thấy rất kỳ quái triệu tuyết hôm nay nhìn chằm chằm vào hắn là vì cái gì cảm thấy hắn lớn lên đẹp trai Vậy c ũ người đ ợ c tin tức này từ chỗ nào đến lý nguyệt nha một bên ho khan vừa nói triệu tuyết một mặt nghiêm túc nói ti đổ du nói cho ta ti đổ du là cái trung thực hải tử ta tin tưởng hắn là người hắn hẳn là sẽ không ở phương diện này nói dối nói triệu tuyết nhìn về phía giang văn vãn vãn vãn đạo sư giang thiên minh là ngài biểu đệ tuy nói ta không nên tại một người sinh hoạt cá nhân phương diện chỉ trỏ nhưng vẫn là hy vọng ngài có thể nhắc nhở hắn chú ý một chút ti đồ du rất ít ở sau lưng nói một người nói b ậ y đối một người biểu hiện rất rõ ràng chẳng hét khả năng giang thiên minh là cái thứ nhất có thể tưởng tượng giang thiên minh cho ti đồ du lưu lại dạng gì tâm lý hoán hận ta biết rõ bọn hắn đã từng là bạn cùng phòng ta không thể tin được ti đồ du đều tại giang thiên minh nơi đó trải qua cái gì vãn vãn đạo sư thần phong đạo sư hy vọng các ngươi có thể ước thúc tốt giang thiên minh ít nhất để cho hắn rời xa ti đổ du giang vãn vãn cảm thấy cái này bên trong hơn phân nửa là có cái gì hiểu lầm đã từng lưu lạc bụi hoa lưu luyến hoa gian giang i a n g thiên minh sẽ t h í c h nam cái kia hắn những cái kia phú nhị đại ca muốn làm giang thiếu hậu viên hội nên đổi tên gọi giang thiếu hậu c u n g đoàn giang thiên minh có bạn gái chuyện này trên mạng hẳn là rất nhiều người đều biết rõ à dù sao lúc đó hắn tại ta trực tiếp giang thảo luận chuyện này đều bên trên hotsea giang vãn vãn thay chính mình đệ giải thích một câu triệu tuyết muốn bay so với cái gọi là hotsea cùng giang thiên minh ta vẫn cảm thấy t i đ ổ du càng có thể tin một điểm các ngươi nhị vị cũng là t i đ ổ du l ã o bản chẳng lẽ không rõ ràng t i đ ổ du làm người sao thầm phong nghe nhưng chỉ là cười cười không có trả lời mà là thay đổi cái vấn đề h ỏ i triệu tuyết vài ngày ở chung xuống ngươi thật giống như đối t i đ ổ du đã hiểu rất rõ đương nhiên vốn hắn chính là một cái rất trực bạch rất tốt hiểu người triệu tuyết nói ra tuy nói có chút ngốc u ngơ n nhưng người đích thật là rất người tốt từ khi đêm hôm đó giữ ấm chén sự kiện sau đó t i đ ổ du không chỉ có mỗi ngày đều sẽ cho nàng nấu nước cho nàng giữ ấm trong chén g ó t nước thường xuyên chú ý nàng trong chén nước còn nhiều không nhiều còn nhiệt không nóng mua cơm lúc cũng sẽ không lại cho nàng đánh rất c a y đồ ăn lại k h ở lại chi kỷ cái kia các ngươi gần nhất huấn luyện như thế nào vẫn là như cũ nhắc tới cái này triệu tuyết liền khó được sẽ lộ ra khó xử biểu lộ nếu như ta ở trước mặt hắn vì hắn làm làm mẫu là hắn có thể đi theo động tác của ta cùng một chỗ làm xuống đến nhưng là nếu để cho hắn chính mình đến hoặc là nhìn xem video đi làm hắn liền sẽ kẹt bất quá may mắn thời gian còn rất dài nô、no、cố gắng lời nói hẳn là có thể cho t i đổ du từ bỏ cái này mà bệnh thầm phong gật gật đầu â cái kia khổ cực ngươi mấy người lại tùy tiện trò chuyện hai câu triệu tuyết trước hết đi các loại triệu tuyết đi sau lý nguyệt nha cũng chạy nàng đi tìm giang thiên minh bất quá nàng không phải đi chất vấn giang thiên minh đến cùng phải hay không ưa thích nam nhân nàng biết rõ giang thiên minh thủ hướng bình thường nàng vội vàng đi tìm giang thiên minh là không nín được nghĩ muốn đem chuyện này nói cho giang thiên minh muốn nhìn một chút nếu như cái này ngốc củ cải biết có người cảm thấy hắn ưa thích nam nhân sẽ làm gì phản ứng giang văn văn tức thì hướng về phía thẩm p h o n g hỏi em đẹp t h đổ du làm sao sẽ nói giang thiên minh ưa thích nam nhân còn chán ghét giang thiên minh là a em đẹp ti đổ du làm sao sẽ cùng triệu tuyết nói lên giang thiên minh t h ầ m phong hỏi ngược lại giang vãn vãn vừa nghe liền h i ể u rõ ra cái kia xem ra là giang thiên minh tự gây n g h i ệ t lâu ai bất quá phong tử nếu như ta muốn là cũng thủ hướng có vấn đề vậy làm sao bây giờ t h ầ m phong nhìn giang vãn vãn một mắt sau đó đem nàng ôm vào trong ngực tại bên thai nàng thấp giọng nói không có làm sao bây giờ ngươi thủ hướng là cái gì ta liền biến thành cái d ặ n gì g giang vãn vãn trên mặt một hồng sau đó nhãn châu xoay động nhỏ giọng nói ra cái kia vãn nhất ngươi thủ hướng có vấn đề thần phong cười hôn giang vãn vãn một chút không khả năng bởi vì ta thủ hướng vĩnh viễn đều là ngươi giang vãn vãn đ ỏ mặt vốn tại thẩm phong trong ngực c à n khái phong tử lời tao quả nhiên vẫn là trước sau như một vùng a trở lại gian phòng ăn thẩm phong chuyên môn vì nàng làm thai phụ phần m u ố n ăn giang vãn vãn liền càng c à n khái phong tử trung h ệ so với hắn lời tao còn muốn vùng bốn bất quá nhắc tới cũng kỳ quái nhân gia đều nói chua mà c á i nữ vì cái gì ta hiện tại cũng không muốn ăn chua cũng không muốn ăn ngọt chỉ muốn ăn thịt cái này nói rõ ta hoài là nam vẫn là nữ giang vãn vãn v ừ a ăn vừa hỏi đạo cái này nói do ngươi thèm thẩm phong đem thịt đút tới giang vã giang vãn vãn ngao ôm một ngụm nuốt đi vào sau đó tội nghiệp nhìn qua thẩm phong nói ta kỳ thật tuyệt không thèm đều tại ngươi đem đồ ăn làm ăn quá ngon thẩm phong chi kỷ giúp nàng đem bên miệng tràn dầu lao đi sau đó vừa cười vừa nói cái kia vì để cho ngươi không thèm ngày mai ta hay là đi nhà ăn mua cơm a giang vãn vãn xưa nay là cái có cốt khí vừa nghe lời này lập tức liền ôm thẩm phong cánh tay bắt đầu n ũ n g nghịu hai người vừa ăn cơm vừa đánh náo một bữa cơm ăn hơn nửa giờ các loại ăn cơm xong giang vãn vãn liền nằm ở trên giường giữa p ê u thẩm phong đi thu thập bắt đũa cái này việc phía trước đều thẩm phong liền không cho nàng làm việc nhà n à n g trên giường nửa ngày giang vãn vãn bỗng nhiên xuống giường tìm ra trong phòng thể trọng cái cân sưng sưng chính mình thể trọng phát hiện nàng những ngày này vậy mà tăng năm cân nếu để cho lâm tỷ biết rõ cần phải cầm lấy đao buộc nàng giảm béo không thể giang vãn vãn nhanh chóng nhỏ giọng an ủi chính mình không có việc gì vãn vãn cái này không phải ngươi thì mỡ đây là ngươi trong bụng hải t ử sức nặng r ử a xong bát đĩa thẩm phong đi ngang qua nghe được giang vãn vãn những lời này nhịn không được nói ra con mới sinh thể trọng bình thường cũng liền năm cân tà hữu càng đừng đề cập ngươi mới mang thai không đến một tháng giang vãn vãn hướng sau đó tiếp tục nhỏ giọng nhắc tới nói đừng nghe phong tử là con của ngươi thiên phú dị bẩm trời sinh liền so người khắc chìm thần phong đột nhiên có chút đau lòng chính mình hải tử còn chưa ra đời liền bắt đầu c o n g nổi cái này năm cân không phải hải tử sức nặng cũng không phải giang vãn vãn lớn lên thịt mà là vãn vãn vung cho hải tử hát q u a sức nặng Trưng 277, ti Trưng ti trên. theo thanh tiên tiết tổ đang hành động, một. Trưng 277, ti đổ du đang hành động, bên、trên. Vốn dựa theo thanh xuân thiên đoàn đổ đổ du du dựa hoạch kế mục trong lúc này chỉ có tuyển thủ phỏng vấn video cùng huấn luyện n g o à i l ề cùng với phía trước trực tiếp cắt nối biên tập chế tác sau giấy tráng phim thả ra sẽ không mở ra trực tiếp bất quá bởi vì điện đạo vì diễn xuất hiệu quả lại nhiều tăng thêm mười ngày huấn luyện kỳ cho nên thời gian một lần kéo dài đến ba mươi lăm thiên hơn một tháng không ra trực tiếp nói thật điện đạo cũng cảm thấy không quá phù hợp trung gian thời gian khoảng cách quá dài trong lúc này cái khác tốt t ố n g nghệ tiết mục cũng tầng tầng lớp lớp khó tránh khỏi sẽ tranh đoạt lưu lượng cũng tỷ như gần nhất phát sóng không bao lâu hôm nay bắt đầu hẹn hò a mặc dù cái này bản thân cũng là trực tiếp tiết mục cắt nối biên tập nhưng bởi vì thẩm phong cùng giang vãn vãn nhân khí quá cao cho nên hẹn hò giấy tráng phim cũng có rất nhiều người tại nhìn hẹn hò đạo diễn trần đạo nhìn ra được cũng là dụng tâm một gần ba tháng mới thả ra chính thức bản chế tác tiêu chuẩn tương đối cao người xem đánh giá cũng phi thường không sai dù là không phải là bị thẩm phong giang vãn vãn cái này đối chính phú hấp dẫn nhầm hố cũng đều phấn bên trên cái này đường k h o i hoạt t ố n nghệ cái này nhiệt độ mơ hồ có sưng là niên độ tống nghệ s u thế điện đạo cảm thấy muốn là lại không cho người xem đến điểm ngon n g ọ n thanh xuân người xem sẽ có thật nhiều trôi đi đến lao chân bên kia cho nên điện đạo quyết định thêm khai mở cùng một chỗ trực tiếp để cho thầm phong giang văn vãn ôn h ò a lưu minh hữu cái này bốn cái đạo sư tổng đạo sư cùng với một chút nhân khí tương đối cao tuyển thủ tới một lần trực tiếp làm điểm m á n h lưới làm điểm nhiệt độ từ hẹn hò trong tay đoạt điểm lưu lượng cùng chú ý độ trở về vì thế điện đạo còn trưng cầu một chút thẩm phong bọn hẳn ý nghĩ hiện tại chúng ta tiết mục nhiệt độ có chỗ trôi đi các ngươi cảm thấy có hay không tất yếu thêm khai mở trực tiếp giang vãn vãn rất nghiêm túc nhìn qua đ i ề n đạo nghiêm túc nói ra cái kia phải xem đ i ề n đạo ngươi cảm thấy có hay không tất yếu thêm tiền lương đ i ề n đạo tại đ i ề n đạo tìm nhà mình lão bản lôi mình thân thỉnh kinh phí sau đó cái này đương thêm khai mở trực tiếp liền bị đã định xuống đến nỗi tham gia trực tiếp nhân khí tuyển thủ đ i ề n đạo cuối cùng đã định để cho giang thiên minh ti đồ du cùng với a tổ mặt khác hai cá i nhân khí tuyển thủ b tổ bốn cá i nhân khí tuyển thủ cùng một chỗ tới tham gia kỳ thật vốn điện đạo không có ý định gọi ti đồ du hắn sợ ti đồ du trạng thái khôi phục không tốt muốn là bên trên kính lại biểu hiện rất tinh thần xa sút không chỉ có để cho phan hâm mộ lo lắng hơn、hắn. còn khả năng làm cho cả trực tiếp bầu không khí trở nên không tốt bất quá thẩm phong lại biểu thị muốn cho ti đ ổ du tham dự lần này trực tiếp hắn phan hâm mộ nhóm đều tại lo lắng hắn hắn vốn là nhân khí tuyển thủ nếu như lần này tiết mục không cho hắn lên sân khấu phan hâm mộ nhóm sẽ càng thêm lo lắng tình huống của hắn hiện tại ti đ ổ du cảm xúc cơ bản đã ổn định lại cũng nên để cho hắn đi cho phan hâm mộ ổn định một chút tâm tình trực tiếp tuyển thủ đã định sau đó điền đạo tại phát đầu về bồ báo trước một chút trực tiếp thời gian tuần này sáu mượn tám giờ tuyệt đối hoàng kim thời gian hôm nay là thứ năm khoảng cách thứ bảy còn có hai ngày thời gian năm Ti Độ Du lại chuyện ó c ú t ít t i ể Chuyện thứ n hai ấ t dĩ nhiên h là là hai ngày sau t r ự chính tiếp. ắ n biết c h mình m à n ảnh ả c triệu á c thuyết t không đ n nghệ bình cảm giác từ h n khi ngày đó giang thiên minh đem tán gái chân chuyển chuyển cho ti đồ du sau đó ti đồ du liền vẫn muốn nên làm sao như giang thiên minh nói một dạng hẹn triệu tuyết đi ra ăn cơm đi chỗ nào ăn ăn cái gì cái này đều là để cho ti đổ du cảm thấy rất đau đầu sự tình đi ra ngoài phía dưới tiệm ăn quá chậm trễ thời gian ảnh hưởng huấn luyện khẳng định không thích hợp chính mình làm h á n tay nghề cũng nói không bên trên nhiều tốt để cho lão bản thầm phong hỗ trợ xuống bếp lời nói bốn ti đổ du lại có ấn mở không mở miệng điểm chuyển phát nhanh lời nói ngược lại cũng không phải là không thể được căn cứ ngược lại là có thể thu chuyển phát nhanh vấn đề chính là thu chuyển phát nhanh sau đó lại nên đi chỗ nào ăn dựa theo giang thiên minh dạy học nhất định phải đổi một cái cùng bình thường hoàn toàn bất đồng địa phương ăn cơm nhảy thoát ra bình thường loại kia tuyển thủ bầu không khí điều này càng làm cho ti đồ d u làm khó bình thường hắn cùng triệu tuyết ăn cơm bình thường tại ba cái địa phương nhà ăn phòng huấn luyện phòng ngủ chứ này bên ngoài còn có thể chỗ nào ăn cái khác nhà ăn cái khác phòng huấn luyện cái khác phòng ngủ cái kia không có gì khác nhau trong hành lang ngồi sổm lấy ăn lại có điểm thế thảm tại căn cứ viện bên trong tìm địa phương ăn bên ngoài lại quá lạnh mỗi ngày triệu tuyết tại bên ngoài đi vài bức lộ đều đông lạnh phải xoa tay tay càng đừng để cặp ăn cơm đi tại căn cứ trong đại s ả n h ăn người ta lui tới lại quá nhiều ty đổ du có chút sợ bị người nhìn đến đi nhà sĩ ăn ty đổ du nhớ mang máng hắn vừa học được lên mạng thời điểm liền tại trên mạng nhìn thấy qua một cái từ nhà sĩ ăn đồ vật video cái k i a gọi lao tám chủ bá cho hắn còn nhỏ tâm linh lưu lại rất sâu bóng mở ty đổ du đại nao quá tải đều suy nghĩ không ra một cái phù hợp địa phương cuối cùng hắn chỉ có thể lại lần nữa xin giúp đỡ hắn quá mệnh hảo huynh đệ thiên minh ca hắn cho giang thiên minh phát đầu hẹn chặt đi qua hỏi giang thiên minh nên hẹn triệu tuyết ở đâu ăn cơm giang thiên minh nhìn đến ti đổ du cho hắn phát tin tức liền cảm thấy tâm tình có chút phức tạp dù sao hai ngày trước hắn b ở i vì ti đổ du một câu thành n ă m đồng bị lý nguyệt nha chê cờ chỉnh chỉnh hai ngày bất quá vừa nhìn ti đổ du hỏi là yêu đ ư ơ n g phương diện tin tức giang thiên minh tâm tình lại bình phục xuống tính toán hảo hảo cho ti đổ du đáp lại huynh đệ hạnh phúc cái k i a là không thể nói đùa giang thiên minh cho nên ngươi muốn tìm một cái lại ôn hòa lại yên tĩnh cũng không phải nhà sĩ địa phương cùng triệu tuyết cùng một chỗ ăn cơm là sao ti đổ du m ị cười đúng vậy giang thiên minh trước đó ta trước dạy ngươi một chuyện cái kia chính là cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm đừng phát mỉm cười cái này biểu lộ ti độ du mỉm cười vì cái gì giang thiên minh ngươi không cảm thấy cái này giơ lên q u o e miệng cư cao lâm hạ ánh mắt tạo thành g i ả c ư ờ i rất giống là tại đối với ngươi nói ha ha sao ti độ du nói ha ha thì thế nào giang thiên minh bốn hắn cảm thấy cùng ti độ du loại này người ra cấp bậc mạng lưới tân thủ giải thích mỉm cười cái này biểu lộ sau lưng hàm nghĩa thật sự có chút khó khăn giang thiên minh dù sao ngươi tốt nhất đừng có dùng mỉm cười cái này biểu lộ là được rồi nếu như muốn biểu thị mặt cười có thể tìm mấy cái khả ái biểu lộ bao giang thiên minh nói cho t i đồ du phát đi qua mấy t r ư ờ n g khả ái mèo mèo cho chó biểu lộ bao sau đó giang thiên minh mới bắt đầu trợ giúp ti đồ du nghĩ một cái có thể cùng triệu tuyết cùng một chỗ ăn cơm địa phương càng nghĩ giang thiên minh ngược lại là còn chân tướng chỗ một cái không sai địa phương giang thiên minh tiết mục tổ có không ít xe ta có thể giúp ngươi mượn một c ỗ giang thiên minh ta nhớ được tiết mục tổ bên trong là có loại kia xe tải bên trong không gian rất lớn đầy đủ ăn cơm hơn nữa mở lấy điều hòa lời nói cũng rất ấm áp giang thiên minh cảm thấy h ắ n ý nghĩ này quả thực chính là tuyệt trong xe hoàn cảnh đầy đủ yên tĩnh đầy đủ ôn h ò a quan trọng nhất là xe tải dung lượng liền tính toán rất lớn dung nạp hai người cùng một chỗ ăn cơm khẳng định cũng coi như không bên trên rộng rãi mà như vậy dạng hơi có vẻ chen trúc tiểu hoàn cảnh mới càng có thể xúc tiến tình cảm của hai người ấm lên thậm chí giang thiên minh chính mình đều tạ i nghĩ các loại ngày nào lục còn tiết mục hắn liền mua cái phòng xe sau đó mang theo lý nguyệt nha bên cạnh bốn phía du lịch liền tại phòng t r o n g xe sinh hoạt thời gian kia khẳng định rất thoải mái ti đổ du rất tín nhiệm giang thiên minh cho nên giang thiên minh nói cái gì hắn liền nghe cái gì liền đồng ý trong xe ăn cơm đề nghị này giang thiên minh vì huynh đệ làm việc cũng rất nhanh nhẹn lúc đó liền đi tìm đạo diễn mượn xe đi điền đạo cũng rất hào phóng hắn biết rõ giang thiên minh phụ mẫu cũng không phải người bình thường cho nên không chỉ có cho giang thiên minh cho mượn xe còn đem hắn vừa mua một cỗ tự cho là đúng ép t ú về cấp cho giang thiên minh mặc dù không có xe tải rộng như vậy mở nhưng bên trong hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều đem ghế sau ghế dựa thu lại cũng đầy đủ ăn cơm hơn nữa vì huynh đệ giang thiên minh còn đặc biệt từ căn cứ bên trong tìm rất nhiều đạo cụ hoa đem xe bên trong đơn giản bố trí một chút bầu không khí tương đối tốt mọi sự đã chuẩy giang thiên minh hướng ti đ ổ du biểu thị ra cổ vũ cùng mong ước hy vọng ti đ ổ du có thể bắt ở cơ hội hắn cảm thấy chỉ cần ti đ ổ du có thể bình thường phát huy không nói cầm xuống triệu tuyết ít nhất cùng triệu tuyết quan hệ cũng có thể gần hơn rất nhiều chỉ bất quá giang thiên minh nhìn tính và tính duy chỉ có không để ý đến một sự kiện cái kia chính là ti đ ổ du sẽ điểm cái gì chuyển phát nhanh căn cứ muốn ăn điểm bình thường tại căn cứ ăn không được đồ vật nguyên tắc ti đ ổ du đặc biệt tại trên mạng điểm hắn rất thích ăn b ú n l ớ bốn vẫn là thành ý tràn đầy siêu cấp nạp liệu bản trí tôn bốn l ớ chương hai trăm bảy mươi tám ti đồ du đang hành động、2. t r lại dựa theo giang thiên minh cẩn thận chuẩn bị ô tô điều hòa hướng dẫn sử dụng mở ra trong xe gió mát bảo đảm trong xe độ ấm đủ ấm áp sau hắn mới chạy đi tìm triệu tuyết hắn là lấy đau bụng bên trên nhà xí danh nghĩa từ phòng huấn luyện bên trong đi ra cho nên triệu tuyết còn tại phòng huấn luyện chờ hắn trở lại phòng huấn luyện thì đổ du vốn định lấy lập tức mời triệu tuyết đi trong xe ăn cơm tối vừa nhìn thấy triệu tuyết thi đổ du bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không hào ý tứ không biết nên làm sao mở miệng mà ở hắn do dự thời điểm triệu tuyết đã lại lôi kéo hắn bắt đầu huấn luyện huấn luyện bắt đầu sau đó liền muốn làm trọn vẹn hoàn chỉnh động tác trung gian thi đổ du cũng không có gì cơ hội mở miệng các loại lại một bộ huấn luyện làm xong đã qua nhanh m ộ ư ơ i phút lúc này thi đổ du cũng không cố bên trên ngượng ngủ nói gấp cái kia tuyết tỉ chúng ta đi ăn cờ m a triệu tuyết lường ti đổ du một mắt vừa kéo còn bụng liền hô đói tính toán ngược lại cũng hợp lý cái kia ta đi mua cơm tốt bụng ngươi không liền này nói, ngoài của chỗ chờ khoác vừa thoải mái, liền ở chỗ này chờ à. Triệu tuyết nói, phủ thêm tuyết áo khoác ngoài vừa muốn ở à. đổi i Ti ra. đ du cũng nhanh chóng mặc khoác nhanh xong áo đ theo triệu tuyết lừng, nói ra, nói sau lưng, cái kìa, chúng ta hôm nay chúng hôm địa ổ i cái đ phương ăn không? phương. cơm có được hay không? Đổi cái Đổi địa hay quay về ký túc xá ăn triệu tuyết hỏi không phải ta kỳ thật ta phía trước điểm chuyển phát nhanh ta dẫn ngươi đi ăn biết không triệu tuyết cái này thật là có chút không nghĩ tới ti đ ổ du vậy mà sẽ chủ động điểm chuyển phát nhanh mời khách còn tính toán đổi cái địa phương ăn cái này không giống như là cái này n g ố c ngu ngơ sẽ làm ra đến sự t ì n h a bất quá bất kể như thế nào nếu như ti đ ổ du cũng đã điểm tốt món cái kia triệu tuyết khẳng định không có không ăn đạo lý nhẹ gật đầu sau liền cùng ti đ ổ du đi tới điển đạo cái kia trước cái xa nhìn đến tựa hồ là muốn trong xe ăn triệu tuyết ngược lại cũng cảm thấy có chút mới lạ cả ngày tại nhà ăn phòng huấn luyện cùng ký túc xá ăn cơm cũng đích thật là cảm thấy có chút ngán đơn thuần ngồi ở viện t ừ bên trong ăn cơm mặc dù có thể ngắm phong cảnh nhưng quá lạnh trong xe ngược lại là cái không sai lựa chọn nghĩ không ra a cái này ngóc ngu n ơ chuẩn bị còn rất chú đáo triệu t u nếu t t như c ú t nụ c ờ phần này bút ốc lại từ phong bế trong ô tô buồn bực bên trên hơn một mươi phút hơn nữa trên đường không ngừng dùng gió mát đun nóng lời nói bốn cái này đồ chơi lực sát thương khả năng cùng đạn hạt nhân cũng liền không có gì khác nhau cho nên làm triệu tuyết mở cửa xe một sát nạ kia nàng kém chút nữa không có bị xông tới hương vị trò tại chỗ đánh gục bước chân một cái bất ổn suýt nữa ngã sấp xuống nàng che miệng vội vội vàng vàng lui qua một bên sau đó ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất bắt đầu nôn n h ệ ti đồ du một mặt lo lắng nhanh chóng gom góp đi qua hỏi triệu tuyết tình huống triệu tuyết nôn nhuệ đường này mới khó khăn nói ngươi ngươi trong xe đều làm những cái gì a ngươi sẽ không trong xe hầm cách thủy phân a ti đồ du ti đồ du ta ta chỉ là đem điểm chuyển phát nhanh phóng tới trong xe triệu tuyết miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn qua ti đồ du ngươi từ nhà ai n h à xí điểm chuyển phát nhanh ta điểm không phải loại kia loạn thất bát tao đồ vật ta điểm là bùn ố c kỳ thật tại mở cửa xe cái kia lập tức liền ty đồ du chính mình đều có điểm không chịu nổi loại kia hương vị hắn biết rõ hắn cái này chuyển phát nhanh khả năng là điểm sai kỳ thật điểm chuyển phát nhanh thời điểm ty đồ du không có nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ là muốn điểm hắn thích t h ắ n nhất chia sẻ cho triệu tuyết hiện tại hắn phát hiện hắn khả năng là làm sai ty đồ du ngồi sồn ở triệu tuyết bên người thấp giọng nói ra có lỗi với n ữ khí của hắn rất xa suốt rất tốt một lần cơ hội lại bị hắn làm hư thành như vậy quả nhiên hắn làm cái gì sự tình cũng làm không được nhìn xem t i đồ du cô đơn xuống thần sắc triệu tuyết cũng đã ngừng lại nôn nhuệ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt nàng biết rõ t i đồ du không có ý xấu tư chỉ là thường xuyên hảo tâm xử lý chuyện xấu triệu tuyết cũng không tâm tư đi trách cứ t i đồ du đưa tay vô vỗ t i đồ du đầu vai triệu tuyết thở dài an ủi nói ra không có việc gì nhớ rõ lần sau đừng có lại đem loại này đồ vật đặt ở trong xe liền tốt đương nhiên ta kỳ thật cũng không phải rất thích ăn những cái này cho nên nếu như ngươi lần sau muốn mời ta ăn chuyển phát nhanh có thể điểm chút cái gì khác ví dụ như b ư ớ c lên đồ ăn các loại ti đổ du kéo ra cái mũi nhìn về phía bên người triệu tuyết thời tiết lạnh bầu trời tối đen cũng có chút sớm huấn luyện căn cứ trong tiểu viện sớm liền sáng lên đèn tại không tính sáng quá ngọn đèn chiếu xuống ti đổ du nhìn xem triệu tuyết bên mặt trong lúc nhất thời có chút xuất thần cái kêu trương khuôn mặt nhỏ bị đông cứng phải trong trắng lộ hồng nôn mẹ để cho nàng trong hốc mắt hơi hơi chảy ra nước mắt t n g đỏ vành mắt ư ớ t đ ấ m đặc biệt m ê n g ư ờ i nàng thật là để mắt ti đổ du đỗng nhiên nghĩ như vậy mặc dù đã ở chung được nhiều như vậy tiền mặc dù mỗi ngày đều muốn nhìn chằm chằm gương mặt này làm huấn luyện mặc dù sớm liền cảm thấy nàng rất đẹp nhưng hôm nay tại dưới đèn ti đổ du luôn có loại muốn đem những lời này nói ra xúc động đây là hắn từ nhỏ đến lớn đều không có qua thể nghiệm rất mới lạ lại để cho hắn có chút khẩn trương nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được mở miệng hướng về phía triệu tuyết nói ra ngươi hát g ì bị bún ố t hương vị tra tấn lại thổi nửa ngày gió lạnh triệu tuyết lúc này nhịn không được hắt hơi một cái đi ra nước mũi có chất vật treo tại dưới mũi nàng mắt có thể nàng lại vừa lúc không có man giấy một cái nữ sinh tại cái khác nam sinh trước mặt như vậy bất nhã ai cũng sẽ cảm thấy lung túng cho dù là triệu tuyết cũng không ngoại lệ nàng đang nghĩ ngợi tìm t i đồ du muốn một t r a n g giấy nhanh chóng đem nước mũi lau liền nghe t i đồ du nói ra người thật là để mắt treo nước mũi triệu tuyết ngạc nhiên nhìn về phía t i đồ du t i đồ du cũng thiếu thốn nhìn về phía triệu tuyết bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lung túng triệu tuyết bỗng nhiên đem đầu chuyển trở về sau đó t h ấ p giọng hướng về phía t i đồ du nói ra nhanh chóng đi cho ta cầm trang giấy đến thất thần làm cái gì ty đồ du cũng lúc này mới phục hồi tinh thần lại vốn định đi trên xe đem chuyển phát nhanh tặng kèm giấy ăn lấy ra nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến triệu tuyết không thích cái này hư ơ n g vị hơn nữa nói thật hắn cũng xác thực không có lại mở ra cái kia q u ạ t gió môn r ũ khí vì vậy lại vội vàng chạy một đường nhanh chạy tới nhà ăn cầm một hộp mấy chương khăn ăn sau lại nhanh chóng từ nhà ăn chạy trở về đem giấy ăn đưa cho triệu tuyết triệu tuyết xoa xoa nước mũi sau đó cũng không có nhìn t i đ ổ du liền mở miệng nói ra vẫn là chờ ăn đi nhà ăn mua điểm ăn a ngươi có thể hôm nào lại mời ta ăn cơm a ân ty đồ du ngu ngơ nhẹ gật đầu sau đó cùng lấy triệu tuyết đi tới nhà ăn đi ở triệu tuyết sau lưng nhìn xem triệu tuyết bóng lưng ti đồ du cảm giác cảm thấy trong lòng có chút khó chịu một mặt là bởi vì hắn làm hư lần này mời khách một phương diện khác bốn mới đầu ti đồ du không nghĩ tới một mặt khác là cái gì nghiêm túc suy tư nửa đường ti đồ du mới cuối cùng nghĩ minh bạch nguyên lai、like、hắn cảm thấy khó chịu là vì triệu tuyết không có trả lời hắn không có trả lời câu kia ngươi thật là để mắt ti đồ du không biết là chính mình nói thời cơ không đối vẫn là triệu tuyết không có nghe tiếng hoặc là triệu tuyết căn bản là không nghĩ hồi phục hắn nhưng hắn cảm giác nếu như y t r o n là người khác tại cái đó thời gian điểm nói với nàng những lời này triệu tuyết nhất định sẽ cảm thấy đối phương là đang cười nạo h nàng phun nước núi nhưng ti đồ du nói triệu tuyết liền sẽ không cho rằng như vậy ti đổ du sẽ không như vậy cười nhặng nàng nói cách k h á c bốn câu nói kia là ti đổ du lời thật lòng ti đổ du vì cái gì nói như vậy là đơn thuần nghị khen nàng để cho nàng vui vẻ vẫn là tại hướng nàng ngốc thổ lộ triệu tuyết không tốt nói cho nên nàng liền nghĩ dứt khoát làm bộ không nghe thấy bốn chữ này cho nàng cũng cho ti đổ du càng nhiều suy nghĩ thời gian ti đổ du đứng ở tại chỗ trầm mặc đường này cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng triệu tuyết hỏi cái kia vừa mới ta đối với ngươi nói lời ngươi ngươi nghe được sao triệu tuyết làm bộ rõ ràng lấy c ú họng sau đó nói ra ta đánh hát xì cái kia sẽ sao lúc đó hát xì âm thanh quả lớn ta không nghe rõ đi a đi ăn cơm a bằng không thì nhà ăn không có đồ ăn triệu tuyết thừa nhận nàng hiện tại bắt đầu khẩn trương khẩn trương có chút sợ mặc dù là nàng lên đài ngay trước mấy ngàn mấy vạn người biểu diễn đều không có loại này cảm giác nàng cũng không tốt nói nàng vì cái gì khẩn trương nàng tự hồ là sợ ti đ ổ du nói thêm gì nữa lại lại giống như có chút muốn nghe ti đ ổ du nói thêm gì nữa bốn hãn đại khái sẽ không nói a triệu tuyết trong lòng nghĩ đến ti đồ du tính cách nàng giải n g ố ngu ngơ người nhát gan một cái hắn có thể có lá gan lại thổ lộ một lần không không khả năng triệu tuyết như vậy đối chính mình nói q u e n người liền nghĩ lại hướng nhà ăn đi đến có thể ti đổ du thanh âm lại lại từ phía sau nàng truyền đến thanh âm không lớn thậm chí trong gió rét có chút run dày không biết là lạnh vẫn là sợ cái kia tuyết tỉ ta bây giờ nói chuyện ngươi có thể nghe rõ sao triệu tuyết n u ố t nước miếng một cái trầm mặc một chút sau mới trở về một chữ có thể cái kia ti đổ du n g n g đầu nhìn qua triệu tuyết bóng lưng ngươi ngươi thật là để mắt hắn mở miệng đem hết toàn lực để lại chính mình dày, kiên định mình hết chính toàn Trưng rung kiên nói. lực lại dậy, 279, ta bởi ỏ bỏ bỏ bỏ nhỏ lỡ, lỡ. lỡ, lỡ. lớn, lộ cho cho không không thật không ít bị người thổ nên muốn người Trưng nên muốn người đến người kỳ Triệu tuyết qua. bị b ta từ ít 279, vì bất kể là tại trường học ca sướng lớp vũ đạo lớp nàng đều là ưu tú nhất xuất chúng nhất cái k i a một cái nàng cũng bởi vậy cự tuyệt qua rất nhiều người nàng dùng qua các loại cự tuyệt lý do của người khác nói qua các loại nghe tới tuyệt tình lời nói nàng phía trước chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ sợ bị thổ lộ sẽ sợ lại đi cự tuyệt người khác nhưng hiện tại đứng ở huấn luyện căn cứ trong đại viện cái kia không tính q u á ánh đèn sáng ở phía dưới nàng nhìn qua đứng ở đối diện ti đồ du đ ỗ n g nhiên cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ đi cùng hắn trao đổi gió lạnh thổi lất phát thiên không bên trong vừa mới rơi từng mảnh tuyết mịn cái này là xuyên thục năm nay trận đấu tuyết cũng là gần nhất rất nhiều năm trận đấu tuyết đ ô n g tuyết theo cơn gió phương hướng gạch lên đường vòng cùng rơi xuống triệu tuyết trên mặt lại rất nhanh hòa tan triệu tuyết nói không rõ nàng hiện tại đến cùng là tâm tình gì đối ti đồ du lại là cái gì thái độ ti đồ du là cái rất lần rất lần người từ rất sớm phía trước triệu tuyết liền biết rõ điểm này cái này lại ngốc lại khờ đồ đần có đôi khi giống như là một cái người nguyên thủy hắn không hiểu rất nhiều tân t r i ề u từ ngữ lý giải không được quá phức tạp đạo lý đối nhân xử thế có đôi khi âm dương quái khí mang hắn hắn khả năng đều nghe không hiểu thậm chí đem n g ư ờ i là khen hắn nhưng chính là như vậy một cái ngốc ngu ngơ t i đồ du lại sẽ ở nàng dạ dày đau thời điểm một đêm rời giường nhiều lần vì nàng nấu nước mỗi ngày đốc xúc nàng ăn dạ dày thuốc nàng giữ ấm ly nước lạnh cũng sẽ lập tức đi đổi thành nước ấm biết rõ nàng ăn cay liền sẽ dạ dày đau điểm đồ ăn cũng sẽ tận lực tránh đi mang cây đồ ăn tại nàng đi ra ngoài lạnh đông lạnh phải run dày thời điểm. sẽ đem trên thân áo ngoài cởi ra cho nàng xuyên kỳ thật đối với nam nữ bằng hữu hoặc là đang tại đeo đổi nữ sinh nam sinh đến nói đều không tính chút hiếm có sự tình nhưng những chuyện này do ti đ ổ du làm ra đến tình huống liền không một dạng ti đ ổ du rất ngu hắn làm những điều này thời điểm cơ bản cũng không phải ô m cái mục đích gì tính hắn chỉ là đơn thuần nghĩ đối với người tốt chỉ là t ậ n chính mình có khả năng đối với người tốt cũng chính là đơn giản như vậy thuần túy tình cảm để cho triệu tuyết từ vừa bắt đầu ghi hận ti đồ du chậm rãi đối ti đồ đổ du đổi mới đến giờ nàng đã đem sớm chiều trung đụng ti đồ du coi là hảo bằng hữu triệu tuyết cũng không có nghĩ tới cái này ngây ngốc t i đổ du sẽ chủ động hướng nàng thổ lộ càng không có nghĩ tới nên làm sao đáp lại gió thổi càng chặt hơn tuyết phiêu phải càng nóng nảy triệu tuyết còn đang do dự nên làm sao hồi phục có thể t i đổ du lại đ ỗ n g nhiên đi đi qua lại một lần bỏ đi trên người h ắ n áo khoác một bên vì nàng phụ thêm một bên có chút không tự tin nói ta chúng ta đi về trước ca ngươi đ ừ n g đông lạnh bị cảm nói xong t i đổ du liền cúi đầu không dám nhìn tới triệu tuyết hướng nhà ăn thẳng tắp đi tới bọc lấy t i đổ du áo ngoài triệu tuyết thở ra một hơi nhật khí hòa tan rơi xuống tuyết bỗng nhiên mở miệng nhẹ giọng nói ra công diễn u t Du sau đó nếu như ngươi cảm thấy ngươi vẫn đang còn cần ta lời nói liền lại nói với ta một lần cái kia bốn chữ a nàng không có cự tuyệt ti độ du thậm chí nào đó trình độ bên trên đây đã là đáp ứng ti độ du bởi vì những lời này ẩn hàm có ý tứ là công diễn sau đó chỉ cần ngươi còn muốn cùng ta tại cùng một chỗ ta liền sẽ đồng ý ngươi bất quá triệu tuyết cảm thấy lấy ti đồ du eq hơn phân nửa nghe không h i ể u tầng này ý tứ kết quả để cho triệu tuyết ngoài ý muốn là ti đồ du trên mặt vậy mà lộ ra đặc biệt cao hứng t h ầ n sắc hắn trọng trọng nhẹ gật đầu lực đạo lớn triệu tuyết cũng hoài nghi hắn có thể hay không đem hắn óc đều dao động đều đạn kẻ ngu này chẳng lẽ nghe rõ sao nhìn đến có đôi khi hắn kỳ thật còn rất thông minh đi đi nhà ăn a triệu tuyết thay ti đồ du phát rơi xuống đầu vai tuyết lại đem áo ngoài một lần nữa cho ti đồ du mặc vào sau đó liền đi ở phía trước đi trong phòng ăn năm đánh xong sau khi ăn xong triệu tuyết cùng ti đổ du là quay về phòng huấn luyện ăn bọn hắn hai cái ngồi ở bên cửa sổ vừa ăn cơm một bên nhìn xem phía ngoài tuyết rơi xuyên thục thị nội thành nhưng thật ra là rất ít tuyết rơi triệu tuyết đ ỗ n g nhiên nói ra liền tính toán tuyết rơi cũng sẽ giống như bây giờ phía dưới không lớn rơi xuống đất không bao lâu liền hóa bất quá ta sinh ra năm đó xuyên thục dưới t r ợ thật l ứ a tuyết cho nên ta gọi triệu tuyết triệu tuyết nói mở ra giữ ấm chén uống một hớp bên trong nước nóng ấm lòng ấm dạ dày từ khi ti đồ du biết rõ nàng có dư âm c h é n sau cái này bên trong nước hầu như liền không có mát xuống qua kỳ thật ta cùng t u y ế t còn thật sự rất có duyên bởi vì năm đó tại xuyên thục thị lại phía dưới lên một hồi hiếm thấy tuyết lớn thời điểm ta bỏ lỡ đối với ta mà nói trọng yếu nhất một hồi trận đấu triệu tuyết nói cho ti đồ du lúc đó nàng còn nhỏ nhưng bất luận là ca hát vẫn là khiêu vũ nàng cũng đã phi thường ưu tú thậm chí còn bái xuyên thục trong thị danh vọng khá cao lão ca sĩ vi sư thành l ã o sư quan môn đệ tử năm đó nàng mười bốn tuổi tại năm đó một lần ca sướng trong trận đấu nàng bởi vì tại lúc trước ăn sai đồ vật dẫn đến tại trên đài ca hát lúc nghiêm trọng thất thanh còn đánh nhiều cái nấc tiểu hai tử đều sẽ phạm sai lầm nhưng lần đó tại mấy ngàn người xem trước mặt số mặt lại làm cho triệu tuyết trong lòng lưu lại bóng mở một đoạn thời gian rất dài triệu tuyết cũng không dám lại ca hát lại không dám tham gia trận đấu mà năm đó mùa đông thầy của nàng chẩn đoán chính xác ung thư màn cối u lão sư tiếp đ ố i lớn nhất chính là triệu tuyết đối sân khấu khiết đảm cho nên lão sư tại trên giường bệnh nhiều lần cổ vũ triệu tuyết nói hy vọng có thể nhìn đến triệu tuyết lại trở lại sân khấu lúc đó triệu tuyết liền cùng phía trước ti đồ dù một dạng tinh thần xa sút xa sút nhắc gan nàng không dám lại đi biểu diễn nhưng lại không muốn nhìn thấy lao sư thương tiếc mà chết muốn cho lão sư thỏa mãn cho nên nàng liền nghĩ đến đi báo danh một hồi trận đấu cầm giấy dự thi rõ ràng cho lão sư liếc mắt nhìn để cho lão sư cao hứng cao hứng đến nỗi trận đấu nàng trực tiếp bỏ quyền không tham gia liền phải triệu tuyết cũng đích thật là làm như vậy nàng đi báo danh một hồi trận đấu đem tư cách dự thi cho lão sư nhìn lão sư cũng đích xác thật cao hứng bị bệnh liệt dường đến nay đều không có cao hứng như vậy qua mà trận đấu cùng ngày triệu tuyết cũng đích sắc không có đi dự thi nàng vốn định lấy cứ như vậy lừa dối đi qua nhưng nàng không nghĩ tới là khi nàng nhìn so tài trực tiếp lúc lại phát hiện chính mình lão sư vậy mà ngồi lên xe lăn xuất hiện ở hiện trường mặc nửa năm quần áo bệnh nhân lão sư đổi lại đồ vét lâu ngày không gặp mang lên hắn cái kia khối nghe nói là nước ngoài cái nào đó ca sĩ tiến đưa đồng hồ người chủ trì còn đặc biệt đi phỏng vấn lão sư lão sư nói hắn hôm nay là đặc biệt đến xem hắn tiểu đồ đệ biểu diễn trên mặt biểu lộ rất là vui vẻ triệu tuyết lúc đó liền luôn cuống nàng vội vàng nghĩ muốn đi dự thi hiện trường có thể ngày đó xuyên thục dưới chợ lên hiếm thấy tuyết lớn con đường k ế t băng bế tắc triệu tuyết ba ba lái xe đưa triệu tuyết đi trận đấu hiện trường vẫn cứ ngăn ở trên nửa đường triệu tuyết xuống xe vội vàng hướng trận đấu hiện trường chạy tới nàng nhớ rõ nàng là cuối cùng số một nàng hy vọng người phía trước biểu diễn đều có thể chậm một chút nhưng khi nàng đi đến trận đấu hiện trường lúc so tài thứ tự đã chia xong lao sư nhi tử đẩy xe lăn đang tại lối ra bọn hắn từ đầy người phong tuyết triệu tuyết bên người đi ngang qua lao sư nhìn triệu tuyết một mắt triệu tuyết cảm thấy lao sư nhìn ra nàng tất cả tiểu tính toán nàng thậm chí làm xong bị lao sư thống mạ một trận chuẩn bị có thể cuối cùng lao sư lại bỗng nhiên ôn n u cười lao sư đối triệu tuyết nhẹ giọng nói ra phía dưới tuyết lớn kẹt xe cho nên mới đến m u ộ n a không quan hệ đường khổ sở một lần trận thi đấu nhỏ mà thôi lần sau sớm chút đến liền tốt hắn không có trách cứ triệu tuyết một câu liền như vậy ly khai triệu tuyết ngày đó khóc rất lâu nàng cảm thấy nàng phụ lao sư có lỗi với lao sư nàng tại cái kia sau đó báo danh vài cuộc tranh tài chỉ bất quá không đợi trận tiếp theo trận đấu bắt đầu lao sư liền qua đời cái tiên là ta nhân sinh bên trong duy nhất một lần bỏ qua trận đấu nhưng cũng là ta vĩnh viễn tuyết với triệu tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ bông tuyết thấp giọng nói ra ta phía trước nhìn ngươi phỏng vấn thời điểm cảm thấy tâm tình của ngươi cùng khi đó ta mở dạng bởi vì chính mình thực lực đối biểu diễn sinh ra kháng cự nhìn đến phỏng vấn bên trong ngươi ta thật giống như thấy được mười bốn tuổi ta chính mình ngươi rất ưu tú tại ca hát phước diện mà lần này công diễn lại đặc biệt kéo dài mười ngày rõ ràng tổ chương trình mười phần xem trọng cơ hội này đối với còn không có tác phẩm ngươi tới nói phi thường trọng yếu ta không muốn ngươi giống đã từng ta cũng như thế cứ như vậy vô cùng đơn giản từ bỏ bỏ lỡ trọng yếu như vậy cơ hội cho nên ta mới có thể tới giúp ngươi triệu tuyết nói xong ánh mắt liền hơi mờ đi những thứ này chuyện cũ nàng rất ít đi nói với người khác nhưng nàng muốn nói cho ti đồ du ti đồ du sau khi nghe cũng trầm mặc hồi lâu để triệu tuyết cảm thấy bầu không khí ít nhiều có chút lúng túng đang lúc nàng suy nghĩ muốn hay không nói chút đừng hòa hoãn một cái bầu không khí thời điểm ti đồ du trợt nhiên nhỏ giọng nói ta ta trải qua sự tỉnh tương đối ít cũng không phải đặc biệt sẽ an ủi người nhưng ta cảm thấy lão sư mong đợi nhất có thể cũng không phải ngơi cái kia một hồi biểu diễn mà là ngươi sau đó có thể nắm giữ lại đứng tại trên sân khấu giút kỳ a ngươi bây giờ có nhiều như vậy f a n hâm mộ cũng có chính mình ca khúc còn tại đại tái bên trong lấy được qua thật nhiều thưởng lão sư đối với có thể chiến thắng sợ hãi đi đến hôm nay một bước này ngươi chắc chắn cũng cảm thấy phi thường hài lòng à triệu tuyết nao nao một lát sau nàng cúi l ầ u xuống một bên rơi lệ một bên vừa cười đứng lên ti đổ du có chút chân tay luôn cuống ta là nói sai lời gì sao có lỗi với nhìn xem không biết nên như thế nào cho phải ti đổ du triệu tuyết cười lớn tiếng hơn nàng đ ỗ n g nhiên lấn người tiến lên tại ti đổ du chưa kịp phản ứng lúc ôm lấy ti đổ du ngu ngơ cảm ơn ngươi đợi nàng lại vông ra t i đổ du thời điểm lại phát hiện cái này ngu ngơ thế mà đã d ô n g khối bức tượng đá cứng ngắc sẽ không động cái kia khuôn mặt hồng càng là rối tinh rối mù